chương hai trăm ba mươi một cốt truyện miệng méo long vương chương hai trăm ba mươi một cốt truyện miệng méo long vương nhắc bất q u ầ n hiểu rõ gật đầu một cái đối với tần vũ nhiệm vụ này thậm chí không có một tơ một hào nghi ngờ tâm trạng trong lòng không có nửa điểm g ậ n sóng sớm tại ban đầu đạt được nhóm chat gặp lại tần vũ vị này thần thông quảng đại đại năng thời điểm trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã dự liệu đến rồi sẽ có một ngày như vậy thiên hạ không có bữa trưa miễn phí chính mình không phải là cái gì vận mệnh chiếu có người cũng không phải hồng phúc ngang trời người tất nhiên không thể nào không hiểu xảo diệu bị như vậy một vị đại năng nhìn chúng đồng thời còn nhường hắn đi về phía nhân sinh định phong vô luận như thế nào nghĩ khẳng định là có mưu đồ mới đúng chứ kết hợp chính mình thu được nhóm chat kỳ nộ g như vậy nhắc bất quần trong lòng kết luận vị này đại năng t o à n tính đại khái là nhóm chat hoặc là trong đó thứ nào đó nhưng này cùng hắn có liên can gì đấy làm sâu kiến tự nhiên là có làm sâu kiến r ấ c nộ g dù là trong lòng có lại nhiều hoài nghi thì giấu ở trong lòng là được tuyệt đối không muốn hỏi ra đây huống chi tất nhiên bị vận mệnh chọn chúng như thế một vị đại nhân vật lọt mắt xanh chính mình lẽ nào hắn thật còn có cự tuyệt chỗ chống hoặc là phản kháng có thể sao quá ngây thơ rồi là phái hoa sơn trường môn nhắc bất quần cả đời trải qua rất nhiều chuyện trước mặt tần vũ hắn thấp cổ bé họng thậm chí không có làm quyết định tư cách đương nhiên là người ta nói cái gì hắn thì làm cái đó rồi vĩnh viễn đừng đi chất vấn một mạnh hơn ngươi quá nhiều người quyết định đây là nhạc bất quần làm người cơ bản tiêu chuẩn dù sao hắn thấy quyền sinh s á t trong tay đều ở tần vũ trong tay dù là hắn muốn chính mình và người nhà tính mệnh cũng bất quá là một ý niệm lấy đối phương loại đó thực lực khủng bố thần bí khó lường thiên uy ở tại trong tay cũng bất quá như đồ chơi giống như do đó đối phương tất nhiên sẽ để cho mình đi làm hắn hạ đạt chỉ lệnh tự nhiên là tất cả đối với mình cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng rồi nếu đã vậy hắn còn lo lắng cái gì kiên quyết chấp hành chính là nếu như là lúc mới bắt đầu nhất nghe được cần hắn đi giết quần chủ nhạc bất quần có thể còn có thể có chút bận tâm chính mình không phải đối thủ của trần hồng hiện tại nha là sớm nhất gia nhập nhóm c h á t mấy người một trong lại thêm có tần vũ tại có thể hắn thật sớm thì nhảy ra trong đó trói buộc vì một loại người ngoài cuộc ánh mắt đến nhìn vấn đề nhạc bất quần trong lòng đã sớm kết luận cái này gọi nhà của trần hồng băng chẳng qua là một hào nhoáng bên ngoài người thôi bằng không lúc trước chính mình tại thế giới xạ điêu làm sự việc hắn đã sớm biết làm sao có khả năng còn có thể nói với hoàn nhan khang cái gì t i ế n nhưng thật ra là độc cô cầu bại gây nên đấy tiểu này ra vẻ hiểu biết phát biểu cho dù đến rồi hôm nay nhạc bất quần nhớ tới vẫn sẽ có chút b u ồ n c ư ờ i do đó đối phó một dạng này mặt hàng trong lòng còn có cái gì thật lo lắng cho đây này hắn không chút do dự tiếp nhận rồi tiếp theo rất tốt tần vũ đưa tay điểm hướng hư không cùng trước đó giống nhau trải qua về sau nhạc bất quần xuất hiện tại một thế giới hoàn toàn mới bên trong nơi này khắp nơi lầu cao san sát trên đường phố rộng rãi nhanh như tên bắn mà vụt qua hẳn là một loại gọi là xe hành xử công cụ đi tại đến trong lúc đó tần vũ đã đem thế giới này thông tin tụ hợp vào rồi nhạc bất quần trong đầu mặc dù trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thán thế giới này cùng đại minh đem so sánh là phồn hoa như vậy nhưng hắn một mực nhớ kỹ chính mình lần này sứ mệnh tiêu diệt nguyên bản đem trần hồng triệu hắn mà đến nhóm thành viên sau đó lại đem hắn thì vĩnh viễn ở tại chỗ này căn cứ thức hải ba động truyền đến tín hiệu nhạc bất q u ầ n thân mang trường bảo tại lầu cao trong lúc đó phi tốc phi nhanh kia không có gì sánh kịp thân ả n h trong nháy mắt khiến cho đường phố người đi đường chú ý vừa n ã y tựa như là có một bóng đen to lớn chạy tới a hình như là vậy chẳng lẽ là mình hoa mắt tốc độ của hắn cực nhanh thoáng qua liền mất cho dù còn không cách nào hoàn toàn làm được nhường mọi người coi như không thấy hành tung của hắn nhưng tất cả gặp được nhạc bất q u ầ người n cũng chỉ là mở mịt mở đầu tưởng rằng chính mình con mắt tốn rùi rùi mắt trên đường phố nơi nào có một bóng đen nha phần lớn người đều chỉ là nhún vai cảm thấy là chính mình tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt liền gọi một tiếng mà qua không thể không nói đối với nhạc bất quần mà nói lần này trải nghiệm thật coi như là mở rộng tầm mắt rồi đường phố khắp nơi có thể thấy được mặc mát lạnh tuổi trẻ nữ tử nhường hắn cái này tương đối giữ gìn cổ nhân cũng nhịn không được có chút v à mặt rất nhanh hắn đi tới chỗ cần đến một cổ vo thế ra lần này mời trần hồng tới chính là cái này c ổ võ thế gia trưởng từ tô ngọc là thế giới này thiên phú cao nhất c ổ võ thiên tài hắn nguyên bản nhân sinh quỹ tích là vị hôn thê yêu rồi một cái gọi là miệng méo long vương tô ngọc trong lòng không cam l ò n g quyết định phản kích có thể phái đi ra tiểu đệ liên tục không ngừng bị long vương cho thu thập như là kinh nghiệm nhanh chóng xúc tiến long vương trưởng thành vị hôn thê của hắn vốn chỉ là đúng cái này long vương sản sinh tò mò tâm lý có thể theo không ngừng tiếp xúc đối với hắn là càng ngày càng thích đúng tô ngọc là ngày càng chắn é t thậm chí đến cuối cùng thân nội mội của hắn tô huyện nhi thì yêu rồi long vương dẫn k hôm n g k è được Tô nay g ọ c thời gian đúng lúc là long vương mang theo vị hôn thê tới trước tôi ra từ hôn chính mình trong cơn tức giận ra tay đánh nhau cuối cùng lại phát hiện sớm đã không phải long vương đối thủ ngược lại bị hắn làm đục một phen thậm chí mội mội thì ái mộ lên đối phương nghĩ đến nguyên bản kết cục bi thảm tâu ngọc cho r ằ n g sĩ khả nhận t h u ộ c bất khả nhẫn mặc dù có hoàn nhan khang ví dụ phía trước hắn thì quyết định lịch thiên cải m ệ n h tất nhiên chính mình không cách nào thành công vậy liền mời nhóm thành viên tốt hắn vì chính mình tiếp xuống tất cả khí vận hướng nhóm cha thế chấp ra ba n g h n điểm tích lũy đến tuyên bố nhiệm vụ nếu cuối cùng long vương không có chết hoặc là không có thay đổi chính mình kết cục bi thảm như vậy thậm chí đợi không được một năm sau rồi mất đi tất cả khí vận tâu ngọc có thể tại chỗ rồi sẽ bị cái gì không minh bạch thứ gì đó cho hô chết rồi trái lại nếu long vương chết rồi hắn liền có thể hấp thụ đối phương khí vận triệt để thay đổi nguyên bản cốt trước kia hắn còn đang suy nghĩ chính mình ban bố nhiệm vụ sẽ có hay không có người tiếp nhận nếu đến lúc đó một người cũng không nguyện ý đến vậy coi như t h ả m rồi tuyệt đối không muốn thắt thắt thắt nhạc bất quần đẩy cửa vào đến vào tô ra về sau không nhìn thẳng một đám người hầu trực tiếp đi về phía mục tiêu tô ngọc đối với người này hắn đại khái là có chút ấn tượng hình như cũng là nhóm chặt bên trong một thành viên thực lực lớn hẹn là nhị giai tả hữu nhưng về đối phương cụ thể thông tin nhạc bất quần biết được lại không nhiều đương nhiên cái này cũng không trọng yếu lần này đến thế giới này cùng tô ngọc cũng không có cái gì quan hệ đối phương làm sao làm sao nhạc bất quần cũng sẽ không đi quan tâm chủ nếu là bởi vì hắn mời quần chủ trần hồng đến vừa vặn cho nhạc bất quần một xử lý đối phương cơ hội chỉ thế thôi về phần tô ngọc sao không quan trọng chỉ là muốn tìm tới hắn có thể xác định trần hồng vị trí thôi là ai đột nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng động tô ngọc vụt một chút đứng dậy nương theo lấy có chút căng thẳng môn t ừ từ mở ra nhắc bất quần bộ dáng hiện ra ở đối phương trước mặt lần này thậm chí không có thay hình đ ổ i dạng trực tiếp vì chân diện mục gặp người h á n tướng mạo tuấn nhã khí chất phi p h à m giống nhẹ nhàng quân tử trời sinh cho người ta đem lại một loại hào cảm một tịch cổ trang mang theo tô ngọc nhìn đến n ơ i dại thật lâu mới hồi phục tinh thần lại ngài chính là quần chủ đi m o n mời vào m o n mời vào ta xin đợi ngài đã lâu thái độ của hắn mười phần cung kính vốn trong lòng thấp t h ỏ m trong nháy mắt biến mất tại nhìn thấy nhạc bất quần trong nháy mắt đó tô ngọc đã cảm thấy ổn đối phương k i a như tiên d á n g trần khí chất xem xét thực sự không phải người bình thường nhà ánh mắt bên trong để lộ ra k i a xóa lạnh nhạc khí tức căn bản cũng không phải là thế gian tục tử có khả năng có quả nhiên lần này tiền hoa có thể quá đáng giá quần chủ xem xét sẽ rất khó đánh hừ hừ cái gì chó m á long vương có quần chủ tại lần này chờ chết đi nghĩ đến này tô ngọc trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười、ừ. bị không hiểu ra sao mời vào trong nhà nhạc bất quần có chút hoảng hốt không phải chính mình bị nhận lầm thành quần chủ、không. ta k h ô nếu như là trước đó hắn làm sự tình tiền có thể quen thuộc lo trước lo sau cân nhắc lợi hại một phen nhưng bây giờ nha đã triệt để thích hướng thực lực mang đến trí cao thân phận bây giờ tại đại minh trong giang hồ hắn chính là vua không ai dù là ngay cả hoàng đế cũng phải tôn xưng chính mình một tiếng lao t h ầ n tiên như thế môi trường dưới mặc dù nhạc bất quần còn có thể duy trì bản tâm chỉ làm là s ử sự phương pháp đã biến hóa rất nhiều giống như vừa mới nói nếu một lúc tâu ngọc thức thời cũng không sao nếu đối phương dám nói cái gì thuận tay diệt là được hiện tại nhạc bất quần chính là như thế bá đạo đúng rồi ngài vừa mới muốn nói gì t â ngọc đem nước trà đưa tới về sau hỏi vô sự nhạc bất quần lắc đầu nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà quả nhiên cửa vào hồi cam mùi thơm ngát vô thận là khó được hàng cao cấp chu trừ chỉ chốc lát tâu ngọc nhìn lạnh nhạt n h ạ t bất còn nói quần chủ đại nhân lần này mời ngài tới chủ yếu là vì hắn cắn răng một cái nhanh chóng nói ra chính mình truy cầu sau khi n g h e xong nhạc bất còn hơi s ư n g sờ cái này gọi tâu ngọc nhóm thành viên kết cục hình như có chút bi thảm á chẳng qua trên thế giới thật sự có loại đó kêu cái gì lòng v ư ơ n g như thế làm việc hoang đường ra hòa tồn tại mặc dù có chút giật mình nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc gật đầu một cái không sao cả có ta ở đây hắn lật không nổi cái gì bọn nước tới nghe vậy tô ngọc trên mặt lập tức thể hiện ra vô tận vui mừng quả nhiên ta liền biết có lao nhân ra n g à i xuất mã trên thế giới này liền không có giải quyết không được sự việc cái đó long vương trịnh thao thì kính nhờ lao nhân ra n g à i rồi cần phải đưa hắn tiêu diện tô ngọc quý xuống hướng phía nhạc bất quần dập đầu hắn thản nhiên tiếp nhận chuyện như vậy đối với hiện tại hắn mà nói chính là tiện tay mà làm thôi tại trần hồng đến trước đó nếu cái đó cái gọi là long vương dám tìm tới cửa nhạc bất quần không ngại cùng nhau đưa hắn thu thập kể từ đó nói không chừng tại thu thập trần hồng lúc cái này tô ngọc còn có thể thành thật một ít mặc dù cho dù không thành thật thì sao cũng được nhưng nhiều một chuyện vẫn luôn không bằng ít một chuyện cứ như vậy hai người câu được câu không trò chuyện lẳng lặng chờ suy nghĩ trong lòng người đến không xong thiếu ra đột nhiên ngoài phòng truyền đến một đạo r ồ n dập tiếng đảo tô ngọc đằng một chút đứng lên hắn hiểu rõ là cái đó long vương trịnh thao đến rồi là hắn đánh lên đến rồi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta rất nhiều huynh đệ đều bị đánh thành rồi trọng thương làm sao bây giờ a thiếu ra ngoài phòng chi thanh â m của người mười phần căng thẳng tô ngọc cười lạnh một tiếng yếu ớt nói rốt cuộc đã đến sau lần này cũng đừng nghĩ đi rồi phân phó nhường các huynh đệ tránh hết ra không nên cùng trịnh thao làm vô vị chiến đấu nhường hắn trực tiếp tới hậu viện tìm ta cái gì trung bộ không còn nghi ngờ gì nữa sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền đại hỉ được rồi thiếu ra ta cái này đi báo tin bọn hắn thanh â m bên ngoài lần nữa biến mất tâu ngọc xoay người hướng phía nhạc bất quần lại là cúi đầu đại nhân vậy liền làm phiền ngài ừ m hắn nhàn n h ạ t gật đầu một cái không bao lâu ngoài phòng đột nhiên vang lên một đạo nghe vào thì vô cùng bị người hận âm thanh c h ậ p c h ậ p c h ậ p tâu ngọc ngươi ngược lại là còn có mấy phần can đảm nha hiểu rõ ta đến, đến rồi thế mà còn nhường bọn người hầu tàng ra sao là nghĩ thông hiểu rõ cùng ta đối nghịch sẽ không có kết quả tử tế sao ha ha ha ha ha đáng tiếc đã chậm a vu hiện tại đã thành nữ nhân của ta nghe nói ngươi có một muội muội tướng mạo là k h u y n h quốc k h u y n h thành nếu ngươi suy xét đem nàng hiến cho ta lại tự phế võ công để cho ta đánh gây tư c h i đồng thời đem trong nhà tất cả tài nguyên đều thuộc về đến tên của ta ở dưới lời nói ta ngược lại thật ra có thể suy xét b u ô n g tha ngươi n g chính thao kiệt ngạo nhìn về phía mở cửa ra vẻ mặt lạnh lùng tô ngọc nhấn mày một bộ ăn chắc ngươi rồi bộ dáng thế nào hắn nói chuyện một mực l ạ như thế giút sao không chờ đến tô ngọc trả lời lại nghe thấy phía sau hắn chuyển đến một thanh â m đợi thấy rõ đối phương một nhỏ nhặt không đáng kể chung nhân nhân còn mặc cổ trang không phải là tô gia trưởng bối hay là hào hữu t r í n h thao trong đầu suy tư một chút nhưng lại sao cũng được cười cười bất kể là ai tại hắn tuyệt đại long vương thủ h ạ đều chỉ có chịu chết phần thế là càn d ỡ cười nói lao ra hỏa ngươi là cái thá gì cũng dám nói như vậy chương hai trăm ba mươi ba đánh hắn liền không thể đánh ta rồi à chương hai trăm ba mươi ba đánh hắn liền không thể đánh ta rồi à ôi ôi nhưng mà chính thao lời vừa mới dứt trên mặt thậm chí còn treo lấy vừa mới kia không chút kiên kỵ hắn chỉ cảm thấy trước mặt một bóng đen hiện lên còn chưa tới còn nhớ nhìn kỹ cổ liền phảng phất bị cái quái gì thế cho bóp chặt rồi vừa mới hắn còn trào phúng ra hỏa hiện tại thế mà đứng ở trước mặt mình nguyên lai、like、bóp chặt cổ mình thứ gì đó thình lình chính là đối phương một đôi thiết thủ t r í n h thao thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có cả khuôn mặt trong nháy mắt bởi vì ngạt thở mà đỏ bừng lên tứ chi vô lực trên không trung xây dịch cố gắng tránh thoát bị người bóp chặt cổ nhấc lên vận mệnh đáng tiếc hình như có chút không làm nên chuyện gì bất kể hắn dãy ruộ như thế nào hắn hai thiết thủ liền phảng phất tại sinh trường ở trên cổ rồi giống nhau thậm chí càng ngày càng gấp càng ngày càng gấp cái k i ê u trương trừ ra ngang ngược rồi chút ít nhìn lên tới cũng không t ệ lắm khuôn mặt tuấn tú giờ phút này đã bởi vì hô hấp không đến không khí mới mẻ mà trở nên có chút tím bẩm ánh mắt cũng không ngừng hướng ra phía ngoài đột xuất dù là bị bóp chặt không phải mình nhìn trịnh thao bộ dáng như thế tô ngọc cũng biết tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm hắn vẫn luôn là như thế dũng sao vẫn không có mở ra miệng nhạc bất q u ầ n giờ phút này cuối cùng nói chuyện âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa nhìn trịnh thao lại là tại nói chuyện với tô ngọc bộ dáng này căn bản không giống như là trong tay còn cầm cái sắp ngạt thở má giống như bình thường cùng bọn hậu bồi kéo việc nhà dán vẻ nhìn nhạc bất quân diễn xuất tô ngọc trong lòng co r i ụ c lại nói xong tối bình thản mà ôn hòa lời nói trên tay lại không lưu tình chút nào chính là như vậy nhất làm cho người sợ sệt cùng lúc đó đáy lòng còn hiện lên một vòng t â m tình hưng ơ phấn dù thế nào quân chủ đều là chính mình mời đi theo như vậy thực lực khủng b ố người là chính mình đồng đội tô ngọc ngược lại cảm thấy chưa bao giờ có an tâm nhìn hô hấp ngày càng khó khăn chính thao hắn có chút đắc ý nói thật coi ta tô ra là cái gì a miêu a cầu đều có thể vào long vương ngươi là cái gì cho má long vương không kính trọng tiền bối để ngươi long vương trở thành cá c h ạ c h đối với tâu ngọc cáo mượn oai h ù n hành vi nhạc bất quần cũng chỉ là cười một tiếng cũng không quá nhiều so đo nhưng giờ phút này mắt thấy tình lang thì muốn không được đi theo đối phương sau lưng lâm vu rốt cuộc nhịn không được rồi nàng đứng ra q u á t lên tâu ngọc ngươi bung ô ra đảo ca ca hắn không phải liền làm u ố n thu ngươi m u ộ i m u ộ i đồng thời đem ngươi đánh thành tàn phía sau ngươi làm sao lại nhỏ mọn như vậy chí ít đảo ca ca lưu lại mệnh của ngươi rồi nha nghe nói như thế nhạc bất quần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái này tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân nhìn lên tới cũng không giống kẻ n g c ca làm sao lại như vậy nói ra như thế nghịch thiên ngôn luận cái gì gọi là chí ít lưu lại mệnh của ngươi nói như vậy cái này nhóm viên tô ngọc còn phải hào hào cảm tạ cảm tạ hắn rồi không ngờ rằng đã từng tình nhân cũ thế mà lại ở ngay trước mặt chính mình nói ra những lời này tại nhạc bất quẩn trước mặt tô ngọc cũng là có chút không nhịn được mặt mũi thần s ắ c trở nên có chút khó coi nhưng không còn nghi ngờ gì nữa hiện tại lâm vu còn không có chú ý tới sắc mặt hai người nhìn tình ca ca hình như ngày càng không được nàng tự mình nói tô ngọc ta biết ngươi không cũng là bởi vì ta muốn gả cho đảo ca ca mà gần sao như vậy đi cùng lắm thì đến lúc đó ta cùng đảo ca ca cái đó lúc không cho ngươi đánh video tốt ngươi nhường hắn vội vàng thả đào ca ca sau đó hai người các ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi đồng thời tự phế hai tay ta cùng đào ca ca cầu xin tha hắn khẳng định sẽ bỏ qua các ngươi nói lời này lúc lâm v u một bộ đương nhiên bộ dáng nàng cùng tâu ngọc biết nhau hai mươi năm rồi có thể nói là thanh mai trúc mã đối với cái này trúc mã là đức hạnh gì nàng có thể rất rõ đơn giản chính là cái cuối cùng đại liếm cầu từ nhỏ đến lớn chỉ cần làm ì n h muốn đầu này liếm cầu đều sẽ phí hết tâm tư thỏa mãn chính mình dù là tại gặp được trịnh thao trước đó hai người bọn họ thậm chí cả tay đều không kéo qua trước đây lâm vu luôn luôn thích thú cảm thấy như vậy thì rất tốt có thể từ gặp được trịnh thao về sau nàng bị trên người đối phương tiên đồng đ ầ m nam tử khí khá i hấp dẫn thế là dứt khoát đều muốn người đàn ông này cùng nhau thậm chí hiện tại đã mang bầu đối phương hải tử mặc dù tốt như vậy tượng đúng tâu ngọc có chút không công bằng rốt cuộc hai bên phụ mẫu tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ thì là lẫn nhau quyết định rồi bút b ê tình nhưng não mạch kín thanh kỳ lâm vu lại cho rằng nếu tâu ngọc thật yêu chính mình tuyệt đối sẽ không để bụng nàng cùng nam nhân khác kết hôn đáng tiếc nàng cho rằng sai rồi loại chuyện này mặc kệ đúng nam nhân kiêm à nói đều là vô cùng n ụ nhã thống chi là trên thế giới này đỉnh cấp nhà giàu có tô ra con trai độc nhất tô ngọc vì một nữ nhân hắn dần dần cùng khí vận chi t ử trịnh thao là địch từng bước từng bước đi về phía hủy d i ệ n con đường là cái này tô ngọc nguyên bản kết cục nhưng ở gia nhập nhóm chắt về sau hắn triệt để thức tỉnh rồi đã thấy rõ ràng rồi nữ nhân này là cái gì tính tình thậm chí đánh trong lòng cảm thấy nàng gả cho trịnh thao rất tốt chỉ cần đừng đến hô hô chính mình là được tuyệt đối không ngờ rằng hắn đã từng bước nội bộ nhưng đối phương hay là từng bước ép sát cốt chuyện giống như lại trở về rồi quỹ đạo không có cách tô ngọc không nghĩ tới nguyên bản kết cục trong loại đó bi thảm đời sống hắn muốn sống hắn nghĩ kỹ tốt còn sống lúc này mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời nhóm thành viên xuất mã nói xong lâm vũ tự tin nhìn tâu ngọc dưới cái nhìn của nàng cái này liếm cầu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đáng tiếc thằng ngu này đánh giá quá cao m ị lực của mình cũng quá đánh giá thấp nhạc bất quần kiểm chế trình độ ồn ào nhạc bất quần nhàn d ố i cái tay kia trực tiếp một bàn tay phiến tại rồi lâm v u trên mặt viên kia xinh đẹp đầu lâu đón gió chuyển động lay động mấy chục vòng về sau trong nháy mắt túi trên thân thể cả người không bị khống chế ngã xuống chết chết rồi lúc này t â ngọc mới phản ứng được không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái này đã từng chính mình yêu nhất nữ nhân thì nhẹ nhàng như vậy bị nhạc bất quần một cái tắt cho p h i ế n chết rồi thế nào ngươi không nỡ nhàn nhạt liếc nhìn tâu ngọc một cái nhạc bất quần mở miệng không có tâu ngọc tinh thần chán nản lắc đầu muốn nói không nỡ khẳng định không có chẳng qua là cảm thấy có chút ngoại ý muốn cùng lộ vẻ xúc động thôi mà lúc này luôn luôn bị một mực cố định tại nhạc bất quần trên tay kia đã tiếp cận dẫn đến tử vong ý thức sắp hôn mê trình thao tại nhìn thấy yêu thích tình nhân tử vong trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ căm giận mút trời không a vu hắn gấm thét hắn dãy rụ hắn muốn bộc phát bình thường đến lúc này hắn luôn luôn năng lực bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng cuối cùng lấy yếu thắng mạnh hoàn thành phản s á t hôm nay cũng không ngoại lệ tách t h á t đáng tiếc hắn gặp phải là nhạc bất quẩn thậm chí còn không chờ trịnh thao tiếp tục đủ lực lượng tay hắn nhẹ nhàng sở phát ra một tiếng văn giòn cái này cái gọi là lòng vương cũng liền qua loa chết đi cùng tính nhân của hắn cùng nhau trên đường hoàng tuyền nói không chừng còn có thể có một bạn không phải hắn khí vận mất hiệu lực thật sự là dù là thế giới này thiên đạo Đối mắt thấy c b số mệnh an bài kẻ thù cứ như vậy qua loa chết đi tâu ngọc tại cảm kích nhạc bất quần đồng thời khó tránh khỏi đối nó dâng lên một loại đến từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi thực lực của hắn so với trịnh thao mà nói còn muốn yếu hơn một bậc trước mặt nhạc bất quần càng là hơn nhỏ yếu cùng con kiến không có gì khác biệt rồi nhưng cũng may mạnh như thế người là đứng ở chính mình một bên nguy cơ đã giải trừ tâu ngọc lại không còn nỗi lo về sau thế là nhiệt tình cùng nhạc bất quần bắt đầu trò chuyện cũng mời hắn đến căn phòng tiếp tục uống chút ít nước t r à đồng thời còn lệnh trong nhà đám người hầu đi chuẩn bị đến hội hôm nay phải thật tốt cảm tạ cảm tạ nhạc bất quần đối với cái này hắn không hề có từ chối mà làm ỉ m cười ứng t h ừ a tiếp theo đối với nhạc bất quần mà nói giải quyết hết một cái gọi là cái gì long vương chỉ là thuận tay mà vì đó sự việc hắn thật sự muốn làm là chặn giết quần chủ trần hồng cũng không biết vì sao hắn đều đã đến lâu như vậy ngay cả nhóm viên t â ngọc truy cầu cũng giải quyết xong rồi cái này quần chủ làm sao còn không có đến mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng nhạc bất q u ầ n đã hiểu chỉ cần tần vũ không có lên tiếng hắn liền tiếp tục trở xuống dưới tốt dù sao cũng không có chuyện gì vừa vặn cảm thụ một phen trong thế giới này phong thổ lúc này trần hồng mới khoan thai tới chậm làm cái gì nha đem ta truyền t ổ n g đến thế mà còn phải chính mình đi tìm nhiệm vụ mục tiêu này nhóm chat có thể hay không đáng tin cậy điểm a một đường châm biếm nhịn căn cứ nhóm chat cung cấp thông tin hắn hướng phía tôi ra đi đến nguyên bản còn tưởng rằng nếu là đối phương phát ra mời kia nhóm chat nên đem chính mình thì truyền tống đến đối ứng chỗ m ờ i đúng a kết quả đến sau trần hồng mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy tại sao l ạ đầu đường đứng thật lâu mới phản ứng được mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng vì kia không ít điểm tích lũy trần hồng đành phải đem lửa giận trong lòng gắng gượng ngăn chặn tiếp lấy liền hướng phía mục tiêu địa điểm tiến đến quá h ố đi cũng không biết ta chạy tới có thể hay không làm trễ lại người ta trần hồng thầm nghĩ nhìn dưới chân động tác càng thêm nhanh thêm mấy phần thàng đường đi tới cái kia tốc độ khủng khiếp hấp dẫn đường phố ánh mắt của mọi người có người muốn cùng hắn bắt chuyện lại bị trần hồng lạnh l ù n một cái tắt trực tiếp đánh bay ra xa mười mấy mét tại chỗ ngã chết hắn là tới làm nhiệm vụ không phải đến cùng đại chúng liên hệ những thứ này đ ư u dân nhóm còn muốn chậm trễ thời gian của hắn quả thực là khôi hài tại thế giới của mình h à n h hành bá đạo q u e n rồi đi vào nhóm thành viên trong thế giới về sau trần hồng thì duy trì lấy chính mình trước đó thói quen đem người đánh chết về sau hắn thì không có coi ra gì phủi tay tiếp tục hướng phía tôi ra tiến đến n à y hờ hững vô tình hành vi nhường đường phố tất cả mọi người lại phẫn nộ lại sợ hãi có người hảo tâm đánh chữa bệnh và chăm sóc điện thoại cùng điện thoại báo cảnh sát nhưng này cũng không có quan hệ gì với trần hồng rồi hắn một lòng chỉ nghĩ nhanh đi tìm thấy nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng Tô Gia cửa l ớ người xuất t hiện ở c m ắ hỏi ì n qua giọng nói bình thản không thể nói khắc h khí nhưng cũng chưa nói tới ác liệt có thể trần hồng nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại nay tô ngọc là thế nào quản giáo người làm trong nhà chính mình thế nhưng hắn mời đi theo quý khách lẽ nào hắn không có cùng những nô tài này nhóm đã từng nói sao c ư như i ê n n h thế vô lễ thực sự ghê tởm nghĩ hắn không kiên nhẫn nói tâu ngọc mời ta đến ta đang dám nói với các ngươi cái gì thức thời vội vàng cút ngay cho ta này ghê tởm sắc mặt trong nháy mắt nhường một đám người hầu có chút tức giận hừ ai mà biết được ngươi là cái gì a miêu a cậu công tử nhà chúng ta làm sao lại như vậy mời người như ngươi đến người nói lời này chỉ là không cam lòng vừa mới trần hồng giọng nói muốn sặc hắn sặc một cái nhưng mà xưng vương xưng ba quen thuộc trần hồng ở đâu chịu được loại lời này thật can đảm hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang bước chân như là mỹ ảnh xê dịch trong khoảnh khắc mọi người chỉ nghe được nghe răng rắp m ộ thấy tiếng. trần Lời mới vừa nói người kia cái cổ liền vừa cổ bị ồ n nát, thi thể tiện tay ném ra ngoài, giống như làm món nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Dết. Dết người!、Mọi、người g Giết! Giết đại thi việc Mọi lực làm bóp thể tay t h kể ra loại chiến trận này nơi nào còn dám lưu lại vừa nãy xông vào trịnh thao không phân tốt xấu liền bắt đầu đánh người đã để bọn hắn cảm thấy có chút e ngại cũng may cuối cùng tâu ngọc nói làm cho tất cả mọi người cũng cho đi chính mình sẽ xử lý lúc này mới chỉ là đả thương ban đầu mấy người cái khác cũng không có chuyện gì nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một đây trịnh thao còn muốn bá đạo g a hỏa một lời không hợp trực tiếp giết người bọn hắn mặc dù thân ở tôi ra tự hỏi cũng là hiểu sâu biết rồi ộ n g r nhưng hôm nay dù sao cũng là xã hội pháp trị không nên gặp qua loại chuyện này xảy ra mọi người trong nháy mắt lúng u cuống âm thanh trong miệng kêu la chạy từ t á n trần hồng cũng không ngăn cản hắn thấy chính mình là đến giúp tâu ngọc lịch chuyển vận mạng bi thảm chỉ là quái nhóm cha không góp sức không có trực tiếp đem chính mình đưa lên đến nên đến chỗ mới đưa đến đổi trong chốc lát đường nhưng bất kể nói thế nào chính mình đối với tâu ngọc mà nói đều là nhân vật vô cùng trọng yếu chẳng qua liền chết một nô tài có gì ghê gớm đâu hắn tin tưởng đối phương cho dù hiểu rõ rồi cũng sẽ không nói cái gì thì không dám nói gì không nói những cái khác phải giải quyết cái đó gọi trịnh thao l n g vương không phải tự mình ra tay không thể nghĩ đến này trần hồng không khỏi có chút đắc chí hắn đã trong lòng tưởng tượng lấy và những nô tài này nhóm đi cùng tâu ngọc báo cáo sau đó đối phương hoảng hốt lo sợ như là chó săn giống nhau tới trước nên đón chính mình tràn diện cái này cũng không có cách ai bảo ngươi chính mình không báo tin đúng chỗ đâu v à chạm rồi ta nhờ ư người n g kia tùy tiện chết đi đã coi như là cho nhóm chặn thành viên mặt mũi nếu đổi lại ở trong thế giới của mình nhất định phải đem người dậy vào đến không còn hình dáng mới biết nhường hắn mang theo sợ hai chết đi thế là trần hồng thì bất l o ạ n đi dạo dứt khoát mặc cho người của tôi ra loạn hô gọi bậy đi thông báo chính mình cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ chờ đợi tâu ngọc giang liên tiếp bên kia vừa mới chuẩn bị xong một bàn phong phú thức ăn tâu ngọc nhường nhạc bất quần ngồi ở chủ vị chính mình ngồi tại hạ phương hai người cười cười nói nói một bộ chủ khách h oan nghi cảnh tượng nhưng n à y lúc ngoài phòng lại chuyển đến kinh hoàng âm thanh đại đại thiếu ra không xong nghe nói như thế tâu ngọc nhũ mày quắp vội vàng hấp tấp thành bộ rắng gì lan tới đây nói là là là như vậy vừa mới bên ngoài xông vào người không biết tính danh tiểu bạch đi hỏi hắn còn trực tiếp giết chúng ta người cái gì còn có chuyện như vậy tâu ngọc tức giận lên đầu đi đi xem một chút chương hai trăm ba mươi lăm ngươi là cái thứ gì dám đến tô ra dương a i chương hai trăm ba mươi lăm ngươi là cái thứ gì dám đến tô ra dương a i nói xong hắn còn quay đầu vẽ m ặ t ấ y náy nhìn về phía nhạc bất quẩn quân chủ đại nhân thực sự thật có lỗi nhường ngài chê cười tại tâu ngọc nghĩ đến cái này đến gây chuyện không biết là từ đâu tới a m i u a cầu đại khái là nghe nói trịnh thao muốn tới hủy diện tất cả tô ra thông tin thế là đuổi tới đến muốn kiếm tiện nghi nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng ta thế mà lại mời tới thế giới khắc cường già đi chẳng những đem trịnh thao kế hoạch xáo trộn thậm chí đã đem kia đối gian phu dâm phu cho tại chỗ giết muốn chiếm ta tô ra tiện nghi ngươi còn non chút ít tâu ngọc trên mặt lộ ra giữ tật h cười ta làm chẳng qua trịnh thao còn làm chẳng qua ngươi một tiểu ma cà đông hắn đang lo trong lòng nổi giận trong bụng không có chỗ vung đấy mặc dù nhạc bất quần tự tay đem người hắn thống hận nhất giết đi nhưng đối với tâu ngọc mà nói thoải mái là thư thản nhưng mà còn chưa đủ thoải mái nếu có thể chính mình tự tay chém giết đó mới nghiêm túc thoải mái đấy đáng tiếc thì chỉ là suy nghĩ một chút tôi dù sao chính mình không có thực lực kia vàng không cũng không cần cho vay mời đại lao xuất thủ trước đây hắn còn lấy vì chuyện này phía sau rất khó lại có cơ hội đem tâm trạng phát tiết ra ngoài rồi không ngờ rằng ngủ gật đến rồi thì có người đổi tới tiên gối đầu đối với trong nhà bọn hạ nhân nói đến gây sự người tâu ngọc đã tiềm thức đem nó coi như nơi c h ú t g i ậ n rồi thế là liền chờ không nổi muốn qua thu thập cái này không biết trời cao đất rộng chỉ nghĩ muốn chiếm tiện nghi tiểu ma cả bông một phen đương nhiên cảnh tượng như thế này tự mình đi liền tốt còn chủ đại nhân đó là cỡ nào thân phận cao quý có thể vì hắn giết chết trình thao t â ngọc liền đã vô cùng cảm kích tên gia hỏa như vậy tự nhiên không cần đại lao xuất mã hắn đang định quá khứ n h ạ c bất quần lại gọi hắn lại chờ một lát ừ mặc m dù thanh nhâm không lớn lại tràn đầy uy nghiêm tâu ngọc lập tức dừng bước lại quay đầu trên mặt tràn ngập lên ý cười đại nhân ngài còn có cái gì phân phó n h ạ c bất quần cười n h ạ t nói không có gì chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán không bằng ta cùng ngươi đi xem kỳ thực ở nhà đinh nhóm bẩm báo lúc n h ạ c bất quần trong lòng thì đã có suy đoán dựa theo nguyên bản cốt chuyện đến xem tô ra thế nhưng thỏa quái vật khổng lộ trên thế giới này cơ hồ là thổ hoàng đế tồn tại trừ ra long vương trịnh thao là khí vận c h i tử có can đảm khiêu khích tô i a quyền uy những người khác đừng nói là xông vào cho dù là nghe được tô i a tên tuổi thân thể cũng nhịn không được r u n ba r u n hiện nay nhìn tới bản địa thổ dân là không có dạng này người khả năng duy nhất cái đó xông vào hơn phân nửa chính là quần chủ trần hồng rồi mặc dù nhạc bất quần không biết vì sao đối phương hiện tại mới đến với lại tới cách thức còn như thế kỳ lạ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn muốn giết chết đối phương quyết tâm có rồi tần vũ ban cho thực lực tuyệt đối nơi tay nhạc bất quần trong lòng vô cùng tự tin thậm chí đợi không được nhường t â ngọc một người đi qua hắn hiện tại liền muốn đem trần hồng thu thập sau đó trở về đại minh thế là chủ động phát ra mời cái này tâu ngọc có chút do dự cũng không phải lo lắng cái gì chẳng qua là cảm thấy nhạc bất quần là tất cả tô g i a khách nhân tôn quý nhất ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều muốn hắn xuất mã chẳng phải là có vẻ thật không có có đạo đ ạ i khách rồi vướng nên tiếp ánh mắt của đối phương tâu ngọc muốn khuyên giải một phen có thể nhạc bất quần kia kiên định lại chân thật đáng tin bộ dáng lại làm cho hắn lời muốn nói trong nháy mắt nghẹn tại trong cổ họng cuối cùng vẫn nói cũng tốt nếu là đại nhân ngài không chê vậy liền mời đi theo ta đi nhạc bất quần gật đầu một cái ra hiệu t â ngọc phía trước dẫn đường trần hồng đợi hồi lâu trong lòng đã hơi không kiên nhẫn rồi cái này đồ chó hoang tâu ngọc làm cái quỷ gì sao như thế hồi lâu còn không ra nghềnh đó ta bởi vì trước đó đủ loại dẫn đến hiện tại hắn đối với cái này nhóm thành viên ban đầu hào cảm đã không còn sót lại chút gì rồi thậm chí còn có chút chán g h é t tất nhiên cũng mời mình đến tương trợ không nói lấy lễ để tiếp đón còn chưa tính thế mà còn đem hắn phơi ở chỗ này chung quanh lui tới bọn gia đ ì n h nhìn trần hồng còn chỉ chỉ trò trò nói gì đó nhường sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng trần hồng tức giận trong lòng càng ngày càng thịnh cái gì điệu tô ra c h ọ tới ta trực tiếp đem toàn bộ ra cũng cho ngươi sốc mẹ nó lúc này tâm tình của hắn tại chính mình vị trí thế giới đã sớm dưỡng thành ta không ăn thịt bò đúng chân hồng mà nói thuận hắn người xương nghịch hắn người vong tâu ngọc trong mắt hắn đã có đường đến chỗ chết ngay tại tâm tình của hắn đi vào điểm đóng băng sắp buộc phát lúc đột nhiên nghe thấy xa xa chuyển đến một hồi rộn rộn ràng ràng âm thanh vì cảm giác của hắn lực trong nháy mắt liền thấy tại phía trước nhất có hai người bị một đám người vây quanh hướng phía phương hướng của mình đi tới rốt cuộc đã đến ả chân hồng đệ nén lửa giận trong lòng dường như nghĩ đến trong chốc lát t â ngọc đến sau kia không lưng ốn gối bộ dáng mặc dù cách làm như vậy có thể khiến cho cơn giận của hắn giá trị giảm xuống một ít nhưng mình cũng sẽ không thì như vậy mà đơn giản buông tha hắn chẳng qua nể tình là đối phương hoa điểm tích lũy mời mình đến phân thượng trần hồng cảm thấy mình có thể rộng lượng một ít nhường hắn q u ỳ trên mặt đất cho mình dập đầu chín cái khấu đầu chuyện này thì miễn cưỡng được rồi nghĩ đến này hắn đ á p ý nhìn về phía càng ngày càng gần tông ngọc khoe miệng có hơi d ơ lên đang muốn mở miệng đối phương lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người tao mẹ nó ngươi là cái thứ gì dám chạy tới ta tô ra dương ai có nhạc bất quần ở bên cạnh tô ngọc cảm thấy mình nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn một chút tuyệt đối không thể nhường quần chủ xem thường chính mình thái độ vô cùng phép lối bệ nghĩa nhìn về phía trần hồng lời này trong nháy mắt cho đối phương cả sẽ không không phải bản thân ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì không phải ngươi hoa điểm tích lũy mời lão tử đến sao hiện tại thế mà còn dám mang ta tốt tốt tốt nhìn tới chỉ là quỳ xuống đất dập đầu cũng không thể tùy tiện bông tha ngươi rồi lựa giận trong lòng trùng thiên trần hồng giờ phút này sắc mặt triệt để âm trầm xuống nhìn qua tô ngọc ngươi đang nói cái gì ngươi có biết hay không ta là ai ngươi là ai Tô thường mắt chút tại ta tô ra trước mặt thân Ta biết thử chết trực tiếp kéo ra ngoài trôn. Ngọc Kinh nhìn hắn, buồn nói, phận. nó chẳng cần người đánh, đánh ngoài liếc có cười Cho kéo lại ai. hoay loay là láo mà dám mẹ ra ra vừa dứt lời đã sớm nhìn xem trần hồng khó chịu một đám bọn gia đình sôi nổi cùng nhau tiến lên mặc dù chỉ là gia đình mà dù sao là tô ra người cho dù là sao bình thường một người đánh bảy tám người bình thường hay là không thành vấn đề nhưng mà hiện tại trần hồng đã là cực độ phẫn nộ trạng thái nhìn xông lên gia đình hắn c ư ờ lạnh một tiếng một chiêu thức mọi người bị một cỗ không hiểu hấp lực hút lại trong kinh hoàng liền muốn muốn chạy trốn có thể ở đầu còn trốn được tất cả mọi người trong nháy mắt bị cáo tại nguyên chỗ đúng lúc này trần hồng hư nhẹ một tiếng một t r ư ờ n g đ ẩ y ra giống bài sơn đ ả o hải lực lượng hướng một đám gia đ ì n h dũng manh lao tới phốc phốc chỉ là trong nháy mắt những người này như là bị một cô cao tốc hành xử cự hình xe tải nặng xung kích bình thường bay ngược ra xa mười mấy mét thân hình không tự chủ được long xuống hướng phía bầu trời phun ra một n g ụ m máu về sau bị mất mạng tại chỗ cái gì nhìn một màn trước mắt tâu ngọc trong lòng kinh hãi chỉnh trọng nhìn về phía thần bí nhân này chương hai xung đột tái khởi một chiêu chế phục chương hai xung đột tái khởi một chiêu chế phục người đến tột u cùng là ai tâu ngọc hét lớn một tiếng thân thể lui về sau rồi nửa bước đi vào sau lưng nhạc bất q u ẩ n người này thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn vốn cho là là nơi nào mắt không mở ra hỏa dám đến đại náo tô ra nhưng bây giờ xem xét hình như có chút gì đó nhẹ nhàng như vậy liền đem m ộ ư ơ i cái gia đình toàn bộ giết chết thật n h ư ờ n g tâu ngọc k i n h trụ mặc dù vì thực lực của hắn đối phó như thế m ư ờ i mấy người không tính là gì về khó cũng có thể làm được đem nó toàn bộ chém giết có thể để tay lên n g ự c tự hỏi hắn là tuyệt đối không thể nào làm được như thế tùy ý lại nhẹ nhõm thật phải làm như vậy rồi tâu ngọc cao thấp cũng phải bị không nhỏ thương、thế. hắn hiểu được người này xa mạnh hơn chính mình nhiều lắm vì lý do an toàn hắn yên lặng tối lui đến rồi quần trụ sau lưng hiện tại tô ngọc mười phần may mắn khá tốt lúc đó nhạc bất quần cưỡng ép muốn cùng chính mình đến bằng không mà nói vì năng lực của hắn chỉ sợ vẫn đúng là ứng phó không được người này chỉ là trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút đáng chắc chát, chát gần đây là thế nào bọn hắn tô g i a không phải đương thời đệ nhất đại gia tộc sao sao gặp phải những người này một hai cái đều giống như năng lực treo lên đánh bộ dáng của bọn hắn trước đó trịnh thao là như thế này hiện tại người thần bí cũng là như vậy trịnh thao mạnh hơn một chút tô ngọc cũng liền n h i ệ Kìa dù sao、so、c ũ nghe là t ế nói như thế trần hồng nhịn không được hừ lạnh một tiếng trong mắt bất mãn cùng tức giận càng phát ra thịnh vượng mặc dù nhân vật phản diện tố dưỡng là ít nói lời vô ích không phục thì làm nhưng trần hồng cảm thấy mình cũng không phải cái gì nhân vật phản diện tương phản có hệ thống cái kia thế nhưng thỏa thỏa nhân vật chính Chỉ trần i à hồng nhìn ánh mắt của đối phương hoàn toàn như là đang xem cái người chết giống như rốt cuộc nhóm chắc bên trong nhưng không có quy định nói là trong đám thành viên không thể qua lại đọc thủ cũng không có nói nhiệm vụ hoàn thành tiền đề là bảo đảm tuyên bố nhiệm vụ người sống sót nếu đã vậy trần hồng tự nhiên thì cũng không có cái gì lo lắng rồi trước tiên đem tô ngọc cho giết chết đến phía sau lại đem kia cái gì câu bắt long vương dã cùng nhau đánh chết t h ế t rồi, điểm tích luy cũng là y cũng l chính cớ mình s a o mà thọ ô n Nghĩ đến g làm đấy. tinh r mặt nhan i m ộ thạch Đương nhiên, t tín g chán nói d i sống sao chỉ là trần hồng không nghĩ tới là hắn kỷ thực trách quan tâu ngọc rồi nếu như không có nhạc bất quần trước giờ xuất hiện tiện hồ như vậy dựa theo bản thân của hắn ý nghĩ tự nhiên là muốn ra nên tiếp quần chủ tại tô ngọc trong lòng quần chủ thế nhưng mười phần vĩ đại tồn tại mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng khẳng định là một vị đức cao vọng trọng trừng giả tuyệt đối không thể lười biếng rồi nửa phần hết lần này tới lần khác nhạc bất quần xuất hiện n h ư n g tô ngọc cảm thấy đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới quần chủ bất kể là khí độ hoặc là thực lực đến xem cũng cực độ ăn khớp trong lòng của hắn đối với quần chủ hoàng tưởng thì nguyên nhân chính là như thế từ đầu đến cuối tô ngọc đều không có hoài nghi tới đối phương tính chân thực cho nên đối với trần hồng xuất hiện cũng là thuận lý thành trương đem nó trở thành người xâm nhập không có hướng phương diện kia n g h i tới rốt cuộc người ta q u ò n chủ có thể vẫn đứng tại bên cạnh mình đấy thì nguyên nhân chính là đây mới tạo thành hai người hiểu lầm tâu ngọc hỏi lời nói lúc trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc người còn hỏi ta là ai mẹ nhà hắn không phải ngươi mời lão tử đến s a o đến sau hàng loạt cảnh l ộ n h ư n g trần hồng tâm trạng cực độ không tốt nói tới nói lui tự nhiên cũng không có cái gì thái độ có thể nói thậm chí trực tiếp nổi lên rồi thô t ủ thứ độ gì t â ngọc lại một lần ngây ngẩn cả người. người đang nói cái gì cái gì gọi là ta mời ngươi tới Cho hắn tới tốt, tốt, tốt, giờ, bây vừa ẫ n n k h ô dứt lời trần hồng thân hình loay lên hướng thẳng đến tô ngọc đánh tới hoàn toàn không thấy ở tại trước mặt nhạc bất quẩn trong mắt hắn lao gia hỏa này hơn phân nửa là tô ra quản gia loại hình căn bản không có bị hắn để ở trong mắt nhưng mà ngay tại trần hồng cảm thấy tay phải bắt được tâu ngọc lúc thế mà bị cái đó chính mình xem thường lão gia hỏa vững vàng bắt lấy rồi tiểu hữu tính tình quá lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt vừa quay đầu chỉ thấy nhạc bất quần cười tủm tỉm nhìn lấy mình nhất làm cho trần hồng tức giận là từ đối phương trong mắt không nhìn thấy đúng tôn trọng của mình giống như ngậm chút ít t r e o tức tâm ý như cùng ở tại t r e o đổi chính mình giống như chỉ là một ánh mắt trần hồng cũng cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã từ đạt được hệ thống đến nay vẫn chưa có người nào dám nhìn như vậy chính mình chết đi hắn hét lớn một tiếng ra sức muốn theo đưa tay rút ra có thể đây trong cũng h h c lát, lại không hề động một chính ú là trần hồng dám tiếp nhận nhiệm vụ đến nguyên nhân một trong vốn cho rằng đến sau năng lực nhận khách quý lấy lãi có thể từ đầu đến giờ chỗ hắn chỗ vấp phải chắc chở thậm chí trước mắt người này chỗ nở rộ thực lực càng làm cho trong lòng của hắn vô cùng giật mình trên thế giới này sẽ không có còn mạnh hơn chính mình người tồn tại mới đúng a lúc này tránh sau l ư n g nhạc bất quần tâu ngọc nhìn thấy người này lần nữa bị quần chủ một mực chế phục nhịn không được n ô ra địa vị niệm ai mà nói ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai、like、cũng bất quá là đồ rát rưởi ha ha chỉ thực lực này cũng dám xông ta tô ra cửa lớn còn giết ta nhiều như vậy gia đình thực sự là b u ồ n c ư ờ i lần này ngôn ngữ trào phúng nhường trần hồng lần nữa bên trên hắn nghĩ một cái tắt đem người này đánh thành b á n thịt có thể tay lại bị nhạc bất quần gắt cao hắn căn bản không thể động đậy vô liêm sỉ thả ta ra n g ư ờ i là ai nhìn trước mắt cái này cổ trang bộ dáng cách ăn mặc cười lên mây trôi nước chạy người thần bí trần hồng gầm thét chương hai trăm ba mươi bảy cầu xin tha thứ chương hai trăm ba mươi bảy cầu xin tha thứ ha ha ha ha, n g ư ờ i ngay cả lão nhân ra ông ta là ai cũng không biết còn dám sống ta tô ra thực sự là không biết sống chết ta nhìn thấy trần hồng giãy g i a dường như muốn nhảy qua đến đánh tình hình của mình tâu ngọc giật mình liền tranh thủ thân thể của mình lại hướng sau l ư n g nhạc bất quần ẩn u dấu, dấu. có thể lập tức trông thấy đối phương cứ như vậy bị gắt gao chế trụ cho dù nhìn lên tới bộ dáng rất tức giận thì lấy chính mình không có cách nào về sau tâu ngọc triệt để cản dỡ lên hắn không còn e ngại theo sau lưng nhạc bất quần nhảy ra khiêu khích nhìn đối phương vô liêm sỉ trần hồng lần nữa giận mắng rồi một tiếng nhưng bây giờ tình cảnh của mình xác thực vô cùng lúng túng trước đây cho rằng có thể dễ như t r ở bàn tay giáo hơn cái này chết tiệt tâu ngọc tuyệt đối không ngờ rằng hắn nhà thế mà cất giấu như thế một vị siêu cấp cao thủ ngay cả mình ở tại thủ hạ cũng không chiếm được tiện nghi thậm chí trực tiếp liền bị chế phục á i này khiến trần hồng là bất ngờ lại là giật mình chẳng lẽ lại chính mình hôm nay muốn ở chỗ này thất bại hay sao trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đồng thời đúng tô ngọc càng thêm chán ghét lên ngươi nói ngươi ra cũng có như thế một đại cao thủ còn gọi ta tới đây làm gì dạng này người đối phó lên một chỉ là lòng vương đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay không phải là cố ý để cho mình đến bị nục nhã sao kết hợp trước đó đủ loại trải nghiệm trần hồng cảm thấy chính mình suy đoán cũng không phải không có đạo lý à. thật chẳng lẽ muốn chính mình cầu xin tha thứ sao nhìn xem một mặt đắc ý tô ngọc cùng trước mặt cái này làm mẩu vân đạm phong k i n h nam nhân trần hồng trong lòng đánh một vạn cái không lớn trong ừ hiện thực hắn càng là hơn xưng vương xưng bá trực tiếp ta không ăn thịt bò cầm cố ba năm tổ tôm người không có bất cứ người nào dám làm chạy hắn thật chẳng lẽ yêu cầu tha sao sắc mặt của hắn biến hóa khó lường trong lòng không ngừng dễ dội lấy có thể dù thế nào hôm nay mất mặt quá mức rồi ngay trước một nhóm thành viên trước mặt cứ như vậy dễ như chở bàn tay bị địa phương thổ dân chế phục thậm chí bị hắn như thế nhục nhã từ nay về sau chính mình còn thế nào trong nhóm chặt trộn lẫn còn thế nào làm cái này quân chủ phàm là hắn đem chuyện hôm nay tại trong đám nói chuyện về sau còn có người sẽ phục chính mình dù là trở lại người mới chính mình lắc lư thì rất khó còn gặp lại hiệu quả a nghĩ tới những thứ này t r ầ n hồng tâm lý càng thức chỉ là hắn không biết là đây hết thể chẳng qua là chính mình hoang tưởng thôi hắn cho rằng tâu ngọc biết mình thân phận thực tế người ta chỉ là coi hắn là thành cái muốn đục nước béo cỏ kẻ đầu cơ thôi lại suy tư một lát t r ầ n hồng vẫn cảm thấy ứng câu cách một kia kẻ thức thời mới là tuân kiệt quân tử báo thủ mười năm không muộn hôm nay chính mình là nhận thua rồi muốn rời khỏi chỉ có tạm thời cầu xin tha thứ mới được nhìn bộ dáng của đối phương dường như thì không phải là muốn mạng mình vậy thì dễ làm rồi chính mình chỉ cần phục cái mềm trước hết để cho bọn hắn bông tha mình đợi sau khi trở về nhất định siêng năng tu luyện làm nhân vật chính chính hắn cho rằng tốc độ tu luyện lại làm sao lại là một thế giới như thế này bên trong thổ dân hơn được lại nhận hắn mấy năm chờ mình tăng lên tới tứ giai ngũ giai thực lực về sau nhất định sẽ dùng điểm tích lũy lại mua t r ư ờ n g phá giới phủ đến đến lúc đó đem toàn bộ tô ra cũng tàn sát hầu như không còn nhìn xem các ngươi còn thế nào phép lối nghĩ đến này tâu ngọc trong lòng nhịn không được bật cười ngoài miệng lại nói tốt tốt tốt hôm nay là ta trần mỗ nhận thua rồi ta thì không nên tới các ngươi thả ta đi lời nói này đương nhiên trần hồng có ý tứ là chính mình không nên đến thế giới này có thể nghe được tâu ngọc trong t hai lại trở thành nếu hiểu rõ nhà các ngươi có người lợi hại như vậy chính mình là sẽ không tới mặc dù nhìn như nhận lầm có thể thái độ vẫn như cũ k i ệ t nạo lại thêm nhà mình gia đình bị hắn giết rồi nhiều như vậy làm sao có khả năng chỉ dựa vào một câu nhận thua rồi thì tùy tiện bông tha hắn ấy tâu ngọc cười lạnh nói thả ngươi quả thực là người xin、si、ó i ngộng nếu thả ngươi ta tô r người mấy cái mạng tâu Chết ngọc còn muốn như thế nào nữa lại nói chính mình không phải đã nói nhận thua sao thật chẳng lẽ muốn chính mình xin lỗi hay sao được một t ứ c lại muốn tiến một thước gặp hắn đều đã sắp chết đến nơi rồi vẫn là như vậy già mồm tô ngọc lắc đầu cũng l ờ i để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía nhạc bất của nói tiền bối gia hỏa này thì giao cho ngài xử trí đi yên tâm nghe nói như thế chân hồng này mới cảm giác được có chút sợ sệt dựa theo tô ngọc ý nghĩa t h ư ợ n như là thật không muốn b u ô n g t h a m mình hắn tấp bách chặn lại nói chờ một chút ta xin lỗi ta xin lỗi được rồi nhanh thả ta ngoài miệng nói xong xin lỗi trên mặt lại vẫn như cũng là một bộ k i n h thường khuôn mặt thậm chí ánh mắt bên trong còn kèm theo k h t đ ụ người sáng suốt xem xét đều biết thì hắn bộ này dạng phàm là hiện tại thả hắn không được bao lâu nhất định sẽ trả thù lại tâu ngọc lắc đầu cười nhạo một tiếng n g ư ờ i rốt cục từ đâu tới tự tin à, cho là ta không phải thả n g ư ờ i không thể tất nhiên hiện tại đã làm mất lòng rồi kia vì an toàn của ta ta tô ra an toàn cũng chỉ đành đem ngươi chạm thảo trừ căn lời này vừa ra trần hồng trong lòng lộn bộp rồi một chút không phải chính mình chỉ là muốn đến làm nhiệm vụ a làm sao còn sẽ có nguy hiểm tính mạng cho nên cái này chết tiệt tâu ngọc cũng không phải thật cần ta đến giúp hắn giết người mà là nghĩ rụ rỗ chính mình đến sau giết mình hẳn là hắn ngóc ngẽ chính mình quần chủ vị trí nghĩ tới những thứ này trần hồng không cầm được chạy xuống mồ hôi lạnh đúng vậy à chính mình làm sao lại không ngờ rằng đặt nhóm chắn lúc tất cả mọi người là một bộ xin chào ta thật lớn ra tốt bộ dáng tất lại không biết đối phương khuôn mặt thật cũng chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời bên trong tiến hành mở chính mình làm sao lại dễ tin rồi đối phương là người tốt ta ố t t rõ ràng chính là nguy cơ từ phía hiện tại trần hồng ruột đều nhanh hối h ậ n t h à n h sớm biết như thế nên thành thành thật thật đợi ở trong thế giới của mình xưng vương xưng bá thì không nên cảm thấy cuộc sống như vậy buồn tẻ lại không thú vị cho dù là sao buồn tẻ không thú vị dù sao cũng so mất mạng tốt hơn nhiều a mắt nhìn đối phương hình như thật muốn mạng mình trần hồng cũng không lo được căng thẳng những năm này nuôi xuống khí trong nháy mắt tán không còn sót lại chút gì lần nữa khôi phục lúc trước điều t ì bộ dáng không tâu ngọc ngươi không thể g i ế t ta chúng ta thế nhưng có giao tình ta biết ngươi không phải liền làm muốn quần chủ vị trí sao ta tặng cho ngươi ta tặng cho xin chào sao văn cầu ngươi đừng có g i ế t ta chương hai trăm ba mươi tám ngươi là quần chủ vậy hắn là ai thứ độ gì nghe đối phương nói những thứ này không đầu không đôi u lời nói tâu ngọc cảm giác ý nghĩ hình như có chút không đủ dùng rồi vốn cho là đối phương chỉ là một phổ phổ thông thông kẻ đầu cơ bị quần chủ đại nhân cho bắt về sau cầu xin tha thứ cũng là không thể tránh được tâu ngọc đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ thế nhưng hắn nói đều là cái gì a ta cùng hắn có gia o tình ta muốn quần chủ vị trí cái gì quần chủ vị trí chẳng lẽ là mình nhận tàng sâu nhất bí mật cái đó trong đầu nhóm chat thế nhưng không nên a chính mình tại trong đám nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên thế giới này trừ ra bản thân hắn bên ngoài còn có cái khác nhóm thành viên nếu quả như thật có bọn hắn cũng có thể đã sớm nhận nhau rồi mới đúng có thể nếu như không phải như vậy người kia lại là sao biết bí mật của mình tâu ngọc trên mặt â m con người biến hóa mặc hắn suy nghĩ nát tóc cũng nghĩ không thông càng m ẫ u chốt là gia hỏa này lại còn nói chính mình là tại ngấp nghẽ quần chủ vị trí lời này là có thể nói người ta quần chủ đại nhân coi như đứng ở trước người mình nếu như bị hắn lầm cho là mình thật loại suy nghĩ này vậy coi như quá tệ trong đầu phi tốc xoay tròn đúng tâu ngọc mà nói hiện tại khẩn yếu nhất không phải làm rõ ràng tên trước mắt này là sao biết bí mật của mình lại vì cái gì nói mình ngấp nghẽ quần chủ vị trí chuyện như vậy nhất định phải vội vàng cùng tiền bối giải thích rõ ràng đây đều là g i a hỏa kia tại nói bậy bạn mình tuyệt đối không có dị tâm mới được nhạc bất quần thực lực tô ngọc thế nhưng tận mắt nhìn thấy đối phó chính mình cảm thấy vô cùng khó giải quyết dường như không thể chiến thắng trịnh thao lúc hắn nhưng là một trưởng trực tiếp đem đối phương t h ì cũng cho đánh tới à nếu là mình đoan chừng đều không cần một cái tát thật không dễ dàng đem số mệnh an bài kiếp nạn cho thanh trừ tô ngọc còn muốn tiêu tiêu sái sái sống thêm hơn vài chục năm đấy nghĩ đến đây hắn không có chút nào do dự không tiếp tục để ý trần hồng mà là cung kính không người lại nhìn về phía nhạc bất quần mang trên mặt lấy n g cười t i nửa đối, đến, đối ngài biết đến, ta tuyệt đối sẽ không loại biết biết cái tại không nghĩ này.、Ta、cũng không biết hắn là làm sao biết nhóm trách chuyện, nhưng tất cả những thứ này đều là cái này n là làm là lá ta tuyệt Ta trách tất thứ vật sao suy đều cầu sẽ hãm. cả vũ câu đầu nói xong tâu ngọc đột nhiên nâng người lên cán ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén cùng s ắ c ý chỉ hướng trần hồng cái gì nghe nói như thế trần hồng đều nhanh phá phòng rồi không phải tâu ngọc ngươi cái này ba ba tôn r ố t cục đang làm gì à vì sao ngươi nói mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu hợp lại thì không rõ với lại ta đây không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao ta chỉ làm vấn đề các ngươi buông tha ta ta đã làm sai điều gì t r ầ n hồng s ắ p khóc rồi muốn giải thích cái gì nhưng không còn nghi ngờ gì nữa hiện tại tâu ngọc tịnh không để ý rồi sau khi nói xong vẻ mặt thành khẩn nhìn nhạc bất quần bộ dáng kia phản phất đang nói chủ nhân đúng là ta ngài trung thành nhất tiểu cầu cầu a nghe được hắn nhạc bất quần mỉm cười một tiếng thản nhiên nói phải không kỳ thực thì sao cũng được cho dù ngươi thật muốn làm quần chủ ta cũng không để ý lời nói này tình chân ý thiết nhạc bất quần tất nhiên sẽ không ở tại một chỉ là nhóm trạc quần chủ như bức nữa thì sao hiện tại còn không phải tượng con chó chết bị chính mình nằm ở trong tay chỉ có cần phải tới tranh đoạt chính mình tại tần vũ đại nhân trong lòng trung khuyển địa vị là được đối với nhạc bất quần mà nói chân chính kim đại thối là tần vũ cái gì nhóng trác cái gì quần chủ ngại quá không quá quen không còn nghi ngờ gì nữa tại hắn sau khi nói xong tâu ngọc d ư ơ n g như hiểu lầm nhạc bất quần ý nghĩa xong rồi xong rồi quần chủ đại nhân hình như tức giận hắn thấy nhạc bất quần lời này chính là tại âm dương chính mình mặt ngoài nói xong không quan tâm sao cũng được thực chất trong lòng khoảng đã nghĩ hồi lâu muốn làm sao giết chết chính mình đi mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo trên người t â ngọc chảy ra rõ ràng là hơn hai mươi độ thời tiết hắn lại tượng rơi đến rồi trong hầm băng giống nhau trên đầu giọt lớn giọt lớn mồ hôi chạy xuống rơi xuống trong ánh mắt cảm nhận được một hồi đau đớn tâu ngọc cũng không dám đưa tay đi đau thậm chí nỗ lực đem con mắt mở lớn hơn chút ít bày ra chính mình tình ý chuyện cho tới bây giờ chỉ có như vậy rồi phu phu một tiếng tại nhạc bất quần thoáng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong tâu ngọc quỳ trên mặt đất quân chủ đại nhân ta thật sự không có hai lòng ta chỉ là muốn làm một phổ phổ thông thông thành viên là cái này cẩu vật tại vu hantà quần chủ đại nhân ngươi nhất định phải tin tưởng ta à t â ngọc tê tâm liệt phế hô hảo bộ dáng kia không biết còn tưởng rằng đậu cùng lúc đó luôn luôn bị nhạc bất quần nhất trong tay trần hồng hình như đã hiểu rồi cái gì đột nhiên kêu lên c h ờ một chút hả hắn hiểu được rồi hắn rốt cuộc hiểu rõ cậu vật vì sao luôn luôn như thế đối đãi chính mình làm hồi lâu nguyên lai、like、là mình bị tên giả mạo cho thay thế à. trần hồng trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất lớn lao cảm giác hắn kêu lên tâu ngọc ngươi cái n g ố c bước này ta mới thật sự là con chủ thứ đ ộ gì nguyên bản cũng không tính để ý tới trần hồng hắn tại nghe nói như thế về sau đ ỗ n g nhiên thu tay dùng một loại cực kỳ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn không phải bản thân nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là gan to bằng trời hiện tại xem ra con mẹ nó ngươi thì là thằng điên a tiền bối có phải hay không còn chủ ta còn không rõ ràng làm sao tại ta tối thời điểm nguy cấp là lao nhân ra ông ta đứng ra giúp mình hóa giải nguy cơ dạng này người không phải còn chủ ai là còn chủ hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, đến rồi ta tô ngọc cũng chỉ nhận này một còn chủ ha ha đối mặt chân hồng bị điên lời nói tô ngọc chỉ trở về hai chữ Á h、ah、a h a h a chân hồng cảm thấy mình muốn điên rồi chẳng thể trách tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có chút không đúng nguyên lai、like、vấn đề xuất hiện ở rồi nơi này mặc dù không biết cái này người vì sao phải giả mạo chính mình nhưng bây giờ chỉ cần chứng minh bản thân mới thật sự là quần chủ thì không thành vấn đề mặc dù tâu ngọc vẫn là không tin trần hồng thì không nóng nảy rồi hắn cười cười nói ra được rồi ngươi không tin ta là thực sự quần chủ vậy nếu như ta biết đâu đây là trước kia trong nhóm c h ắ n lúc trần hồng cùng tâu ngọc ý bột riêng thời đã nói trừ ra hai người bọn họ lại không có những người khác hiểu rõ ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ tâu ngọc nghẹn ngào kêu lên chẳng lẽ lại ngươi thật là quần chủ ban đầu hắn vẫn là không tin nhưng khi trần hồng nói ra chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật về sau tâu ngọc không bình tĩnh rồi nếu như nói hắn hiểu rõ nhóm chat tồn tại còn có thể thông cảm được lời nói như vậy những lời này là chỉ có thật quần chủ mới sẽ biết ta hắn mờ mịt nếu ngươi là thật quần chủ kia vị tiền bối này là ai đến bây giờ tâu ngọc cũng không lo được tôn ti quan hệ trực tiếp chỉ vào nhạc bất quần hỏi ta đạp mã làm sao biết ta hắn không phải ngươi mời tới sao trần hồng tức giận vừa bất tước gào lên a ta không tạo a tâu ngọc lúc này mới nhớ ra hình như đối phương từ vừa mới bắt đầu thì không có chủ động nói qua chính mình là quần chủ chỉ là chính mình cho là hắn là thôi do đó chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào hắn cảm thấy mình cpu muốn đốt đi trường 239, q u ầ n c h ú n g bên trong có người xấu t r ư ơ n g 239, q u ầ n c h ú n g bên trong có người xấu ta nhắc bất quần thấy ánh mắt của mọi người cũng nhìn mình c ư ờ i thần bí không trọng yếu nói xong trong tay dần dần dùng sức tựa bóp con gà con giống nhau vào chỗ chết bóp trần hồng cổ tạ i như thế cự l ư ợ dưới hắn rất nhanh liền không chịu nổi c h u y ê n đến ngạt thở cảm giác giống như mình lập tức liền phải chết giống như không tuyệt đối không được nhân sinh của ta mới vừa vặn cất được ta ta thu được kim thủ chỉ mới ba năm tả hữu thời gian Ta làm chẳng lẽ mình muốn như vậy chết sao chân hồng hiện lên một vòng tuyệt vọng đột nhiên hắn hình như nghĩ tới điều gì dùng không nhiều linh quang đầu vóc kêu lên tô ngọc ngươi còn không giúp đỡ không nếu biết đối phương ban đầu nhận sai rồi người như vậy chính mình cái này chính quy quần chủ đã đã chứng minh thân phận ngươi luôn không khả năng còn ngồi chờ chết cái gì cũng không được đi ban đầu lúc trần hồng tưởng rằng tâu ngọc muốn giết mình cố ý thiết lập ván cục rụ rỗ chính mình đến nhưng vừa mới trong chốc lát hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc hình như cũng không phải có chuyện như vậy đối phương thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì qua nét mặt của tâu ngọc đến xem không giống giả mạo hắn là thực sự không biết nhạc bất quần kỳ thực cũng không phải là quần chủ tất cả chỉ là nhận sai thôi kết quả là nguyên bản đúng t â ngọc hận di chuyển tức thời đến rồi trên người nhạc bất quần mặc dù trần hồng không biết thần bí nhân này là từ đâu tới cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì nhưng rất rõ ràng hiện tại mình đã có nguy hiểm tính mạng rồi hắn hiện tại có khả năng dựa vào cũng chỉ kỳ vọng tô ngọc có thể giúp đỡ rồi nhưng mà hắn lời này hô lên một bên tô ngọc lại trầm mặc giúp đỡ hay là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn nội tâm của hắn vô cùng xoắn suýt một phương diện hiện tại hắn đã xác nhận cái đó cái gọi là tự tiện xông vào tô ra kẻ đầu cơ kỳ thực mới thật sự là q u n chủ đối với hắn vì sao hiện tại mới đến vì sao lại như thế làm việc mặc dù tô ngọc trong lòng m ư ờ phần hoài nghi chỉ là theo vừa mới đối thoại đến xem đó là chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật những người khác hẳn là không biết được mới đúng do đó kỳ thực chính mình luôn luôn tin cậy cao nhân tiền bối ngược lại là cái giả mạo nếu như không phải hiện tại cảnh tượng có chút lúng túng lời nói tâu ngọc cũng không nhịn được muốn mắng chửi người rồi mẹ nó thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy cũng không trách hắn sẽ nhận là người thật sự là nhạc bất quần bề ngoài thật t ố t quá tiên phong đạo cốt một bộ trưởng sam hướng trước mặt vừa đứng thỏa thỏa cao nhân tiền bối bộ g i n g a so sánh cùng nhau chân hồng bộ dáng mặc dù không tính đặc biệt kém nhưng lại đầu trâu mặt ngựa toàn thân để lộ ra một loại khó mà ngôn ngựa khí chết thấy thế nào sao không như cái người tốt kết quả cuối cùng nói ngươi mới thật sự là quân chủ nay độ tương phản thật là quá lớn chút ít tâu ngọc kém chút cũng không tiếp thụ được rồi do đó hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là giúp đỡ chân chính quân chủ hắn hiện tại chính gặp nhìn cực khổ thậm chí đều đã có nguy hiểm tính mạng rồi nếu như mình hiện tại giúp hắn đó chẳng khác nào là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nói không chừng cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt thứ hai thì là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn dù là đã xác nhận trần hồng là thực sự không thành vấn đề có thể nhạc bất quần ban đầu cho hắn uy hiếp thực sự quá lớn nếu muốn đối địch với hắn lời nói kia thật đúng là tâu ngọc cảm thấy có loại kiến càng l a y cây cảm giác nói như thế nào đây không biết lượng sức bởi vậy tại trần hồng nói xong hắn trầm mặc có thể dù chỉ là ngắn ngủi một hai giây theo trần hồng lại có một loại độ dây như năm cảm giác mỗi thời mỗi khắc chuyển đến ngạt thở cảm giác đều bị hắn có lập tức sẽ đi gặp diêm vương ảo giác căn bản đợi không được tâu ngọc suy tư a nhanh lên a t â ngọc ngươi đang làm gì hắn nhịn không được cấm thét âm thanh thê lương vô cùng lời này vừa ra tô ngọc sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa mồ hôi lớn như hạt đ ậ u từ tóc căn rơi xuống không phải hắn không muốn làm gì c h u y ệ n thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ a bất kỳ một cái nào lựa chọn đều có thể liên quan đến tính mạng của mình không phải do hắn không cẩn thận khoái điểm a chân hồng lại một lần nữa thúc giục tô ngọc dường như đã quyết định nào đó quyết tâm ngẩng đầu một cái vừa vặn đón nhận nhạc bất q u ầ n giống như cười mà không phải cười ánh mắt tiểu hữu trong lòng dường như đã có quyết định hắn nhàn nhạt mở miệng còn giống như mang theo một tia ý c ư i cái loại cảm giác này dường như là trưởng bối tại thân thiết quan tâm hậu bối giống như có thể nghe được tâu ngọc trong thay lại làm cho hắn không nhịn được tóc gáy dựng lên trong chốc lát phía sau mồ hôi nhiễm bất v à o áo hắn nghĩ tới rồi nhạc bất quần kia kinh khủng thủ đoạn cùng giết người không chấp mắt thời n g o a n lệ tâu ngọc ca tâu ngọc người rốt cục đang suy nghĩ gì có cần phải vì một cái gọi là quần chủ đắc tội tôn này đại phật sao hồ đồ a người cũng không nghĩ một chút vì trần hồng như vậy ngay cả tiền bối cũng đánh không lại quần chủ mà đắc tội đối phương này đáng ra không chỉ là trong chốc lát công phu tâu ngọc ở trong lòng liền muốn rất nhiều nghe được nhạc bất quần tra hỏi trên mặt hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười vô cùng kiên định gật đầu đúng vậy tiền b trong lòng ta đã quyết định ồ nghe nói như thế nhạc bất quần tò mò nhìn về phía hắn muốn nhìn một chút tâu ngọc đến tột cùng làm gì lựa chọn chính như hắn ngay từ đầu nghĩ giống nhau nếu người này thức thời vụ lời nói hắn thì dự định cứ như vậy buông tha đối phương rốt cuộc theo đến đến bây giờ tâu ngọc thái độ đối với chính mình luôn luôn tất cung tất tính mỗi khi gặp nói chuyện nhất định là tiền bối trưởng tiền bối ngắn tất nhiên đối phương miệng ngọc như vậy nhạc bất quần cũng không để ý cho hắn một cơ hội k h i sâu một hơi tâu ngọc nhìn về phía trần hồng trách mắng này vô xỉ tiệu tặc ta liếp mắt liền nhìn ra ngươi là hàng giả trong lòng ta quần chủ chỉ có tiền bối một người ngươi là cái thứ gì cũng dám chạy tới trước mặt lão tử giả mạo như vậy như thế còn mưu toan châm gọi ta cùng với tiền bối quan hệ trong đó ta nhổ vào ngươi đi chết đi câu chuyện mắng tiếp theo trần hồng bối rối không phải làm sao cùng chính mình tưởng tượng kịch bản không tầm tường h a đại ngốc xuân ngươi rốt cục đang làm gì nói lao tử mới là thật quần chủ mà nó ngươi sao còn chưa tin ta vừa mới không phải đã theo như ngươi nói những kia chỉ có hai người chúng ta mới biết sự tình sao ta nhổ vào tâu ngọc nghe nói như thế vẻ mặt k i n h thường cái gì hai chúng ta mới biết lời nói ai mà biết được ngươi vừa mới v i ê n t u y ê n nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu cũng không biết ngươi đang nói cái gì vô s ỉ t i ể u tặc đừng lại vùng đẫy có thể chết ở tiền bối trong tay cũng coi là vinh hạnh của ngươi mới mở miệng tâu ngọc chủ đánh chính là cái trở mặt không quen biết thiên sát còn chúng bên trong có người xấu a sớm biết ta thì không nên đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc t r ầ n hồng như thế nghĩ đến chương hai trăm bốn mươi xong chuyện phủi lọ đi chương hai trăm bốn mươi xong chuyện phủi l o đi chết chết rồi nhìn t r ầ n hồng cứ như vậy sáng loáng chết tại trước mặt mình không có một tơ một hào dấu hiệu tâu ngọc có chút không có phản ứng mặc dù trước đó thì đã từng gặp qua rồi nhạc bất quần lôi đỉnh thủ đoạn tại hắn thu thập trịnh thao kia đối gian phu dâm phụ thời cũng là như thế không có chút nào do dự nhưng khi đó có lẽ là bởi vì đối phương cùng mình có thù nguyên nhân nhìn tử vong của bọn hắn tâu ngọc không chỉ không cảm thấy có cái gì khó chịu thậm chí cảm thấy được đại khoái nhân tâm nếu không phải lúc đó nhạc bất quần còn đang ở trước mặt hắn cũng nhịn không được muốn vỗ tay bảo hay rồi cho nên dù là hiểu rõ đối phương tia khí thế kinh khủng tâu ngọc cũng không có quá mức để ở trong lòng rốt cuộc khi đó chính mình cùng nhạc bất quần thế nhưng thuộc về đồng đội hắn căn bản cũng không cảm thấy quần chủ sẽ ra tay với mình thậm chí tại bên cạnh hắn tô ngọc còn có chủng không h i ể u cảm giác an toàn thế nhưng bây giờ thì khác khi biết được trần hồng mới thật sự là quần chủ về sau tô ngọc cũng không còn cách nào tượng lúc mới bắt đầu nhất như thế nhìn thẳng nhạc bất quần ban đầu cảm giác an toàn đến bây giờ thì chuyển biến làm rồi e ngại không sai ngoài miệng nói xong cho rằng nhạc bất quần mới thật sự là quần chủ thực chất tô ngọc trong lòng sợ hãi tới cực điểm nếu như mình không nói như vậy lời nói n ằ m ở nơi đó người thì không chỉ là trần hồng rồi người rất sợ ta thu thập trần hồng nhạc bất quần tâm tình rất tốt quay đầu đột nhiên trông thấy tâu ngọc cả người không còn trước đó ung dung bình tĩnh một đôi chân run thành run r u dậy răng cũng nhìn không được run lên hình như đúng cai quái gì thế e ngại tới cực điểm thế nhưng nơi này trừ ra chính mình cùng trên đất người chết không người nào khác rồi nhạc bất quần suy nghĩ có hơi nhất chuyển liền nghĩ đến trong đó duyên cớ không nhịn được muốn t r e o chọc hắn làm bộ đặt câu hỏi không có không có làm sao lại thế tiền bối ngoài miệng nói xong không có nhưng bây giờ bộ kia tư thế phàm làm mọc mắt đều biết hắn là tại mở mắt nói lời bịa đặt nhạc bất quần thì không đáp cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn t â ngọc thiên sát tiền bội à có thể hay không đừng nhìn lại ta rồi rất sợ hãi lẽ nào ngươi muốn đem ta cũng giết sao tâu ngọc ở trong lòng một mình nói nhỏ vừa mới một phen trả lời cả người mồ hôi rơi như mưa chết chân chết miệng có thể hay không đừng lại r u lên van cầu hắn tận lực nghĩ k h ô n g chế tâm tình của mình đáng t i ế c hình như không có tác dụng gì trước mặt nhạc bất quẩn tâu ngọc một ít hình như cũng không nhận chính mình k h ô n g chế rồi nếu hỏi nhiều nữa hai câu đại tiểu tiện đều muốn bài tiết không kiềm chế à. trong lòng của hắn không ngừng khẩn cầu nhìn nhạc bất quẩn mau chóng rời đi nhưng đối phương chính là như thế bình thản chằm chằm vào cũng không nói chuyện trong lúc vô hình càng tăng thêm mấy phần ý sợ hãi tiền tiền bối cuối cùng tâu ngọc chịu không được áp lực trước tiên mở miệng được rồi sống hay chết có thể hay không cho câu nói a áp lực thật lớn trong lòng là nghĩ như vậy lời đến khoe miệng lại cái gì cũng nói không nên lời chỉ là dùng cầu xin ánh mắt nhìn nhạc bất quẩn lập tức dẫn tới hắn cười ha ha ngươi nhìn xem ngươi sợ cái gì ta giúp ngươi t r u sát người xâm nhập ngươi lẽ nào không muốn tốt hảo cảm tạ cảm tạ ta đương tất nhiên giật giật khoe miệng tâu ngọc để cho mình làm hết sức triển lộ ra mỉm cười có thể toàn thân cơ thể đã bởi vì quá độ căng thẳng mà trở nên không nghe sai khiển đến rồi cho dù hắn lại cố gắng thế nào cười so với khổ còn khó nhìn xem thấy thế nhạc bất quần trong lòng càng sung sướng rồi đương nhiên hắn chỉ là đơn thuần muốn t r e o chọc tâu ngọc thôi trước đó nói đến bây giờ như c ũ g i ữ lời tất nhiên đối phương đứng ở chính xác vị trí nhạc bất quần cũng không để ý tha hắn một lần ngươi căng thẳng cái gì sợ ta ăn ngươi à. hắn đột nhiên nặng nề g h vỗ tâu ngọc b ả vai kém chút không có đem hắn hồn cũng dọa cho hết rồi t â ngọc chỉ cảm thấy đi đứng suốt thật giống như nửa người dưới không tồn tại giống nhau dường như muốn tê liệt trên mặt đất rồi. Khá tốt nói h lênh nhức lên, mới khiến cho hắn không c bất bộ tay mắt quần lên, làm mới lẹ, ngay t ạ chỗ xong ấ u mặt. Thôi thôi, thật không đùa ngươi rồi, thật là, gan đùa a là, s chút h t à h tựu bộ á n này. Nhạc quần nói, bất rồi, được không cần sợ, ta sẽ không sợ, sẽ ta đợi ố i với ngươi như vậy. Nói vậy. như xong, không đ tâu ngọc phản ứng hắn liền ở trong lòng mặc niệm tần vũ tên cả người trong nháy mắt biến mất tại rồi trong thế giới này đi rồi mãi đến khi mấy phút đồng hồ sau tâu ngọc mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại sống sót sau hai nạn cảm giác nhường hắn để không nổi nửa điểm khí lực trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất quay đầu nhìn về phía thi thể của trần hồng trong lòng dâng lên rồi một cỗ tức giận cũng là bởi vì hắn chính mình cũng thiếu chút mất mạng càng nghĩ càng tủi thân hắn quát người tới người tới bắt hắn cho ta băm rồi cho chó ăn như thế nào trong hư không t ầ n vũ lạnh nhạt mở miệng hướng phía hệ thống mô phỏng hỏi từ nhạc bất q u ầ n đem trần hồng giết chết trong nháy mắt trong cơ thể hắn nhóm chát hệ thống vừa muốn rời khỏi tìm kiếm mới một ký chủ lúc sớm liền chuẩn bị tốt hệ thống mô phỏng trong khoảnh khắc ra tay đem nhóm chát hệ thống bắt được vào thời khắc ấy đối phương chỉ cảm thấy mê man kinh khủng khó hiểu đủ loại dường như người cảm giác cũng đang tán gẫu nhóm trên người hệ thống thể hiện. hắn sao cũng không nghĩ đến thế mà lại có đồng loại tại bắn tỉa chính mình suy nghĩ nát cóc cũng nghĩ không thông a tại sao có thể có bị ổi như vậy hệ thống đáng tiếc bất kể hắn ở đây dãy rủi như thế nào vừa thoát ly ký chủ suy yếu nhất lúc gặp gỡ một cùng cấp bậc hệ thống nhất định giữ nhiều len h ít mà hắn vừa vặn không có tuyệt địa phản thắng năng lực cuối cùng không có chút nào lo lắng nó bị hệ thống mô phòng t h ố n p h ệ hiện nay cảm giác tốt đẹp chẳng qua muốn triệt để hấp thu xong bắt cấp hệ thống năng lượng chỉ sợ không phải một lát năng lực hoàn thành không sao cả nghe nói như thế tần vũ nhắm hai mắt lẳng lặng chờ, chờ đợi lên đúng với hắn mà nói ngàn vạn năm chẳng qua một máy mắt thời gian là trong bàn tay hắn đồ chơi mong đợi thì chỉ có siêu thoát thời gian từ từ trôi qua đang chờ đợi máy giả lập hấp thụ bắt cấp hệ thống năng lượng thời gian bên trong tần vũ thì xử lý trước thế giới sự việc với hắn mà nói có công thì thưởng từng có t h ì phạt nhắc bất q u ầ n lần này biểu hiện hết sức xuất sắc nhường hắn cảm thấy hết sức hài lòng tự nhiên thì sẽ không keo kiệt trừ ra lần nữa ban cho hắn một phần ngàn tỷ khẩu tiên khí bên ngoài còn chuyên môn vì bọn họ thế giới kia biên soạn rồi một môn công pháp cho dù là người bình thường thì có cơ hội tu luyện thành tiên được hưởng trường sinh dạng này khen thưởng tự nhiên nhường hắn mừ mặc dù lần hai trước đó hắn liền đã chính mình nếm thử căn cứ tự thân hiện hữu lực lượng sáng tạo ra có thể khiến người ta tu luyện công pháp có thể cuối cùng vẫn không cách nào tránh được võ hiệp gông cùng xiềng xích trước kia nhạc bất quần trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối dù là lại làm sao làm tối đa cũng chỉ là là phạm nhân diên thọ mấy trăm năm thôi cùng hắn kia vạn năm như một cái chớp mắt vĩnh hằng năm tháng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới vừa nghĩ tới trường sinh đại giới là bên cạnh quen thuộc người từng cái cách mình m à đi hắn thì có loại b u ồ n vô cớ cảm giác mất mát thậm chí nhịn không được đang nghĩ trường sinh có thể cũng là một loại trừng phạt nhưng ở nhạc bất quẩn trong lòng cho dù là những tia danh sưng tiên tôn thần vương đại năng cũng không kịp tần vũ trong lòng hắn một cộng đồng chương hai trăm bốn mươi một nhiệt thiên hóa thân chương hai trăm bốn mươi một nhiệt thiên hóa thân không biết qua bao nhiêu năm tháng một ngày này chư thiên bên trong đột nhiên xuất hiện ba động kinh động đến mấy trăm vạn cái thời không Khi linh nhường đại mỗi cường lực gợn sóng trí trí m như như ồ tần vũ đến rồi mấy phần hào hứng ngươi tấn thăng đến cựu cấp hệ thống máy giả lập lắc đầu không có ta còn là bắt cấp chỉ là so với trước đó chính mình cường đại rồi chỉ ít mấy lần có chuyện gì vậy làm sao còn là bắt cấp tần vũ nhớ mày dựa theo trước đó máy giả lập nói tới hấp thu xong một cùng là bắt cấp hệ thống hắn nên tấn thăng thành cựu cấp mới đúng à? dường như đã sớm dự liệu được tần vũ sẽ như có câu hỏi này hệ thống mô phỏng cười cười nói tiếp chủ nhân trước đó ta suy đoán mỗi lần đẳng cấp tấn thăng đều muốn thôn phệ dung hợp ngang cấp hệ thống mới được nhưng hiện nay đến xem cựu cấp trước đó đều là như thế chỉ khi nào muốn tấn thăng thành cựu cấp vẹn vẹn chỉ dựa vào một bắt cấp hệ thống lực lượng là không đủ cho nên tần vũ hỏi ngắn ngủi suy tư một phen máy giả lập nói ta suy tính chí ít còn cần dung hợp một thậm chí hai cái bắt cấp hệ thống mới đủ vì tấn thăng như vậy sao tân vũ gật đầu một cái không ngờ rằng rõ ràng chỉ là cùng một đẳng cấp tăng lên thế mà so trước đó khó khăn vô số lần nếu không phải mình luyện hóa rồi hệ thống lại thêm hệ thống tình cảm chân thực quy thuận chính mình bình thường hệ thống vẫn đúng là không có dạng này năng lực cũng không sao tất nhiên cần vậy chúng ta tiếp lấy đi săn hệ thống khác cũng được đa tạ chủ nhân Ngay giả vậy, máy tần vũ có chút ngoài ý muốn dựa theo máy giả lập hiện tại tầm mắt bình thường đồ vật hắn thật là có chút ít trứng mắt có thể bị hắn cứ gọi đồ tốt chắc là thật sự không tệ không chờ tần vũ hỏi hệ thống mô phỏng liền tự d â t nói chủ nhân người xem nói xong thể hiện ra một kiện tản gia lưu quang thất thải đồ vật đây là tên này nghiệt thiên hóa thân năng lực che đậy dường như tất cả thiên cơ cùng k h í tức ngắn ngủi một câu lại làm cho tần vũ kia vạn năm không đổi trên mặt cũng lộ ra một t i ệ kinh ngạc nói như vậy ngày sau lại đi đi săn hệ thống ta thậm chí có thể tự mình kết cục mà không cần lo lắng bị phát hiện vừa dứt lời hệ thống mô phỏng thì kích động gật đầu một cái không sai nghe vậy tần vũ trong lòng hiểu rõ rồi chẳng thể t r á c hắn h sẽ nói đây là một kiện khó được đ ổ tốt mặc dù nhiệt thiên hóa thân năng lực che đậy tất cả thiên cơ đủ để được xương tụng mười phần khó được nhưng ở chư thiên vạn giới thực lực này vi tôn chỗ nhiệt thiên hóa thân tuy tốt cũng chỉ là có thể khiến người ta biến thành cầu đạo trung nhân đối với thật sự khát vọng tăng thực lực lên người mà nói tự nhiên không coi là cỡ nào hữu dụng thậm chí có thể biết cảm thấy vô bổ nhưng phóng trên người tần vũ đó chính là thật sự có như thần trợ rồi theo bắt đầu đi săn hệ thống bắt đầu h ắ n dường như mỗi lần đều chỉ năng lực giấu ở phía sau màn lựa chọn người khác làm vì mình đại biểu cùng cái đó nhân vật chính của thế giới đi chống lại đánh vỡ đạo tâm của bọn họ thậm chí trực tiếp c h é m g i ế t từ đó cướp đoạt trên người bọn họ hệ thống như vậy ổn thỏa là ổn thỏa rồi có thể tóm lại là có chút nhàm chán nhìn xem nhiều hơn tần vũ thì sản sinh muốn tự mình kết cục chơi đổi ý nghĩ chỉ là muốn quy nghĩ vì không bị hệ thống chủ nào phát hiện hay là nút trong phía sau màn bảo đảm nhất nhưng bây giờ có rồi nghiệt tiên hóa thân lần tiếp theo đi cướp đoạt lúc chính mình cũng được tự thân lên chẳng rồi không sai quả nhiên không sai hắn tán thưởng rồi một tiếng nhận lấy cái này nghiệt thiên hóa thân liền bắt đầu luyện hóa lên lại không biết qua bao lâu du dương khí tức tại chư thiên quanh quẩn tần vũ từ từ mở mắt xong rồi lúc này luôn luôn thủ hộ ở bên cạnh hắn hệ thống mô phỏng thì tức thời xuống tới chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân tần vũ trên mặt mặc dù treo lấy nhàn nhạc cười nhưng lại đưa tay ngăn lại sắp định hót hệ thống những lời này tại vô tận năm tháng trong đã nghe quá nhiều rồi đối với hắn mà nói mọi thứ đều là hư chỉ có vội vàng rung hợp cái khác hệ thống cuối cùng đi về phía siêu thoát chi đường mới thật sự là mục tiêu tất ngươi tiếp tục tìm kiếm chư thiên bên trong thích hợp hệ thống đi đáp một tiếng hệ thống mô phỏng cảm ứng ba năm sau hắn mừng rỡ kêu một tiếng tìm được rồi thế giới này hay là chủ nhân ngài quen thuộc tần vũ có chút ngoài ý muốn lần theo máy giả lập cho tọa độ nhìn lại nguyên lai、like、là một thế giới tây du sao hắn hiểu ý cười một tiếng lần trước đạt được đại cơ duyên chính là nguồn gốc từ bồ đề lao tổ chỉ là từ biệt sau đó đã qua vô số năm tháng lần này lại gặp phải cả người chỗ tây du bắt cấp hệ thống chỉ là không biết trong thế giới kia còn có hay không bồ đề tồn tại đi thôi hắn nhàn nhạt mở miệng vừa xài bước ra bên cạnh hàng tỷ chư thiên thoáng qua liền mất trong chốc lát đã đến thế giới này bên trong vừa định bước vào thế giới tây du thiên đạo liền cảm giác được không thích hợp kịch liệt b á i xích lên nhưng mà loại thực lực này thiên đạo lại làm sao có khả năng là tần vũ đối thủ chỉ là phản kháng ngay cả một phần ngàn vạn g i â y cũng chưa tới công phu tần vũ một chỉ điểm ra thiên đạo trong nháy mắt thành thật không có trở ngại rất nhanh liền bước vào trong thế giới tiếp lấy hắn vây tay một cái từ trong thiên đạo tốn ra trước đây quá khứ cái thời không này bên trong tây du vừa mới bắt đầu tất cả giống như như thường mới từ đường vương chỗ nhận ý trị huyền trang mang tới mấy cái tùy tùng thì theo trong lãnh thổ đại đường xuất phát nhìn lên tới hình như cùng bình thường tây du không có gì khác biệt nhưng mà thiên đạo không biết là thế giới này huyền trang sớm đã bị người đổi trong đó sát rồi ban đầu hắn bị một hậu thế người xuyên việt thay thế còn thu được một độ hóa thương sinh hệ thống mặc dù chỉ là p h à m nhân thân thể nhưng ở đi về phía tây trên đường chỉ cần độ hóa một khó khăn yêu quái có thể đạt được hệ thống phản hồi tu vi độ hóa càng nhiều thực lực càng mạnh nếu bình thường phát triển chờ đến lôi âm từ trước người xuyên việt trần huy cũng sớm đã có rồi siêu việt như lai thực lực như vậy này linh sơn người nói chuyện vị trí cũng nên xê dịch xê dịch rồi đáng tiếc không may vừa vặn bị hệ thống mô p h ò n g phát hiện thế là thuận lý thành trương bị tần vũ để mắt tới kể từ đó cái này xui xẻo ra hỏa làm thành linh sơn chi chủ mộng đẹp tự nhiên là này tiêu tán chỉ một cái lên mắt tần vũ liền nghĩ đến phải như thế nào cấp đoạt trong tay đối phương hệ thống bây giờ có rồi nghiệt thiên hóa thân mình có thể tự mình kết cục càng là hơn bằng thêm rất nhiều lực cản xử lý sự việc đến không biết thuận tiện bao nhiêu suy nghĩ khẽ nhúc ních tần vũ đi tới thế giới này người ở giữa chương hai trăm bốn mươi hai ẩn vũ sơn chiết nhạc liên hoạt động chương hai trăm bốn mươi hai ẩn vũ sơn chiết nhạc liên hoạt động muốn lấy chi t r ư ớ c phải cho đi làm sao đối phó giới này người xuyên việt tần h vũ trong lòng đã có so đo lần này lại đến tây du hướng tứ đại bộ châu nhìn lại nam thiện bộ châu phú quý phồn hoa đông thắng thần châu tiên khí tung bay bắc câu lô châu man hoàng rầm rạp mà kêu bị như lai nói được không tham không giết dưỡng khí tiềm linh tuy không trên thật người người cố thọ tây như hạ châu nhìn sang lại là yêu khí đầy trời nơi đó bách tính mọi người và tu vi thấp tu chân giả trải qua không biết thế nào gian khổ đời sống động một tí thì có đại yêu t h n hiện tùy ý đánh giết phạm nhân tùy ý giết chóc thậm chí có ngàn dặm yêu quốc cảnh tượng cái này tiếp cái khác hết lần này tới lần khác tại ác liệt như vậy môi trường bên trong kia một cô theo mặt đất dâng lên bao phủ giữa không trung tín ngưỡng chi lực lại cực kỳ thuần chân so với cái khác tam đại châu tổng cộng còn nhiều hơn trên gấp mấy trăm lần vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ đến cùng nhau hướng phía linh sơn lướt tới tần vũ cười lạnh một tiếng không hổ là phật môn thường dùng cho siếc mặc dù hắn không tu tín ngưỡng chi pháp nhưng ở trong đó thì có thể cảm nhận được những kia năng lượng tinh thuần tu sĩ、si、hấp thụ một đạo thậm chí năng lực bù đắp được mấy tháng khổ tu chẳng thể trách muốn phật pháp đông độ đâu ở đâu là vì giải cứu người đời rõ ràng chính là thẻm nhỏ dãi nam thiệm bộ ch nếu là có thể đem bên trong tất cả bách tính cũng chuyển hóa thành phật giáo tín đồ tất cả phật môn thực lực không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần hết lần này tới lần khác phật giáo đại hưng làm ộ t kiếp này bên trong thiên đạo ý chí bất luận cái gì sinh linh đều không được làm trái dù là huyền môn không có nhìn thì nhiều nhất là ngấm ngầm xứ chút ít ngáng chân thôi chẳng qua bây giờ nha cái này thế giới tây du bên trong thiên đạo đã bị tần vũ luyện hóa thiên ý đã sớm không còn tồn tại đáng tiếc dù sao cũng là tại lượng kiếp trong thiên cơ lẫn lộn tất cả thôi diễn chi thuật đều sẽ bị quấy dày dù là có người tâm huyết dâng trào đột nhiên phát giác được thiên đạo đại hưng ơ phật giáo tâm ý giống như sớm đã không còn tồn tại cũng chỉ cho là thiền cơ hối loạn chính mình suy tính sai lầm cười một tiếng mà qua thôi tần vũ đi vào tây ngư hạ châu thần thức khoảnh khắc bao phủ cả khối đại lục thần trí của hắn quá cường đại dù chỉ là một tia đều có thể bao vây toàn bộ thế giới mà tây ngư hạ châu trí cường trí thánh giả đối mặt hắn kia không chút nào che giấu thần thức cắn quét lại không chút nào phát giác rốt cuộc con kiến làm sao lại phát giác được cự nhân nhìn chăm chú đấy một phen dò xét sau đó tần vũ khé thở dài một cái Thế trong giới này bên trong bổ đúng tổ sư sớm đã không tồn tại biết thể tỏ một tiếng sư sớm sớm với đã đã đi, Đối đơn đối. đ không không khác. hay nhân chỉ phen nữa, cũng nguyên này cũng chỉ có thể đơn giản gì rời cái có là là vẻ một phen tiếng đối. Đúng lúc này tần vũ thân hình nói lên xuất hiện tại cách linh sơn không xa ẩn vụ sơn bên trên mặc dù tây ngưu hạ châu quái tướng là cách linh sơn càng gần yêu quái thực lực thì càng mạnh nhân loại chịu thai nạn cũng liền càng lớn nhưng nơi này hết lần này tới lần khác là ngoại lệ trên núi phần lớn là báo thanh tinh những tiêu tiểu yêu nhóm yếu chỉ có nguyên anh hòa thần cường đại cũng mất quá độ kiếp đại thừa thôi mà đầu linh của bọn họ ngại lá hoa bị báo tự tin cũng bất quá là mặc ộ t tiên cảnh yêu vương. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên. chân cảnh chân huyền vương. kim kim yêu m dù tại một đám tiểu yêu trong lòng có thể đã là cao không thể chạm cao p h o n g nhưng để ở tất cả tây du trên đại thế giới kim tiên đầy mặt đất huyền tiên nhiều như chó chỉ có tìm h i ể u thái ớt đạo quả mới xem như đi vào rồi cường giả hàng ngũ mà nói chỉ là c h â n tiên quả thực không đáng chú ý tất cả đội thỉnh kinh trong ngay cả chư bát giới như vậy thích vậy nước người cũng có thể tùy tiện chế phục cái này hoa ra báo có thể thấy được hắn thực lực đến tột cùng yếu bao nhiêu rồi tần vũ mục đích của chuyến này chính là này yêu mặc dù tu vi của hắn yếu là yếu đi chút ít chẳng qua ảnh hưởng không lớn chỉ cần năng lực cho mình sử dụng vậy liền đầy đủ rồi ý nghĩ của hắn chính mình tọa lạc ở ẩn vụ sơn phía trên biến thành hoa bỉ báo t ử tinh hậu trường đến trở ngại tây thiên thình kinh người xuyên việt hệ thống công năng không phải đ ộ hóa tất cả thình kinh trên đường yêu quá i sao đừng để ý tới hắn là vật lý đ ộ hóa còn là thế nào tóm lại nhất định phải đ ộ hóa mới được là tây du trên đường rõ ràng xuất hiện một khó hoa ra báo là như thế nào cũng không vòng qua được đi nếu đã vậy, vậy liền để đội thình kinh qua không được đạo k ả m này là được rồi vì tấn vũ lương trước nơi đây cách linh sơn không xa một đường đi tới đội thỉnh kinh cùng người xuyên việt chắc hẳn đã phát triển đến đầy đủ tình trạng mà tự tin cực độ bành trướng bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy này một khó cũng có thể thoải mái vượt qua đáng tiếc là có rồi nghiệt thiên hóa thân tần vũ năng lực tự thân lên tràng cho dù đem tất cả tam giới người tất cả đều chuyển đến, đến rồi này một khó thì nhất định là không qua được rồi chỉ cần phá đổ rồi người xuyên việt đạo tâm n h ư n g hắn đối với mình hệ thống sinh ra hoài nghi kia chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi trước đó vẫn là phải đơn giản cùng đầu này báo tử t i n tiếp xúc một phen bất kể nói thế nào cũng coi là tần vũ dùng đến đến hắn thậm chí nếu điều giáo tốt tiền kỳ đều không cần chính mình ra mặt trước hết để cho hoa ra báo cho bọn hắn đến cái ra vai phủ đầu lại nói hắn nên ngang đi đến ẩn vụ sơn lập tức hấp dẫn một đám tiểu yêu nhóm chú ý rốt cuộc có bọn hắn c h i ê m cư ở đây mà sơn chung quanh lại không hề có loại lớn nhân loại thành c h ấ n ngày bình thường vài chục năm cũng không gặp được một người sống bọn hắn nghĩ tham ăn uống chi dục rồi cũng chỉ là đánh g i ế t trong núi chưa khai hóa giã thú làm nhà tế cũng không ăn người đối với đột nhiên xuất hiện tần vũ bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú thậm chí thần sát tham lam nào tới muốn đem tần vũ đánh rết chi ăn có thể chỉ là vừa tới gần không đến nửa mét khoảng cách tất cả thân thể lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ đồng bạn trên mặt nghi ngờ lấy tay chạm đến đối phương một chút tựa như thổi phồng hoàng sa tại gió nhẹ quét hạ tiêu tán tại rồi thế gian k h ô n g bố như thế q u ỷ dị cảnh tượng trong nháy mắt dọa sợ một đám tiểu yêu bọn hắn đề phòng nhìn tần vũ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ có vội vàng hấp tấp chạy vào chiếc nhạc liên hoàn động bên trong đi bẩm rõ hoa bỉ báo t ử tin h nghe nói này tung h dị sự hắn cũng là lộ ra hoài nghi vẻ kinh ngạc theo tiểu yêu nhóm theo trong động bay ra rơi vào rồi tần vũ trước người nhìn rõ ràng tiên phong đạo cốt vừa vặn trên lại không cảm giác được một k i a t u luyện khí tức tần vũ hoa ra báo trong lòng đề phòng quắt nộp đạo nhân kia ngươi là ai đến bản vương ẩn vụ sơn làm gì đối mặt hắn hỏi tần vũ n ế t miệng mỉm cười nói tiếp n g à y sau nơi này chính là ẩn vụ sơn của ta rồi mà ngươi bao gồm thủ hạ ngươi một đám tiểu yêu đều là nô bột của ta cái gì nghe nói như thế hoa ra báo trong lòng giận dữ nguyên bản còn bận tâm nhìn không biết sâu cạn của đối phương nói lời vẫn khá lịch sự nhưng đối phương vừa lên đến liền nói chính mình là nô bột của hắn quả thực là có thể nhịn không thể nhất đ ụ vô liêm sỉ bản vương đường đường đại yêu vương làm sao có khả năng cùng ngươi này đ i ê n đạo nhân làm cái gì nô bục ngươi quả thực lời còn chưa dứt lại đột nhiên cảm giác được trong không khí có một cỗ làm cho người cảm giác hít thở không thông chỉ là một cái chớp mắt hoa gia báo thì có loại tại cựu lữ địa phủ đi một lượt cảm giác rõ ràng là chân tiên tu vi vết mồ hôi nhưng trong nháy mắt n h i ệ m tâu khoác hắn thở hồng hộc sắc mặt mang theo h o à n g sợ nhìn về phía tần vũ ngươi quả thực nhìn xem yêu quá chuẩn chương hai trăm bốn mươi ba hoa hoa chương hai trăm bốn mươi ba hoa hoa đối với hoa gia báo thất thời tần vũ tỏ vẻ rất hài lòng cũng cho hắn lấy một tên dễ nghe hoa hoa mặc dù đối phương kiệt lực phản kháng dường như không q u á ư a thích tên này nhưng mà trước mặt tần vũ tất cả phản kháng vô hiệu thậm chí vì để cho con báo tốt hơn tiếp nhận tần vũ trực tiếp đem hoa hoa tên cụ hiện tại rồi hoa ra báo trên đầu dường như trong trò chơi biệt danh giống như bất kể hắn nghĩ hết bất kỳ cách cái danh s ư n g này cũng khứ trừ không được một cực kỳ hùng tráng yêu quái mang một cái hoa hoa tên tuổi một lần đã trở thành nhận vụ sơn kỳ quan rất nhiều hoa hoa đã từng thủ hạ nhìn thấy lúc đều sẽ không nhịn được cười một người lại không dám cười mặc dù bây giờ ẩn v ụ sơn chân chính lao đại thành tần vũ nhưng hoa hoa dư huy còn tại với lại cũng là trên núi trừ r a tần vũ ngoại tu là mạnh nhất người bọn hắn tự nhiên không dám làm cản kết quả là hoa hoa có một thời gian dài đều không thích ra cửa mỗi lần đi ra ngoài một đầu huy vũ hùng tráng báo t ử tin h đỉnh đầu lơ lửng hai cái sáng loáng chữ lớn hoa hoa này làm sao nhìn xem thế nào cảm giác vô cùng không hài hòa đáng tiếc tránh được nhất thời không tránh được một thế n g a y nào đó tần vũ đột nhiên truyền âm nhường hoa bị báo tự tin đến chiết nhạc liên hoạt động trong tìm hắn dù là trong lòng lại không tình nguyện đi ra ngoài đối mặt tôn này đại lão lợi nói hắn không dám phản kháng chút nào sử dụng pháp thuật đem trên mặt của mình đánh lên gạch men về sau hoa hoa vì tốc độ nhanh nhất đằng vân giá vụ bay vào trong động mới vừa vào đi đã nhìn thấy tần vũ xếp bằng ở hắn đã từng trên vương vị nhắm mắt dưỡng thần nhưng hoa hoa cũng không dám lỗ mãng mười phần cung kính thi lễ một cái miệng nói thượng tiên người đã đến tần vũ mở mắt ra nhàn nhạt mở miệng nghe nói ngươi giống như không quá ưa thích hoa hoa tên này a trong lời nói mang theo giống như cười mà không phải cười ý vị hoa hoa trong lòng căng thẳng lẽ nào đại lao tức giận không có không có ta vô cùng thích mặc dù trong lòng không nghĩ như vậy nhưng đối mặt tần vũ chèn ép lúc hắn cũng không dám biểu lộ ra thậm chí trái lương tâm tỏ vẻ chính mình rất ưa thích tên này rồi thật sao vậy ngươi vì sao cả ngày tránh trong động phụ không ra đâu Ngậy! h o a hoa giọng nói trì trệ hắn không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng tần vũ hỏi cái này sao sâu trong lúc nhất thời không có tìm được lấy cớ không khỏi nhìn nóng nảy mồ hôi lạnh gì rào theo báo trên đầu chạy xuống ngươi nhìn xem ngươi vừa khẩn trương tần vũ ý vị thâm trường lộ ra cái nụ cười nói tiếp trước đây nha ta còn dự định ban thưởng ngươi một môn công pháp có thể ngươi giống như không quá ưa thích ta cho ngươi lấy tên nếu đã vậy vậy coi như xong đi cái gì công pháp phải biết hoa gia báo theo xuất sinh đến bây giờ từ linh trí sinh ra một khắc kia trở đi trên cơ bản đều là chính mình sờ soạn lần mò hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt đến hôm nay trên đường đi toàn bằng vật khí mới có thành tựu hiện tại nhưng muốn nói thật sự thích hợp tu luyện công pháp đó là dường như không có thậm chí ngay cả lúc tu luyện hắn dùng cũng chỉ là yêu tộc tối nguyên thủy thổ nạp hô hấp thôi bây giờ nghe tần vũ kiểu nói này cặp kia báo mắt trong nháy mắt tách ra rồi con mang vì hắn nghĩ đến tần vũ nhân vật lợi hại như thế chỉ dựa vào một đạo khí tức có thể ép chính mình không thở nổi có loại đã chết không biết bao nhiêu lần cảm giác thực lực mạnh mẽ như thế nói thế nào cũng phải là thái ớt kim tiên thực lực à. đáng thương con báo cả đời không có gì kiến thức trong lòng của hắn năng lực có thái ớt kim tiên cũng đã coi như là đặc biệt đặc biệt khó l ư ờ n g rồi cũng không trách phía sau gặp được đường tăng sư đôi lúc thế mà không tự lượng cũng nghĩ ăn người ta thịt cuối cùng không có bối cảnh không có thực lực hắn biến thành rồi bốn người kia thủ hạ một cái v o n g hồn kết thúc hắn đáng thương lại thật đáng buồn một đời do đó tại hoa hoa suy nghĩ bên trong tần vũ nhân vật lợi hại như thế nếu quả như thật vui lòng ban t h ư ở n g cho chính mình một quyển tu luyện công pháp sao đều có thể theo chân tiên lại để thăng một cái cấp độ trộn lẫn đến cái huyền tiên cấp độ đi thậm chí nếu công pháp đẳng cấp đầy đủ cao nói không chừng có thể làm cho mình biến thành vạn kiếp bất diệt kim tiên đâu nghĩ đến đây trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng cũng không chú ý được cái gì mặt mũi không mặt mũi phù phu một tiếng trực tiếp quỷ gối rồi tần vũ dưới chân tuyệt đối chuyện không hề có nhất định là cái khác tiểu yêu không quen nhìn lão nhân ra ngài đối t á ân sủng tiến hành p h báng nói xong lại là thùng, thùng cho tần vũ dập đầu mấy cái văn tiếng ngài nếu là không ghét bỏ con báo vui lòng cho người dưỡng lao lời này nghe sao cảm giác là lạ dưỡng lao cái gì cũng không cần rồi ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi chết ta cũng sẽ không chết tần vũ nhàn nhạt tỏ vẻ đâm tâm hoa hoa chỉ cảm thấy trong lòng bị cắm vào một cái cực thô thật dài có gỗ tại sao có thể có người nói như vậy đấy không qua lại chỗ tốt nghĩ nay chẳng phải ý vị trước mắt người đạo nhân này thực lực cường hành phi thường à cứ như vậy chính mình năng lực mò được chỗ tốt cũng càng nhiều a nhìn về phía tần vũ ánh mắt càng thêm sùng bái lên chẳng qua nha dưỡng lao có phải không cần ngươi nhưng ta vẫn muốn nuôi chỉ sùng vật miêu tới có thể. lời còn chưa nói hết hoa hoa thì chờ không nổi tỏ vẻ mặc dù ta là con báo t h à n h tinh nhưng miêu cùng báo khác nhau cũng không lớn rồi nói xong dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía tần vũ đối phương hơi cười một chút ồ vậy ngươi trở thành hình thú ta xem một chút lời vừa nói ra hoa hoa quả thực thuận theo b i ế n hoa hình thái một con đại g i ả i chừng một thức n g ả i lá hoa gia báo xuất hiện tại trước mắt hắn bộ dáng chính là phóng đại bản rồi hoa văn con mèo ngược lại là có mấy phần đáng yêu chỉ là mang trên mặt đ ị n h n ọ t nét mặt lại có vẻ có mấy phần chơi bẩn hoa hoa đến tần vũ vây vây tay con báo mười phần thuận theo đi rồi tiến lên dùng đầu cọ sát chân của hắn tiếp lấy tần vũ rôi tay lần mò xúc cảm tương đối dễ chịu đến kêu một tiếng ta nghe một chút hống hoa hoa nghe vậy mở ra miệng rộng thì kêu lên tách có thể mới kêu lên một tiếng liền bị tần vũ một cái tắt đập vào trên đầu ngung n ố c nghèo nhà ai có thể như vậy ê ừ thế nhưng ta là một con báo thành tinh a hoa hoa trong lòng có chút tủi thân nhưng đối mặt tần vũ dư uy cũng không dám phản kháng chút nào thế là háng r ộ n một tiếng mở miệng lần nữa n è o ừ n không sai này mới đúng mà tần vũ thỏa mãn gật đầu đây mới là một con bé ngoan miêu tiếp lấy vây tay một cái hoa hoa thân hình không tự chủ thu nhỏ trong chốc lát công phu lại cùng mèo còn không có chút nào khác biệt mới đầu hắn đối với mình thân hình mất khống chế còn cảm thấy có mấy phần e ngại nhưng rất nhanh hoa hoa liền từ giữa cảm nhận được chỗ tốt rồi mặc dù thân thể rút nhỏ có thể h u y ế t mạch trong cơ thể nồng độ lại ngược lại càng mạnh rồi tu vi của mình cũng không ngừng tinh thuần liễu mặc dù hay là chân tiên cảnh giới nhưng nếu là gặp được trước đó chính mình một thì có thể đánh mười cái là cái này chủ nhân vĩ lực sao tần vũ chỉ là đơn giản đem hắn tẩy cân phạt tủy rồi một phen hoa hoa tâm thái thì đã xảy ra lòng trời lở đất chuyển biến tòng tâm nội t ì n h bên trong công nhận cái chủ nhân này thậm chí hiện tại cho dù tần vũ nghĩ đổi u hắn đi hắn cũng phải n g h ĩ trăm phương ngàn kế lưu lại chương 244, b a n thưởng pháp truyền công chương 244, b a n thưởng pháp truyền công m è o m è o cảm nhận được tẩy cân phạt tủy mang tới chỗ tốt đầu này hoa ra báo trở nên càng phát ra định mọt lên nghiêm chỉnh đã quên đi chính mình đến cùng là cái gì giống loài hoa hình dù sao chỉ cần là tần vũ thích đừng nói học mèo teo rồi liền xem như học chó sủa hắn cũng sẽ không do dự lựa phần thậm chí trong lòng nhịn không được đang nghĩ chính mình trước đó rốt cục tại thận trọng cái gì a vì sao bây giờ mới biết nguyên lai chỉ cần tại đại lao trước mặt đ ị n h nọt một phen có thể đạt được khổ tu mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể thu được chỗ tốt nếu có thể hắn vui lòng cả đời như vậy quả nhiên khi hắn lại meo hai tiếng về sau tần vũ lần nữa lấy tay lột r ồ i lột hoa hoa đầu cảm thụ lấy truyền đến xúc cảm c ũ n g không biết bao nhiêu năm tiền chính mình lột miêu lúc giống nhau như lúc tần vũ trong mắt ý cười càng thêm hơn người xúc sinh này ngược lại là một đầu liềm báo hắn cười mắng một câu hoa hoa đầu tiên là xứng sở không rõ cái gọi là liềm báo nhưng nhìn đến tần vũ nụ cười trên mặt hắn cảm thấy đây không tính là cái gì không tốt từ ngữ nói không chừng là đang khen thưởng chính mình đấy k i a không sai chính mình là liềm báo thiên hạ đệ nhất liềm báo chủ nhân trung thành nhất liềm báo nghĩ như vậy hoa hoa lại dùng co lại rất nhiều lần cái đầu nhỏ cọ s ắ t tần vũ lòng bàn tay vì càng phù hợp liềm báo tên tuổi hắn thậm chí l ạ lưỡi liếm liếm trong lòng bàn tay truyền đến ư ớ t nhẹp cảm giác nhường tần vũ nhịn không được cười ha ha tiếp lấy chỉ tay một cái một đạo công pháp huyền diệu chuyển vào hoa hoa trong đầu chỉ là trong chốc lát cảm thụ lấy trong thức hải hâm mộ xuất hiện một môn pháp môn tu luyện hoa bị báo tử tinh đầu tiên là xứ Tiếp lấy, lấy c hoa hoa trong lòng cảm kích chính mình vị chủ nhân này nhịn không được chân sau đứng thẳng lên hướng phía tần vũ lệ vài cái thản nhiên nhìn tân thu sùng vật làm dáng tần vũ tâm tình không tệ lại đặt hoa hoa tóm vào trong tay lột rồi hai thanh vệ sau đưa hắn ném xuống đất được rồi ngươi đầu này liền báo trong lòng sớm liền không nhịn được muốn đi tu luyện ta cho người công pháp đi l à n g khó ngươi nhẫn lâu như vậy cúc đi tuy là đang mắng có thể trên mặt lại mang theo ý cười hoa hoa miệng nói tiếng người đa tạ chủ nhân nói xong ánh mắt bên trong mang theo vẻ hư phấn đang vân giá vụ về tới chính mình mới mở trong đậm phụ nhìn đối phương rời đi thân ảnh tần vũ c h ậ m dai nhắm lại hai mắt lần nữa thần du chu thiên thái hư lên đâu n à y báo mặc dù là tạm thời khởi ý dự định vì hắn làm mùi nhử dụ d ỗ đường tăng sư đổ mắc câu có thể một phen tiếp xúc tiếp theo đối với hắn biến hóa manh sùng hình thái tần vũ trong lòng ngược lại nhiều hơn mấy phần yêu thích chẳng những cho lượng thân thôi diễn ra một bộ yêu tu công pháp đến cho đến hôn nguyên đại la kim tiên tri đ còn tự thân cho tẩy tủy p h á t kinh cũng đem thân hình cưỡng ép pháp chế thành m è o c o n kích cỡ tương đương Chứ ra nhìn qua đẹp mắt bên ngoài còn có cái nhân tố trọng yếu nhất kể từ đó hoa hoa v ì nguyên thủy nhất trạng thái gìn giữ tu luyện chính mình cho chế tạo riêng công pháp chẳng những so với hình dạng người mà nói phải nhanh rồi không biết bao nhiêu càng quan trọng chính là còn có thể cho tăng thêm linh tính gìn giữ này hình thái càng lâu đến tiếp sau tu luyện thiên phú cũng sẽ trở nên càng mạnh tần vũ dụng tâm lương khổ hoa hoa rất nhanh cũng cảm g i á được về tới động phủ của mình về sau hắn thì chờ không nổi xem xét lên chủ nhân ban cho công pháp tới trước đây hắn mặc dù không có thực sự tiếp xúc qua loại vật này có thể nghe người khác nói đến bất kể là công pháp gì đều làm ư ờ i phần huyền ảo nếu là không có sư phụ dạy đạo toàn bằng tự mình tìm tòi ngắn thì hơn mười năm nhiều thì mấy trăm năm cũng mới có thể nhập môn mặc dù có tần vũ vị này lại lao tại nhưng ở hoa hoa trong lòng vị này là chủ nhân của mình mà không phải sư phụ hai khác nhau ở chỗ nào đấy chủ nhân tâm tình tốt lúc có thể có thể cho chính mình bàn cho một ít bình thường tiếp xúc không đến thứ gì đó nhưng nếu là tâm tình không tốt hoặc đánh hoặc giết tất cả đối phương một ý niệm chính mình thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có sư phụ là được rất rất nhiều đó là đem mình làm truyền nhân y bắt đến đối đãi bất kể sự tình gì tất cả đều là biết gì nói đấy vì đồ đệ tu vi các loại phụ đạo đều không thành vấn đề hoa hoa rất rõ ràng định vị của mình loại tu luyện này công pháp không phải vạn bất đắc dĩ lúc hay là không nên chủ động đi tìm chủ nhân đi rốt cuộc hai người thời gian trung đụng hay là quá ngắn mặc dù chỉ là một lần đơn giản tiếp xúc chính mình liền được không ít chỗ tốt chẳng qua hoa hoa vẫn là không có mò thấy tần vũ tính tình nếu chính mình không biết tốt xấu đi thỉnh giáo công pháp lỡ như chạm đến rủi ro vậy coi như t h ẳ n rồi lý do an toàn không bằng tự mình tu luyện hắn thấy chính mình lúc t r ư ớ c năng lược theo một con vừa mở linh trí hoa ra báo tu luyện tới hôm nay chân tiên tình trạng trong lúc đó không có bất kỳ cái gì công pháp thậm chí đều không có sư phụ dạy bảo nói rõ thiên phú của hắn có lẽ còn là tính k h ô n g tệ nếu đã vậy môn công pháp này chỉ cần mình tìm chút thời giờ nhất định có thể nhập môn a nghĩ như vậy hoa hoa cẩn thận nghiên cứu lên nhưng mà hắn lại càng đọc càng giật mình không phải công pháp rất khó khăn quá tối nghĩa khó hiểu rồi vừa vặn tương phản chủ nhân truyền thụ cho công pháp của hắn đây hoa hoa trong tưởng tượng muốn phổ thông dễ hiểu hơn nhiều thậm chí chỉ là xem một lần công phu trong lòng của hắn liền đã tìm hiểu cái bảy tám phần chẳng lẽ mình thật là cái tuyệt thế thiên tài trong lòng của hắn không khỏi dâng lên như thế một đạo suy nghĩ lập tức báo đầu dâng lên hiện lên một vòng ý cười chính mình phủ định rồi chính mình bao nhiêu cân lượng hoa hoa hay là phân rõ hắn đúng là có chút thiên phú không giả so với ẩn vụ sơn trên chính mình những kia tiểu đệ mà nói thiên phú của hắn có thể thật tốt hơn nhiều dù sao không phải là ai cũng có thực lực như vậy có thể tại không có bất kỳ người nào dạy vào dưới bằng vào yêu tập trụ c ấ nhất phương pháp thổ nạp tu luyện tới chân tiên cảnh giới chỉ ít điểm ấy đáng giá hắng kêu n g o có thể đồng thời hắn cũng biết nếu là thật là loại đó tuyệt thế thiên tài thì không chỉ cực hạn tại tu luyện phương pháp thổ nạp rồi thậm chí có thể thông qua một đoạn thời gian tu hành căn cứ pháp lực vận chuyển quỹ đạo vì chính mình sáng tạo ra một môn phù hợp công pháp ra đây như vậy nếu như không phải chính mình thiên phú quá tốt cũng chỉ có một nhân tố môn công pháp này chính là tần vũ căn cứ tự thân độ phù hợp đưa cho ra cho nên chính mình mới có thể dùng thời gian ngắn như vậy lĩnh nộ không ít đồ vật là rồi nhất định là như vậy nghĩ đến đây hoa hoa trong lòng đúng tần vũ lòng cảm kích càng sâu rồi khi mà hắn dùng rồi suốt cả ngày đem công pháp triệt để nhập môn Bắt đầu tu luyện sau hoa hoa bảy ngày hoa hoa vị trí trong động phụ truyền ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ hắn đột phá bị nhốt tại đầu chân tiên cảnh giới kỳ đã gần trăm năm thời gian Tại tu u l y ệ nghĩ đến này hắn cảm giác vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời càng thêm bình tĩnh lại tu luyện chỉ mong nhìn sớm ngày năng lực chứng được thái ớt đạo quả cũng liền thỏa mãn thế là từ ngày đó lên hoa hoa khổ tâm bế quan tại ngoại giới quấy nhiều mắt điện tai ngơ nhìn cái này tiểu sùng vật như thế chăm chỉ tần vũ thì cảm thấy vui mừng đối với cái này bông xuôi bỏ mặc không làm cái dậy ngắn ngủi mười năm chi công hắn liền từ trong chân tiên k ỳ một đường đột phá thế như t r ẻ tre đi tới kim tiên trung k ỳ vượt ngang hai cái đại cảnh giới đ ặ t ở trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hoa hoa trong lòng hiểu rõ chính mình sở dĩ năng lực có hôm nay thực lực cùng gặp gỡ tất cả đều là nguồn gốc từ chủ nhân tần vũ trong lòng càng thêm cảm giác kích từ tu vi đạt tới cảnh giới kim tiên về sau thì trở nên chậm chạp vế quan mười năm bên trong đầu trong ba năm hoa hoa thì g ơ lên đột phá chân tiên cùng huyền tiên có rồi cảnh giới kim tiên tu vi phía sau bảy năm bên trong chính là vì mài nước công pháp theo sơ kỳ đạt đến trung kỳ thôi có lẽ là t ĩ n h cực tự động hay là hiểu rõ một vị bế quan rất khó lại có tiến triển thế là hắn r ứ t khoát xuất quan những năm gần đây tần vũ chỗ trong lần vụ sơn quan sát đánh giá thiên hạ ánh mắt vẫn luôn đặt ở đường tàng sư đ ồ trên thân nhìn chăm chú mấy người nhất cử nhất động cùng mình trước đó phá toái hư không đi đến kia phương thế giới khác nhau lần này thế giới tây du bên trong thỉnh kinh tổ ba người tu vi cũng đại kém hay không hậu tử là thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi chư bắt giới là kim tiên hậu kỳ sang ộ tịnh thì là kim tiên sơ kỳ mà trên đường đi gặp phải yêu ma trên cơ bản cũng là tại thái ớt sơ kỳ cùng huyền tiên hậu kỳ dạng này cảnh giới bồi hồi đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào khó khăn nhất là trong đội ngũ nhân vật trọng yếu đường tăng là người xuyên v i ệ t hắn tự nhiên là biết rõ tất cả thế giới tây d u hướng đi chính mình hệ thống lại là cái cái gọi là độ hóa yêu quái có thể mạnh lên theo ban đầu đầu kia trong lãnh thổ đại đường hổ yêu đường tăng một đường độ hóa hoặc là vật lý độ hóa hoặc là tinh thần độ hóa tu vi thì tại từ, từ dâng đi lên mười năm công phu liền từ lúc trước một giới phạm tục thành công đi tới thái ớt hậu kỳ tu vi đây hầu tử cao hơn một cảnh giới chẳng qua sao thì trên thực lực mà nói nếu hắn không sử dụng hệ thống cho năng lực lời nói lại không phải hầu tử đối thủ dù sao cũng là năng lực đại náo thiên cung chủ sức chiến đấu là không thể chê dựa theo hầu tử chính mình lời giải thích năm đó hắn chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến đại la cảnh giới đáng tiếc như lai không giảng v õ đức thừa dịp hắn cảm lộ đột phá lúc đánh lén mới đưa hắn thành công ép dưới ngũ hành sơn dùng ngũ hành lực lượng đến ma diệt hầu tử linh can lại vì đồng hoàn nước thép đến pha loạn hắn linh lực trong cơ thể năm trăm năm qua đi hầu tử chẳng những căn cơ bị hư hao thậm chí ngay cả tu vi cũng từ năm đó thái ớt đỉnh phong rơi xuống cho tới bây giờ thái ớt trung kỳ thực lực đương nhiên tu vi mặc dù không tại nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ giữ lại rất nhiều thái ớt hậu kỳ thậm chí thái ớt đỉnh phong thực lực yêu ma cũng không nhất định là tôn nộ không đối thủ trước đây dựa theo nguyên tắc cốt truyện hầu tử là muốn mang lên kim cô làm phật môn tay chân nhưng lần này hắn đối mặt là người xuyên việt đường tăng đương nhiên sẽ không tự ư nguyên n g bản thế giới như thế bị ép mang lên một trói buộc đường tăng mục đích còn không phải thế sao là phật môn bồi dưỡng một cái mới quyển mặt ngoài hắn là sùng phật còn kinh đại đức cao tăng thực chất đường tăng nhưng trong lòng có chính mình tính toán. nếu như không phải hệ thống trực tiếp trói buộc cùng tây du lộ tuyến nhất định phải độ hóa trên đường đi gặp phải yêu quái mới có thể thu được tu vi phản hiện với lại 9981 n ạ n sau khi thành công còn sẽ có phần thưởng phong phú lời nói hắn có thể không nguyện ý làm này cái gì đầu trọc cao tăng không duyên cớ lãng phí sau khi xuyên việt tấm này t u ấ n tiếu vô song gương mặt chẳng qua nha tại thực lực trước mặt đường tăng hay là thỏa hiệp dù sao chỉ là tiêu tốn rồi tầm mười năm đi một đoạn t h ỉ n hiệp dù sao chỉ tiêu tốn rồi tầm mười năm một đoạn t h ỏ i ệ p dưới mặc cá bơi rồi trong lòng của hắn phật tổ thay phi ngồi năm nay đến nhà ta thế giới như vậy bên trong có thể hay không trở thành phật tổ nhìn cũng không phải trong lòng là hay không từ bi chẳng qua là người đó thực lực mạnh người đó pháp lực cao vậy liền nghe ai thôi nếu đã vậy lần này linh sơn người nói chuyện hắn đường tăng chưa hẳn cũng không thể tranh một chuyến thậm chí trong lòng cũng sớm đã đã làm xong dự định thỉnh kinh thành công thời điểm chính là linh sơn đổi chủng à y như vậy trên đường đi chỗ độ hoa y ê u m a thậm chí đều có thể biến thành trợ lực của hắn trong đó coi trọng nhất thì đến năm đó tề thiên đại thánh tôn nộ g không rồi bị ép dưới ngũ hành sơn năm trăm năm lâu hậu tử trong lòng g i tính vẫn chưa thuần phục thậm chí oán hận trong lòng tình càng sâu một bậc chỉ là tại những năm này nghĩ lại bên trong hắn học xong lẩn nhẫn ở dưới chân núi đè ép là phục không được thủ chỉ có giả ý quy thuận phật môn sau khi ra ngoài mới có cơ hội tùy thời mà động là cái này hầu tử trong lòng chân thật nhất khắc họa chẳng qua trong nguyên tắc hắn tâm tư dường như bị như lai đám người một chút nhìn rõ sau đó nhường đường tàm t ạ m cho hắn mang lên trên kim cô lúc này mới thật sự tuần phục đầu này tiêu căng khó thuần hầu tử đáng tiếc là lần này đường tăng đã sớm đổi cái ra hắn ý nghĩ trong lòng thậm chí đây hầu tử còn muốn càng rỡ tự nhiên không thể nào nhường hắn mang lên cái gì kim cô đi làm phật môn cầu rồi trong âm thầm còn vụ trộm thừa dịp tứ trị công tào đám người không chú ý lúc cùng hầu tử giảng thuật chính mình ý nghĩ trong lòng nay trực tiếp hỉ đối phương là v ò đầu bất hai nguyên lai tưởng rằng muốn làm đoàn chính mình một q u a n g thời gian nghe theo tên đầu chọc này hòa thượng chỉ chỉ t r ò t r ò rồi không có nghĩ tới sư phụ thế mà cùng mình là người trong đồng đạo vừa thoát khốn đã tìm được đồng minh trên thế giới thế mà còn có chuyện tốt như vậy thật là khó mà đoán trước ca cứ như vậy đường tăng dùng ngôn ngữ thu phục rồi hạch tâm nhất bốn đồ đệ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới đến từ thiên đình hoặc là phật môn c h ế n ép trong lòng m u ố n là n g ẹ n lấy một c u ố khí bị đường tăng như thế một k í c h tâm tư mọi người tất cả đều ngưng kết ở cùng nhau tất cả đội thỉnh kinh mục tiêu chưa từng có nhất trí trên linh sơn giết phật tổ từ đây tây thiên ta làm chủ mặc dù trên đường đi mấy người cử động đều bị bí mật quan sát phật môn các đại năng cảm thấy hoang mang vô cùng nhưng mọi thứ đều tại theo cố định quỹ đạo hành tẩu đường tăng đám người không có lộ ra cái gì khác tâm tư ngược lại tại thỉnh kinh trên đường đặc biệt mức thiết bọn hắn cũng liền không nghĩ nhiều có thể bọn hắn suy nghĩ nát g óc cũng không nhất định dự đoán được ban đầu kim thiền tử đã bị người thay mận đổi đào rồi cứ như vậy bốn người bởi vì độ cao ngưng tụ lấy món hành trình đây nguyên tắc muốn nhanh hơn không ít chỉ tốn chừng mười năm thời gian l i ề n đã sắp đến tần vũ chiêm cư hận v ũ sơn rồi chương hai trăm bốn mươi sáu từ giờ trở đi ngươi thì nam sơn đại vương rồi chương hai trăm bốn mươi sáu từ giờ trở đi ngươi thì nam sơn đại vương rồi c h í n h vào h ô m ấy, đ ư ờ n g t ă n g Sư trở đi ngươi thì nam sơn đ à i v ư n g rồi nguyên bản đều là bầy yêu trong núi lớn bỗng nhiên xuất hiện một gia đình mẹ g a bảy tám mươi nhi tử đốn t u ổ i mà sống con dâu thì là trong nhà dệt vải nuôi gà trải qua tự cấp tự túc đời sống đột nhiên nhìn lại dường như không có chút nào chỗ không ổn có thể suy nghĩ cẩn thận bọn này yêu vây quanh trong núi làm sao lại như vậy đột ngột xuất hiện một gia đình đâu bọn hắn kia chỉ là t r ư ớ n g nhãn c h i pháp giấu g i ế m được người khác lại duy trì có lửa không được tần vũ chỉ là suy nghĩ quét qua liền nhìn ra kia hộ một nhà ba người đều là linh sơn trên hòa thượng biến thành đều không ngoại lệ tất cả đều là kim tiên tu vi la hán dạng này cảnh giới trong nguyên tắc hoa bỉ báo tự tin dù thế nào cũng không có khả năng đem tiểu phu cùng vợ tiểu phu bắt về trong núi như thế nhìn tới hơn phân nửa cũng là các hòa thượng vì điểm chút ít thỉnh kinh công đức cố cô ý sắp đặt đệ tử giả trang thành bọn hắn dẫn dắt đến đội thỉnh kinh tiếp cận ẩn vụ sơn tốt hoàn thành một kiếp này khó thôi những ngày này t i u tiểu phu cùng nữ nhân ở trong núi đi lại càng thêm tấp nập dường như chính là đang cố ý bại lộ hành t u n g của mình để cho trong núi này yêu quái đem chính mình bắt đi giống như nghĩ đến này tần vũ trong lòng có quyết định hoa hoa mau tới thấy ta âm thanh vừa ra trong khoảnh khắc tại báo tử tinh bên thai vang lên h ắ n không có chút nào do dự hóa thành một đạo linh phong thời gian trong né mắt thì đã tới ban đầu chiếc nhạc liên hoạt động bên trong c đối với tần vũ tán dương hoa hoa không có tự mãn ngược lại nhàn nhạt chụp rồi cái mưng ngựa tục ngữ có câu tốt thiên xuyên vạn xuyên định đoạt không sôi mặc dù biết rõ đây coi như là lời khách sáo tần vũ vẫn như cũ rất là hưởng thụ tốt lần này bảo ngươi đến là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi chủ nhân ngài nói nghe nói như thế hoa hoa con mắt lập tức sáng lên tính cực tự động hắn đã sớm có nghĩ hoạt động một chút thân thủ dự định rồi bây giờ thực lực tăng nhiều phía dưới nếu không khoe khoang một phen chẳng phải là như khiêm tốn à thấy hắn như thế tha thiết tần vũ cười lấy gõ một cái đầu của hắn chậm rãi nói ngươi nhìn xem nơi này nói xong vung lên ống tay náo trong động tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa một viên màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trong động phía trên thình lình xuất hiện ba bóng người chính là tiểu phu một nhà hoa hoa trong lòng hoài nghi không biết chủ nhân vì sao muốn để cho mình nhìn ba cái phạm nhân hắn đang muốn mở miệng hỏi tần vũ lại nói ngươi lại nhìn vừa dứt lời màn sáng bên trong lập tức lại phát sinh biến hóa ban đầu người bình thường giờ phút này lại sản sinh tu vi trên người tràn ra trận trận v ậ t quang hoa ra báo con mắt chừng to lớn vì hắn q u a n chi ba người kia tu vi so với chính mình đến cũng không kém bao nhiêu thế nhưng vì sao muốn ngụy trang thành phạm nhân bộ dáng hơn nữa thoạt nhìn dường như ẩn tàng chi pháp còn cực kỳ cao minh thứ nhìn một cái lúc chính mình vậy mà đều không có phát hiện nghĩ như vậy hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tần vũ chủ nhân đây là bọn hắn bây giờ đang ở ẩn vụ sơn bên trên tần vũ nhàn nhạt mở miệng cái gì hoa hoa lại lấy làm kinh hãi cao thủ như vậy đến ẩn vụ sơn trên làm cái gì trong lòng nghĩ đến rồi liền trực tiếp hỏi lên tiếng tần vũ khe cười nói tự nhiên là vì phân một phần công đức chi lực nói xong đem phật môn muốn làm phật giáo đại hưng phật pháp đông độ đường tăng tây thiên thỉnh kinh một chuyện tất cả đều cho hoa hoa g i ả n g thuật một lần trong thế giới này hắn bởi vì thời gian dài bế quan nguyên nhân không hề có tiếp thu được đến từ sư đà lĩnh con kia lang yêu tại tự nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết ăn thịt đường tăng còn có thể trường sinh bất lao sự t ì n h đương nhiên một thế này hắn bất kể là kiến thức hay là ánh mắt cũng đây kiếp trước cao hơn nhiều dù là hiểu rõ rồi thịt đường tăng năng lực trường sinh bất lao một chuyện trong lòng cũng sẽ không động tâm thời gian tu luyện càng dài hắn càng có thể cảm nhận được chủ nhân tần vũ ban cho chính mình công pháp huyền ảo chỗ cho dù hiện tại đã kim tiên trung kỳ rồi đối với công pháp lĩnh nội trình độ cũng mới một phần trăm thôi hắn vốn cho là đây là một môn có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên pháp môn hiện tại xem ra chính mình hẳn là đánh giá thấp nói thế nào cũng là năng lực nhắm thẳng vào đại la tồn tại chỉ cần làm từng bước tu luyện ngay sau trộn lẫn cái đại la kim tiên là không thành vấn đề hoa hoa làm sao có khả năng đi thèm muốn cái gì thịt đường tăng đấy tia chiếu chủ nhân ngài nói như vậy nay ba cái người trong phật môn đến chúng ta ẩn ngụ sơn tất nhiên có mưu đồ nhìn hoa hoa chứng trạc đàng hoàng phân tích bộ d á n g tần vũ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i gọn gàng r ứ t khoát mà nói không tệ dựa theo tây thiên con đường ngươi chính là trên đường này một vị ứng kiếp người mục đích của bọn hắn cũng là hóa thành phạm nhân để ngươi trói lại bọn hắn đến lúc đó đường tàng sư đổ đến rồi do bọn hắn xuất thủ cứu rút cũng đem ngươi đánh chết liền xem như hoàn thành một lần kiếp nạn rồi cái gì ghê tởm tần vũ nói cho hết lời hắn liền hận hận tỏ vẻ cùng những thứ này con lựa chọc không đội trời chung chính mình không có gì ác ý thế mà cất muốn đánh chết ý nghị của mình thật không phải là người tốt lành gì tiếp theo hắn lại nói kia ta hiểu được, chủ nhân ý của ngài nhất định là nói cho ta biết ba người này vị trí để cho ta đi trước đem bọn hắn đánh chết đúng không、Tách. nói xong cũng bị tần vũ vô đầu một cái tự cho là thông minh ta là muốn ngươi dựa theo bọn hắn nguyên bản suy nghĩ đem cái đó hóa thành tiểu phu cùng nữ tử la hắn nhóm bắt được trong núi rồi a là mặc dù trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi vì sao không trực tiếp đem mấy người kia đánh chết nhưng hoa hoa hay là không chút do dự thi hành hắn hiện tại đúng tần vũ vô cùng tín nhiệm hiểu rõ chủ nhân dù thế nào cũng sẽ không hại chính mình nếu đã vậy ăn bài khẳng định là có tâm ý chính mình làm theo liền tốt Quả nhiên, hắn dứt khoát trả lời dứt khoát nhường tần vũ rất là thỏa mãn lại sờ lên đầu của hắn tiếp lấy dôi ngón một chút hoa hoa thân hình xoay quanh ở giữa không trúng nguyên bản m è o con bộ dáng nhanh chóng biến lớn tiếp lấy lại khôi phục rồi trước đó thân người báo đầu bộ dáng không tệ không tệ chính là cái này d á n g vẻ nhìn cùng trong trí nhớ mình không h a i hoa hoa tần vũ gật đầu cười tốt từ giờ trở đi ngươi vẫn như cũ ở trong triết nhạc liên hoạt động ngươi tự xưng nam sơn đại vương là nơi này bá chủ sở dĩ trói lại tiểu phu cùng vợ của hắn là bởi vì thèm nhỏ dãi đối phương sắc đẹp nhớ ký lời ta nói sao hắn nhìn về phía hoa hoa hoa ánh mắt nghiêm túc. Đúng. hoạt động một chút đều nhanh không thích h ứ n g nhân loại thân thể hoa hoa đột nhiên ôm cử nói chủ nhân nói ta cũng nhớ kỹ chỉ là ta có một chút khó hiểu nói ta ở nơi này vậy ngài đâu cái này ngươi thì không cần phải để ý đến làm theo chính là kể từ đó đường tăng sư đổ có thể mắc câu rồi tần vũ cười thần bí thân hình rất nhanh biến mất tại rồi hoa hoa trước mặt chương hai trăm bốn mươi bảy lẫn nhau tiêu biểu diễn kỹ xảo chương hai trăm bốn mươi bảy lẫn nhau tiêu biểu diễn kỹ xảo nam sơn đại vương theo rồi tần vũ lời nói quả thực đằng vân nổi s ư n g m cố ý lái một trận âm p h n g quét sạch cả tòa ẩn vụ sơn phía trên chỉ một thoáng bầu trời đen ngòm phảng phất tận thế giống như đóng vai làm tiểu phu vợ chồng hai cái đệ tử phật môn nhìn lên trên trời phá tới một hồi âm n phòng kia tiểu phu cười nói tốt tốt tốt lao q u á i này bị lừa rồi người ta y kế hành sự nữ nhân nghe vậy n u n u cười một tiếng gật đầu một cái cũng không nói nhiều trong khoảnh khắc trên bầu trời đột nhiên vươn một con lông xù bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ một cái kia tiểu phu hai người liền bị cuốn theo lên tiên h không nhìn dễ dàng như thế liền đem chuyện này đối với giả trang vợ chồng bắt được nam sơn đại vương trong lòng thầm nghĩ chủ nhân nói quả nhiên không sai hai người kia rõ ràng có kim tiên tu vi lại cố ý đóng vai làm phạm nhân Cho hắn, thì dù ta tới bắt bọn hắn, thì không làm chút bao chống lâu k hắn vòng quanh hai người này về tới chiếc nhạc liên hoạt động bên trong một cái thả xuống đất hai người giống như phàm nhân bình thường nhu nhu nhược vỏng lắp bắt cóc tiểu phu một cái nước mũi một cái nước mắt không ngừng cầu khẩn hắn b u ô n g tha hai vợ chồng một lúc nói cái gì trong nhà còn có lao mẫu cung cấp nuôi dưỡng một lúc còn nói lấy hết hắn lời hữu ích tiểu này biểu diễn kỹ xảo dù là đã sớm biết được hai người thân phận hắn thì có một nháy mắt h o à n g hốt giống như bọn hắn thật chỉ là hai tên phàm nhân thôi tiếp lấy hắn hướng k i ê u hóa thành nữ tử kim tiên nhìn lại mặc dù chỉ là mặc bình thường vải thô trang phục trên mặt không thi mảy may p h ấ n trang điểm nhưng lại dài ra một tấm k h u y n quốc k h i n thành ta thấy mà yêu khuôn mặt bộ dáng này cho dù so với đại quốc công chúa tiên nữ trên trời cũng không kém bao、nhiêu. như thế x i n h đẹp động lòng người làm sao lại như vậy chỉ là một vợ tiểu phu quả nhiên trong đó chuyện ẩn giấu rất nhiều a nam sơn đại vương trong lòng lại là vài tiếng cười lạnh dựa theo chủ nhân lời giải thích nguyên bản kế sách của bọn hắn chính là muốn cho mình bị cái này vợ tiểu phu làm cho mễ hoặc dù là nàng cũng sớm đã là người có vợ rồi chính mình lại muốn đem hắn cướp chiếm bởi vậy dẫn xuất rồi đến tiếp sau đội thỉnh kinh hàng loạt kết nạn không nói đến chính mình thân làm yêu vật hóa hình thẩm mỹ cùng nhân loại có tự nhiên khác biệt coi như mình thẩm mỹ thật cùng yêu khắc không lạc ù n g nhưng hôm nay có rồi thẳng tới đại la công pháp chính mình tập trung tinh thần cũng nhào về mặt tu luyện mặt làm sao lại đúng một phản tục nữ t ử động t â m đấy trong đó tất nhiên có ẩn t ì n h khác hắn nghĩ lại liền đoán được nguyên do ban đầu chính mình chẳng qua là đầu nhỏ tiểu nhân chân tiên cảnh giới báo tử tinh tại đây ẩn vụ sơn bên trong có thể có thể gọi là một phương bá chủ có đó không tất cả tây mưu hạ châu chính mình loại t ầ n g thứ này yêu ma đến không hết căn bản cũng không đủ nhìn xem vì hai người bọn họ cảnh giới kim tiên tu vi muốn mê hoặc một chỉ là chân tiên cảnh giới tiểu yêu quả thực không muốn quá dễ dàng về phần hiện tại nhà hắn tự nhiên không thể lại đúng một nữ nhân như thế độc tâm chỉ là vì kế hoạch của chủ nhân có thể thuận lợi khai triển xuống dưới cần thiết diễn xuất hay là được tiến hành kết quả là tại nhìn thấy rồi nữ nhân kia trong nháy mắt nam sơn đại vương thì giả ra rồi một bộ bị hắn nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng hấp dẫn con mắt đều nhanh chừng đến người ta trên thân rồi tiêu phu gặp hắn mắc câu rồi khoe miệng không tự chủ hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười nhưng rất nhanh liền che giấu lên trên mặt ngược lại giả ra rồi một bộ h o à n g hốt sợ hãi nhưng bây giờ vợ đều bị người theo dõi dù là trong lòng lại thế nào e ngại cũng phải động thân đứng ra hình tượng hắn phủ phù một chút thì quỳ gối rồi nam sơn đại vương dưới chân k hắn ô n nào thèm quan tâm chính mình vốn là cái cảnh giới kim tiên tu sĩ. Rốt cuộc trong lòng g giới có chút cái cuộc của thèm h tâm tu Rốt là kim sĩ. là lần là này ứng người tinh, nạn chắn Chính mình người xuống, nhiên không chuyện Hắn gì. kiếp kiếp kết phải rồi. chết chết phải báo cho tự một tự mất mặt chắc sau đó, đã cục vì dựa theo trước đó nghĩ kỹ không ngừng hướng về nam sơn đại vương cầu tình mà đối phương không còn nghi ngờ gì nữa thì đang diễn t r ò cố ý giả ra tức giận bộ dáng tiếp lấy vung tay lên nhường hai cái tiểu yêu đem chuyện này đối với vợ chồng đẻ xuống đi cũng nói thẳng chính mình coi trọng rồi thê tử của hắn nếu khi nào nữ nhân nghĩ thông suốt vui lòng tái giá mình như vậy trượng phu của hắn tự nhiên có thể vô điều kiện bung tha thậm chí có thể cho chút ít vàng bạc tế nhuyễn nhường hắn cùng mẹ già cũng vượt qua giàu có đời sống từ đây không cần lại vì sinh kế phát sầu cho dù là cưới một phòng vợ tự nhiên cũng là có thể đáp lại hắn tự nhiên là tiểu phu vợ chồng chửi ầm lên hai bên cũng tại lẫn nhau tiêu biểu diễn kỹ xảo thì xem ai càng chân thật trong hư không trông thấy một màn này tần vũ nhịn không được bật cười đầu này con báo tinh phóng trên địa cầu đều có thể cho hắn ban phát một ảnh đế thừa rồi không ngờ rằng thật là một chút liền rõ ràng a chính mình mới cho hắn nói xong phải nên làm như thế nào Thế mà đây chính mình tưởng tượng muốn tốt chính mình hơn nhiều, chính mà muốn là đây đơn giản chính là bản sắc biểu sắc dù i trời sinh Đại hiểu rồi biết mới miệng tại tiến ễ n đúng ảnh đế à. Nếu Nam Sơn、Đại、Vương hiểu rõ rồi Tần Vũ suy nghĩ trong lòng, vậy hắn nhất định không như phản vận mệnh quý đạo tại chỉ dẫn thật tỏ Ta ta, phất ta chỉ vậy vậy, đế được đạo là là lên. à. rõ suy sẽ quý mở Vũ vẻ. d sao dù thế nào hiện tại ngư liệu là vung xuống đi l ặ n g lặng chờ đợi mồi câu mắc câu là được Quả nhiên, mới đi qua xuyên nhiên, ngày. Người xuyên biệt đường tăng liền mang theo hắn ẩn sân hai theo mới đi biệt đi tới một đám đồ đẻ các vụ d tu vi thậm chí cũng đã tới đại la sơ kỳ rồi nhảy lên đã trở thành tất cả đội thỉnh kinh trung cảnh giới cao nhất người thậm chí trong đó đạt được ban thưởng còn có một phần là năng lực chữa trị căn cơ bị hắn ban cho tôn nộ g không không ngờ rằng sư phụ của mình thế mà có thể đem quý giá như thế thứ gì đó cũng giao cho hắn bị cảm động tột đỉnh hầu tử càng là đối với người xuyên việt đường tăng càng thêm khăng khăng một mực lên đương nhiên mặc dù căn cơ đã chữa trị nhưng vì không bộc lộ ra đi hắn cũng không lựa chọn khôi phục vốn có tu vi vẫn như cũ cất giữ thái ất kim tiên trung kỳ thực lực chẳng qua nếu bàn về chiến đấu chân chính nước nga dù l à đã thành đại la đường tăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hầu tử đánh cái ngang tay thôi hắn không khỏi cảm thán không hổ là vùng thế giới này ở giữa sùng nhi dù là vi phạm chiến đấu hay là cùng mình dạng này hacker cũng không giả thực sự là không có vũ n ụ c t ề thiên đại thánh danh hảo mắt thấy cách linh sơn càng ngày càng gần đường tăng cùng mấy cái đồ đệ tâm tình cũng là càng thêm kích động đương nhiên n à y tự nhiên không phải là bởi vì sẽ phải lấy được chân kinh nguyên nhân tại bọn hắn mà nói những kia sách nát trong mắt bọn hắn không đáng một đồng quan trọng nhất là trong lòng bọn họ cùng chung mục tiêu sắp năng lực thực hiện ngay cả trên đường đi tương đối chầm muộn xa tăng hiện tại cũng trở nên sinh động không ít thỉnh thoảng sẽ nói ra câu cười lạnh chọc cho sư đổ mấy người cười ha ha một ngày này rốt cục đến rồi ẩn vụ sơn tỷ ứ n trường hai trăm bốn mươi tám bà lão chương hai trăm bốn mươi tám bà lão mọi người nhìn lại chỉ thấy kia sơn nhìn kỹ s ắ c loan lộ chống lên nói đồng bền n g a i tiền bóng tây lạnh phi cầm tí tách tẩu thú h u n g oan dù là mọi người trên đường đi cũng đã gặp qua không ít danh sơn đại xuyên có đó không nhìn thấy chỗ này cảnh sát sau đó trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi cảm thán lên các đồ nhi chúng ta đi thôi bốn người ngừng chân nhìn một lát đường tăng bỗng nhiên nói là một cái đ ộ c thuộc lòng tây du ký người xuyên việt đã hiểu rõ rồi này một khó kỳ thực coi như là thỉnh kinh trên đường tương đối dễ dàng một khó khăn yêu quái kia tu vi không cao thậm chí có thể nói so trước đó phải yếu hơn không ít chỉ làm hữu k ê không sai xử suất cái gì điểm cánh hoa mai m à tính mới dọa nguyên tắc bên trong nộ không bắt giới xoay quanh nhưng nếu bàn về chân chính câu chuyện thật kia l ã o yêu thậm chí còn không phải đối thủ của c h ừ bắt giới hiện nay đường tăng thì có rồi đại la kim tiên tu vi tự nhiên không thể lại e ngại như thế một thực lực thấp yêu vương thậm chí còn có chút kích động từ độ hóa sư đả quốc bên trong kia ba yêu hậu Thực lực của hắn cảnh giới thẳng tắp lên cao mắt thấy là phải đến đột phá đại la trung kỳ trình độ đường tăng thầm nghĩ đến chính mình chỉ cần đem đầu này báo t ử t i n h cho độ hóa về sau nói thế nào hẳn là có thể nâng cao một bước có thể thật có thể đột phá cũng k h ó nói nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn t r à n đầy t r ô n mong mấy người lên núi ở giữa đi đến không bao lâu đột nhiên trông thấy l ư ợ n lờ khói bếp dâng lên tại dãy núi, núi non ú i n t r ù n g được trong lại ẩn g i ấ u một gia đình bây giờ đường tăng còn không phải thế sao đã từng cái đó c ủ hủ lao hòa thượng đi về phía tây trên đường gặp được phạm nhân dường như cũng có thể nói là nào đó thần tiên hóa thân sở dĩ dừng lại ở đây thứ nhất là vì chỉ điểm đội thỉnh kinh thứ hai nha tự nhiên là vì chia lãi một chén công đức đối với cái này sư đồ mấy người trong lòng cũng đã biết rõ ràng đương nhiên bọn hắn thì ước gì năng lực gặp được những người dẫn đường này chí ít có thể có chỗ rừng chân chỗ dù sao cũng tốt hơn tại g i ã ngoại màn trời chiếu đất dù là mấy người cũng có mang tu vi có thể lấy thiên địa làm giường bị mùi vị vẫn như c ũ không dễ chịu nếu có thể tự nhiên là ở tại ốc xá trong càng hài lòng hơn nhiều trông thấy gia đình kia về sau đường tăng vui vẻ nói các đồ nhi phía trước lại có lối ra rồi nói xong trên một ặ t Thật tốt quá. Sư phụ, chúng ta đi trước mấy kìm mừng. m người cũng lòng không nổi lên chúng nghỉ chân được sư vui đi là phụ, quá, c h ú thế c ờ ngày mai hỏi rõ rồi ngọn núi này bên trong yêu quái, liền đi đem nó độ hóa, cũng yêu mai đem hóa, hỏi rồi quái, đi i rõ tốt t độ p tục l ê này đường. đề Chư gần nghị. n giới bát Một thế lại bên trong bởi vì thỉnh kinh tiểu đội mục đích độ cao thống nhất tự nhiên cũng không có cái gì đục nước béo cỏ tồn tại bất kể là tôn nộ g không cũng tốt hoặc là chư b á t giới cùng xa tăng chỗ hiện ra thực lực đều muốn mạnh hơn x a trong nguyên tắc nhất là hầu tử kia đại yêu vương khí thế vung vãi ra đây đơn giản chính là một cố bệ nghệ muôn dân cảm giác trên đường đi trừ gia độc giác hủy đại vương chỗ kia rõ ràng bút bọn hắn dường như không có giống nguyên tắc giống nhau khắp nơi đi đẩy trời thỉnh thần phật bồ tát tương trợ chỉ bằng tôn nộ g không một cái như ý kim c ô đồng trên đường đi r ế t b ầ y yêu sợ hãi sau đó n g h ê n đón chính là đường tăng độ hóa vui lòng quy ý tự nhiên tất cả dễ nói nếu gặp được ngoan cố vậy cũng đành phải cưỡng ép độ hóa một câu nộ không đọc thủ không biết kim c ô đồng phía dưới cũng tống táng bao nhiêu v o n g hồn độ hóa về sau vì bày ra thành kính đường tăng còn có thể k h a n h chân ngồi xuống cho những thứ này vâng hồn nhóm đọc hơn mấy lượt vãng sinh chú coi như là vì b bắt dù n tăng thì phát huy ra bọn hắn g xa ra thì phát thực huy là, sư sư là, là, là có hệ thống nơi tay nhưng đường tăng thực lực cùng những kia tu luyện ngàn năm vạn năm đại yêu nhóm so ra hay là kém chút ít hắn chỉ phụ trách cuối cùng độ hóa cái đó t h ì n h tự tới sau đó theo thực lực càng ngày càng mạnh hắn thậm chí sẽ chủ động ra tay một cây cựu hoàn tích trượng mua đến đúng vậy hổ hổ sinh uy nếu gặp được cái khác người xuyên việt nói không chừng sẽ đem hắn ngộ nhận là đại uy thiên long cũng c ó nói mới đầu mấy cái đ ồ đệ đối với sư phụ thực lực để thăng nhanh như vậy còn cảm thấy có chút khó tin nhưng hắn bằng vào chính mình t à i vốn ba t ấ c l ơ i cuối cùng nhường một đám đệ tử cũng tin tưởng chính mình chỉ cần độ hóa y ê u m a thực lực có thể mạnh lên này nhất thiết định mặc dù vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nói không chừng thật thì có như vậy độ hóa yoma có thể tăng thực lực lên công pháp đấy dù sao mục đích của bọn hắn đều là giống nhau đường tăng thực lực càng mạnh mọi người cũng liền có vẻ việt hưng phấn tốt thì theo b á t giới lời nói đường tăng cười cười ôn hòa nói do h ầ u tử sôi nổi ở phía trước mở đường mọi người rất đi m a u đến rồi gia đình kia trước mặt mặc dù có chút đơn sơ nhưng cũng có ba gian ố c xá dường như vừa vặn đủ bốn người bọn họ ở lại có ai không đường tăng thử kêu một tiếng rất nhanh trong phòng truyền gia đ ộ n tĩnh con ta là các người quay về một bà lao run run dậy dậy đi ra chọc k h á i trượng hai mắt khép hở hình như có chút mắt ngủ a di đả phật lao thí chủ chúng ta là theo đông thổ đại đường mà đến hòa thượng đi hướng tây tiên bãi phật cầu kinh đi ngang qua b ả o phương muốn tá túc một đêm không biết thuận tiện hay không hắn lời nói này xong lão phụ vốn đang chờ mong nét mặt trong nháy mắt cô đơn xuống dưới nhưng rất nhanh lại nói nguyên lai là đường triều tới thánh tăng a mau mau mời tiến đến đi chỉ cần các ngươi không chê trong nhà của ta đơn sơ là được a di đà phật đa t ạ n h ữ n g năm gần đây sánh vai hòa thượng nhân vật này đường tăng sớm đã thành thói quen như thế nói chuyện thì cái lễ về sau theo bà lao đi vào vài vị thánh tăng các ngươi nên cũng còn chưa ăn cơm đi bà lao đi chuẩn bị cho các ngươi chút ít cơm chay được chứ vậy làm việc rồi rất nhanh phụ nhân rời đi đường tăng cùng mấy cái đồ đệ ngồi ở trong phòng nói ra làm sao n ộ không có thể nhìn ra nàng có gì không ổn ngay vậy hầu tử lắc đầu sư phụ lao này phụ dường như chính là bình thường phạm nhân hẳn không phải là vị kia thần tiên h ó a thân hắn vừa mới vừa ở vào nhà bên trong l i ề n đã dùng hỏa nhãn kim tinh xem đi xem lại đầu tiên là xác nhận trên người đối phương không có chút nào yêu khí tiếp lấy lại xem xét có phải hay không lộ nào thần tiên hạ phàm nhưng cuối cùng trừ ra phát hiện phụ nhân trên người hơi thở của phật môn hơi nồng nặc chút ít không hề phát hiện thứ gì đối với cái này hầu tử thì không thèm để ý này tây n h ư hạ châu đồ vợ quốc dường như từng nhà đều tin ngựa phật giáo này không có gì đáng giá ngạc nhiên nghe hầu tử về sau đường tăng nhữ mày thì ra là thế nếu đã vậy chúng ta giúp nàng một bang nghe nàng vừa rồi ý nghĩa hẳn là nhi tử nhiều ngày chưa từng quay về rồi đường tăng hiểu rõ nguyên tắc cốt truyện nhưng lại không tiện nói rõ chúng đổ để nghe đều gật đầu không bao lâu bà lao nâng lấy một n ồ i không biết cái quái gì thế đi đến chương hai trăm bốn mươi chín cái gì tề thiên đại thánh chưa nghe nói qua chương hai trăm bốn mươi chín cái gì tề thiên đại thánh chưa nghe nói qua thánh tăng mời dùng cơm chay đi bà lao cầm đến đến thứ gì đó đặt ở trên mặt bàn thành tín đôi chúng nhân nói đa tạ thí chủ đường tăng nhiệm âm thanh a di đà phật cùng các đồ đệ chia ăn nhìn cơm chay bất động thanh sắt nói lao thí chủ chúng ta vừa n ã y lúc đến ngươi tưởng lầm là nhi tử quay về rồi dám hỏi lão nhân ra người nhi tử đây là đi nơi nào kỳ thực là người xuyên việt hắn là biết rõ cốt chuyện có thể làm rồi năng lực dẫn xuất tiếp xuống kiếp nạn cùng yêu quái đồng thời nhường mấy cái đồ đệ cũng biết tiền căn hậu quả hắn vẫn hỏi ra đây gi... bà lao thở dài tia đôi đục nổ hai mắt nước lên dường như lâm vào trong hồi ức hôm đó con ta cùng vợ hai người lên núi bốn tuổi theo nàng tự thuật mọi người dần dần đã hiểu rồi chuyện đã xảy ra quả nhiên cùng nguyên bản cốt t r u y ệ n không khác nhau chút nào chính là kia tiểu phu lên núi bốn tuổi kết quả thì một cái cũng không có mà trả lại rồi chỉ lưu lại nàng một mắt bị mù lao thái bà ở chỗ này lẻ loi hư quạng đã qua bốn năm ngày nói lời này lúc nàng biểu hiện tràn đầy bi thương tại trong miệng của nàng nay hẩn v ụ sơn bên trên có một chiếc nhạc liên hoạt động trong động ở một đầu lao ma căn cứ bà lao suy đoán con của mình con dâu hơn phân nửa chính là bị k i ê lao ma cho giam giữ đi lúc này chị sợm đã mệnh tăng hoàng tiền rồi nói xong còn buồn bã khóc lên người nghe thương tâm người nghe rơi lệ h ầ u tử gấp ở một bên v ò đầu bất thai mặc dù bị vây ở dưới núi hơn 500 năm trăm n ă m nhưng hắn luôn luôn là cái rất có tinh thần trọng nghĩa yêu đột nhiên nghe lời này lập tức có vẻ tức giận bất bình lão mụ mụ chớ khóc mặc kệ là như thế nào yêu ma gặp phải thầy trò chúng ta bốn người nhất định phải gọi hắn thành tâm lễ phật mới là đợi chúng ta đi chỗ đó lao ma trong động giúp ngươi tìm về nhi nói xong h ầ u tử cười lạnh vài tiếng nếu là yêu quái kia thức thời không có ăn người có tốt nếu không nhất định phải gọi hắn nếm thử ta lão tôn kim cô đồng mùi vị vừa dứt l một bên hai huynh đệ thì đi theo phụ họa đường tăng cũng là an ủi lão thí chủ yên tâm chúng ta dùng cái này đ ố n g nhiên cầm chay liền đi trên núi tìm ngươi nhi tử bà l ã o nghe cảm kích rơi lệ gọi thẳng thật gặp được thánh tăng rồi lúc này chẳng qua giữa trưa trước đây dựa theo ý nghĩ của mọi người là dự định trước nghỉ ngơi một đêm đợi đến ngày thứ hai lại đến sơn nhưng nghe bà l ã o ý nghĩa nàng k i a con trai con dâu sớm đã mất tích bốn năm ngày mỗi kéo lên một khắc thì nhiều hơn một phần tử vong mạo hiểm mọi người nóng vội phía dưới dự định trực tiếp lên đường lần này cử động lại trêu đến bà lão liên tục cảm kích đ ư ờ n g tăng đỡ dậy dự định quỳ xuống phụ nhân mang lên ba cái đồ đệ cùng bạch mã thì như vậy nên ngang hướng phía trong núi đi đến đến rồi lúc này đang trong động tu luyện nam sơn đại vương thông s u ố t mở ra hai mắt trong mắt tràn đầy vui mừng dựa theo chủ nhân phân phó sở dĩ muốn đem kia hai cái ngụy trang thành phạm nhân kim tiên thu hút trong động chính là vì dụ dỗ đường tăng sư đồ đợi như thế mấy ngày ca lớn cuối cùng mắc câu rồi mấy ngày nay trong vì diễn chân thực m ộ t ít, hắn dường như mỗi ngày đều sẽ đi hậu sơn xem xét hai người kia hoặc là uy hiếp hoặc là lợi dụng thậm chí đem hóa thành tiểu phu người trói lại g á n tải trong động tự mình dùng roi quật tận lực đem chính mình kiến tạo chất lượng dục hơn tâm l á o ma dáng vẻ mặc dù bị đánh người trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng vẫn là giả bộ như e ngại lại không muốn khuất phục bộ dáng mặc cho nam sơn đại vương làm sao thi triển thủ đoạn vợ chồng bọn họ tất cả đều không hề bị lay động cuối cùng hắn đành phải làm ra một bộ nhốn n h á c dáng vẻ hậm hực rời khỏi liên tiếp mấy ngày dường như đều là như thế hiện tại tốt đường tăng sư đổ rốt cuộc đã đến chính mình cuối cùng không cần lại cưỡng ép giả bộ nữa mặc dù đây là vì chấp hành chủ nhân nhiệm vụ nhưng muốn để hắn đường đường cảnh giới kim tiên đại yêu vương làm ra một bộ sắc ma g á n g vẻ quả thực là đem hắn buồn nôn không muốn không muốn cũng may rốt cục có thể giải thoát ngay tại hắn âm thầm tự định giá lúc cửa động đã vang lên hầu tử tiếng mắng chửi mới đầu con báo còn không đ ể bụng có thể nghe nghe hắn mặt cũng tái rồi tức giận lên đầu chỉ cảm thấy tên đ á n g chết này mắng không khỏi thì thật khó nghe chút ít hắn không biết là hầu tử tại bái sư học nghệ trước đó thế nhưng tại tứ đại bộ châu sông sáo rất nhiều năm ở trong nhân thế chìm chìm nổi nổi bên trong đã trải qua bao nhiêu người cùng sự những kêu lời mắng người cũng là từ nơi này học được ở đâu là hắn như vậy một từ sinh ra linh trí lên vẫn có đầu rút cổ tại tất cả ẩn vụ sơn đừng nói tây n h ư hạ châu rồi liền xem như phụ cận những kia phật quốc hắn đều không có đi qua càng không khả năng sẽ nghe qua kiểu này lời mắng người nói hầu tử ngắn ngủi mấy câu nói xong hắn trong nháy mắt có chút hầu ngốn rồi ẩm chiếc nhạc liên h o à n động cửa mở ra hoa hoa sách hắn tiết x ử khi thế hung hăng thì đi ra là ai đến ta này ngoài động dương ai hắn q u á t lớn ồ lúc này ngồi s ồ n ở một gốc trên cây hầu tử quan sát một lát cười hì hì nhảy xuống tới ngươi chính là trong núi này ô ma không sai bản đại vương đi không đội tên ngồi không đổi họ ẩn vụ sơn bên trong nam sơn đại vương là vậy ngươi là từ đâu tới r ộ i ma dám ở của ta trước cửa loạn trách móc một mạch y theo nhìn t ầ n vũ dạy cho hắn thoại thuật con báo gật gù đắc ý nói đối mặt so với hắn thực lực so với hắn trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới tôn nộ g không hoa hoa trong lòng là không sợ chút nào không phải là bởi vì hiểu rõ chủ nhân sẽ âm thầm che chở hắn chỉ là thời gian tu luyện quá ít kiến thức quá ngắn thậm chí nhìn không thấu hầu từ thực lực tự nhiên không sợ hãi ngay đầu này cảnh giới kim tiên báo tử tinh lại dám như thế cùng mình nói chuyện tôn nộ không trong lòng âm thầm gật đầu không ngờ rằng thực lực đối phương không tính là quá mạnh nhưng lá gan cũng không nhỏ chính mình c h ọ n vẹn cao hơn hắn rồi một cảnh giới thế mà ở tại trên người không nhìn thấy một tia e ngại không phải là có người sau lưng nghĩ đến dọc theo con đường này bọn hắn cũng đã gặp qua không ít đầy trời thần phật đồng tử tọa kỵ hạ phàm độ kiếp phàm là có thể cùng chính mình đối đầu ám hiệu hoặc là thiên đ ỉ n h có người hoặc là linh sơn có người bọn người kia đang siêu độ lúc hết thể dựa theo vật lý siêu độ làm phụ tinh thần siêu độ làm chủ tiêu chuẩn tiến hành rốt cuộc bốn người bọn họ còn không có cồn vọng đến cố gắng cùng tất cả tam giới là địch tình trạng muốn thật vật lý siêu độ những kia thần phật đồng tử toa kỵ chỉ sợ đi về phía linh sơn trên đường mấy người bọn họ nhưng có tội chịu đương nhiên nếu là gặp được những kia không có bối cảnh giã gỗ lìn tự nhiên là là chuyện khác rồi phàm là không muốn quy ý ỉ đường tăng cũng không có tâm tư cùng bọn hắn dông dài trực tiếp một tay vật lý siêu độ xong việc nam sơn đại vương này kiệt ngạo thái độ làm cho hầu tử cho rằng lại là lộ nào thần tiên toa kỵ sùng vật thế là quyết định thăm dò một phen hắn hì hì cười một tiếng một tay chống n ạ n h nói ta chính là năm trăm năm trước đại náo thiên cung t h thiên đại thánh tôn ngộ không ngươi có thể nhận biết ta nói xong hắn nhìn ch đ trong những biệt bối n p h ư pháp, có lời này bao hàm khinh thường mê man đủ loại tâm trạng có thể duy trì có không có cái khác một tơ một hào tình cảm ba động điều này nói rõ đối phương có thể thật không biết mình tại thỉnh kinh trên đường cũng đúng thế thật thường gặp tình huống rốt cuộc hắn năm đó đại náo thiên cung sự việc cũng chỉ cực hạn tại thiên cung phật giới cùng với đông thắng thần châu địa khu lại thêm những kia cùng hắn biết do yêu vương bên ngoài cái khác yêu ma hoặc là ra đời quá muộn căn bản chưa nghe nói qua chuyện này hoặc là chính là thực lực quá thấp căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này thôi cho nên tự báo thân phận theo hầu tử đơn giản chính là lần nào cũng đúng đúng ám hiệu biện pháp trên cơ bản những kia bồ tát thần tiên bên người đồng tử tọa kỷ nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với hắn có ấn tượng đối với những thứ này năng lực đối ứng trên ám hiệu yêu ma bọn hắn trên đường đi tự nhiên là năng lực đổ nước liền được rồi dù sao không ngoài đi cái đi ngang qua sân khấu thôi thời gian vừa đến đem chủ nhân của bọn hắn gọi xuống thì kết thúc sự việc làm gì quyết đấu sinh tử nhiều mệt trước đây cho rằng đầu này báo tử tinh thực lực nhìn lên tới cũng không tệ lắm nói chuyện lại là như thế kêu căng khó thuần hầu tử đều đã đang tự hỏi là lộ thần tiên nào sùng vật hay là tọa kỵ rồi khi hắn báo ra thân phận về sau vốn cho là sẽ chờ đến một câu ta tưởng rằng ai nguyên lai là bật mã ôn a vậy coi như là chấp đầu thành công đánh nhau thời điểm tử tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình trước hết để cho đối phương ăn chút đau khổ lại giao cho sư phụ đem nó độ hóa lại sau đó sao chính là nhất quán xáo lộ chân trời bay tới một đ o ạ tường vân phía trên đứng mỗ một đường thần tiên cao giọng hô đại thánh khoan động thủ đã đây là ta kia tiểu đồng uống rượu say không cẩn thận đem này n g h i ệ a xúc bông xuống thế gian ta sẽ đem hắn mang đi t ậ n lực bồi tiếp một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi kia nguy hại nhân gian yêu ma cứ như vậy bị như nước trong veo mang đi sư đồ bốn người cũng đã tập mãi thành thói quen rồi chỉ là hôm nay gặp phải đầu này báo tự tin dường như chỉ là đơn thuần kiệt nào thôi hầu tử cười lạnh nói ngươi quả thực không nhận ra ta nam sơn đại vương lại chằm chằm vào tôn nộ không nhìn qua mười phần thẳng thắn thành khẩn chưa bao giờ thấy qua tốt vậy ta an tâm hầu tử nói xong một cô cực mạnh yêu khí phóng lên tận trời trong một c h ư ớ c mắt tất cả hận vụ sơn trên chỉ có khí tức của hắn nam sơn đại vương chỉ cảm thấy mình như là cùng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này khí tức kinh khủng ép làm bột mịn giống như trong lòng của hắn hoảng hốt lại là thái ớt cảnh giới xong rồi đã chung thiết bản tại tần vũ cho hắn sai k i ế n rồi nhiệm vụ về sau nam sơn đại vương không đệ bụng kiến thức của hắn thật sự là quá nông tạc rồi theo đã từng chân tiên cảnh giới đột nhiên bành trướng đến rồi kim tiên trung kỳ trong thời gian ngắn thu được cùng mình nhận biết không tương xứng thực lực để trong lòng hắn trở nên tự đại đồng thời sản sinh một loại xem ai đều là rác thải tâm lý tại nam sơn đại vương trong lòng trừ r a chủ nhân tần vũ bên ngoài bất luận cái gì người cũng đã không bị hắn để ở trong mắt chỉ cho là vì kiến thức của hắn mà nói chân tiên cảnh giới cũng đã là khó lường đại nhân vật bằng không chính mình sao có thể trên tận vũ sơn xưng thánh làm chủ hắn tiếp xúc đến yêu ma bên trong cho tới bây giờ chưa từng có so với chính mình tu vi còn cao thằng đến về sau tần vũ mới nhận thức được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên nhưng rất nhanh theo đối phương thành vì chủ nhân của mình về sau nam sơn đại vương tâm thái lần nữa xảy ra chuyển biến chủ nhân mạnh như vậy chính mình cũng có thể muốn làm gì thì làm lại sau đó thu được cường đại công pháp nhường hắn ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm không đến thời gian theo nhất giai chân tiên tu luyện đến bây giờ k i m tiên thực lực triệt để bành trướng nội tâm của hắn đối mặt đường tăng sư đôi lúc hắn từ trước đến giờ không để cập qua cái gì nhìn thẳng vào tâm ý không phải liền làm ấy cái hòa thượng sao có gì ghê gớm đâu nếu không phải hầu tử giờ phút này phóng thích ra khí tức xé nát con báo trong lòng tự đại chỉ sợ hiện tại cũng còn đắm chìm trong chính mình vô địch hoang tưởng bên trong làm sao có khả năng trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt bất khả thư nghị nguyên lai、like, cái này là cao thủ chân chỉ n h à. vẹn vẹn chỉ là bằng vào tản ra khí thức liền đã nhường trong tim mình cảm nhận được sợ hãi muốn thật cùng hắn đánh lên chính mình năng lực chịu đựng được một chiêu sao nam sơn đại vương để tay lên ngực tự hỏi đối với tôn nộ g không khủng bố như vậy đối thủ chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi liền muốn mệnh tăng hoàng quyền rồi đáng tiếc là ngay tại hắn ngây người thời gian qua một lát tôn nộ g không đã vung vấy dậy rồi k i m cô bừng tới nhận lấy cái chết hầu từ hét lớn một tiếng chẳng biết lúc nào thân ảnh đã xuất hiện tại trong giữa không trùng cái kia nhìn lên tới thì không tầm thường vậy sắt gần trong g ă n t ứ c cách đầu của hắn chỉ có không đến một thước khoảng cách xong rồi nam sơn đại vương cảm thấy sinh mệnh của mình đại khái là đi đến cuối cùng rồi hắn thậm chí liền đối phương là thế nào vung vẫy binh khí đều không có thấy rõ ràng cũng không biết hầu tử là lúc nào xuất hiện tại chính mình phía trên chính mình ở trước mặt của hắn cùng hơi lớn một ít sâu kiến có cái gì khác nhau tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại nam sơn đại vương trong lòng nếu chẳng phải tự đại liền tốt có thể lúc đó nghiêm túc một chút có khả năng tránh thoát đạo này công kích loại trình độ này công kích tại chủ nhân trước mặt nên không đáng giá nhắc tới có thể khoảng cách ngắn như vậy chỉ sợ chủ nhân cũng không kịp cứu ta ngay tại cho là mình lập tức sẽ tử vong bắt đầu suy nghĩ lung tung lúc hắn đột nhiên phát hiện một đáng sợ sự việc thời gian dường như trở nên bất động vì hắn kim tiên cảnh thực lực lại không cảm giác được không gian xung quanh trong thời gian trôi qua mọi thứ đều giống như ngưng kết tại rồi trong chớp nhóm này hầu tử thân hình thì vì một loại nhảy lên thật cao đem kim cô b ồ n g nâng quá đỉnh đầu tư thế xúc đứng ở giữa không trung ngay cả trong mắt của hắn sát ý cùng nét mặt đều bị cố định trụ rồi nguyên bản vì đối phương k i a khí tức khủng bố thổi lất phất cả tòa ẩn vụ sơn cây cối hô hô rung động tiếng gió tại thời khắc này thì ngừng lại nam sơn đại vương thậm chí nhìn thấy một mảnh bay xuống lá cây dừng lại tại trong giữa không trung đây là có chuyện gì đ ấ y lòng của hắn dâng lên nghi vấn là thời gian nào được im dường như chính mình không bị ảnh hưởng hắn thử hoạt động thân thể quả nhiên tất cả trong không gian trừ hắn ra cũng ngưng trẻ d ừ n g nam sơn đại vương tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trên mặt hiện lên dậy rồi vẻ mừng như liên thủ đoạn như thế chỉ có chủ nhân như thế cao thâm khó dò thực lực mới có thể làm được đi hắn đương nhiên sẽ không chân thật cảm thấy chi như vậy là dựa vào lên trời chiếu cố hoặc là thực lực của mình tạo thành tại hắn nhận biết bên trong thì chỉ có tần vũ có thể có thực lực như thế chỉ là trong chốc lát nam sơn đại vương liền liên tưởng đến đối phương đa tạ chủ nhân phù hộ đa tạ đa tạ hắn hướng phía bốn phương tám hướng làm vai t r à o đ ắ c ý dùng trong tay xử đánh vào hầu tử trên người thật không nghĩ đến lại có một cỗ lực phản chấn theo trên người đối phương đổ xuống mà ra trực tiếp đưa hắn chấn bay rớt ra ngoài mấy t r ư ợ xa nam sơn đại vương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi không dám tiếp tục ra tay lui về sau đi chương hai trăm năm mươi mốt trong k h ô n một n chớp mắt thiên địa biến sắc dù chỉ là một cô này thế bên trong chỗ tản ra khí tức thì mang theo dậy rồi trận trận cắt bay đá chạy đem chọn tọa ẩn vụ sơn vùng trời phủ lên như che khuất bầu trời cảnh tượng giống tận thế nhưng mà ngay tại kim cô bổng sắp nện rơi trên mặt đất lúc nổ không lại đột nhiên rừng tàn mắt ở trong thiên địa kia cỗ thế trong nháy mắt đình trệ mây đen tiêu tán ánh nắng lần nữa tán rơi trên mặt đất giống một cái trước mắt mây gió biến ảo tất cả đều đã rơi vào tránh ra thật xa nam sơn đại vương trong mắt dù là lúc này cách hầu tử đã có hơn mười dặm xa vừa vặn sau cảm nhận được bởi vì côn thế chỗ tràn lan ra khí tức vẫn như cũ kém chút đưa hắn vén lui về sau lại nam sơn đại vương đồng tử hơi co lại trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khó tin cho đến lúc này hắn mới chính thức hiểu được cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nguyên lai、like、dù là hắn cùng thái ất cảnh giới chỉ thua kém rồi một cái đại cảnh giới. trong đó danh sâu lại như là l ệ c h trời bình thường như thế khó mà vượt qua hắn thở hồng hộc vừa mới hầu tử k i ê n một gậy nếu rơi đập tại trên người mình hắn căn bản nhịn không được kích thứ hai mấy ngàn năm tu vi muốn tại thời khắc này biến thành ảo ả n h trong mơ rồi nói không chừng nếu lại hung ác một ít tốt hạ trực tiếp đem chính mình đập hồn phi phép tán ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có nghĩ tới những thứ này nam sơn đại vương trong lòng hiện ra rồi một cô sống sót sau t hai nạn v u i sướng trong lòng đối với chủ nhân tần vũ lòng cảm kích lại thêm mấy phần hầu tử đứng sừng sững ở tại chỗ trong mắt hơi mang tới mấy phần vẻ nghĩ hoặc kỳ lạ yêu ma kia đến tột cùng là thế nào chạy ta l á o tôn thế mà không thể thấy rõ ràng hắn có chút khó hiểu đối phương rõ ràng chỉ là cái kim tiên thực lực báo tử tinh a theo lý thuyết đối mặt chính mình đạo này công kích đối phương dường như không có lẫn mất rơi có thể hết lần này tới lần khác sự thực chính là như thế thái quá đối phương chẳng những tránh qua tránh né còn vọt đến rồi bên ngoài mười mấy dặm trong mắt h ầ u tử nay chỉ là trong nháy mắt công phu báo tử tinh đến tột cùng là làm sao làm được thậm chí cũng không thấy hắn lấy ra pháp bảo gì a thì nguyên nhân chính là như thế hắn mới biết ở chỗ nào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thu nạp rồi chính mình có thế kia mang theo như khai thiên tích địa chi uy một côn nếu thật chứ đập vào trên núi chỉ cần trong phía k h á c này sơn liền phải lập tức đất dung núi chuyển trở nên chia năm xẻ bảy rồi như trên núi chỉ có bọn hắn sư đồ mấy người thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác còn có bọn hắn nửa đường trên gặp phải bà lão một nhà nói không chừng cái kia con trai con dâu thì còn tại thế muốn thật đem sơn đánh vỡ vụn mấy người kia tuyệt không có khả năng có mệnh tại nguyên nhân chính là như thế hầu tử mới biết t ậ n lực đem chiêu thức của mình cho cưỡng ép d ừ n g cách đó không xa đường tăng mang theo chư bắt giới cùng xa tăng tại đứng xa xa nhìn hầu tử cùng báo tử tinh chiến đấu ban đầu trên mặt mấy người đều là một bộ mây trôi nước chảy nét mặt chư b á t giới thậm chí còn cười lấy hướng hai người nói sư phụ xa sư đệ các người đoán lần này bật mạ ôn phải bao lâu giải quyết chiến đấu hắn cùng hầu tử quan hệ thân mật nhất ngẫu nhiên kêu lên một hai tiếng bật mạ ôn tự nhiên cũng không ngại chuyện nghe nói như thế xa tăng chỉ là hơi suy tư lên đường yêu ma kia chẳng qua kim tiên trùng kỳ cảnh giới liền xem như ta cũng có thể thoải mái hàng phục hắn vì đại sư huynh năng lực ta đoán hai mươi tức ồ sư phụ ngài đâu nghe nói như thế hắn vừa cười nhìn về phía đường tăng hai cái đồ đệ ánh mắt cũng ngưng tụ trên người mình sư phụ các ngươi là thấy không vừa mới yêu quái kia sao đột nhiên thì xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm nói xong còn cần thô giáp tay rủi rủi mắt dường như vì chứng thực chính mình không có hoa mắt đường tăng cùng xa tăng đồng dạng nhìn thấy màn này hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng sư phụ ngài thấy thế nào s a tăng tại tất cả trong tiểu đội tính cách tương đối trầm ổ n cũng không có như trừ bát giới giống như la to ngược lại là nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất đường tăng thì trước mắt mà nói tất cả đoàn trong đội nếu bàn về cảnh giới cao nhất ngay tại lúc này đường tăng không còn a i bị xuyên c à người n g chiếm cứ hắn đã sớm không phải nguyên tắc trong cái đó tay c h ó i gà không chặt lao hòa thượng rồi rất về phần hiện tại thì luận cảnh giới mà nói cũng cao hơn từng lúc trước chuyển thế kim t i ể n nhưng dù cho như thế trong t r ớ c mắt này chuyện đã xảy ra đường tăng vẫn không có nhìn ra bất kỳ mánh k h ỏ tại trong tầm mắt của hắn con báo kia tinh giống như đột nhiên thi triển pháp thuật gì thân hình trong nháy mắt thì xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm này dẫn đến hầu tử trong tay kim cô đồng cũng kem chút n ệ n xuống đất theo lý thuyết nếu thực lực đối phương thì tại thái ớt cảnh giới mọi người vẫn không cảm giác được, được có cái gì đáng giá kinh ngạc n à y có thể chính là người ta một loại thủ đoạn bảo mệnh thôi nhưng để ở một nho nhỏ kim tiên cảnh trên người yêu vương lại có vẻ có chút ma quái không nói đến hắn là như thế nào thi triển ra thủ đoạn liền nói năng lực tại tôn nộ không như vậy thực lực cùng cảnh giới nghiêm trọng siêu tiêu cao nhân trong tay tinh chuẩn nắm chặt thời cơ chạy trốn cái này đã rất khổng bụa trong mấy người trừ ra đường tăng bên ngoài có thể cùng hầu tử tiếp vài c h i ề u cũng chỉ có chư bắt giới rồi nhưng khi đó tại vân sạn động lúc chính mình cũng bị đánh ra chân hỏa đến rồi điểm nộ khí pha trần thực lực hiện lên hình học thái gia tăng cho dù như vậy trong tay của đối phương cũng chỉ có bị động bị đánh phần hầu tử mười lần tiến công chính mình năng lực có một hai lần phân biệt ra được cũng đã coi như là chính mình năm đó trưởng quản thiên hà thủy quân kinh nghiệm còn không có triệt để quên đi con báo kêu tinh thế mà năng lực bằng vào một kim tiên trung kỳ thực lực như thế như nước trong veo tránh thoát tôn nộ không một lần thế công mọi người liếc nhau một cái cũng cảm thấy yêu quái này có chút không đơn giản nghe được s a tăng hỏi lời nói chứ bắt giới thì đem ánh mắt đặt ở trên người đường tăng muốn nhìn một chút vị này thần bí khó lường sư phụ sẽ có cái gì độc đáo giải thích đáng tiếc là đối phương cũng chỉ là khẽ lắc đầu vi sư cũng nhìn không ra tới đây ra hỏa thi triển thủ đoạn gì nghe nói như thế chứ bắt giới trong lòng l ộ n b ộ p rồi một chút nhìn về phía giữa sân hầu t ử ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần vẻ lo lắng như thế nhìn tới ra hỏa này vẫn đúng là không đơn giản à nói không chừng là khó giải quyết ra hỏa nói xong từ trong ngực rút ra một cái mini đinh ba trong lòng mặc niệm cậu quyết trong nháy mắt trở thành vũ khí hình dạng xa sư đệ chuẩn bị sẵ nếu sự việc có biến chúng ta phải tùy thời đi lên chợ giúp hậu ca chương 252, vào trong ta có thể biết chết chương 252, vào trong ta có thể biết chết con của ta ngươi vừa mới xử cái gì thủ đoạn hậu tử luôn cảm thấy trước mắt cái này hoa bị báo tử tinh không có mặt ngoài đơn giản như vậy nhìn lên tới đối phương một bộ không biết mình bộ dáng có thể thần không biết quỷ không hay né tránh công kích của mình phạm vi chỉ dựa vào lần này thủ đoạn nộ không thì kết luận hắn không hề tầm thường thỉnh kinh trên đường gặp phải những kia yêu ma bên trong có đừng nói là chính bọn họ rồi ngay cả phía sau bọn họ chủ nhân cũng không nhất định là đối thủ của mình đối mặt vừa rồi chính mình sử dụng ra kia thiên quân một gậy tất cả tam giới bên trong cực ít có người năng lực né tránh được chớ nói chi là hay là cái cảnh giới so với chính mình thấp như thế một mạng lớn yêu ma việc này nhất định có kỳ quặc hầu tử ở trong lòng nghĩ quyết định dò xét thăm dò lai lịch của đối phương nam sơn đại vương nghe nói như thế trong lòng có chút n ộ khí bị chiếm lớn như vậy tiện nghi hắn vừa định m a n g to lên tiếng nhưng nghĩ tới hầu tử cái kia thần bí khó dò khủng bố thủ đoạn cuối cùng vẫn đem một hơi này cưỡng ép l ớ t xuống hư lạnh một tiếng không muốn trả lời hắn trực tiếp hướng trong động phụ đi đến trốn chỗ nào mắt thấy hắn muốn đi hầu tử tất nhiên sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha đuổi theo có thể chỉ là thời gian trong nháy mắt nam sơn đại vương thân ảnh liền không biết tung tích lưu lại hầu tử xứng sở ở tại chỗ ánh mắt nghiêm túc hắn đã từng động đậy trực tiếp cưỡng ép đánh vào trong động phủ ý nghĩ có thể ý nghĩ này mới ra lông khỉ phía dưới trong nháy mắt trào ra nổi r a gà lên một cô âm thầm sợ h ã i tâm ý bao phủ ở trong lòng dường như chính mình phạm là dám làm như vậy một giây sau liền phải tan thành mấy khói thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có mới từ ngũ hành sơn hạ ra đây hầu tử cũng không muốn lại trải nghiệm một lần ngay cả ăn năn cơ hội đều không có liền trực tiếp bị chấn áp cảm giác bây giờ hắn nhiều hơn mấy phần bình tĩnh thiếu chút hứa xúc động cuối cùng mặc đứng một lát về sau lựa chọn quay người rời đi hầu ca vừa đi trở về chỉ nghe thấy chư bắt giới đang kêu chính mình nhìn mọi người nộ không cười khổ nói sư phụ yêu ma kia thủ đoạn bất phẩm ta lão tôn không có lưu lại hắn không sao cả vừa rồi tràn g cảnh vi sư cùng nộ năng lực nộ tịnh cũng nể tình nhìn bên trong này dội ma xác thực toàn thân trên dưới lộ ra cổ quái ngươi vừa mới không có hành sự lỗ mãng vi sư thật cao hứng nghe nói như thế nguyên bản đủ rũ túi đầu hầu tử trên mặt miễn cưỡng gạt ra rồi mấy phần ý cười đúng rồi hầu ca ngươi mới vừa cùng yêu ma kia thời điểm chiến đấu có hay không có nhìn ra lai lịch của đối phương chứ bắt giới một tấm mặt xấu xí trên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hầu tử nói chưa từng nộ không suy nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu nói ngay cả ngươi cũng nhìn không ra sao bắt giới có mấy phần thất lạc vừa rồi bọn hắn hỏi tu vi cao nhất đường tăng lúc hắn cũng là nói nhìn ra đầu mối hỏi lại có h ỏ a nhãn kim tinh cùng hiệu sâu biết g i n g tôn nộ không câu trả lời của hắn vẫn như cũng là như thế yêu ma kia toàn thân trên dưới lộ ra cổ quái rõ ràng chỉ là kim tiên tu vi hết lần này tới lần khác năng lực né tránh lao tôn kia một gậy với lại hầu tử vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói ta luôn có một loại cảm giác hắn sử dụng cái đó thần bí khó lường thủ đoạn chạy chỗ lúc ta không cảm giác được bất kỳ pháp lực b a động cái gì đường tăng đám người quá sợ hãi tại bọn hắn nhận biết bên trong trừ phi là bằng vào nhục thân ngang ngược tiến hành chiến đấu bằng không mặc kệ là ngươi thi triển pháp bảo thần thông thuật pháp hay là bất luận cái gì thủ đoạn gì cũng phải cần pháp lực gia trì pháp lực càng lớn những vật này thi triển ra uy lực cũng liền càng lớn mà ở thi triển đồng thời tự thân cũng sẽ toát ra pháp lực ba đ ộ n hầu tử nói không cảm giác được trên người đối phương pháp lực ba đ ộ n mang ý nghĩa chỉ có ba loại có thể hoặc là tu vi của đối phương cảnh giới ở trên hắn bằng vào cường đại cảnh giới nghiên ép làm cho đối phương không dễ phát hiện hoặc là chính là đối với pháp thuật thần thông nắm giữ độ đã đến mức lô hỏa thuần thành dường như có thể làm được tùy ý thi triển mà không toát ra một tơ một hào pháp lực nhưng này cũng là xây dựng ở tu vi cảnh giới cao thâm trên cơ sở cuối cùng chính là đối phương sử dụng chạy trốn chi pháp căn bản không phải pháp thuật gì thần thông chính là đơn thuần bằng vào nhục thân tốc độ thôi nay mấy loại tình huống bất kể người nào đối bọn họ mà nói cũng đâu chỉ thế là một hồi tin dữ cái này n ộ không ngơi ư thật không có cảm giác sai sao đường tăng trên mặt hiện lên một tia lo lắng lấy món đã nhiều năm như vậy hay là lần đầu gặp được kiểu này tương đối khó giải quyết yêu ma theo lý thuyết thực lực của hắn càng ngày càng mạnh gặp phải yêu quái hẳn là càng ngày càng tốt đối phó mới đúng có thể tiền có sư đà quốc ba yêu bối cảnh đại bản l ã n h lớn cùng bọn hắn đánh khó bỏ khó phân phía sau lại gặp phải như thế một cái thân phận bối cảnh cùng thực lực cũng như như mê hoa gia báo dựa theo trong nguyên tắc đến xem đối phương hẳn là hậu kỳ tương đối rác thải yêu ma một trong a tại sao có thể có rồi loại bản lãnh này lẽ nào bởi vì chính mình tới quá sớm tạo thành cái gì hiệu ứng hồ điệp đây mới là đường tăng trong lòng lo lắng mấu chốt về phần nói sẽ có hay không có một loại khả năng chính mình sư đổ mấy cái sẽ bị vây ở này một khó không cách nào tiếp tục tiến lên đường tăng là chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới rốt cuộc đối với thế giới tây du mà nói phật giáo đại hưng là thiên đạo hạ đặt chỉ lệnh toàn bộ thế giới bên trong không có ai dám không tuân theo sùng dù là thiên đình phía trên ngọc đế và một đám người trong đạo môn lại làm sao không thoải mái cũng là không dám nịch lại nhiều nhất là âm thầm xứ điểm ngắn g chân làm khó dễ làm khó dễ bọn hắn thôi thậm chí có thể nói thỉnh kinh nhìn như chỉ có bọn hắn sư đồ bốn kỳ thực là muốn mượn nhờ tất cả tam giới lực lượng để hoàn thành trận này công đức hành trình bất kể là ai đều muốn tận lớn nhất khả năng tính phối hợp đừng nói đường tăng rồi ngay cả tây phương linh sơn ngồi nhìn mập hòa thượng thì không hy vọng dọc theo con đường này có bất kỳ bất ngờ xảy ra phàm là mấy người bọn hắn gặp được chân chính k ế t nạn đối phương tuyệt đối sẽ không lưu dư lực phát động tất cả bồ tát la hắn cùng phật tiến hành trợ g ú t đương nhiên nếu hắn hiểu rõ đường tăng có thể còn đang ở trong lòng đánh lấy hắn phật tổ vị trí không biết trong lòng lại là làm cảm tưởng gì cái này nghe được đường tăng thanh â m nghi ngờ hầu tử cũng không dám chắc chắn rồi nói thật kỳ thực trong lòng của hắn đây đường tăng đám người còn cảm thấy chuyện này là bất khả tư nghị như vậy kia mấy loại có thể bất luận nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng hoang đường a có thể là ta cảm giác sai lầm rồi đi khó được tôn nộ g không thế mà chủ động sẽ hoài nghi mình có phải hay không cảm giác sai lầm rồi cái này khiến chư bát giới mở to hai mắt nhìn trong lòng càng thêm xác định yêu mà kia không tầm thường Ca ca ơi, chúng a ca c ôi, ta vừa mới nhìn hắn chạy sau đó ngươi sao không trực tiếp đánh vào động phủ của hắn bên trong đi ta cùng xa sư đệ trước đây cũng tùy thời làm tốt trợ giúp ngươi tính toán rồi nhìn hầu tử chư bắt giới hỏi nghi ngờ trong lòng dựa theo thường ngày kinh nghiệm gặp được t i ể u này đánh không lại chính mình lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh dội ma hầu tử tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay mười đúng a ngươi cho rằng là ta không muốn sao hầu tử cười khổ một tiếng đem chính mình vừa rồi dự định bước vào thời trong lòng cảm thụ từ đầu trí cuối cho mọi người g i n g thuật ra ngay xong tất cả mọi người toát ra thân sắc bất khả t ư nghị chương hai trăm năm mươi ba nếu kim tiên cảnh yêu quái đều có thể ngăn cản t h ỉ n h kinh vậy ta chẳng phải là như lai phật tổ chương hai trăm năm mươi ba nếu kim tiên cảnh yêu quái đều có thể ngăn cản t h ỉ n h kinh vậy ta chẳng phải là như lai phật tổ các đ ồ nhi các ngươi nói chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải nhìn trong đội ngũ mọi người đường tăng hỏi lên tiếng vô luận như thế nào rằng cái này yêu quái khẳng định là muốn hàng phục độ hóa nếu như nói trước đó mọi người chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp trên sườn núi lao phụ nhân kia mang về con trai của nàng con dâu lời nói như vậy hiện tại liền đã không chỉ là đơn giản như vậy trừ ra nếu không từ nơi này đi qua tính không thành tám mươi một khó mà bên ngoài càng quan trọng hơn là trong lòng mọi người nhẫn nhịn khẩu khí n a y cùng nhau đi tới cái gì hung thần á c sát yêu ma bọn hắn chưa từng gặp qua cũng mặc kệ lại làm sao cường đại lợi hại cuối cùng cũng chạy không thoát bị đường tăng mấy người độ hóa vận mệnh bởi vì giải trừ mấy cái đồ đệ trong lúc vô hình hạn chế tất cả trong đội ngũ cũng tràn ngập một cỗ sụp sôi hướng lên lực lượng tất cả mọi người tại vì năng lực vượt qua tám mươi mốt khó làm ra cố gắng của mình cho dù tượng nguyên tắc trong ham ăn biếng làm chư bắt giới cũng không ngoại lệ chính là bởi vì một đường đi tới cũng có vẻ sôi gió sôi nước chưa từng có gặp được thật sự năng lực được xưng tụng là khó khăn k ế p nạn mấy người giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy có chút bất ức cái này yêu quái thực lực căn bản là không tính là cường đại cho dù là trong đội ngũ tương đối hơi yếu xa tăng cũng có thể nhẹ n h n g thu thập đối phương có thể hết lần này tới lần khác chính là một bộ thần bí khó lường thủ đoạn tơ lụa như là cá chạch bình thường ngay cả tôn nộ không kim cô bồng cũng theo không kịp đối phương tốc độ chạy trốn mấy người còn lại càng là hơn trực tiếp nhìn không ra đối phương đến tột cùng là đường chết gì thậm chí ngay cả là bối cảnh gì mọi người thì nhìn không thấu toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cỗ cảm giác ma quái cái này khiến tất cả mọi người có loại bất ức cảm giác rõ ràng đánh thắng được hết lần này tới lần khác chính là đánh không đến nơi nào có đạo lý như vậy ta lão tôn lại đi khiêu chiến một phen xem hắn có nguyện ý không ra đây nếu có thể làm chàng bắt được hắn ngược lại cũng thôi nếu là không được lời nói chỉ sợ còn phải đi cầu t r ợ quan âm bồ tát tôn nộ không trầm tư một lát chậm rãi nói trong lòng của hắn mặc dù không muốn thừa nhận quan âm thực lực là còn mạnh hơn chính mình một ít nhưng sự thực thì còn tại đó trong thế giới này bởi vì nhiều đường tăng biến số này h ầ u t ử không mang theo kim cô chú thì đã hiểu lúc trước kia cái mũ là phật môn cô ý hại chính mình muốn để cho mình triệt để biến thành tay sai cho bọn họ phát bảo đến lúc đó muốn thật mang lên đi chỉ sợ một đường đi đến rồi đi về phía tây đường mặc dù có cách năng lực hài xuống chính mình cũng bị thuần hóa không sai bị lắm cho dù bây giờ suy nghĩ một chút h ầ u tử trong lòng vẫn như cũng là một trận hoảng sợ tại nguyên tắc cốt truyện bên trong có lẽ là bởi vì mang tới kim cô sau hắn trở nên có chút nạn lòng thoái trí tiền khi lựa chọn xuất công không xuất lực bất kể gặp được cái gì yêu ma đều là tùy tiện trộn lẫn sau đó liền đi trên trời tìm kiếm giúp đỡ mãi đến khi phía sau có lẽ là bị thuần hóa không sai bị lắm mới dần dần bắt đầu dụng tâm lên mà trong thế giới này hậu tử vừa đến đã không có đội lên kim cô đối với đường tăng vốn là lòng mang cảm n h i ệ tình lại thêm mấy người tính cách tính tình hợp nhau h ầ u tử có thể nói trên đường đi cũng đang toàn lực ứng phó đánh yêu q u á i so với trong nguyên tắc chiến lược đến quả thực lật ra không chỉ mấy trăm lần dám danh xưng ơ tề thiên đại thánh đại yêu vương thực lực thế nhưng một chút cũng không cho khinh thường lúc mới bắt đầu nhất có chút thần tiên đồng tử tọa kỵ nếu không phải đối phương tới kịp thời kém chút là được tôn nộ g không kim cô đồng ở dưới v o n g hồn rồi chứ ra tại ngũ trang quan k i a m ộ t khó thời bởi vì cốt t r u y ệ n g i ế t không được đã đi nam hải mời quan âm bên ngoài trên cơ bản phía sau thì lại không có gì gặp nhau rồi h ầ u tử cùng đối phương tình cảm tự nhiên cũng không c ó trong nguyên tắc tốt như vậy nếu như không phải bị bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn đi mời đối phương đến đường tăng một phen tư lượng cũng tốt liền từ nộ không ngơi trước đi nhìn thử một chút đi không chỉ là h ầ u tử tất cả trong đội ngũ bất kể là ai cũng không nguyện ý cùng quan thế âm liên hệ ngay cả đường tăng cũng không ngoại lệ mỗi lần thấy vậy nàng cung kính một ít cũng không phải không cung kính chút ít cũng không phải tóm lại cả người cũng cảm giác mười phần khó chịu năng lực không gặp hay là không gặp tốt nam sơn đại vương trốn về c h ế t nhạc liên hoạt động về sau còn vẫn thở hồn hển thật là đáng sợ thật là đáng sợ trái tim hắn nhảy lên thậm chí đây bình thường đều m u ố n nhanh hơn không ít tại hầu tử kia kinh khủng uy áp phía dưới có thể còn sống tìm lại một mạng hắn cũng cảm thấy vô cùng v ậ n may nếu không phải gặp phải chủ nhân một mực đều có lao nhân ra ông ta tương h trợ chính mình chỉ sợ tại lúc mới bắt đầu nhất liền đã bị đánh thành một đ á m báo bùn rồi cho dù bây giờ trở lại rồi chính mình dễ chịu khu bên trong trái tim của hắn hay là nhảy không ngừng căn bản không c ó theo ban đầu tâm tình khẩn trương làm dịu đến ngoài động trang cảnh ngụy trang thành tiểu phu cùng thê tử hai cái la hắn tự nhiên thì dùng thần n i ệ m cảm g i á được mặc dù không có tận mắt thấy nhưng đối với thần tiên mà nói có đôi khi con mắt nhìn thấy thậm chí không như thần độc cảm giác được giờ phút này trong động tiểu yêu nhóm dường như cảm thấy trông coi hai cái phạm nhân căn bản sẽ không ra cái gì sai lầm phần lớn cũng chọc b ì n h k h í trong tay hô hô lại thụy bị sâu ở giữa không trung tiểu phu cho thê tử nháy mắt ra giấu trong nháy mắt theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra vẻ kinh ngạc bọn hắn sao đều không có nghĩ đến lúc trước cái đó dám đại náo thiên cung cho dù là như lai、like、cưỡng ép đem nó áp chế giới ngũ hành sơn thì hao phí một phen khó khăn hầu tử đối mặt đầu này báo tử tinh thời lại có vẻ hơi không có chỗ đối phương thế mà bằng vào chỉ là kim tiên thực lực tại tôn nộ không trên tay nhặt về rồi một cái mạng tới nay tại hai người bọn họ xem ra là rất khó tiếp nhận mặc dù có ngắn ngủi kinh ngạc nhưng hai người đối với tôn nộ không thực lực hay là yên tâm lui một vạn bức giảng cho dù hầu tử bọn hắn thật cầm đầu này báo tử tinh không có cách còn không phải thế sao còn có đầy trời thần phật nha luôn không khả năng bọn hắn cũng không đối phó được cái này còn báo đi tiêu phu mỉm cười lên nếu một đầu cảnh giới kim tiên báo tử tinh đều có thể ngăn cản đường tăng sư đổ đi tới nhịp chân vậy hắn đều là như lai phật tổ rồi lắc đầu đem kiểu này vô căn cứ ý nghĩ ném ra trong đầu thế tục là cố h h đợi lên. ý giả bộ như nghe không được đánh mấy đạo pháp thuật trong đạo phủ trực tiếp ngăn cách thanh em bên ngoài mặc dù không biết chủ nhân muốn chính mình đem kia hai cái đệ tử phật môn bắt tới lại thu hút đến đường tăng sư đổ đến tột cùng làm muốn làm gì nhưng nam sơn đại vương cảm thấy chương ỉ hai cái ủ mình nếu hay độ đã rất cao, trăm năm mươi bốn cuối cùng mắc câu rồi chương hai trăm năm mươi bốn cuối cùng mắc câu rồi hầu tử kêu hồi lâu từ đầu đến cuối không có người đáp lại mỗi khi hắn sản sinh muốn trực tiếp xông vào trong đậu ý nghĩ lúc trong lòng cuối cùng sẽ không h i ể u dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ ra ngoài bản năng hắn cuối cùng không có lựa chọn xông vào đành phải h ầ m h ự c đi rồi trở về n ộ thế nào không yêu quái kia không ra sao trông thấy cái này đại đ ồ đệ cứ như vậy ủ rũ túi đầu đi trở về đường tăng thở dài đúng vậy à yêu quái này rất rào hoạt dường như biết không phải là ta l á o tôn đối thủ từ mới vừa rồi bị hắn cho trốn sau này trở về liền nhất định không chịu hiện ra muốn ta nói a hầu ca dứt khoát chúng ta trực tiếp đánh vào đi được rồi còn bất kể hắn là cái gì bắt g i i có chút không kiên nhận nói ngươi này n g ố c tử tôn nộ không mắng một câu vừa rồi ta nói minh minh bạch bạch yêu quái kia trong động dường như có lớn lao nguy cơ ngươi thật cho là, là lao à l tôn tâm ta thiện hay sao lời này chẳng những không có nhường chư bát giới bỏ đi suy nghĩ ngược lại trong lòng dâng lên rồi một loại mãnh liệt m u ố n thắng thua ngươi hầu tử không phải cảm thấy vào trong sẽ có nguy hiểm không lao chư ta hết lần này tới lần khác không tin cái này tả chỉ là cảnh giới kim tiên báo tử tinh đậu phụ của hắn trong năng lực có gì ghê gớm đâu thế là hừ hừ rồi hai tiếng hướng phía đường tăng sung phong nhận việc nói sư phụ không bằng lao chư ta lại đi nhìn thử một chút ô đường tăng đến rồi mấy phần hào hứng mặc kệ trừ b á t giới thật có thể đem yêu quái kia cho hàng phục cũng tốt hoặc là có thể đem cho rụ rỗ ra đây cũng được cứ như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần đi nam hải xin giúp đỡ quan â m bồ tát rồi dù sao đơn giản chính là một lát sự việc dứt khoát liền để hắn thử một chút tốt đường tăng cười nói tất nhiên b á t giới ngươi có phần này tâm kia tạm thời đi thôi đúng nghe đối phương cổ vũ lời nói chứ b á t giới tinh thần đại c h ấ n hướng phía tôn ngộ không nhìn thoáng qua về sau liền nên ngang hướng phía động phủ nam sơn đại vương đi đến nhìn đối phương bóng lưng rời đi hầu tử nhịn không được bật cười ngộ không ngươi cho rằng bắt giới không có cách nào đem yêu quái kia cho hàng phục. nghe được tiếng cười đường tăng hỏi sư phụ này ngốc tử tồn lấy tâm tư gì ta lão tôn biết đến rõ ràng đơn giản chính là không tin ta vừa mới nói chuyện cảm thấy một gỗ lìn động phủ không có gì lớn muốn xông vào thôi đáng tiếc hắn đánh giá cao thực lực của mình đánh giá thấp yêu quái kia động kinh khủng muốn thật sự có loại đó có thể ta lão tôn sớm đã đem yêu quái bắt quay về rồi ở đâu còn đến phiên hắn dứt lời lắc đầu nhìn đi không cần một lát hắn muốn hấp tấp quay về rồi quả nhiên như hầu tử đoán trước bình thường vẹn vẹn một lát sau chứ bắt giới thì g i cụp lấy cái mặt chạy quay về tôn nộ không cố nín cười hỏi bắt giới như thế nào hắn lẩm bẩm rồi hồi lâu cuối cùng cũng chỉ là kìm nén rồi một câu sư phụ hầu ca chúng ta vẫn là đi mời quan â m bồ tát đến đây đi không còn nghi ngờ gì nữa đối với vừa nay chính mình cảnh ngộ chứ b á t giới là ngại quá mở miệng t r a n đầy tự tin đi tới vốn cho rằng năng lực áp chế một chút hầu t ử gần đây vai phóng nhường hắn hiểu được đã hiểu cái gọi là bản lánh lớn lá gan không nhất định lớn vừa tới đến kia động p h ủ của yêu quái trước đó chứ b á t giới chỉ cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt không có gì lớn căn bản so ra kem trước đó sư đà linh thời kia ba con động phủ của yêu quái xa hoa b ạ khí thậm chí so với trên đường đi rất nhiều yêu quái trụ sở mà nói cũng hơi chút keo kiệt nghĩ đến này hắn nhịn không được ở trong lòng cười lạnh kia hầu t ử thật là càng phải đến linh sơn lá gan càng nhỏ rồi thời khắc mấu chốt còn phải nhìn xem láo chư ta ạ hắn giơ lên trong tay đ i n h ba liền muốn hung hăng đũa một bờ cào đi lên cho kia động phủ trực tiếp n g ệ n cái lỗ thủng ra đây mở rơ i lên cái cào muốn rơi xuống trong nháy mắt chứ bắt giới trong lòng trong nháy mắt run lên k h í tức tử vong vờn quanh ở chung quanh dường như chỉ cần này cái cào đi xuống mình cũng phải đi theo đi xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn kịp thời đã ngừng lại lực đạo này nhưng hắn cùng hầu tự từ dấn thân vào rồi heo thai trước kia tại thiên đ ỉ n h l à m nguyên xoáy thời câu chuyện thật căn bản là không có cách toàn bộ phát huy ra dù là quá khứ lâu như vậy thì vẫn là không quen cố thân thể này thực lực chỉ có thể phát huy ra sáu bảy phần mười ra đây bởi vì là tại một khắc cuối cùng ngăn lại l ự c đạo vì không cho cơ thể bị thương hắn nhất định phải đem cái này đạo lực lượng cho gỡ ra ngoài mới được kết quả là chứ b á t giới thân thể lại gắng gượng bị đ ì n h ba trên l ự c đạo cho chảnh bay ra ngoài thật xa liên tiếp lăn bảy tám cái té ngã này mới ngừng lại được mặc dù là tu sĩ loại trình độ này đừng nói bị thương ngay cả ra đều không có lao đi nửa phần duy nhất ảnh hưởng có thể chính là ném mất mặt lớn c h ư bắt giới trong lòng có chút t ứ c giận trước đây nghị thừa dịp hầu tử không dám đi lấy yêu quái chính mình tại trong đội ngũ xuất một chút danh tiếng kết quả cuối cùng trả lại cho mình cả t r ậ t vật rồi mặc dù hình ảnh này đại khái là không ai nhìn thấy nhưng c h ư bắt giới chính mình trộn dạng lại ngoài động phủ kêu la trong chốc lát muốn nhìn một chút có thể hay không đem đối phương ép ra ngoài đến lúc đó đưa hắn bắt trở về cho mọi người xem cũng không tính là mất mặt rồi đáng tiếc là hắn đánh giá cao nam sơn đại vương đảm lượng rồi mặc cho hắn gọi thế nào mắng trong động chính là không chuyển ra chút nào âm thanh rơi vào đường cùng Chư bây t trở thấy giới Nghe phải đành về. Tát giờ nhìn chư bắt giới trạng thái dường như thì bằng chứng cái này nói chuyện tử đường tăng đám người mặc dù không nhiều vui lòng tiếp xúc quan â m nhưng việc đã đến nước này bọn hắn là không có biện pháp gì dứt khoát đem phiền phức ném cho vị này thỉnh kinh hạng một người tổng phụ trách nhường nàng đi đau đầu tốt tốt cái kia sư phụ sư đệ các ngươi ở chỗ này không nên động ta đi nam hải tìm nàng nói xong v è o một cái nhảy lên chân trời trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa cuối cùng mắc câu rồi nhìn hầu tử đi xa thân ảnh trong hư không tần vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng kỳ thực bất kể là ban đầu mấy cái kia l à hán hay là hiện tại đường t ă n g sư đồ hoặc là đầu kia con báo tinh cũng chỉ là mùi câu thôi hắn mục đích thực sự chính là muốn nhường trong tam giới đầy trời thần phật cũng chú ý tới này nho nhỏ h n vụ sơn Muốn để vô số người vì rồi đường tăng để đồ vô vì sư rồi cuối ó thể thành công, cam tâm tình công, n cam g y này. ệ n sông lên nơi c u cùng của cuối cùng n h i ề u người xuyên việt kia tận mắt thấy bất kể là thần là phật là yêu là ma đều không thể thành công công lược gần vụ sơn bọn hắn thỉnh kinh hành trình muốn dừng bước tại đây chỉ có như vậy mới có thể đánh nát đạo tâm của hắn sau đó liền là chính mình thành công cướp đ o ạ t đối phương hệ thống lúc rồi cái khác tất cả cũng chỉ là vì kế hoạch năng lực thành công bố trí mỗi nhử một cách tự nhiên ban đầu hắn thì không thể ra tay muốn để báo tử tinh cho mọi người tạo thành một loại giả tưởng nơi này có chút gì đó nhưng đồ vật lại không thì rất nhiều dán vẻ mới biết dẫn tới đầy trời thần phật tranh nhau chen lần tới chương 255, l ạ c giả sơn trên thấy q u a n âm chương 255, l ạ c giả sơn trên thấy q u a n âm vượt qua miểu miểu tiên sơn tôn nộ g không rất mau tới đến rồi trên nam hải trông về phía xa sóng biển quần có chỗ có một tòa tản ra ai ai phật quang đ ả o nhỏ chỗ nào chính là quan âm bồ tát đạo trắng chỗ không có do dự hầu tử một đầu đâm xuống vừa mới bước vào ở trên đảo trong n g á y mắt liền bị một cô đến từ thái ớt kim tiên sơ kỳ khí tức cường đại cho báo phủ người đến người nào giữa trời đất vang dội rồi ông minh tri thanh hầu tử cười đồ nói ngươi này lão hùng ngay cả ta lão tôn cũng không nhân ra một mảnh tử trúc lâm bên trong chậm rãi đi ra một đầu chừng cao bảy tám mét màu đen cự hùng khoác trên người rồi một kiện to lớn dấu hồng ca s a trong tay sách dường như người trưởng thành bắc p h â n quy mô hồng anh thương đang nghe giọng tôn nộ không về sau hán nguyên bản thanh â m uy nghiêm cũng trong nháy mắt trở nên nhu hòa xuống dưới ta tưởng là ai chứ nguyên lai là đại thánh đến rồi nhìn kỹ lại thậm chí năng lực tại hát hùng tinh trên mặt nhìn thấy một k i a như có như không định mặt tình trong thế giới này hầu tử bởi vì người xuyên việt đường tăng tồn tại trên đường đi có thể không có chút nào b u n tha ai đánh ai cũng là toàn lực ứng phó đừng nhìn hắc hùng tinh cùng thực lực của hắn chỉ là trên lệnh một đoạn ngắn nhưng này một đoạn ngắn cũng đã là khác nhau một trời một vực lúc trước trong quan âm t h i ề n viện nếu không phải quan âm cảm giác được hắc hùng tinh bị bạo ngực rồi kịp thời đuổi tới đưa hắn theo hầu tử thủ hạ cứu ra chỉ sợ hiện tại đã đầu thai chuyển thế đ o á n chừng cũng bảy tám tuổi lớn nghĩ đến năm đó bị đánh tơi b ờ i trắng cảnh hắn cho tới bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi với lại thế giới này hầu tử không thường đến nam hải tìm kiếm quan âm giúp đỡ những năm này quá khứ hắc hùng tinh đã dần dần quên đi năm đó ác mộng trong lúc nhất thời lại không có phân biệt ra được hơi thở của hầu tử mãi đến khi đối phương mở miệng nói chuyện, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại vội vàng thay đổi ngoài ra một bộ sắc mặt không biết đại thánh ngài hôm nay đến nam hải là có chuyện gì mặc dù trong lòng rất sợ con khỉ này nhưng là lạc giả sơn thủ sơn đại thần theo thông lệ đề ra nghi vẫn là chức trách của hắn chỗ đối phương tốt xấu chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau quan âm đại thần đây chính là ngày đêm ở chung nếu là bởi vì không có chấp hành công vụ mà t r e o đến nàng lão nhân ra tức giận chính mình có thể mới xem như có bị hắn thận trọng mở miệng âm thanh vô cùng l u hỏa rất khó tưởng tượng đây là theo một đầu thế lực bá chủ đại hùng trong miệng phát ra tới hầu tử lại không lấy là cười nói thế nào không phải có việc mới có thể đến các ngươi nam hải hỏi lời này hắc hùng tinh thần sắc cứng đờ rõ ràng hắn cao hơn hầu tử lớn không biết bao nhiêu có thể luôn có một loại bị đối phương nhìn xuống cảm giác không có không thể nào đại thánh ngài tự nhiên là muốn tới thì tới nhìn đối phương ấp a ấp đúng bộ dáng hầu tử bật cười một tiếng không còn đùa hắn quan âm bồ tát có ở đó hay không trong đạo trường nghe nói như thế hắc hùng tinh mới tính thở phào nhẹ nhõm nguyên lai là tìm đến đại sĩ a hắn liền nói đi cái con khỉ này làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ lại tới hắn chặn lại nói đại sĩ thì trong tử trúc lâm đại thánh nhường tiểu thần mang ngài vào trong không cần nơi này ta cũng không phải chưa từng tới ngươi tiếp tục thủ sân đi dứt lời hầu tử thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất tại hát hùng tinh trước mặt nhìn đối phương biến mất không thấy gì nữa hát hùng tinh có chút cảm khải nói cái con khỉ này thực lực hình như mạnh hơn a hắn sao lại tới đây từ trúc lâm bên trong quan âm đang cùng một cha giảng thuật phật pháp đột nhiên tâm niệm kẽ h động trên mặt lộ ra một tia khó không rõ ràng cho lắm t h ầ n s á c bồ tát ta lão tôn có việc muốn nhờ dù là không có trong nguyên tắc cùng quan âm như vậy thân thiết nhưng hầu tử hay là tùy tiện đi đến ngươi này con khỉ ngang ư ợ c nhìn đối phương cho dù bị ép dưới ngũ hành sơn nhiều năm như vậy sau khi ra ngoài vẫn là như thế nhảy thoát khí chất cùng lúc trước không khác nhau chút nào quan âm nhịn không được cười một tiếng nàng có khi thì đang nghĩ nếu lúc trước cho huyền trang viên kia kim cô bị đầu khỉ mang lên về sau hôm nay lại sẽ là như thế nào một phen c h ẳ n g cảnh trên người có trói bực hắn còn có thể giống bây giờ giống như vô hữu vô lựa sao tư duy hoảng hốt trong lúc đó hầu tử chạy tới rồi phụ cận quan âm đem cái này vô căn cứ ý nghĩ bỏ đi rất là tò mò nhìn về phía đối phương trước đây dựa theo bọn hắn suy nghĩ bên trong hầu tử bị đè ép hơn năm trăm năm trong lòng tất nhiên sẽ có lời hắn giận tại thỉnh kinh trên đường tất nhiên sẽ không toàn lực ứng phó vì vượt qua những kia kiếp nạn hắn tất nhiên sẽ đẩy tây phương thiên đình huy động người lúc kia cũng đúng lúc là bọn hắn dành trong đó công đức thời điểm có thể tuyệt đối không ngờ rằng kim t h i ề n tử chuyển thế không biết cho hắn rót cái gì thốt mê hầu tử trên đường đi thế mà chịu mệt h ọ c ra tay không che giấu chút nào cùng thu lại rất nhiều đại năng đồng tử toạc kỵ nếu không phải bọn hắn đến nhanh chỉ sợ cũng phải bị hầu tử cho tại chô đánh chết cái này cũng dẫn đến trước đây quan â m cho mình như đồ thủ sơn đại thần cùng t i ệ n tài đồng tử cũng kém chút không trở đến, đến chính mình quá khứ một cách tự nhiên thỉnh kinh tiểu đội trên đường đi trừ ra ngũ trang quan lúc dường như không có gặp được cần chính mình giúp đỡ chỗ dần ra, nàng thì dần dần nhìn xem phai nhạc mắt thấy một đoàn người đều nhanh muốn tới dưới chân linh sơn lại ngay cả gian hiểm nhất sư đà lĩnh cũng đã qua nghĩ đến đã không có cái gì lớn hơn khó khăn quan âm dứt khoát trực tiếp trên lạc g i ả sơn tĩnh tu lên thậm chí cũng thời gian thật dài không chú ý qua đối phương không có nghĩ đến cái này lúc con khỉ này lại còn nói cái gì có việc muốn chính mình tương trợ rốt cục đã xảy ra chuyện gì quan âm trong lòng hoài nghi bấm ngón tay suy tính lên đáng tiếc liên tiếp quên đi bảy tám lần đều là bị ẩn vụ sơn một đầu cảnh giới kim tiên báo tử tinh c ả lại nàng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đoàn trong đội tu vi yếu nhất xa tăng cũng có thể tùy tiện chế phục dạng này yêu quái tôn ngộ không làm sao có khả năng còn muốn trợ giúp của mình đấy nghĩ lại nàng lại cảm thấy có lẽ là bởi vì giới đại thế như vậy thiên cơ h ỗ n loạn mới đưa đến không có cách nào thôi diễn ra trận tướng quan âm dứt khoát n g ừ n g lại cười nói các ngươi sư đ ồ một đoàn người không phải đã nhanh đến linh sơn phía dưới rồi còn có gì cần ta tương trợ chỗ hầu tử không cố kỵ gì tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống liên bắt đầu cho quan âm giảng thuật dạy rồi ẩn vụ sơn trên chuyện từ đầu đến cuối nét mặt của nàng đầu tiên là bình tĩnh tiếp lấy có hơi nhăn đầu lông mày đến cuối cùng thậm chí biến thành kinh ngạc về lao phụ nhân kia nói tới sự việc quan âm thì có biết một hai đây vốn chính là bọn hắn phật môn cố ý phái đi người dẫn đường cũng coi là vì bọn họ mưu một k i a công đức không có gì thật là kỳ quái có thể trong ấn tượng của nàng ẩn vụ sơn con kia yêu quái tu vi hình như cũng còn không đến cảnh giới kim tiên a còn nhớ năm đó thỉnh kinh mới bắt đầu lúc nàng còn cố ý nhìn một chút đối phương chỉ có chân tiên tu vi a chẳng lẽ lại chỉ là mười năm không đến công phu ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới rồi cái này làm sao có khả năng với lại càng làm cho quan âm khiếp sợ là tôn nộ không nói gần nói xa cũng lộ ra con kia yêu quái tựa hồ có chút bối cảnh ở trên người có thể căn cứ hắn biết đó chính là cái tinh khiết ba không dạy yêu nơi nào sẽ có bối cảnh gì sư thừa thậm chí còn năng lực vì cảnh giới kim tiên thì theo hầu thử trong tay đào tẩu rất nhiều thái ớt hậu kỳ tu sĩ cũng không dám nói đơn đà độc đấu phía dưới năng lực thắng dễ dàng cái này khi đi không thích hợp ở trong đó khắp nơi lộ ra cổ quái quan âm nói dường như nộ không ngơi như vậy nói kia bẩn tăng liền theo ngơi tiến đến xem rõ ngọn ngành đi chương hai trăm năm mươi sáu một đạo pháp lực chương hai trăm năm mươi sáu một đạo pháp lực tốt tốt tốt nghe thấy quan âm hứa hẹn hầu tử lập tức trở nên vui vẻ ra mặt lên đối phương là thời đại thượng cổ liền tồn tại thần c h i một thân tu vi không biết bao nhiêu năm tiền liền đã đi vào rồi lại là hầu tử chính mình cũng không thể không thừa nhận nếu quả như thật cùng quan âm tranh đấu chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng tại hắn nghĩ đến quan âm trong tam giới bất kể là bối phận địa vị hoặc là thực lực đều là hơn xa chính mình đầu kia động phủ của yêu quái chính mình không dám vào khả quan âm thì không nhất định a nói không chừng đối phương thì có biện pháp rồi Đàm tiếu t r sư phụ chúng ta tới còn đang ở trên đỉnh núi hầu tử thì trước giờ cho đường tăng lên tiếng t h à o lúc này cách hắn rời đi đã qua rồi hơn nửa canh giờ thời gian nhìn hai người bọn họ đến đường tăng cùng hai cái đ ồ đệ trên mặt thì cuối cùng lộ ra vui mừng đệ tử huyền trang tham kiến quan âm bồ tát mặc dù trong lòng không phải vô cùng bằng lòng gặp đến cái này phật môn nhân vật mấu chốt nhưng bây giờ bây giờ người đã tới đường tăng hay là đem chính mình đặt ở một thái độ khiêm nhường vị trí bên trên hắn là người xuyên việt không giả có đó không từ điện của hắn bên trong một thân một mình đi vào lần này xa lạ giữa t h i ê t niệu thì càng nên mọi chuyện chú ý cẩn thận nghìn vạn lần không thể độc hành độc bộ cũng không thể quá mức cao điệu tại không có thực lực tuyệt đối có thể ứng phó tất cả trước đó đường tăng cảm thấy che giấu mình mới là lựa chọn tốt nhất thế là mỗi lần gặp được các lộ thần tiên cùng quan â m lúc hắn cũng dựa theo trong nguyên tắc cái đó phản nhân hòa thượng phản ứng cùng đối phương trò chuyện dù là hắn đã coi đại là sơ kỳ thực lực nhưng hệ thống lại năng lực rất tốt đem nó ẩn tàng lại liền xem như tại như lai、like、trước mặt hắn cũng nhìn không ra một chút manh mối cái này nhường vốn là nghĩ dấu rốt đường tăng càng thêm dễ dàng mà hắn sở dĩ không muốn nhìn thấy quan âm bồ tát thì chỉ là đơn thuần cảm thấy mỗi lần gặp mặt đều muốn ngụy trang một chút tâm thật mệt thôi huyền trang không cần đa lễ quan âm trên mặt hiện ra nhu hòa mỉm cười nhẹ nhàng p h t một cái trong tay dương liễu nhánh đường tăng thì nhường muốn quỳ lệ hành lễ động tác ngừng tại trong giữa không trung hắn không có chống cự mặc cho đạo kia lực lượng đem chính mình đỡ dậy hầu tử mang theo quan â m rất nhanh rơi vào rồi trong mọi người bồ tát ngươi nhìn là cái này kia động phủ của yêu quái hắn chỉ vào phía trước cái sơn động kia hướng quan â m nói ồ đối phương tại lúc đến liền nghe tôn ngộ không nói yêu quái này câu chuyện thật mặc dù không lớn có thể trong động phủ lại rất có nguy cơ làm sao làm sao khủng bố cho dù là hắn thì không dám tùy tiện xâm nhập trong lòng liền đã coi trọng mấy phần bây giờ nghe về sau càng là hơn ngưng tụ lại toàn thân pháp lực tại mắt chỗ hướng động phủ này nhìn lại làm sao bồ tát có từng nhìn ra chút gì không cùng đi thấy quan âm duy trì quan sát tư thế hồi lâu luôn luôn không nói lời nào nộ không có chút hầu tử đường quan âm khẽ n h ư mày là cảm giác có t r ồ n g thứ gì bao phủ trên động phủ có thể cụ thể là cái gì bẩn tăng lại cũng không có cách nào phân biệt nộ không không bằng ngươi đi trước dẫn yêu quái kia ra đây đợi bẩn tăng đến thu phục hắn đi hầu tử cười khổ nói bồ tát ta không phải ta lão tôn không tình nguyện thật sự là yêu quái này rất g i o hoạt lần đầu tiên không có lấy đến hắn sau đó bất kể ta cùng với bát giới làm sao khiêu khích hắn chính là nút trong, trong động không muốn ra đây hết lần này tới lần khác kia động phủ lại giống như ẩn dấu lớn lao nguy cơ bình thường lão tôn không dám tùy tiện vào trong lúc này mới nghĩ đến mời bồ tát ngươi quan âm nghe xong trầm mặc một lát ngươi có thể lại đi thử một lần như thực sự chưa từng lại từ bẩn tăng đến xem động phủ này đến tuột cùng dấu có gì đó c ổ a quái tốt nộ không gật đầu một cái phi thân mà lên trong nháy mắt đến rồi động phủ nam sơn đại vương bên ngoài bắt đầu kêu la lên sau khi trở về báo tử tinh phía sau lại nhìn thấy một hai to mặt lớn chưa yêu đi lên t h i ê u chiến nhưng lần này hắn học rồi cánh oan hiểu rõ vì thực lực của mình không nhất định là đối thủ của hắn cho dù có thể đánh được đầu kia chư yêu có thể ban đầu hầu tinh lại vô cùng khủng bố l ỡ n h ư hắn thừa cơ đến đánh chính mình vậy nhưng liền được không bù mất rồi dứt khoát hắn ai cũng không để ý tới mặc cho đối phương gọi thế nào mắng thì giả bộ như không có nghe thấy ráng vẻ thứ chư yêu sau khi đi bên ngoài rốt cuộc hết rồi tiếng động nam sơn đại vương trong lòng vui mừng cho là bọn họ đã biết khó mà lui rồi dương dương đắc ý nằm xuống nghỉ ngơi lên chắc chắn thần du thái hư bên hai vang lên lần nữa cái kia đáng chết hầu tinh âm thanh đem làm lấy mộng đẹp hắn dọa g i ậ mình lúc đó liền định nâng lên binh khí đi cùng đối phương đại chiến ba trăm hiệp chẳng qua mới đi vài bước đường. nam sơn đại vương liền hậm vực quay trở về trên giường đá chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng của hắn hay là có ít mới đầu chẳng qua là bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu ó c tỉnh táo lại về sau hắn nhưng biết kêu hầu tử đến tột cùng khủng bố đến mức nào nếu như không phải chính mình vận khí tốt nhận cái lợi hại chủ nhân đối phương một gậy thì có thể làm cho mình hôi phi yên diệt nói lên chủ nhân không biết lao nhân ra ông ta đến tột cùng đi nơi nào sao nhiều ngày chưa từng thấy đến báo tử tinh tư duy bắt đầu phát tán lên căn bản không để ý tới phía ngoài hầu tử tôn nộ không miệng đều mắng hơi khô rồi kêu động phủ vẫn luôn không hề động một chút nào gặp hắn còn muốn tiếp tục quan âm thở dài n ộ không quay về đi nhìn tới yêu quái này thật chứ cẩn thận dị thường ngươi là hô không ra hẳn đến, đến rồi hầu tử mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể trở về hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng m ồ n b ự c con hàng này là báo tử tinh không sai à làm sao lại như vậy như thế nhát gan cẩn thận không biết còn tưởng rằng là ngàn năm lão quy thành tinh đâu như thế có thể chịu hầu tử đang định trở về trông thấy xa xa quan âm đã chạy tới hắn con mắt hơi chuyển động lại lập ngay tại chỗ bất động dự định nhìn một chút đối phương thủ đoạn đến tột cùng làm sao có thể thành công hay không hàng phục đầu này yêu quái đi tới gần thấy hầu tử còn đợi tại nguyên chỗ quan âm thì không nói gì nếp miệng mỉm cười nhìn về phía động phủ báo tử tinh trước đó ở phía xa lúc vẫn không cảm giác được được có cái gì có thể cách tới gần nàng lúc này mới vô cùng rõ ràng cảm nhận được động phủ trên giường như bao phủ một đạo cường hãn pháp lực nay pháp lực cùng người bố trí ở động phủ cấm chế rất có khác nhau trên nén cực mạnh ý sát phạt bén nhọn phi phạm tôn ngộ không nói tới nguy cơ có thể chính là đến từ vật này thấy quan âm đến sau tao mày không có có bất kỳ hành động gì hầu tử nhịn không được nói bù tát làm sao vậy động phủ này trên bị một đạo pháp lực bao phủ là cái này n g ư ờ i nói nguy cơ nơi phát ra quan âm thì không có dầu diếm gọn gàng dứt khoát nói ra chẳng thể trách hầu tử bừng tỉnh đại ngộ k i a bổ t ắ t nhưng có phương pháp phá giải hắn hỏi cái này thử một chút đi chương hai trăm năm mươi bảy kém chút vẫn lạc chương hai trăm năm mươi bảy kém chút vẫn lạc quan âm nói xong tham d i a tính hướng động phủ báo tử tinh độ vào một k i a pháp lực nàng không biết đây là vị nào đại năng lưu lại công chế chỉ là năng lực ở trong đó cảm nhận được uy năng lớn lao trong lòng không có lớn lao năm chắc nàng cũng không dám tùy tiện ra tay để tránh phản bị hắn hại cho dù trong tam giới nàng đã coi như là đứng đầu nhất cấp độ kia người cũng phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà quan âm còn đánh giá thấp đạo kia pháp lực quy năng nàng chẳng qua hướng phía trong đó độ vào một tia khí tức của mình muốn dùng cái này đến tốt hơn phản đoán muốn như thế nào giải quyết cũng không muốn vì man lực cưỡng ép bài trừ cầm chế thậm chí đều không có mang theo một tia một hào ác nghiệm dù vậy vẹn vẹn là pháp lực ngập vào trong một chớp mắt quan âm cũng cảm giác từ trong động phụ hiện ra quy năng lớn lao như giang hải sôi trào m ã n liệt chính mình liền phảng phất kia vô tận trong biện rộng một diệm mê ngông này là út sau đó quan âm càng âm là hơi n nhận cảm được một l o ạ mánh l i ệ thở ngạt của ả quan âm ngày càng yếu ớt đối với ngoại giới cảm giác thì càng lúc càng mờ nhạt rồi bồ tát bồ tát người làm sao vậy đột nhiên bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc là con khỉ kia đông nhiên quan âm thanh tỉnh lại trước đó đủ loại cảm giác trong nháy mắt biến mất trước mặt lần nữa nổi lên sáng ngời một con lông s ù mặt khỉ chính lo lắng nhìn mình ngộ không quan âm h à to miệng vừa rồi khí tức tử vong mới giống như thủy triều tàn đi bồ tát ngươi vừa nãy làm sao vậy hủ chết ta lao tôn giọng tôn ngộ không mang tới mấy phần lo lắng mặc dù không thế nào thích những thứ này phật ra n g ờ i nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình mời đến giúp đỡ muốn thật xảy ra chuyện gì hầu tử trong lòng khó tránh khỏi có chút băn khoăn vốn đang tại cùng quan âm đàm luận về động phủ trên đạo kia pháp lực sự việc nàng cũng nói có thể thử một chút có thể hay không bài trừ có thể hầu tử mới nhìn đến đối phương hướng phía động phủ trên độ vào một kia p h á p lực chỉ là trong chốc lát công phu quan âm cả người lại như là bị kéo ra ba hồn bảy vía đần độn đứng tại chỗ trên người sức sống càng là hơn vì một loại tốc độ khủng khiếp đang trôi qua này nhưng làm hầu tử làm cho sợ hãi nếu là không thêm can thiệp chỉ sợ không cần mười hơi công phu vị này trong tam giới tiếng tăm lừng l ấ y quan âm bồ tát muốn ở đây vẫn lạc hầu tử lúc này cũng không để ý cái khác lớn tiếng gọi hô lên nhưng vô luận hắn làm sao phát ra tiếng quan âm liền như là điếp giống nhau không có phản ứng chút nào mắt thấy đối phương khí tức trên thân ngày càng y ế u ớt đã đến sống chết trước mắt hầu tử đem pháp lực của mình độ một tia vào quan âm thể nội đồng thời điên cuồng lay động đối phương cố gắng có thể đem tỉnh lại cũng may cuối cùng trong n g á y mắt hầu tử thành công quan âm thanh tỉnh lại nhắc tới cũng kỳ lạ trước lúc này trên người đối phương sức sống cũng như lục bình không dễ bình thường tùy thời cũng có một loại muốn phiêu tán cảm giác nhưng chính là tại sao khi tỉnh lại trong n g á y mắt tản ra liên tục không ngừng sinh mệnh lực dường như vừa nay tất cả chỉ là giả tưởng giống nhau cái này khiến hầu tử có chút không nghĩ ra hắn hỏi lên tiếng quan âm nhưng không có trước tiên hồi phục mà là hai mắt nhắm chặt điều tiết trong lòng vừa n ã y phóng ra tâm trạng cho tới bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi có thể là cái này quan âm thành đạo đến nay chỗ cảnh ngộ nguy hiểm nhất một lần rồi không sai biệt lắm qua mấy trăm tức công phu quan âm mới chậm rãi mở mắt không có nghĩ đến đây vậy mà như thế nguy hiểm quan âm hít một tiếng hầu tử rất tán thành gật đầu vừa mới hắn ngay tại một bên nhìn xem rõ ràng vị này thần thông quảng đại bồ tát có thể kém chút như vậy v ẫ n l à năng lực không hung hiểm sao khá tốt ban đầu chính mình không có không biết tự lượng sức mình đến thử bằng không, không ai ở bên cạnh giúp đỡ Và sư phụ các sư đệ phản ứng xem xét lúc hắn chỉ sợ sớm đã mất đi sức sống biến thành khỉ làm đi tôn nộ g không trong lòng âm thầm may mắn đồng thời không khỏi lại lo lắng nguyên lai tưởng rằng lần này mời quan âm bồ tát đến không nói làm sao thoải mái chí ít cũng hẳn là có thể đem lần này kiếp nạn hóa giải sao có thể cũng không nghĩ ra tới lúc h ả o h ả o kém chút thì trở về không được thì may mắn chính mình ở lúc mấu chốt cho quan âm bồ tát độ một tia pháp lực bằng không hậu quả vẫn đúng là thiết t ư ở n g không chịu nổi nhìn xếp bằng ở liên hoa đài bên trên nét mặt ngưng trọng quan âm tôn nộ không hiểu rõ đối phương tất nhiên đang tự hỏi phải như thế nào ph là trong phật môn tối bị nể trọng một vị bồ tát lại thêm tất cả tây thiên thỉnh kinh kế hoạch đều là đối phương một tay bày ra ra tới tại việc này trên sẽ chỉ càng thêm đ ệ tâm cũng liền lẳng lặng chờ chờ đợi lên thật lâu quan âm mới chậm rãi nói nộ g không b ầ n tăng thử một lần nữa ngươi làm hộ pháp cho ta nghe nói như thế hầu tử lấy làm kinh hãi bồ tát hắn có chút khó hiểu mặc dù trước đó không quen nhìn đối phương nhưng bây giờ đối mặt như thế hung hiểm chỗ quan âm còn dám lần nữa nếm thử chỉ bằng phần này đảm lượng trong lòng của hắn cũng có chút bội phụ nhìn tôn nộ không không hiểu dáng vẻ quan âm hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì cũng là thở dài nàng lại như thế nào không biết ở trong đó tồn tại lớn lao nguy cơ vừa mới đột nhiên thử một lần kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn đổi lại những người khác hiện tại hơn phân nửa là muốn bỏ dở giữa c h ừ n g rồi quan â m lại khác dù là biết do con đường phía trước hung hiểm vẫn là có ý định tiếp tục n ế n thử vừa mới nhìn như hung hiểm kém chút vẫn lạc có thể suy nghĩ kỹ một chút tất nhiên hầu tử năng lực tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại chính mình n à y cái gọi là hung hiểm tự nhiên cũng liền không tồn tại trong nội tâm nàng cảm thấy trước đây sở dĩ sẽ gặp rồi k i ê pháp thuật nói hơn p â n nửa hay là chính mình chưa đủ chú ý cẩn thận lần này chỉ cần mình làm chuẩn bị thật đầy đủ toàn thân tâm chống tự động phủ trên bám vào pháp lực nhất định có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn nói không chừng có thể tìm thấy muốn như thế nào phá giải pháp môn húng chi chỉ cần nhường hầu tử vì chính mình hộ pháp thời khắc mấu chốt tỉnh lại mình cũng liền không tồn tại cái gì nguy cơ vừa mới trầm mặc trong lúc đó nàng chính là suy nghĩ minh bạch những thứ này mới quyết định lần nữa nếm thử đương nhiên đối với tôn ngộ không quan â m đương nhiên sẽ không đi giải thích nhiều như vậy chỉ là chậm dãi nói b ầ n tăng lường trước muốn giải trừ yêu quái này động phủ trên cơm chế hay là được xâm nhập trong đó mới được như gặp lại vừa mới loại đó hung hiệm trí tượng ngộ không n g ư kịp thời tỉnh lại vật tăng Ta b một, một, một, một bên hầu tử cũng là thần sắc khẩn trương nhìn quan âm loại thời điểm này không dám có chút phân thần phàm là sơ hở một lát kia quan âm có thể coi là là triệt để xong rồi cùng lúc đó quan âm so với lần trước đến càng thêm cẩn thận hướng phía tần vũ lưu lại đạo kia pháp lực bên trong chậm giãi độ vào pháp lực của mình cùng trước đó so sánh hoặc có lẽ là bởi lần này làm chuẩn bị đầy đủ làm pháp lực chạy vào trong đó lúc mặc dù thì cảm giác được có đồ vật gì đang trùng kích nhìn tâm trí của mình nhưng ở quan âm ý chí cường đại phía dưới không hề có tượng trước đó giống như trực tiếp lâm vào trong ảo cảnh một hơi hai hơi ngay tại quan âm cho rằng triệt để chống tiếp theo có thể bắt đầu thăm dò ở trong đó đến tột cùng dấu dếm bí mật gì lúc lại đột nhiên cảm giác được trong bóng tối có một cỗ khí tức kinh khủng tập kích linh hồn của mình trong một chớp mắt nàng lại một lần bị vô tận hư vô bao phủ cũng may có rồi trước đó kinh nghiệm nàng chưa từng có độ sợ hãi biết bên ngoài nộ không nhất định sẽ kịp thời đem chính mình tỉnh lại quả nhiên tại cùng thời khắc đó hầu tử thì lập tức phát hiện quan âm sức sống tại vì tốc độ cực nhanh trôi qua hắn hiểu được đối phương đây là lại bị đạo kia lực lượng cường đại ăn mòn thế là không có chút nào do dự một bên gào thét quan âm một bên cho đối phương một t i ê pháp lực của mình dùng để cứu cấp hiệu quả hết sức rõ ràng quan âm rất nhanh liền tỉnh lại bồ tát lại một lần thất、bại. n ộ không ánh mắt phức tạp nhìn đối phương nói không sai quan âm thì không d ầ u diếm trực tiếp làm gật đầu một cái động phủ này trên pháp lực cấm chế vượt xa bần tăng tưởng tượng nàng cảm khái một câu thật không biết lưu lại câu này pháp lực vị tiền bối kia đến t ộ n cùng là bực nào đại năng có thể là thượng cổ thời đại cổ thần nhóm đi nghe nói như vậy tôn ngộ không rất tán thành gật đầu h á n thấy cho dù là chính mình nhân sư bồ đề tổ sư chỉ dựa vào như thế một đạo pháp lực cũng không trở thành ngay cả quan âm cũng như vậy vây khốn đối phương tuyệt đối là một vị kinh tế đại năng đồng thời lại tại trong lòng may mắn khá tốt đối phương vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo pháp lực trên độ phủ nếu bản thân còn ở đó này tây thiên thỉnh kinh sẽ không cần tiến hành chỉ là này một khó chỉ sợ như lai phật tổ đích thân đến cũng không có tác dụng gì cười cười hầu tử đem trong đầu cái này không thiết thực ý nghĩ ép xuống nhìn về phía quan tâm nói bồ tát sau này thế nào quan tâm nói vật tăng vừa mới cũng chỉ chẳng qua nhiều giữ vững được hai hơi thời gian chưa hoàn toàn đã hiểu này pháp lực bên trong đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào ảo diệu tạm thời cũng không có phương pháp phá giải tốt nộ không đã hiểu nay một khó so với trước đó tất cả trải nghiệm yêu ma đều muốn khó xử sử lại thì không nóng nảy chậm rãi nói vậy theo bồ tát ý kiến muốn làm thế nào đâu b ầ n tăng tiếp tục thử một chút đi nộ không ngưng lại làm hộ pháp cho ta Tốt! hầu tử không do dự gật đầu quan âm lại một lần nữa thử lên lần thứ ba kiên trì đã đến giờ năm hơi ý thức của nàng lại bị bóng tối bao phủ này không thể nghi ngờ đã coi như là một tiến bộ không ít vì hiểu rõ đến tột cùng phải như thế nào đem cái này đạo pháp thuật cho bài trừ quan âm quyết định một tiếng chống tăng khí thế dù sao hiện tại hiểu rõ rồi chỉ cần có người ở bên cạnh hộ pháp đang nghiên cứu pháp lực người k h o á sắc không kiên trì được nữa lúc cho độ vào một tia pháp lực tỉnh lại vậy liền cũng không có chuyện gì quan âm thì không có lo lắng lần thứ tư có lẽ là có rồi trước đó kinh nghiệm lần này thời gian trực tiếp kéo dài đến rồi mười hơi thời gian lại là một lần cực lớn tiến bộ quan âm thậm chí mơ hồ trong đó đã thấy pháp lực trên chỗ lưu chuyển khí tức cùng đường vân chỉ là nhìn xem như cũng không phải như vậy rõ ràng thôi chẳng qua không sao cả tiếp tục nếm thử là được lần thứ năm thời gian đi vào hai mươi tức nhìn xem rõ ràng rất nhiều nhưng còn chưa đủ lần thứ mười quan âm đã thối luyện đến rồi có thể tại tần vũ còn xuất lại pháp thuật hạ kiên trì sáu mươi tức thời gian đối với phía trên lưu chuyển khí tức cùng đường vân đã có thể tiến hành rõ ràng quan sát nhưng này ngược lại là tuyệt vọng bắt đầu mới đầu quan âm cho rằng chỉ cần mình có thể thấy rõ ràng phía trên khí tức cùng đường vân cố gắng có thể tìm thấy phương pháp phá giải nhưng nàng hay là xem thường bố trí cái này đạo pháp lực người quan âm bây giờ có thể thấy rõ ràng chẳng qua là pháp lực bên trong phổ biến nhất thường gặp một đạo đường vân thôi dạng này đường vân nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua tối thiểu có mấy ngàn nhiều sau đó có càng tinh tế hơn đường vân lại có mấy mười đạo muốn hoàn chỉnh nghiên cứu đã hiểu pháp lực phương pháp phá giải vẹn vẹn có thể kiên trì sáu mươi thức còn thiếu rất nhiều bình thường nhất đường vân cho dù là thấy rõ ràng rồi cũng cần sáu mươi tức thời gian sau đó phá giải nghiên cứu lại không biết cần bao lâu càng đừng đề cập còn có càng thêm tinh tế đường vân quan âm cảm thấy chỉ sợ muốn hoàn chỉnh hiểu rõ trong đó nguyên lý c h ỉ ít cần ý thức đắm chìm trong đó không xuốn g mấy tháng công phu nghĩ như vậy tuyệt vọng cảm giác bất lực trong nháy mắt dâng lên trong lòng nàng cười khổ hướng hầu tử nói ra chính mình tối phát hiện mới đối phương không còn nghi ngờ gì nữa thì sợ nói không ra lời phải biết trước đó đám người bọn họ bị yêu quái vây khốn nhiều nhất chẳng qua bảy tháng này g căn bản không thể nào vượt qua một tháng lâu nhưng lúc này đây chỉ là lĩnh hội cánh cửa kia trên cơm chế liền cần lâu như vậy càng đừng đề cập đến tiếp sau còn phải nghĩ biện pháp đem nó phá trừ chỉ sợ muốn dài đến nửa năm thậm chí một năm hầu tử nội tâm c h ầ m xuống không ngờ rằng đều nhanh đến dưới chân linh sân rồi thế mà lại có biến cố như vậy thật sự là không thể tưởng tượng mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng bất kể là hắn hay là quan âm đều biết cho dù lại thế nào khó khăn đi về phía tây vẫn luôn muốn tiếp tục tiến hành cho dù tiêu tốn mấy tháng thậm chí mấy năm công phu thì sẽ không tiếc đã như vậy bồ tát lại ở đây đợi chút lao tôn đi cùng sư phụ bọn hắn nói rõ tình huống lại tới cũng tốt quan âm chậm rãi gật đầu vừa nãy mặc dù mỗi lần tăng cường chính mình ở chỗ nào đạo pháp lực bên trong chỗ dừng lại thời gian nhưng đúng tâm thần tổn thất hay là cực lớn chỉ là như thế một lát sau nàng một đại la kim tiên thế mà thì có chút khốn đốn cảm giác vừa vạn nhân cơ hội này ngồi xuống khôi phục một chút đường tăng mấy người còn đang ở câu được câu không trò chuyện quan âm có phải có thể giải quyết lần này gặp phải vấn đề đột nhiên trông thấy hầu tử quay về rồi mọi người vội vàng đón tiến lên mồm năm miệm mười hỏi thăm sư phụ các ngươi đ ư n g nội nghe ta nói tiếp lấy liền đem quan â m suy đoán cho mọi người nhất nhất nói ra đường tăng trong lòng giật mình có nghiêm trọng như vậy sao hắn cảm thấy sự việc hình như trở nên có chút không đúng a dựa theo nguyên tắc đến xem nay một khó cũng không phải nhiều khó khăn chỉ là yêu quái hơi có chút tiểu trí tuệ mà thôi sao hiện tại đảo đi đảo lại thế mà ngay cả người ta cửa lớn đều không có câu chuyện thật tiến vào chẳng lẽ lại thật chính là mình đưa tới hiệu ứng hồ đ i ề u sao sắc mặt hắn có hơi trầm xuống tâm trạng trong nháy mắt trở nên có chút không vui nhưng cũng không có cách muốn cầm tới hệ thống cho gói quà lớn nhất định phải hoàn thành thỉnh kinh con đường t h ậ một c h một một đám t đổ đệ sôi nổi gật đầu tất cả mọi người không ngờ tới lần này yêu quái thế mà khó giải quyết đến rồi loại trình độ này nhưng bất kể thế nào giảng chí ít quan âm đến đã thấy giải quyết hy vọng đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh không bao lâu mọi người đi tới động phủ nam sơn đại vương bên ngoài bởi vì tôn nộ g không không tại quan âm cũng không dám tùy tiện đ ế m thử lĩnh hội đạo kia pháp lực kinh ngạc nhìn phía trước như có điều suy nghĩ bồ tát chúng ta tới hầu từ một câu nhường nàng từ trong trầm tư tỉnh lại nhìn mấy người bọn hắn quan âm trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười huyền trang đến rồi lần này có thể có chút khó giải quyết nàng giải thích nói đường tăng chậm rãi gật đầu bởi vì tôn nộ không trước giờ báo cho biết trong lòng của hắn đã có chuẩn bị hiện tại nghe thấy quan âm về sau cũng không có gợn sóng quá lớn chỉ là nói tất cả nhưng bằng bồ tát sắp đặt quan âm đáp một tiếng cùng đối phương nói một tiếng cũng chỉ là ra ngoài đường tăng là đội thỉnh kinh nhân vật trọng yếu đương nhiên là có thiết yếu cho hắn biết về phần nói có thể hay không tại trên người huyền trang được cái gì giúp đỡ quan âm là trực tiếp không nghĩ tới bởi vì hệ thống dầu diếm trừ ra tôn nộ g không mấy cái đồ đệ bên ngoài trong mắt tất cả mọi người đường tăng chính là cái người phàm bình thường ra ngoài tôn kính hô một câu thánh tăng nhưng ở không có thật sự hoàn thành thỉnh kinh con đường trước tất cả mọi người hiểu rõ hắn chẳng qua là người phàm phu tục từ thôi thì chính vì vậy dù là hắn giờ phút này tu vi đã có đại la cảnh giới Cũng là làm hầu ế t s ứ từ gật đầu một cái hiểu rõ đây là một đại công trình cũng không phải là một sớm một chiều năng lực hoàn thành sớm chút bắt đầu cũng có thể sớm chút kết thúc lúc này quan âm tâm thần cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục có rồi lần nữa nếm thử tư bản nàng dùng vừa rồi tích lũy kinh nghiệm thận trọng dùng pháp lực thăm dò vào trong đó tiếp lấy bình tĩnh lại trong tham nộ g đường vân bên kia đường tăng đám người cách hơi xa một ít cũng không dám nói chuyện lớn tiếng sợ quá ý nhớ được quan âm hành động cùng trước đó giống nhau cũng là cũng không lâu lắm công phu trên người nàng sức sống ngay tại vì tốc độ cực nhanh trôi qua lần này bộ g á n dọa sợ đường tăng đám người vừa mới tôn nộ không chỉ là thô sơ giản lược cùng mấy người nói một chút muốn triệt để bài trừ động phủ trên cơm chế không phải một chuyện đơn giản nhưng cụ thể là như thế nào tiến hành cũng không nói tỉ mỉ bởi vậy mọi người thì không hỏi giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy như thế hung hiểm một màn mấy người tim đều nhảy đến cổ rồi thiếu chút nữa kêu thành tiếng chẳng qua hầu tử cũng sớm đã tập mãi thành thói quen cũng không có như mọi người giống như ngạc nhiên hắn mười phần bình tĩnh đem pháp lực độ vào quan âm thể nội tiếp lấy chậm rãi lay động đối phương liền mở hai mắt ra nguyên bản biến mất sức sống thì tại thời khắc này trong nháy mắt về tới thể nội cho đến lúc này đường tăng mấy người mới tính yên lòng bọn hắn t h ế m ớ i biết n g u y ê n lai、like、đây chính là lĩnh hội cấm chế phương pháp nào h bột mì lâm h u n g hiểm ban đầu hầu tử cảm giác được liền không có sai chứ bắt giới trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn khá tốt lúc đó không có khoe khoang vì lộ vẻ chính mình đây hầu tử lợi hại hơn cưng ép đi xông vào này độc phủ vàng không lúc này hơn phân nửa đã mất mạng tại rồi hắn có thể nhìn rõ ràng mạnh như quan âm thực lực như vậy cũng b ấ t quá mấy chục tức công phu sức sống liền đã sắp tiêu hao hầu như không còn rồi nếu hắn có thể cũng không kiên trì được lâu như vậy nếu chư bắt giới hiểu rõ nay kỳ thực đã là trải qua nhiều lần l u y ệ n lĩnh hội sau mới đạt thành hiệu、quả. ban đầu quan âm không có chút nào phòng bị chỉ là trong nháy mắt thiếu chút nữa vẫn là sự việc lại không biết sẽ làm cảm tưởng gì so với lần trước nhiều năm hơi và quan âm bình phục lại rồi tâm thần về sau hầu tử c h ậ m g ã i nói hai người bọn họ bây giờ đã có ăn ý do quan âm đến thẩm thấu vị tia đại năng pháp lực bên trong đường vân hầu tử đảm nhiệm hộ pháp đồng thời vì nàng ghi chép tổng cộng chống đơ bao lâu thời gian nghe nói như thế quan âm c h ậ m g ã i gật đầu một cái lần này lại nhìn nhiều thanh một chút tiếp tục đi không có dừng lại nàng lập tức lại bận rộn hầu tử thì là gật đầu ra hiệu chính mình sẽ hảo, hảo hộ pháp thì như vậy dòng dã thời gian một ngày bọn hắn cũng tại không ngừng lặp lại việc này đường tăng bọn người ở tại một bên yên lặng quan sát mặc dù cảm thấy có chút nhàm chán nhưng cũng chịu được tính tình nam sơn đại vương mới đầu thấy ngoài cửa hết rồi tiếng động còn tưởng rằng là tất cả mọi người rời đi nhưng khi hắn dùng thần n i ệ m xem xét trong nháy mắt giật mình sao nhiều người như vậy tụ tập tại bản đại vương động phủ tiền a đây là muốn làm gì nam sơn đại vương có chút không thích nếu không phải ai cũng đánh không lại hắn khẳng định phải đi đem những này người đổi không thành sau đó hắn tránh trong động phủ nghe lén nói chuyện của mọi người thế mới biết rồi nguyên lai trên động phủ tồn tại một đạo pháp lực chính là bởi vì đạo này kinh khủng pháp lực khiến không ai có thể xông tới hắn bạch t i ê n mới có thể an an ổn đợi trong đậu cho đến lúc này nam sơn đại vương mới bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách hắn liền nói vì sao con kia đáng sợ hầu tử chỉ là ngoài động phủ kêu to lại không tuyển chọn đánh vào đến đấy lúc mới bắt đầu nhất hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì đối phương người xuất gia thân phận bởi vậy tương đối có lễ phép bình thường sẽ không đánh mới như vậy kết quả lại là bởi vì bị một đạo pháp lực cho không trụ mới vào không được về phần pháp lực là ai lưu lại nam sơn đại vương không cần nghị cũng biết trừ ra kính yêu nhất chủ nhân bên ngoài ai còn sẽ có mạnh như vậy câu chuyện thật kết quả là mặc dù đường tăng sư đồ đám người luôn luôn lưu lại ngoài động phủ hắn thì không có chút nào lo lắng thậm chí còn có chút b u ồ n c ư ờ i hắn thấy không ai năng lực tùy tiện bài trừ đạo kia pháp lực lui một vạn bước nói cho dù thật bị phá trừ rồi nhưng này chỉ là chủ nhân một đạo pháp lực à lão nhân ra ông ta thậm chí cũng còn không có thật sự ra tay đấy cửa nhà bị lấp nam sơn đại vương dứt khoát trong động phủ an tâm tu luyện dậy rồi công p h á t tới về phần ban đầu dẫn tới hai cái phạm nhân sớm đã bị hắn cấp quên đến rồi sau đầu trải qua một ngày dường như không gián đoạn đến thử hiện tại quan â m đã năng lực ở chỗ nào đạo pháp lực hạ kiên trì thời gian một nén nhau rồi nhưng này lại gia tăng tâm thần tổn thất trước đó dù làn ế m thử mấy chục lần cũng chỉ là có hơi cảm thấy hơi mệt chút hiện tại không sai biệt lắm hai ba lần công phu thì có loại cảm giác lực bất thòng tâm không có cách tiết tấu cũng bị bách c h ậ m lại ban đầu còn nói có thể hai ba tháng có thể hoàn toàn ghi chép lại pháp lực bên trong đường vân rồi hiện tại xem ra chỉ sợ thời gian lại phải chỉ hoãn mấy tháng kết quả như vậy nhường mọi người đều là thở dài nhưng cũng không có chút nào cách chương hai trăm sáu mươi đã nói xong ngụy trang, trang mấy ngày sao trở thành nửa năm đêm càng thêm sâu rồi bồ tát nghỉ ngơi một lát đi nhìn quan âm tại đây một lần theo vị kia đại năng lưu lại pháp lực bên trong sau khi t ỉ n h dậy cả người vô cùng mệt m ỏ i bộ dáng đường tăng khuyên một câu bất kể như thế nào hiện tại đám người bọn họ muốn tiếp tục đi về phía tây nói thế nào đều phải dựa vào nhìn nàng mới được nếu như bị m ệ t nằm xuống rồi vậy coi như phiền t h o i hơn tất nhiên đường tăng chỗ sâu nhất ý nghĩ quan âm tự nhiên là không được biết cảm thụ lấy huyền trang quan tâm nàng hơi cười một chút vần tăng không ngại tính dưỡng một lát là được mặc dù lĩnh hội pháp lực trên đường vân s ắ c thực vô cùng gian khổ nhưng nàng dù nói thế nào cũng là đại la cảnh giới đại năng tất cả tam giới đều là ít có hào nhân vật làm việc này còn không đến mức nhường nàng cần nghỉ ngơi một đêm để xem âm nhìn tới muốn khắc lục xuống pháp lực bên trong tất cả đường vân đều cần tốn hao trí ít thời gian nửa năm rồi nếu lại không d à n h giật từng giây chỉ sợ sẽ đem thời gian kéo cẳng dài có thể đối với nàng nhóm dạng này tu sĩ mà nói thế gian ngàn năm cũng bất quá là tu hành một cái trước mắt thế nhưng huyền trang cái này phạm nhân đợi không được a cho dù huyền trang chờ được nàng thì không hy vọng ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian năng lực sớm hoàn thành tây thiên hành trình tránh ngày sau tái khởi biến số mới là quan âm theo đuổi giống như nơi này chuyện đã xảy ra rõ ràng dựa theo sắp đặt đến xem nơi này chỉ là một con tối so với bình thường còn bình thường hơn báo tử tinh thôi nhưng ai có thể tưởng đ ặ t được chỉ là một q u a n thời gian không có chú ý mặc kệ tự động diễn hóa động phủ trên thế mà nhiều hơn một đạo pháp lực c ấ m chế ngay cả nàng như vậy danh mãn tam giới nhân vật cũng không dám xung vào thật không biết này con báo đến tột cùng chiếm được kỳ n g ộ gì chỉ là quan âm không biết cho dù là bọn họ toàn bộ hành trình không góp chết theo dõi tất cả ẩn vụ sơn t ầ nguyền Vũ ũ Cần, c n có h n người mọi để trang nơi này cũng không phải là một sớm một chiều năng lực hoàn thành chuyện không nếu như để cho bắt giới cùng nộ tỉnh chức dẫn ngươi đi trong núi lao h u bên trong ở tạm tiếp theo đợi bần tăng phá trừ động p h ụ cấm chế về sau ngươi lại đi con đường về hướng tây làm sao nghe nói như thế đường tăng chỉ là hơi suy tư sẽ đồng ý xuống dưới ngay cả quan âm cũng cảm thấy việc này khó giải quyết hắn ở đây thì không giúp đỡ được cái gì hắn không muốn bại lộ chính mình là tu sĩ thân phận trong mắt quan âm hắn lại chỉ là một phạm nhân dứt khoát hồi kia trong núi lao hầu bên trong tinh ở lại chậm dãi chờ đợi dù sao cũng tốt hơn ở đây màn trời chiếu đất như thế vậy liền phiền phức bồ tát hắn nói một tiếng a di đà phật hướng quan âm thi lễ một cái không sao cả quan âm đồng dạng mỉm cười đáp lại. mặc dù tại người xuyên việt đường tăng lây nhiễm dưới hắn không phục hồi như c ũ n h ì n bên trong ăn ngon như vậy l ư ờ i làm nhưng đối với chuyện này hầu tử không có biện pháp gì quan âm bồ tát cũng cảm thấy khó giải quyết hắn một cách tự nhiên thì cảm thấy mình ở chỗ này cũng là vương hữu dứt khoát đi theo sư phó cùng nhau lười biếng năng lực nhàn rỗi ai lại vui lòng công tác đấy nhưng không đợi hắn vui vẻ bao lâu quan âm lại nói về p h ầ n bắt giới cùng nội tịnh các người đem huyền trang đưa về sau khi liền nhanh chóng quay về cùng ngộ không một đạo là bẩn tăng hộ pháp đúng xa tăng nét mặt không có biến hóa chút nào rất nhanh liền làm ra đáp lại chứ bắt giới trong lòng mặc dù không tình nguyện nhưng đã hiểu bây giờ không phải là chính mình có thể cự tuyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng là về sau liền cùng s a tăng cùng nhau hộ tống đường tăng rời đi tiếp theo quan âm lần nữa đem pháp lực độ vào trong đó bắt đầu lĩnh hội lúc này trong động phủ nam sơn đại vương tiểu phu cùng vợ tiểu phu đã cảm giác được có chút không đúng rồi bọn hắn năng lực cảm giác được bên ngoài đã đến đêm khuya. Những kia những k i a tiểu yêu nhóm dù là đã có nguyên anh hóa thần tu hành nhưng cũng cất giữ p h ạ m tục tập tính đến rồi ban đêm sau liền một hai cái sôi nổi rời đi nghỉ ngơi chỉ để lại hai cái tại cửa động hậu sơn trông coi thấy không ai g i m thị chính mình rồi t i ề u phu nhỏ giọng nói có chuyện gì vậy theo lý thuyết cái giờ này rồi con khỉ kiên nên đã sớm đánh vào đến rồi mới đúng sao bên ngoài cũng không có động tĩnh vợ tiêu phu thì n h ư mày ta cũng không biết đối đãi ta dùng thần n i ệ m xem xét một phen trước lúc này bọn hắn vì để cho chính mình càng giống phạm nhân không bị phát hiện đều là làm hết sức không cách dùng thuật cũng không cần ngay cả thần n i ệ m truyền âm như vậy tối thuật pháp chủ cột thì không thi triển hoàn toàn ngụy trang cùng phạm tục giống nhau rồi chỉ là cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ dường như đã xảy ra căn bản t í n h biến hóa cho dù hầu tử lại thế nào vô dụng chậm chạp không cách nào đánh vào trong đập phủ nhưng cũng phải cùng giữa chưa bình thường tại cửa ra vào là to a lúc này sao trực tiếp trở nên t ĩ n h mịch đi mắng lên đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa hai người khó tránh khỏi có chút luống uống liền thì bất chấp gì khác nghĩ giờ phút này không ai dám thị dùng t h ầ n nhiệm dò xét bên ngoài một phen hóa thành vợ tiểu phu la hán thần nghiệm rất nhanh bao phủ tại tất cả trong đậu phủ nhìn bình yên chìm vào giấc ngủ bầy yêu trong lòng của hắn hiện lên một tia cười lạnh không có quá nhiều dừng lại rất nhanh đi ra phía ngoài chỉ là vừa mới xuất hiện hắn thì lấy làm kinh hãi quan âm bồ tát nàng sao cũng tới t r n bởi vì sử dụng là thần nghiệm quan hệ hắn mặc dù nhìn thấy quan âm động tác nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra vì đem sự việc làm rõ ràng hơn chút ít hắn dứt khoát thiên lạc quan sát trọn vẹn qua một nén nhang còn nhiều thời giờ hắn thình lình phát hiện quan âm trên người sức sống càng lúc càng mờ nhạt hắn trong nháy mắt có chút luống cuống đây là có chuyện gì là cái gì có thể khiến cho quan âm cũng nhận khủng bố như thế t h ư ơ n g thế chính kinh ngạc ở giữa lại trông thấy hầu tử độ pháp lực bước vào quan âm thể nội đối phương trong nháy mắt tỉnh lại sức sống thì lại một lần nữa khôi phục trừ ra nhìn qua hơi m ệ t chút giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau cái này khiến trong lòng của hắn nghi ngờ hơn rồi lúc này hóa thành tiểu phu la hắn các loại hơi không kiên nhẫn rồi không phải nói dùng thần nghiệm dò xét một phen sao tại sao lâu như thế còn tốt liền c h u y ê n âm nói có chuyện gì vậy ngươi trông thấy rồi cái gì ta khó mà nói chính ngươi dùng thần n i ệ m xem đi hóa thành vợ tiểu phu la hán chỉ là yên lặng nói câu chuyện gây tiểu phu thì rất n g h i hoặc không biết đối phương đang bán cái gì cái nút thế là thì sử dụng dậy rồi thần nghiệm này xem xét vừa vặn trông thấy hầu tử cười lấy nói với quan â m cái gì lần này thời gian vừa dài rồi chút ít mặc dù nửa năm là lâu điểm nhưng tóm lại là có một hy vọng vân vân câu chuyện hai người đem thần nghiệm rút về liếc nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương trông được thấy vậy vẻ kinh hoàng nghe lời nói này hình như có điểm gì là lạ lúc trước đã nói xong chứa mấy ngày phạm nhân là được rồi sao hiện tại trở thành nửa năm chương hai trăm sáu mươi mốt dày vò trong khi chờ đợi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt giày vò trong khi chờ đợi hai người hiện tại là khóc không ra nước mắt biết sớm như vậy lúc trước thì không tranh cướp giành giật đến rồi nên đem cái cơ hội tốt này tặng cho cái khác l à hán bọn hắn rơi một kính yêu đồng môn thanh danh hiện tại tốt nói là nói nửa năm có thể cụ thể khi nào ai lại nói được rõ ràng huống chi muốn tại đây yêu q u á i trong động lại ngụy trang nửa năm phạm nhân quả thực là muốn rồi hai người mệnh trong thời gian này thậm chí cũng không biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ lỡ như ngày nào con báo kia tính tâm huyết dâng trào phải cứ cùng tiểu phu thê từ được chu công tri lễ kia thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi hai người cũng theo lẫn nhau trên mặt nhìn ra vẻ kinh hoàng nhưng rất rõ ràng hóa thành nữ tính tên kia la hắn sợ hãi sợ hãi càng đậm bất quá bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa suy nghĩ nhiều thực chất nam sơn đại vương đem bọn hắn bắt sau khi trở về đã sớm quên đến rồi sau đầu căn bản không nhớ ra được còn có như thế hai người lúc trước nếu không phải chủ nhân tần vũ phân phó nam sơn đại vương cũng không thích phản ứng bọn hắn về phần hiện tại càng là hơn trực tiếp bỏ mặc bọn hắn tự sinh tự d i ệ t chỉ cần không gây sự tình cho dù muốn dung nhập yêu quái bên trong cùng nhau đùa vui hắn đều không có ý kiến nhưng hắn ý nghĩ như vậy hai cái la hắn tự nhiên là không được biết rồi. trước kia cho rằng rất nhanh liền năng lực theo đường tăng mấy người trên người phân đến một phần công đức làm tốt ngày sau thành tựu bồ tát quả vị đánh xuống cơ sở vui sướng đã biến mất không còn sót lại chút gì từ giờ trở đi hai người đều phải mỗi ngày lo lắng h a i hùng đợi ở chỗ này rồi bên kia nói là nói nhường bắt giới cùng xa tăng cùng nhau hộ tống đường tăng về đến kia trong núi lao ở chỗ thực chất ở cách xa rồi chút ít đường tăng liền chính mình nhấc lên vân lai quan âm hiện tại cũng còn đang ở vội vàng lĩnh hội trong pháp thuật đường vân tự nhiên không có phát hiện trong mắt hắn chỉ là cái phạm nhân huyền trang hiện tại thế mà vững vững vàng vàng dấm nát một đá mây thải phía trên rõ ràng là muốn thành tiên mới có thủ đoạn nếu quan â m thấy vậy chỉ sợ vẻ kinh ngạc thậm chí muốn so này động phủ nam sơn đại vương trên còn sót lại c ấ m chế cường đại còn m u ố n lớn đám người bọn họ rất nhanh liền đến rồi lưng ơ chừng núi bên trên chỗ kia la han hóa thành lao hầu không còn nghi ngờ gì nữa còn không biết yêu quái động phủ tiền chuyện đã xảy ra trước đây sắc trời đều đã đen còn không thấy đường tăng sư đồ tiếp theo tâm hắn nghĩ mấy người hơn phân nửa đã ứng kiếp thế là liền dự định nhắm mắt giữa thần chậm đợi mấy người trở về tới không ngờ rằng vừa mới q u a n h chân ngồi xuống thì cảm thấy xa xa xa u y ể n đến mấy đạo khí tức cường đại tựa hồ là kia sư đồ mấy người l a hầu vội và ngụy trang thành chính mình nằm ngủ đường tăng gõ cửa lão hầu hỏi nguyên do đường tăng nói ra chuyện đã xảy ra lão hầu chấn động vô cùng chứa chấp đường tăng dừng chân rõ ràng hai người đều là tại làm riêng phần mình ngụy trang coi như giống như trước đó trước giờ tập luyện qua không biết bao nhiêu lần giống nhau là như thế tự nhiên mà thành để người nhìn không ra một chút dấu vết trừ ra lão hầu khiếp sợ trong lòng nàng là thực sự không ngờ rằng nay trong núi báo tử tinh lại có khả năng như thế ngay cả quan âm bù t ắ t cũng mời tới trong lúc nhất thời thì vô kế khả thi cùng lúc đó trong nội tâm nàng càng nhiều là một loại không hiểu tâm trạng nghĩ tới lúc chiếc súng phong nhập việc lựa chọn sánh vai tiểu phu cùng vợ tiểu phu la hán hiện tại là đem chính mình trò chơi tiến vào mặc dù lúc trước đúng là hai người t hai kiếp khó bên trong tham dự độ cao hơn có thể thu hoạch công đức cũng muốn càng nhiều hơn một chút nhưng bây giờ lao hậu là không một chút nào hâm mộ rồi việc này vẫn đúng là không phải người bình thường tài giỏi tới chỉ có thể nói này rất khó bình yên lặng chúc bọn hắn hảo vẫn đi chứ bắt giới cùng xa tăng đem đường tăng đưa đến về sau thì không có quá nhiều chỉ hoãn tất nhiên quan âm cũng lên tiếng nhường hai người sớm qua đi một chút dứt khoát trực tiếp lái mây mũ liền hướng phía chiếc nhạc liên hoạt động phương hướng tiến đến thời gian thoáng một cái trôi qua ba ngày này ba ngày trong Quan â m cùng hầu t ử m ộ thấy đoàn n g quan âm lại một lần nữa lâm vào sức sống ảm đạm hoàn cảnh hầu tử không cảm thấy kinh ngạc hướng trên người đối phương độ vào pháp lực mười phần tự nhiên giống như thao diễn qua vô số lần giống như chỉ trong chốc lát quan âm chậm rãi tỉnh lại hầu tử vui vẻ nói không thể a bù tát Đến đã bây giờ cho tới bây giờ nàng mặc dù có thể kiên trì thời gian dài hơn cùng lúc đó đúng tâm thần tổn thất thì nghiêm trọng hơn lúc mới bắt đầu nhất năng lực duy nhất một lần lĩnh hội mấy chục lần cũng không mang theo nghỉ ngơi nhưng bây giờ mỗi lần lĩnh hội kết thúc nàng đều cần tốn không ít thời gian đến hoạt động tức trạng thái của mình nếu liên tục tiến hành loại đó tổn thất trình độ cũng không phải quan âm năng lực chịu được nếu không thêm chú ý nói không chừng còn có thể thương hắn b ả n nguyên vậy thì không phải là nàng muốn nhìn đến rồi bồ tát ngươi làm sao vậy hầu tử không còn nghi ngờ gì nữa thì quan sát được đối phương mở ra hai mắt sau đó lông mi bên trong hay là mang theo vẻ u s ầ u lập tức trong lòng giật mình chẳng lẽ lại lại gặp được trở ngại gì sao lúc này hỏi lên quan âm thở dài nộ không ta chỉ sợ đến cực hạ cái gì hầu tử nghe không hiểu lời này là có ý gì bần tăng này hai lần lĩnh hội pháp lực thời gian cũng chỉ là yếu ớ t tăng trưởng một tơ m ộ t hào so với trước đó đến đơn giản chính là cách biệt một trời nghĩ đến nếu không tới bao lâu liền đến cực hạn của ta rồi tôn nộ không không khỏi hồi suy nghĩ một chút này hai lần thời gian biến hóa càng nghĩ sắc mặt càng không thích hợp nói thật bởi vì cho tới bây giờ quan â m lĩnh hội pháp lực thời gian đều là một lần đây một lần muốn g i ả i mặc dù phía sau mấy lần gia tăng thời gian trở nên càng lúc càng ngắn nhưng hầu tử thầm nghĩ nhìn việc ngược lại là chưa từng có độ để ý hiện tại nghe quan âm tiểu nói này lập tức cảm thấy không được bình thường lên kia、yeah, bồ tát cho rằng phải làm thế nào hầu tử do hỏi quan â m suy nghĩ một lúc chậm rãi l ắ t đầu không còn cách nào khác chỉ có thể tạm thời như thế rồi nhưng cứ như vậy nguyên lai tưởng rằng năm sáu tháng thời gian sợ là lại muốn tiếp tục về sau kéo dài h d... t ứ t nộ không thở dài trên mặt lộ ra đắng chắt nét mặt hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông sau này nhìn như là tây du trên đường tương đối đơn giản một khó khăn có thể và thật sự đối mặt lúc lại phát hiện trong nháy mắt thay đổi cái dáng vẻ có thể nói nếu chỉ nhìn lưu lại thời gian thậm chí đều nhanh gặp phải phía trước tất cả kiếp nạn c ộ n lại tổng cộng rồi đừng nhìn tốn nhiều năm như vậy nhưng đại bộ phận lúc chỉ là đi đ ư ờ n thôi thật sự ứng kiếp thời gian ngược lại rất ngắn lần này thật sự rõ ràng n h ư ờ n g hầu t ử cảm thụ một phen cái gọi là đau khổ chương 262, t h à n h công đang ở trước mắt chương 262, t h à n h công đang ở trước mắt thời gian thoáng qua liền mất đã qua nửa năm lâu dài răng giặc chờ đợi làm cho tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng trở nên hơi không kiên nhẫn trước đó thỉnh kinh trên đường mặc dù cũng có chút buồn thẻ nhưng cũng may mỗi ngày đối mặt cảnh sắc phong quang cũng không giống nhau trên đường đi còn có thể gặp được đủ loại kiểu dáng muôn hình muôn vẻ nhân vật bây giờ tốt chứ vị vây ở này ẩn vụ sơn hơn nửa năm lâu lui lại không lui được h cũng p h may theo mọi người không ngừng nỗ lực quan ông ngày qua ngày đem pháp lực của mình độ vào trong đó cuối cùng là đem chiết nhạc liên hoàn động trên để lại trong cơm chế đường vân nhớ ký gần như toàn bộ vì suy đoán của nàng chỉ cần lại hao phí hơn hai ba ngày công phu cho dù triệt để hoàn thành tin tức này trong nháy mắt n h ư ờ n g đội thỉnh kinh trong nháy mắt trở nên chân phấn đau khổ chờ đợi nửa năm lâu cuối cùng đi vào ngày này rồi chỉ có d i à y vò qua đi mới biết đã hiểu trước đó luôn luôn đi tới trên đường rốt cục đến cỡ nào hạnh phúc muốn nói kích động nhất thuộc về quan âm bồ tát nàng cả ngày lẫn đêm lĩnh hội đường vân mỗi ngày bận đến tâm lực lao lực quá độ trải qua một phen điều tiết sau đó lại tiếp tục tiến hành dù là có đại la kim tiên tu vi có đó không đối mặt loại tình hình này thời thì sắp không chịu được nổi rồi cũng may hiện tại cuối cùng nhìn thấy hy vọng chứ bắt giới thì rất mau dẫn nhìn tin tức này về tới giữa sườn núi báo cho đường tăng đối phương trong mắt lập tức lộ ra ra vui mừng là thỉnh kinh trên đường lớn nhất người lợi hiện tại không hiểu ra sao bị một đạo pháp thuật cho giữ lại d ừ n g đường tăng trong lòng là một trăm cái không lớn trước đây chỉ xuyên qua t r ư ờ n g m ộ ư ơ i năm công phu liên đã dựa vào vô địch hệ thống một đường theo phạm nhân đến hiện nay đại la cảnh giới nhưng bây giờ sau khi dừng lại thời gian nửa năm đi qua đường tăng tu vi không có một chút xíu tăng trưởng này tự nhiên nhường h ắ n có chút bất mãn chờ đợi lâu như vậy tóm lại là muốn về đến q u y đạo chính đương nhiên trừ r a đội thỉnh kinh bên ngoài chiết nhạc liên h o à n động bên trong hóa thành phạm nhân hai cái la h á n thì thời khắc chú ý phía ngoài thông tin từ biết được có thể cần thời gian nửa năm mới có hy vọng bị giải cứu về sau hai người tuyệt vọng thời khắc hoặc nhiều hoặc ít có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị mặc dù hay là duy trì lấy p h ạ m nhân thân phận nhưng đã bắt đầu không chút kiên kỵ dùng thần n i ệ m quan sát đến tình huống bên ngoài ban đầu trong lòng hai người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần lo lắng thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện đầu kia yêu vương hình như đem bọn hắn quên mất đi qua một gần hai tháng rốt cuộc không có lộ m ặ t qua hình như hai người chưa bao giờ tồn tại giống nhau thậm chí liền nhìn thụ bọn hắn thủ vệ thì từ vừa mới bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc giám thị trở thành đến cuối cùng chỉ là tượng chứng có hai ba cái tiểu yêu thay phiên đứng bên ngoài cơm thôi tình huống bên trong bọn hắn quản cũng mặc kệ chỉ là đúng hạn đưa lên ăn chút gì cái khác hoàn toàn tùy ý. hai người từ đây lá gan cũng lớn rồi càng thêm không chút kiên g k ỵ lên hôm nay đột nhiên nghe được lại cần hai ba ngày có thể lĩnh hội hết pháp lực trên tất cả đường vân bọn hắn kém chút vui đến phát khóc hai người chân thật cho rằng và quan âm đem đường vân lĩnh hội xong sau có thể đánh vào yêu quái trong động giải cứu bọn họ trong lòng sớm đã sớm chờ m o n g lên cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời vậy cái này nửa năm chờ đợi cũng coi như đáng giá cùng những người này hưng phấn vui sướng so sánh nam sơn đại vương thì bình tĩnh nhiều hơn hắn lúc này như cũ bình chân như vại tu luyện đối với ngoại giới thị thị phi phi đó là một chút cũng không có thì giờ nói l y với trời đất bao la chủ nhân lớn nhất dù sao chỉ là vì hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ thôi cái k h á c cùng hắn có liên c ă n gì cho dù biết được quan â m lập tức liền muốn hiểu thấu đáo đường vân giải trừ tần vũ lưu lại đạo kia pháp lực nam sơn đại vương trong lòng cũng sẽ không có chút nào sợ hãi mặc dù hắn không phải vô cùng thông minh thậm chí có thể nói có chút ốc nhưng đạo lý đơn giản nhất hay là đã hiểu tần vũ tự nhiên sẽ lưu lại một đạo pháp lực đến bảo hộ độc phủ tự nhiên còn sẽ có chuẩn bị ở sau cho dù đạo kia pháp lực bị phá trừ rồi bọn hắn thì tuyệt đối lấy chính mình không có cách nào là cái này nam sơn đại vương trong lòng tự tin không thể không nói mặc dù là sùng bái mù quáng nhưng chó ngáp phải rồi ở giữa cũng coi là đoán đúng rồi tần vũ ý nghĩ nay phát pháp thuật chỉ là khu khu nước cờ đầu thôi ban đầu tưởng tượng là dùng đến thu hút tam giới bên trong đầy trời thần v ậ t do thỉnh kinh lạc cờ nhường một đám các đại năng hội tụ trên ẩn vụ sơn nhanh chóng đem chính mình lưu lại đạo này cửa nhỏ hạm san bằng về sau nên đón chân chính tuyệt vọng nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng thế giới này quan â m thế mà chết như vậy tầm nhãn n h ư n g mọi người cùng nhau giúp đỡ mới là tối ư mở có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn chính mình cứng rắn kết quả tốt trước đây một đám người mười ngày nửa tháng thì có thể giải quyết sự việc gắng ngượng hao chừng nửa năm thời gian một lần nhường tần vũ im lặng cũng không biết nói cái gì cho phải lúc trước lưu lại cái này đạo pháp lực vì bảo đảm thế giới này người có thể tìm tới phương pháp phá giải lại không đến mức rất khó khăn có thể làm hết sức hội tụ đại đa số t h ầ n v ậ t tần vũ cố ý không chế rồi độ khó đáng tiếc sự tình phát triển vượt xa khỏi hắn mong muốn sau đó tất nhiên quan â m đều đã đang nghiên cứu rồi hắn cũng lười lại hạ xuống độ khó hoặc là dẫn đạo bọn hắn dù sao tả hưu chẳng qua thời gian nửa năm đối với hiện tại tần vũ mà nói. không đáng giá tiền nhất chính là thời gian duy nhất t i ế ệ t ố i hiện nay nơi đây chỉ có quan âm một năng lực trong tam giới xếp hàng đầu nhân vật nhưng đối với tần vũ mà nói này cũng không tính được vấn đề khó khăn gì tại lưu lại cái này đạo pháp lực lúc hắn liền đã nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau đừng nhìn hiện tại quan âm lập tức liền muốn tìm hiểu thấu đáo phía trên tất cả đường vân rồi nhưng đây chỉ là bước đầu tiên thôi cho dù không có quan âm nếu thỉnh kinh tổ bốn người gan lớn một ít có can đảm nếm thử lời nói cũng có thể thành công đơn giản là chiến tuyến kéo đến lâu một chút thôi nhưng tóm lại là có thể tìm hiểu hết cái tia đạo pháp lực bên trong đường vân chẳng qua muốn chân chính bài trừ cái này đạo pháp lực mở ra chiếc nhạc liên h o à n động mấu chốt nhất lại là dùng pháp lực cưỡng ép xung kích phá hoại đạo kia pháp lực bên trong đường vân đương nhiên nay phá hoại cũng là có kỹ xảo chỉ có tìm hiểu trong đó nguyên lý về sau lại chiếu vào mấu chốt vị trí dùng pháp lực xung kích mới có thể tránh miễn tự thân nhận p h ả n v ệ đến một b ư ớ c này dựa vào mài nước công phu thì không cách nào thành công chỉ dựa vào quan âm một người pháp lực nhiều nhất bài trừ mười phần trăm tả hữu đường vân lại sau đó thì cần nghỉ ngơi khôi phục mới có thể tiếp tục mà tần vũ lưu lại chuẩn bị ở sau chính là muốn muốn thành công nhất định phải duy nhất một lần đem tất cả đường vân bài trừ mới được phàm lan lửa đường dừng lại nghỉ ngơi cho dù thất bại trong gang tất rồi lần sau bắt đầu lại cần làm lại từ đầu cho dù hiện tại đội thỉnh kinh bao gồm đường tăng trung vào một chỗ tối đa cũng chỉ có thể một hơi bài trừ ba mươi tả hữu đường vân có đạo này chuẩn bị ở sau tại tần vũ thì không lo lắng tam giới thần phật không cách nào hội tụ ở đây chương hai trăm sáu mươi ba tâm tính dần dần tăng vỡ chương hai trăm sáu mươi ba tâm tính dần dần tăng vỡ không còn nghi ngờ gì nữa bất kể là quan â m hoặc là đội thỉnh kinh c ũ ba chữ chậm ư a ý, ý t rãi bất bất theo nàng n trong nháy mắt nợ rộ xuất ra thần thái Trên mặt c ba chữ chậm rãi theo nàng trong miệng thoát ra nộ không đám người đầu tiên là xương sở đúng lúc này chính là mừng như điên cuối cùng hết cả bồ tát quá khó khăn lao chư ta các loại hoa đều d ụ g rồi cuối cùng chờ đến ngày này chiết nhạc liên h o à n động bên trong tiểu phu hai người đồng dạng là vui mừng lướm mày đau khổ chờ đợi cuối cùng có hy vọng giải thoát rồi hai người đối mặt ở giữa đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong tâm tình vui sướng theo lý thuyết đã sớm thành bồ t ắ t quả vị trong tam giới bị chịu tôn kính quan âm là sẽ không dễ dàng đem tâm trạng biểu lộ ở trên mặt cho tới nay nàng đều duy trì lấy chính mình cao thâm khó giỏ hình tượng đến mức cho dù nàng bộ dáng trong tam giới cũng coi là độc mã tuyệt trần tồn tại có thể tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhận nàng kêu bảo tướng trang nghiêm tư thế theo lý thường nên không để ý đến quan âm m hiện tại đột nhiên cười một tiếng thực sự là ăn mảy nhi thì thất thần hái ngắn ngủi khôi phục một chút tâm thần sau đó quan âm thì chờ không nổi dự định bài trừ đạo này khốn nhiễu mọi người gần nửa năm lâu cường đại pháp lực vẫn như cũng là nhường hầu t ử bọn người ở tại một bên hộ pháp nàng đem thần nghiệm r ó t vào đến rồi pháp lực bên trong sớm tại một lúc bắt đầu quan âm liền đã, đã hiểu nàng lĩnh hội hết ở trong đó tất cả đường vân chỉ là bước đầu tiên như thế nào phá trừ mới là trọng yếu nhất chẳng qua nàng không một chút nào lo lắng hơn nửa năm đó đến đối với pháp lực bên trong tồn tại tất cả đường vân quan âm cũng sớm đã hiểu rõ tại tâm bài trừ đối với nàng mà nói có thể so sánh lĩnh hội đơn giản nhiều làm ý thức rót vào vào trong gặp được đạo thứ nhất đường vân quan âm dựa theo chính mình hiểu được điểm thi triển pháp lực chỉ nghe thấy chuyển đến suy một tiếng đạo văn này đường liền bị dễ như t r ở bàn tay phá trừ sau đó quan âm lại đặt ý thức tập trung ở đạo thứ hai đường vân phía trên một đường quá quan trọng tướng vô cùng thoải mái tại tìm hiểu tất cả đường vân sau đó muốn không phá nổi qua là vấn đề thời gian thôi quan âm mười phần hài lòng chỉ là ba canh giờ công phu liền đã phá trừ một phần mười tả hữu đường vân thoải mái đến nhường nàng thậm chí sản sinh một có loại cảm giác không thật nghĩ trước đó lĩnh hội lúc có nhiều đau khổ vậy bây giờ thì có nhiều thoải mái nàng cười khẽ một tiếng dự định tạm thời khôi phục một chút pháp lực cùng lĩnh hội đường vân khác nhau đó là cần đại lượng tiêu hao tâm thần nếu là hơi không chú ý là có thể hao tổn trong đó vĩnh viễn không cách nào hiện ra cho nên tại lĩnh hội lúc quan âm cẩn thận từng ly từng tí không dám lười biếng chút nào mỗi khi cảm thấy không lành lúc thì dưới sự giúp đỡ của ngộ không bắt đầu tính dưỡng khôi phục tâm thần đây không cần tốn hao bao nhiêu tâm thần chỉ dùng pháp lực dọc theo trước đó tìm thấy nhược điểm trực tiếp thi triển có thể tùy tiện bài trừ chẳng qua sao nay thoải mái là dễ dàng rất nhiều nhưng đối với pháp lực tiêu hao lại cực kỳ to lớn dù là để xem âm đại la kim tiên cảnh giới cũng chỉ phá trừ trong đó một phần mười đường vân liền đã cảm thấy hao hết rồi mặc dù có thầm nghĩ phải nhanh chút ít kết thúc nhưng cũng không có cách nào nàng đành phải tạm thời đem thần n i ệ m rời khỏi bắt đầu khôi phục lên pháp l ự c t ớ i nhìn quan âm lần nữa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh phật quang l ư ợ n lờ hầu tử nhịn không được hỏi bồ tát hiện tại như thế nào nghĩ đến chính mình trước đó làm ra nỗ lực quan âm hơi cười một chút nghe ộ k h ô n yên bần tăng tâm, vừa rồi bần tăng đã p á trừ một thế thể thành、công. Tốt tốt tốt. mười phần chỉ như h cần lần, đường vân, đến công. n lại g có thấy lời này hầu tử mừng đến v ò đầu bấp thay thì không lại q u ấ y dày quan âm n h ư n g nàng tâm không tạp nghiệm khôi phục tự thân pháp lực một lúc về sau quan âm cảm giác chính mình lại được rồi lần nữa đem thần nghiệm tràn vào đạo kia pháp lực trong nhưng lần này nàng vốn đang treo lấy ý cười trên mặt đột nhiên biến hóa trong n g á y mắt âm trầm xuống này có chuyện gì vậy bần tăng mới vừa rồi không phải đã phá trừ một phần m ư ơ i đường vân rồi sao sao bây giờ nhìn đi trước đó đã bị phá trừ những kia lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại nếu không phải phật pháp tinh diệu tại dưỡng khí công phu trên thì rất có tâm đắc chỉ sợ nàng hiện tại cũng muốn chọc giận chửi mẹ rồi đơn giản chính là làm người tâm tính thật không dễ dàng hao phí toàn thân pháp lực đem đường vân bài trừ một phần m ư ờ i hiện tại quay đầu xem xét thế mà hoàn hảo không chút tổn hại này dù ai ai chịu nổi dù là như quan âm như vậy dưỡng khí công phu lồng ngực thì ở trên hạ phật hồng không còn nghi ngờ gì nữa có chút khó chịu bồ tát ngươi làm sao vậy hầu tử hơn nửa năm đó đến luôn luôn vì nàng hộ pháp đã sớm bồi dưỡng được rồi ăn ý giờ phút này nhìn xem quan âm trạng thái có chút không đúng hắn lập tức xông tới hỏ có lẽ là bị tức không nhẹ quan âm thì không muốn tiếp tục bài trừ đường vân rồi lúc này thu hồi t h ầ n nghiệm nhìn tôn ngộ không bọn hắn đem vừa n ã y trải qua êm t hay nói còn có chuyện như thế chứ bắt giới n g h e xong nhịn không được lên tiếng kinh hô cái thứ hai heo ánh mắt lộ ra rồi vẻ m ở m i ệ n g kỳ thực không chỉ là hắn trong mắt người khác thì hoặc nhiều hoặc ít mang theo hoài nghi cái này hiển nhiên không phù hợp mọi người nhận biết lẽ thường mọi người không phải là không có đối mặt qua mang theo cấm chế đồ vật nói như vậy nếu tu vi cao hơn bố trí cấm chế người rất dễ dàng là có thể đem tầng này đồ vật cho xóa đi mà nếu tu vi không bằng đối phương cũng chỉ có thể như trước đó quan âm bình thường dùng mài nước công phu chậm rãi tìm hiểu thêm mặt đường vân tiếp lấy lại vì pháp lực bài trừ loại phương pháp này mặc dù hao thời hao lực nhưng tóm lại là có thể thành công với lại đang giải trừ cấm chế lúc thường thường cũng sẽ gặp được không cách nào duy nhất một lần hoàn toàn đem cấm chế xóa đi tình huống nhưng đều có thể đang khôi phục qua đi tiếp tục xóa đi trước đó đã xóa đi qua dấu vết là quả quyết không cách nào biến mất cho nên nói hiện tại phát sinh tình huống đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm vi hậu tử trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nói ra bồ tát này có thể không phải t r ù n g hợp rất có thể lúc đó vị kia lưu lại cái này đạo pháp lực tiền bối chính là cần một hơi đem phía trên tất cả đường vân cũng bài trừ mới tính thành công có thể ngươi có thể thử một lần nữa nếu phía sau lại nhìn đi lúc trước đây đã xóa đi rồi đường vân xuất hiện lần nữa nói rõ ta lão tôn cái này ý nghĩ là đúng quan âm liếc nhìn hầu tử một cái cũng là gật đầu một cái kỳ thực trong nội tâm nàng thì có ý tưởng như vậy nhưng bất kể nói thế nào hay là được nếm thử sau đó mới có thể biết được nàng lần nữa đem tâm thần chìm vào đạo kia pháp lực bên trong đợi pháp lực hao hết quan âm như trước đó giống nhau khôi phục sau đó lại lần vì tâm thần độ vào trong đó quả nhiên khi nhìn thấy những kia đã sớm bị chính mình phá trừ đường vân lại một lần nữa khôi phục quan âm hiểu rõ sự việc quả nhiên không có đơn giản như vậy chương hai trăm sáu mươi b ố sẽ không xem thường bỏ cuộc chương hai trăm sáu mươi b ố sẽ không xem thường bỏ cuộc nàng lần nữa thu hồi thân nhiệm ngược lại nhìn về phía chính mang thấp p h ỏ n g tình nhìn về phía mình lộ không đáng người bồ tát như thế nào thấy quan âm mở to mắt h ầ u tử chờ không nổi hỏi lần này quan âm giữ im lặng chỉ là lắc đầu theo nàng không lộ vẻ gì trên mặt liền đã nhìn ra được đầu mối tôn nộ không đầu tiên là sửng sốt một lát tiếp lấy đột nhiên dùng nắm đấm hung hăng n ệ n xuống đất chết thiệt lẽ nào chúng ta nửa năm qua này nỗ lực đến cuối cùng chỉ là chuyện tiếu lâm sao hầu tử tràn ngập phẫn nộ một q u y ề n dù là không có sử dụng bất kỳ pháp lực chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể thì trong không khí sản sinh cực lớn tiếng nổ vang mặt đất xung quanh gần trăm mét thứ gì đó tại một cỗ vô hình khí ba hạ trong nháy mắt hóa thành bột mịt tại chỗ thì là lưu lại một ba bốn mét sâu hô to không chỉ là hắn những người khác giờ phút này tâm tình cũng không tốt qua ai có thể nghĩ tới đau khổ chờ đợi rồi thời gian nửa năm không phân ngày đêm mặc kệ dại do dầm mưa mỗi ngày kiên trì lĩnh hội pháp lực bên trong đường vân nhưng đến đầu đến lại là công giá tràng bọn hắn không rõ cuối cùng là ai lưu lại cơm chế thế mà khủng bố đến mức độ này dù là đem pháp lực bên trong đường vân toàn bộ lĩnh hội xong rồi cũng cần một tiếng chống tăng khí thế toàn bộ phá hủy mới được một khi nửa đường dừng lại chính là thất bại trong găng tấc hết thể đều phải lập lại đả kích như vậy ai cũng nhịn không nổi không khí t r u n g quanh tại thời khắc này yên tĩnh đáng sợ tất cả mọi người yên lặng không nói lời nào trong lòng tâm trạng của quận giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng xen ú i lửa bộc phát hầu tử không ngừng phập phồng ngực thờ hồn hện không không nên là như vậy nhất định có biện pháp hắn ở đây trong lòng không ngừng hò hét con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước động phủ của yêu quái tư duy không câu khô chuyện đây tuyệt đối không phải bọn hắn đối mặt kết cục nhất định có thể tưởng tượng đến phương pháp phá giải là cái gì sẽ là gì chứ hầu tử ngơ ngác nhìn phía trước theo sinh ra đến bây giờ hắn thực sự không phải một xem thường bỏ cuộc tính cách nếu không phải là của mình kiên trì có thể lúc trước cũng không cần nhảy vào thủy liêm động bên trong phát hiện như thế một chỗ phúc địa đầu tiên biến thành bầy khỉ bên trong vương nếu như không có dựa vào kiên trì dứt khoát quyết nhiên vượt qua b i ể n r ộ n g mênh mông tiến về tứ đại bộ châu tìm kiếm tiên sơn có thể cũng sớm đã chết tại hoa quả sơn bên trên lần nữa luân hồi c h u y ề n thế nếu như không phải dựa vào kiên trì liền không có trong hồng trần hơn mười năm phí thời gian thì sẽ không gặp phải ân sư bồ đề tập được bây giờ một thân câu chuyện thật có thể nói tại hầu tử tín điều bên trong thì không hề từ bỏ hai chữ bằng không mà nói lúc trước đối mặt một trăm ngàn ngày binh vây quét cũng không cần có kia kinh thế hai tục đánh một trận cũng sẽ không có sau đó danh chấn thiên hạ tể thiên đại thánh tất cả, tất cả tất cả đều dựa vào chính mình kiên trì bây giờ nhìn, nhìn xem chung quanh quan âm trên mặt không vui không b u ồ n nhìn không ra tâm tình gì nhưng hai cái sư đệ lại rõ ràng có chút chán nản h ầ u tử ổn định lại tâm thần cho dù là hiện tại hắn cũng không muốn từ bỏ nhất định sẽ có biện pháp nào nhìn động phủ của yêu quái suy nghĩ của hắn dần dần bay xa một máy mắt giống như lại trở về lúc trước trong phương thốn sơn nghe tổ sư khai đàn giảng đạo thời kỳ lúc kia các sư huynh đệ hô bang hỗ trợ đoàn kết hữu hái tại lúc mới bắt đầu nhất chính mình tiên đạo nhập môn hay là tại một đám các sư huynh dưới sự trợ giúp mới thành công chờ chút hô bang hỗ trợ hậu tử giống như bắt được cái gì linh cảm bình thường v à đầu bước a i Bồ Tát, ta nghĩ tới. nghĩ Hắn đối ộ một t hét to một tiếng, hấp mình, tới Tăng Trên mặt theo tò nhiên dẫn người. Vinh, ngươi nghĩ này nhịn không miệng hắn mang hấp chú hỏi. mọi Đại điều mở mò. gì? của lúc được của ý Sa sư đ vẻ với hầu tử hắn vẫn luôn là vô cùng kính ngưỡng đại sư h i n h này câu chuyện thật mặc dù không tính là tối cao mạnh nhất nhưng sa tăng lại tại trên người của đối phương nhìn thấy thuần túy nhất t i ệ n c ù n g chấp cùng nhau đi tới tối xúc động hắn không phải hầu tử làm sao làm sao lợi hại yêu quái ở trong tay của hắn là thế nào tùy tiện bị hạng p h ụ ngược lại là hầu tử trong lòng kia thuần túy nhất tình cảm hắn đến nay quên không được năm đó đi ngang qua phụng tiên có lúc vị t i a quận trưởng vì đ ổ ngọc đế cống phẩm chọc g i ậ n tới lên trời khiến tất cả phụng tiên quận ba năm qua tích vụ không rơi một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng lúc đó hầu tử hiểu rõ xong rồi chuyện từ đầu đến cuối sau đó liền đã động lòng chắc cần muốn giúp phụng tiên quận hạ một trận mưa l ư n tới quận trưởng dường như cũng ý thức được mọi người không đơn giản lại là dập đầu lại là c ả m tạ nói thẳng nếu hầu tử có thể khiến cho toàn bộ quận hạ một trận mưa lớn hắn tất có hầu báo hầu tử lại cười lạnh một tiếng chậm rãi nói nếu nói thiên kim tạ ơn mảy may trời hạn gặp mưa thì không cho muốn nói cứu vớt lê dân lao tôn ngược lại là có thể đưa năm h ữ n này g lời t đó ở hội bản đào bên trên chính mắt thấy những thứ này cao cao tại thượng thần linh vì chấn áp một đầu mưu toan khiêu chiến thiên uy được công bằng công chính cử chỉ hầu tử mà thoải mái cười to xếp đặt tiến hội xa tăng thất thần phía dưới mới không cẩn thận đánh nát đèn lưu ly bị ép tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm đau khổ nhưng trên thực tế so với nhục thân đau đớn càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là trong lòng tín n i ệ m sụp đổ sau đó đạt được rồi quan â m bồ tát điểm hóa nói là có như thế một vị đại từ đại bi thỉnh kinh người v ì phổ độ chúng sinh tự nguyện vì phạm nhân thân thể viễn phó linh sơn cầu lấy chân kinh nguyên nhân chính là như thế s a tăng nghĩa vô phản cố lựa chọn gia nhập đ o à n đội thực chất phía sau đường tăng hoặc nhiều hoặc ít nhường hắn có chút thất vọng ngược lại là tại trên người hầu tử hắn nhìn thấy chân chính phật tính cùng thần tính lúc này nghe được đại sư huynh nói hắn hình như có biện pháp rồi xa tăng nhịn không được ném sùng bãi ánh mắt so sánh cùng nhau chứ bắt giới thì có vẻ hơi ban tín bắn nghi ừ rồi hai tiếng nhưng không nói lời nào chỉ là trong lòng không nhịn được nghĩ đến ngay cả người ta quan â m b ù a t ắ t cũng không làm nên chuyện gì ngươi một đầu thối hầu tử thật có thể tìm thấy cách mặc dù không tin nhưng vẫn là vĩnh thai định nghe nghe hầu tử cái gọi là phương pháp ồ quan âm có chút kinh ngạc ngộ không ngươi nói một chút nên làm như thế nào nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi con khỉ này thật sẽ có biện pháp không dù là có chút không muốn tin tưởng nhưng bây giờ tạm thời lấy ngựa chết làm ngựa sống tốt dù sao cũng đến rồi cái này trước mắt ngay một chút ý kiến của người khác cũng không ngại chuyện thấy ánh mắt của mọi người cũng rơi vào rồi trên người mình hầu tử t h ý nghĩ thật sự là quá không thể tưởng tượng quả thực dường như có người kể ngươi nghe một người nỗ lực ngươi thi không lên đại học lời nói không bằng một đám người nỗ lực liền tôi ta này nghe vào không thể nghi ngờ cùng thiên phương dạ đàm không có gì khác biệt nếu quả như thật đơn giản như vậy kia vì sao mỗi lần tại bãi trừ cấm chế lúc cũng chỉ là một người tiến hành quan âm bật cười lắc đầu ngộ không ta nghĩ bây giờ không phải là đùa g i ỡ n lúc không bồ tát ta là nghiêm túc nàng lời còn chưa nói hết liền bị hầu tử ngắt lời rồi quan âm nhũng mày ngộ không ngươi hẳn phải biết đây là tên u y cổ chưa từng từng có lời giải thích đúng thế hầu tử gật đầu nói chính là bởi vì trước kia không ai thử qua cho nên chúng ta vì sao không thử một chút nhìn xem đâu quan âm im lặng thấy đối phương im lặng t ô n nộ không tiếp tục nói dù sao hiện tại đã lâm vào t ử cục không phải sao vì ngươi tu vi pháp thuật còn không thể duy nhất một lần đem cơm chế cho bài trừ tiêu tam giới bên trong lại có ai năng lực thành công tu vi của ngươi dường như có thể tính là tam giới đỉnh tiêm tồn tại cho dù có đây ngươi pháp lực mạnh hơn người cũng sẽ không mạnh tới đâu nếu đã vậy chúng ta vì sao không thử một lần đâu có thể lấy ngựa chết c h ư a như ngựa sống biện pháp vẫn đúng là năng lực sinh ra kỳ hiệu cũng khó nói cái này quan âm bồ tát đôi mi thanh tú nhẹ trao lại dường như có chút do dự nàng khe khẽ lắc đầu muốn thoát khỏi trong đầu âm thanh nhưng con khỉ kia lời nói lại như là ma âm bình thường không ngừng mà tại nàng bên thai tiếng vọng bồ tát ngươi thì thử một chút đi dường như nhìn ra sự do dự của nàng hầu tử gia tăng thanh â m bên trong mê hoặc cùng chờ đợi bất kể thế nào rằng hiện tại trước mắt dưới chúng ta nếu không thử nghiệm lời nói chỉ có thể ngồi chờ chết rồi đây đối với chúng ta mà nói đều là một cơ hội a quan âm bồ tát ánh mắt dần dần trở nên mê mang giống như bị hầu tử làm cho mê hoặc nàng bắt đầu tự hỏi có phải nên như hắn nói tới giống nhau nhuồn mọi người cùng đi thi triển pháp lực đồng tâm hiệp lực bài trừ động phủ trên đạo kia cơm chế đấy rốt cuộc cái này biện pháp mặc dù chợt nghe đi lên thời cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thậm chí còn có chút buồn cười buồn cười có thể suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại có như vậy mấy phần đạo lý ai nói không có người thử qua thứ gì đó thì nhất định không chính xác đâu nhưng mà quan âm bồ t ắ t trong lòng vẫn đang có một chút do dự mọi người cùng nhau thi triển pháp lực nếu thành công tất nhiên đang dám ừ n g d ỡ chỉ khi nào lời như vậy như vậy thì cần đồng thời thi triển pháp lực đến hiệp trợ bài trừ cấm chế người cũng phải đối nó bên trong đường vân hết sức rõ ràng mới được bằng không một khi bất kỳ chỗ nào sản sinh sai lầm mang đến đều sẽ là có tính chất hủy diệt đ ạ kích ngay tại quan âm bồ tát do dự lúc giọng hầu tử vang lên lần nữa bồ tát không nên do dự nữa nếu không hề làm gì chúng ta còn muốn ở chỗ này khốn bao lâu hiện tại là nửa năm k i a phía sau đâu là một năm m ư ờ i năm hay là vĩnh viễn vĩnh viễn quan âm bồ tát nội tâm rẫy r ù a càng thêm b ị c h liệt mà lúc này hầu tử dường như đã nhận ra nàng giao động tiếp tục gia tăng rồi khuyên nhủ cường độ cuối cùng quan âm bồ tát cắn răng làm ra quyết định nàng hít sâu một hơi nhìn hầu tử nói ra được rồi chúng ta có thể thử một lần nhưng tuyệt đối không thể nóng vội ở trong đó ẩn chứa nguy cơ cho dù là ta thì chốc lát khắc hủy diệt nguy hiểm nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ nghe nói như thế hầu tử ngược lại nhẹ nhàng thở ra chỉ cần vui lòng nếm thử kia tất cả đều dễ nói chuyện nàng cười đ ù a nói bồ tát ngươi cứ yên tâm đi điểm ấy có chừng có mực ta lão tôn là có ít ừ m quan âm chậm rãi gật đầu hầu tử mặc dù tính tình nóng này rồi chút ít nhưng làm lên chính sự đến lại tương đối đáng tin cậy đối với cái này nàng hay là tán đồng tất nhiên quyết định nếm thử như vậy các ngươi cũng được mở cái này đạo pháp lực bên trong tất cả đường vân mới có thể tại bài trừ lúc tránh đi phát động pháp lực điểm mới miễn có cơ thể tránh nguy đối á với quan âm mà nói muốn một bên treo lên đạo kia pháp lực áp lực đi một bên tìm kiếm bên trong đường vân ngược điểm tự nhiên là mười phần khó khăn nhưng đối với hiện tại mọi người tới nói bọn hắn muốn đi nhớ chỉ là quan âm lưu lại bản đ i ậ t thôi ngắn thì hai ba canh giờ nhiều thì sáu bảy canh giờ có thể ghi lại đến lúc đó là có thể bắt đầu đ ế m thử hầu tử giàn g thuật loại phương pháp đó rất nhanh trước mắt mọi người xuất hiện lít nha lít nhít đường v n đây cũng là trước đó quan âm từ trong pháp lực sao chép ra tới hầu tử đám người bắt đầu tìm hiểu lên trong đó tôn nộ không nộ tính tối cao chẳng qua hơn một canh giờ một chút hắn dẫn đầu mở hai mắt ra ở bên cạnh vì bọn họ hộ pháp quan âm thấy thế nhịn không được nói khẽ nộ không ngươi cũng nhớ kỹ đúng thế hầu tử gật đầu một cái quan âm cảm khái một tiếng đối phương nộ tính phi phạm về sau liền không cần phải nhiều lời nữa rất nhanh theo thời gian dần dần quá khứ chứ bắt giới cùng xa tăng thì lần lượt tỉnh lại cho dù là tốc độ chấm nhất xa tăng cũng chỉ tốn khoảng bốn canh giờ thì lĩnh hội hoàn tất bất kể nói thế nào hắn mặc dù trong đội thỉnh kinh tầm thứ ư nhất g n thực lực tu vi thấp nhất nhưng này cũng đã là vô số người cuối cùng cả đời nghĩ leo lên đỉnh cao nhất rồi có thể dùng hơn bốn canh giờ lĩnh hội hết tất cả đường vân tự nhiên chẳng có gì lạ thấy vạn sự sẵn sàng quan tâm nói dựa theo ngộ không lời giải thích chúng ta có thể nếm thử đem ý thức của mình cũng đầu nhậm đạo kia pháp l u ậ trong diễn phần mình bài trừ một bộ phận đường vân đây là bần tăng chưa bao giờ nghe cách nói c ũ nói g giờ đường. là tiền đi nhân con n chưa bao giờ đi qua con đường. Nói đến đây nàng ngắn ngủi dừng lại qua đi nói tiếp nếu năng lực thành công như vậy chúng ta không thể nghi ngờ là khai sáng một cái mới luyện hóa cấm chế phương pháp nhưng một khi thất bại vô cùng có khả năng lọt vào pháp lực phản vệ bởi vậy nhất định phải làm đến cẩn thận từng ly từng tí mới được với lại cho dù thành công bất kể là ai thì nhất định phải bảo đảm không ra chút nào sai lầm bạn không thất bại trong gang t ứ c tạm thời không đ ể cập tới thậm chí có thể biết có sinh mệnh nguy hiểm cho nên bần tăng cho rằng lần này nếm thử tốt nhất do bắt giới cùng lộ tịnh cùng ta cùng nhau tiến hành lộ không như cũ vì bọn ta hộ pháp làm sao Cái như vậy tất n cả mọi người cùng ta cùng nhau đem thần nghiệm ngập vào pháp lực bên trong dựa theo ta trước đó chỉ dẫn bài trừ đường vân hạch tâm chương hai trăm sáu mươi sáu tam giới giao tế khỉ chương hai trăm sáu mươi sáu tam giới giao tế khỉ mọi người thi triển hắn pháp đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng địa rót vào trong c ấ m chế do quan â m thần thức chiếm cứ vị trí chủ đạo dẫn dắt bắt giới cùng s a tăng hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy thần thức ngập vào trong đó nhìn kia vẹn vẹn chỉ là một đạo pháp lực bên trong thì tồn tại như thế gợn sóng tình hình đường vân nội tâm của bọn hắn chấn động không gì sánh nổi nhưng vẫn là ghi nhớ rồi mục đích lần này là vì nếm thử có thể hay không như hầu tử nói bình thường có thể dùng mọi người pháp lực cùng nhau xông phá tầng này cơm chế bắt giới nội tịnh các ngươi trước nhìn xem bần tăng biểu thị một lần nhớ lấy đợi lát nữa dù là chậm một chút cũng muốn bảo đảm tuyệt đối không sa phàm là có một chút sai lầm chúng ta có thể cũng đem tán g thân nơi này quan âm nghiêm túc giọng nói tại hai người vang lên bên hai lần này không giống với trước đó nàng mình trong lòng đã có niềm tin tuyệt đối rốt cuộc cũng lĩnh hội cái này đạo pháp lực dài đến thời gian nửa năm rồi bên trong từng ly từng tí quan âm đều nhớ rõ ràng nàng có thể bảo chứng mình tuyệt đối không ra bất kỳ sai lầm chứ bắt giới cùng s a ngộ tịnh lại khác rốt cuộc là lần đầu tiên quan âm cảm thấy hay là ổn thỏa một ít tốt thế là tại thai của bọn hắn b ở dặn dò lên đúng hai người vội vàng trả lời một tiếng nói thật bị cái này đạo pháp lực bên trong kia bao la hùng vĩ đường vân cho khiếp sợ tốt đỉnh cho dù quan âm không nói hai người cũng không dám có chút thư giãn đều sẽ mang lên chính mình hai trăm linh nghiêm túc đến hoàn hảo đặt được đáp lại về sau quan âm đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng điểm vào đạo kia đường vân phía trên trong miệng mặc nghiệm nhìn chú ngữ đồng thời đem trong cơ thể mình pháp lực mạnh mẽ liên tục không ngừng địa xuất vào trong đó chỉ là trong chốc lát công phu nàng tìm được rồi này đường vân mệnh một chỗ cũng không chút do dự đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm trong nháy mắt đánh tan đạo này phòng ngự tất cả quá trình vô cùng t ấ lụa làm sao nhưng nhìn đã hiểu quan âm lại hỏi trước h chất, hai người ít nhất đều là cảnh chuyện không nhiều ự c căn cần cường ít tiên tu người giới kim vi đối với loại nói điệu. này bản lần đều là mà ố t t cuộc, r đó ở bên ngoài lúc s a u đã nhớ k ỹ tất cả đường vân nên như thế nào bài trừ phương pháp hiện tại chỉ cần xem mẹo vẽ hổ là đủ dù là quan âm không làm bất kỳ biểu thị bọn hắn cũng có thể bằng vào chính mình nhận biết đem đường vân bài trừ chỉ là quan tâm t ắ c loạn mấy ngày này tìm hiểu ra quan âm biết rõ cái này đạo pháp lực cẩn chứa vô thượng uy năng hơi không cẩn thận rồi sẽ lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục nàng cũng không muốn bị bắt giới cùng xa tăng liên lụy cho nên cảm giảm rất nhiều đương nhiên l hoặc hoặc người, người bọn hắn y theo vừa nãy nhìn thấy phương pháp đem tự thân pháp lực rót vào đường vân bên trong không bao lâu hai cái đường vân sôi nổi bị phá trừ luôn luôn quan sát hai người để tránh xảy ra cái gì n g o à i ý muốn quan â m thấy thế c a o mày thật lâu trên mặt cuối cùng lộ ra một tia c ử i khẽ s a sư đệ chúng ta đ â y là thành công nhìn trước mắt bị phá trừ một viên đường vân chư bắt giới vẫn có vẻ hơi không dám tin ngơ ngác hướng bên cạnh s a tăng hỏi đi đúng vậy chúng ta thành công s a tăng trầm m u ộ n âm thanh truyền đến ta liền biết đại sư huynh nhất định có biện pháp trong giọng nói của hắn không chút nào làm che giấu toát ra đúng hầu tự xuống bái tỉnh đặc ở bình thường chư bắt giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ trào phúng hai câu nhưng bây giờ nhưng không có tấm lòng k i nghĩ hắn là thực sự không ngờ rằng Chưa bao giờ có người bao giờ đừng cập qua con tức chuyển cỡ thật cận phát hiện, với lại trải qua qua hầu nếu đều trong nào đường, hiện, bọn hắn nếm thử, vẫn đúng là đi thông. Không hề nghi ngờ, nếu tin tức này đến trong tâm giới, đều sẽ dẫn tới cỡ nào sóng. đi đ giới, thế tử trải thử, tâm tới hề mà là bị với lại sẽ nói là hắn rồi ngay cả quan âm trong lòng cũng rất là kinh ngạc chẳng qua so với kinh ngạc hay là vui sướng chiếm đa số c h ỉ ít cuối cùng có rồi năng lực bài trừ cái này đạo pháp lực phương pháp hao tốn nhiều thời gian như vậy cuối cùng nhìn thấy hy vọng thời khắc này quan âm loại đó tâm tình kích động quả thực không đủ là ngoại nhân nói Tốt, tất nhiên chứng minh ngộ không ý nghĩ là có thể được vậy thì bắt đầu đi chúng ta xem trước một chút bằng vào lực lượng bây giờ có thể bài trừ bao nhiêu đạo văn đường nàng rất nhanh hạ chỉ lệnh bắt giới cùng xa tăng thì nhanh chóng bắt đầu chuyển động thời gian dần dần quá khứ chờ ở phía ngoài nộ không nhìn ba người như gỗ mục thể xác nội tâm đã b u ô n g xuống hơn phân nửa hắn hiểu rõ ý nghĩ của mình thành công tất nhiên ba người một mực không có triệu hồi thân nhiệm đồng thời trên người lại không có chút nào sức sống trôi qua hiện tượng vậy liền chỉ có một khả năng hiện tại tất cả đều bận rộn bài trừ những văn lộ kia đấy hầu tử trong lòng cũng tràn đầy kích động phát hiện một cái mới có thể thực hiện con đường hư danh hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào nhưng ngay lúc đó lại có thể tiếp tục đi về phía tây rồi lại làm cho hắn muôn phần vui vẻ quả nhiên lại là sau ba c á n h giờ ba người thần thức dần dần trở về đến rồi trong thân thể nhìn c h ầ m rãi tỉnh lại bọn hắn hầu tử hiểu rõ phương pháp khẳng định là thành công nhưng vẫn là không nhịn được hỏi thế nào ta lão tôn nói biện pháp có tác dụng không vừa dứt lời bắt r ơ i thì lẩm bẩm mà nói hầu ca lao chư ta thực sự là phục ngươi rồi thế mà có thể tưởng tượng đến phương pháp như vậy không sai xác thực có tác dụng chúng ta lập tức có thể đem này chết tiệt yêu quái động phụ cho đập nát chứ bắt g i i tán dương hầu tử đồng thời trong giọng nói mang theo mấy phần o à n khí hơn nửa năm đó đến ở chỗ này màn trời chiếu đất đây thỉnh kinh còn muốn vất vả cho dù đối với bọn hắn dạng này tu sĩ mà nói không tính là gì nhưng chứ bắt giới vẫn còn có chút bất mãn đã tính toán đợi đến lúc đem cái này đạo pháp lực bài trừ rơi sau đó muốn làm sao trừng trị hắn đầu báo tử tinh hạ giận rồi nghe nói như thế hầu tử nhẹ nhàng thở ra lại hỏi vậy lần này còn kém bao nhiêu đường vân quan ông nói dựa theo nộ g không phương pháp ngươi nói vần tăng chính mình phá chư ước c h ừ một phần mươi bắt giới cùng ngộ tịnh cộng lại tổng cộng một phần hai mươi muốn chân chính giải quyết vấn đề chỉ bằng chúng ta mấy cái còn chưa đủ hầu tử trâm ngâm nói không sao cả Chỉ cần xác có nhận phương pháp không có vấn đề, nhân vấn tôn đến giải đề, số ta láo quan y ế t t cái à y lên trời đi đem âm khẽ gật đầu muốn nói giải quyết vấn đề nàng tự nhiên là việc nhân đức không n h ư ờ n g ai nhưng muốn nói tam giới giao tế đây là cần hầu tử xuất mã mới được người khác mặc dù kính trọng nàng bồ tát thân phận còn thật không nhất định vui lòng đến tôn nộ không thì không đồng dạng đại náo thiên cung trước đó đó là quảng giao h ả o hữu tam sơn ngũ nhạc cựu thiên thập địa liền không có hầu tử lay không đến người bước đến cấp bách ngọc đế lao nhi đều có thể cho ngươi mời hạ giới tới như thế ta láo tôn đi vậy chương hai trăm sáu mươi bảy lên trời chương hai trăm sáu mươi bảy lên trời muốn nói tam giới ở đâu hầu tử người quen nhiều nhất kia trừ thiên đình r a không còn có thể là ai khác rồi ban đầu ở này làm có lúc dù sao cũng liền treo lấy chút rảnh rỗi tán chức quan tên tuổi lại vang dội cực kỳ ngày bình thường không có việc gì làm tự nhiên là muốn tam sơn ngũ nhạc thăm bạn làm thân rồi nói đến hầu tử có đoạn thời gian vẫn rất h o à i niệm ở trên trời không buồn không lo thời gian nếu không phải hội bản đảo làm quá khó nhìn rõ ràng một bộ xem thường bộ dáng của mình sự việc cũng sẽ không phát triển càng về sau một bước kia pham la lần kia thịnh hội cài d á n g vẻ mời một chút chính mình nói không chừng hắn cũng sẽ không bị ép dưới ngũ hành sơn càng sẽ không đi tây thiên lấy vật gì cho má chân kinh cũng sẽ không bị không hiểu ra sao vây ở yêu quái này động phụ tiền lâu như vậy hướng tam thập tam trọng tiên h bay trên đường hầu tử là càng nghĩ càng thấy được cảm giác khó chịu không bao lâu k i u tượng trưng cho thiên đình bề ngoài nam thiên môn thì đập vào mi mắt xa xa nhìn lại giống một tòa núi cao nguy nga cao vút trong m â y nó đại môn đóng chặt trên cửa khảm nạm nhìn vô số do tiền nhân pháp lực chỗ điêu khắc minh văn lòng lãnh hào quang t r i sáng phảng phất đang hướng người đời tuyên cáo thiên đ t o a này cửa lớn cao tới mấy vạn trượng rộng t r ừ n g mấy ngàn trượng do hai cây to lớn cột đá chống đỡ lấy che khuất bầu trời khó mà thấy rõ toàn cảnh mà sở dĩ một chút có thể biết được đây là nam thiên môn chỉ vì lập tức giới thần t i ê n phi thăng mà lên tới chỗ này trong lòng lập tức rồi sẽ bị nồng đậm thiên uy bao trùm tùy theo mà đến là trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên nam thiên môn ba chữ bọn hắn dùng tượng h cổ văn tự c h ỗ viết mặc dù vì người thời nay ánh mắt căn bản là không có cách phân biệt có thể chẳng biết tại sao tại nhìn thấy ba chữ này một n á y mắt có thể ngay lập tức đã hiểu trong đó h à n nghĩa hầu tử không khỏi có chút thất thần dù là đã đi ngang qua nam thiên môn không biết bao nhiêu lần mỗi lần trông thấy lúc trong lòng như cũ sẽ dâng lên một cỗ khó tả cảm giác cho dù vì tâm tính của hắn ở chỗ này thì có thể cảm nhận được không h i ể u thiên uy cũng may hiện tại hầu tử không mang theo cái gì để ý chỉ là như có như không cảm giác được thôi hắn rất mau đem loại cảm giác này trôn sâu tại tâm đáy tiếp lấy chậm d ã i rơi xuống trên t ầ n g mây người nào vừa mới hiện thân nam thiên môn bên trong liền chuyển đến một đạo thanh â m uy nghiêm hầu tử ngầm đầu ánh mắt theo thanh em kia nhìn lên trên theo hắn ánh mắt dần dần nâng lên bốn vô cùng to lớn cao vút trong mây thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên đi ra này bốn thân ảnh giống như bốn tòa to lớn núi cao đứng sừng sững giữa t h i ê n địa thân thể của bọn hắn cao lớn làm cho người khó có thể tin giống như có thể đụng chạm đến trên bầu trời tinh thần mỗi một thân ảnh cũng t ả n ra không có gì sánh kịp uy áp cùng bà khí nếu chỉ là cái vừa thành tên i người trông thấy như thế vĩ đại thân ảnh trong lòng không thông báo dâng lên cỡ nào rung động đáng tiếc bốn người này đúng hầu tử mà nói quá cực kỳ quen thuộc rồi hắn cười vừa nói thế nào không biết ta láo tôn âm thanh vừa ra kia bốn đạo t ự như núi cao thân ảnh đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy cười ha ha một tiếng. âm thanh vang vọng đất trời ngay cả t r u n g quanh tầng mây cũng đang tiếng cười bên trong dần dần tiêu tán nguyên lai、like、là đại thánh đến rồi chúng ta huynh đệ nhất thời không có nhận ra được chớ trách chớ trách đang khi nói chuyện tứ đại thân ảnh đột nhiên kịch liệt thu nhỏ chỉ là nháy mắt công phu biến ảo thành rồi trượng nhị lớn nhỏ cho dù đối với người bình thường mà nói vẫn là vô cùng to lớn có thể đây đã là bọn hắn năng lực duy trì nhỏ nhất hình thể rồi tứ đại thiên vương trời sinh thì có thường nhân khó mà xứng đôi khủng bố thân hình bọn hắn chia ra cầm trong tay bảo tuệ t h bà thanh vân bảo kiếm hôn nguyên ngọc trai bảo dù cùng xích viêm thần long mặt mỉm cười ánh mắt tập trung trên người tứ ì b đại thiên vương đầu tiên là cười một tiếng tiếp lấy thu hồi kia tre khuất bầu trời hoa lệ cảnh tượng tăng trưởng thiên vương nói đại thánh đây là bảo đảm thánh tăng lấy chân kính rồi sao có r ả n h đến chúng ta này nam thiên môn không nói cái này còn tốt nói chuyện hầu tử thì mặt mũi tràn đầy hát tuyến này không để cập tới cũng được không để cập tới cũng được hắn tùy tiện ngồi s ổ m ở một bên long văn trên hàng rào nét mặt n h ạ t nhạt tứ đại thiên vương liếc nhau một cái hiểu rõ trong đó tất có kỳ quặc bằng không hầu tử không phải là bộ dáng này bọn hắn cười nói xảy ra chuyện gì đại thánh không ngại cùng huynh đệ chúng ta bốn người nói một chút cũng tốt ta hầu tử cùng tứ đại thiên vương giao tình không ít mặc dù lúc trước ngọc đế phái một trăm ngàn ngày binh đuổi bắt yêu hầu lúc bọn hắn thì đi theo đại quân đi đến nhưng trên thực tế chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu căn bản là không có ra cái gì lực cũng chỉ có những tia không rõ chân tướng các thiên binh thiên tướng cùng tia một lòng muốn hướng ngọc đế tranh công vì thế mà loay hoay sức đầu mẹ chán trên nhảy dưới tránh thác tháp thiên vương nhất là nghiêm túc rồi cái khác đi cùng thuộc cấp nhóm đại bộ phận cũng chỉ là làm dáng một chút đối với cái này tôn nộ g không tự nhiên là nhìn ở trong mắt phía sau ở dưới chân núi đẻ ép hơn năm trăm năm sau khi ra ngoài đối với mấy cái này lão các huynh đệ vẫn là trước sau như một thân mật nghe nói như thế hắn suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy là không nhà ra không t h ả i mái dứt khoát trực tiếp từ sư đồ bốn người dọc đường ẩn vụ sơn giảng thuật lên làm giảng đến cho dù mời tới quan âm b ồ tát cũng vô pháp bài trừ kia động phủ trên cơm chế tìm hiểu trọn vẹn thời gian nửa năm mới bắt đầu tiến hành lúc tứ đại thiên vương đều là giật mình bọn hắn đều là thái ớt sơ kỳ cảnh giới phong trong tam giới được cho một câu cao thủ nhưng ở hầu từ trước mặt căn bản không đáng chú ý lúc trước sở dĩ đổ nước trừ ra có một bộ phận tình nghĩa ở trong đó bên ngoài chủ yếu hơn chính là bọn hắn thế nhưng hiểu rõ đừng nhìn tôn nộ không cùng bọn hắn cùng thuộc thái ớt kim tiên cảnh giới nhưng thái ớt cùng phạm là hầu tử phát đ i lên bọn hắn thế nhưng một gậy cũng không tiếp nổi a đi về phía tây trên đường thì có thể thấy được lốm đ ố m rồi nghiêm túc tôn ngộ không phạm là những tia không phải người nào đó đồng tử mộ mộ tọa kỵ yêu quái căn bản không chịu nổi cái tia kim cô đồng uy lực hiện tại nghe nói lại có cái yêu quái có thể ngăn cản tôn ngộ không ngay cả quan âm đến rồi thì không có cách bốn người khiếp sợ trong lòng tột đ ỉ n h tia đại thánh chuyến này ngày nữa đ ỉ n h mục đích thế nhưng vì xin giúp đỡ chúng ta quản ngục thiên vương trầm ngâm một lát bỗng như nói đúng, đúng hầu tử hì hì cười một tiếng chỉ dựa vào ta mấy cái sư đệ cùng bồ tát pháp lực không đủ để đem đạo kia cầm chế cho bài trừ cho nên ta lão tôn đây không phải ngày nữa đ ỉ n h viện binh rồi nha lời này vừa ra tứ đại thiên vương vội nói không dám nhận nay cũng không có gì phàm là đại thánh cần phải huynh đệ chúng ta một mực mở miệng cũng được đi chúng ta cái này hạ phàm đi nóng đội trí quốc thiên vương nói ôi không đội không đội hầu tử lại ra hiệu đối phương an tâm chớ vội ta lão tôn còn phải lại đi tìm thêm mấy cái giúp đỡ mới được chương hai trăm sáu mươi tám na cha chương hai trăm sáu mươi tám na cha tuất t i ê huynh đệ chúng ta bốn người ngay ở chỗ này cũng hầu nghe xong hầu tử lời nói tăng trưởng thiên vương c h ậ m g ã i nói dễ nói dễ nói chờ một lúc lao tôn cũng muốn theo nam thiên môn ra ngoài nói xong liền hướng thiên đình đi vào trong đại thánh đại thánh đại thánh trên đường đi mặc kệ gặp người nào cũng sẽ hướng hắn khách khách khí khí vân an cho dù là tiên nữ lực sĩ cũng không ngoại lệ không hề nghi ngờ đối mặt hắn người thiện ý hầu tử tự nhiên cũng là m ư ờ i phần nể g h tình gật đầu đáp lại cho dù thực lực đối phương chẳng qua thiên tiên chân tiên cảnh giới nhưng chỉ cần cùng mình trao hỏi hắn cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì hầu tử nhân viên trong thiên đình có thể nói là tốt không biên giới rồi đ ừ n g quản là thân phận gì người nào hắn đều có thể nói mấy câu chỉ vì năm đó bị phong tề thiên đại thánh thời điểm địa vị hắn cực cao nhưng ở cùng người khác tiên trò chuyện thời đều là vì gọi nhau huynh đệ làm người trượng nghĩa hào sản phàm là người tìm hầu tử giúp đỡ hắn có thể làm đến trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt một tới hai đi tất cả mọi người bị hắn bị lực thật sâu tin phục cũng đúng thế thật lúc trước ngọc đế phái một trăm ngàn ngày binh vây quét hoa quả sơ lúc cũng liền một lý tịnh một nhị lang thần tường thật cái trước là vì hai đứa con trai mình cũng trong phật giáo bản thân mình kỳ thực thì k h u n h hướng phật môn lại thêm nghĩ biểu hiện tốt một chút tại ngọc đế trước mặt tranh công lúc trước t r i n h chiến hoa quả sơ lúc cũng không thiếu trên nhảy dưới tránh t r ê u đến đông đảo thần tiên trong lòng đối nó mười phần xem thường thực chất không chỉ là chúng tiên gia ngay cả ngọc đế đúng cái này khỉ cũng là có chút yêu thích là thiên đình trí tôn tam giới tổng chủ, vô số nguyên hội đến nay hắn chứng kiến qua rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nội tâm đúng rất nhiều chuyện đã sớm trở nên không hề bận tâm chỉ là ngẫu nhiên một ít chuyện lý thú mới có thể để cho hắn nhắc tới mấy phần hứng thú thí dụ như lúc trước cháu trai dương tiễn phía sau na trà lại thêm hiện tại tôn ngộ không nay ba cái trong mắt người ngoài vô pháp vô、thiên. d á m n á o thiên đình kẻ phản bội kỳ thực ngọc đế nhưng trong lòng có chút yêu thích nhất là h ầ u tử nhìn qua tùy tiện trong lòng có chừng có mực cảm giác nhưng rất mạnh hiểu rõ cái gì có thể nói cái gì không thể nói đối mặt hắn thời ngọc đế luôn luôn có thể bị trục cười lúc trước phái binh vây quét hoa quả sơn thì chính là vì thuận theo thiên địa lại thế tăng thêm cho phật môn một bộ mặt tùy tiện cài dáng vẻ cách làm chúng tiên trong lòng nghĩ như thế nào hắn kỳ thực trong lòng rõ ràng bởi vì đúng khi yêu thích dứt khoát cũng liền một mắt nhắm một mắt mở hết lần này tới lần khác lý tịnh còn tưởng là thật rồi nói đến thì xác thực mượt cười về phần dương tiễn nha hắn không tại thiên đỉnh. ở lâu quán giang khẩu không rõ trong đó thị thị phi phi chỉ là chân thật quyết định gặp phải cái đối thủ kiêm một cầm mới s ử x u ấ t toàn lực sau đó thông qua nà cha trong miệng h i ể u rõ sự t ì n h từ đầu đến cuối trong lòng mỗi lần nghĩ đến cũng có chút hối hận tại đi về phía tây trên đường cũng nhiều lần giúp đỡ bọn hắn sư đồ t h như ban đầu hóa thành thợ săn cùng với phía sau bích ba đ à m chiến cựu đầu trùng dần dần hầu tử cũng biết lúc trước dương tiễn là cử chỉ vô tâm hai người lại có chút ý hợp tâm đầu thì liền trở thành hào hữu ngộ không hầu tử chính hướng lăng tiêu điện đi lúc bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh rừng âm thanh q u A y đầu u tập t r nguyên nhìn người vào, tới ổ i thiếu n lai là na g mi t n cha a thấy rõ người tới hầu tử cười cười na cha dưới chân phong hỏa luôn một tiếng kéo kẹt dừng lại tại tôn nộ không trước người người cái con khỉ này trong a h e đoạn thời gian đó những thứ này tiên xúc nhóm bị hh nhưng thẳng rồi gây ngọc đế còn cố ý hàn chỉ đem hai người cấm túc một ngày mới bình một lại nghe thấy vị này ý hợp tâm đầu hảo huynh đệ ngày nữa đỉnh rồi na tra như thế nào mất hướng đấy thế nào các ngươi thỉnh kinh kết thúc mang theo tò mò hỏi thăm một tiếng hầu tử lắc đầu còn chưa đâu chẳng qua hẳn là cũng sắp rồi ồ người cái con khỉ này vô sự không đ ă n g tam bảo điện đó là gặp được phiền thoái gì na cha lộ ra một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn nét mặt có chút hưng phấn đúng vậy a là cái gì khoái nói cho ta một chút gặp hắn như thế không kịp chờ đợi hầu tử có chút bất đắc dĩ đã nhiều năm như vậy hảo huynh đệ này là tính tình là một chút cũng không thay đổi rõ ràng mấy vạn tuổi người cũng bởi vì là củ sen biến thành thân hình vĩnh viễn g i vững mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên bộ dáng ngay tiếp theo tư duy cũng cùng thiếu niên nhất trí ở đâu như là cái đã trải qua năm tháng dài đẳng đáng người a bất quá cũng chính là bởi vì na cha vậy lưu tồn thiếu niên đồng thú mới khiến cho tôn nộ g không có thể cùng hắn chơi đến một khối cái này sao sự việc nói đến cũng có chút lời nói dài ra ta lão tôn đang định đi tìm ngọc đế lao nhi mượn chút nhân thủ đấy nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi tới đến lúc đó lại nói tỉ mỉ cũng được cũng tốt na cha không có quá nhiều do dự rất nhanh liền gật đầu đáp ứng hắn ở đây thiên đình chức vị là tam đàn hải hội đại thần ngày thường chức trách là hạ giới tiêu diệt yêu ma nhưng trên thực tế là thiên đình bên ngoài ta vương bài chiến lực na cha bình thường sẽ không tùy tiện ra tay cũng không có cái gì yêu ma đáng giá hắn tự mình đi xuống rốt cuộc truyền báo lên tiên các yêu ma phần lớn ngay cả tiên cảnh tu vi cũng không đạt được hắn một hơi có thể phun chết tồn tại xuống dưới đi lên đơn giản chính là lãng phí thời gian cũng liền giao cho dưới tay đáng ma tiểu đội đi làm nguyên nhân chính là như thế hắn như cái thiên đỉnh đường phố mang giống nhau cả ngày không có việc gì lại không thích cùng lý tịnh đợi tại một viên phần lớn thời gian hoặc là chính là tu luyện một chút hoặc là cũng là khắp nơi tham tiên tìm bạn thỉnh thoảng liền đi quán giang khẩu tìm dương tiên vui lửa hoặc là chính là cùng mai sơn huynh đệ bọn hắn tụ tại hòa sơn uống rượu hôm nay khó được không có đi qua tình cờ nghe thấy lực sĩ nhóm đang nói hầu tử này g nữa đi rồi trong lúc rảnh rỗi hắn lúc này thì tìm tới bây giờ nghe có chuyện vui có thể nhìn xem có chuyện gì có thể làm tự nhiên là không dằn nổi đi theo hầu tử rồi đối với thiên đình con đường tôn nộ không nhắm mắt lại đều sẽ đi lúc trước trộm bàn đạo trộm tiên đa lúc cũng không thiếu điều nghiên địa hình rất nhanh hai người liền đi tới lăng tiêu điện bên trong đại đa số lúc ngọc đế đều là đợi ở chỗ này ngẫu nhiên thì sẽ đi giao chỉ quả nhiên làm con khỉ bước vào đại điện liền nhìn thấy vị k i a hạo thiên thượng đế ngồi ngay ngắn ở trong tầm mây pháp tướng gia tiên uy nghiêm túc mục để người nhìn lên lần đầu tiên trong lòng liền không nhịn được dâng lên muốn triều bái c h i tâm đương nhiên loại trình độ này chèn ép tự nhiên là không ảnh hưởng tới hầu tử cùng na cha bọn hắn đầu tiên là hướng phía ngọc đế hành lễ hầu tử liền mở miệng rồi chương hai trăm sáu mươi chín hầu tử điềm binh điểm tướng chương hai trăm sáu mươi chín hầu tử điềm binh điểm tướng ngươi này hầu nhi không hảo h ả o hộ tống đường tam tạng tây thiên t ì n h kinh tại sao lại chạy đến chấm lăng tiêu bảo điện đến rồi vị này tam giới tổng chủ chậm rãi mở miệng thíng vang lên triệt trí tôn có thể biết tam giới chu thiên vô số chuyện chuyện này đối với ngọc đế mà nói là dễ như trở bàn tay chẳng qua dường như phần lớn tình h ô n giới ngọc đế cũng sẽ không chủ động đi dò xét sống sót vô số nguyên hội nếu mọi chuyện cũng tại trong không chế kia không khỏi cũng quá không thú vị chút ít làm vạn sự vạn vật cũng tồn tại biến số mới có thể nhắc tới ngọc đế trong lòng một vòng hứng thú dường như lúc trước hầu tử nháo thiên cung thực chất hắn chỉ cần hơi ra tay có thể tùy tiện đem cái đó vô pháp vô thiên tôn nộ không cho chế phục nhưng này dạng lại có ý gì đâu kê cao gối mà ngủ cựu thiên trí thượng tính nhìn xem chúng sinh vị này trí tôn thượng đế chỉ coi là nhìn chẳng hơi có chút ý nghĩa siết k h í thôi cho dù là hiện tại phật giáo làm hương tiên đạo ý chí cùng hắn mà nói lại có cái gì khác nhau ở tại vô số nguyên hội lâu đời năm tháng bên trong thủy chung là mây khói đã trôi qua không đủ nói đến bây giờ thấy hầu tử đến ngọc đế thanh âm bên trong mang theo một tia ý cười đáy mắt lại là không hề bận tâm b ậ y hạ ta lão tôn còn không phải thế sao trong lúc rảnh rỗi là có chuyện quan trọng muốn nhờ hầu tử thái độ đối ngọc đế mặc dù không kịp thiên đình chúng tiên như vậy cung tính nhưng kích thước lại nắm bóc vừa vặn nhiều một phần thì ngạo chi thiếu một phần thì xi chi mới đầu tôn nộ không cũng là để là cái đó ngồi trên lăng tiêu điện thống ngự vạn tiên ngọc đế chẳng qua có tiếng không có miếng vôi thậm chí dám hô lên hoàng đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta như vậy quần đội vô cùng mãi đến khi ngày đó bị mập hòa thượng như lai cho chân thật một phen cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên dưới ngũ hành suốt lúc hắn cuối cùng sẽ nhớ ra lúc trước bị vây ở như lai lòng bàn tay thời đối phương nói câu nói kia ngọc đế thở nhỏ tu trì đã trải qua đau khổ trải qua một nghìn năm trăm năm mươi kiếp mỗi kiếp hợp một trăm hai mươi chín sáu trăm năm lúc đầu kiệt ngạo nhường hầu tự cảm thấy không phải liền là sống lâu dài rồi chút ít có cái gì liên quan. nhưng theo bị ép thời gian càng lâu trong đầu hắn cuối cùng sẽ không hiểu nhảy ra những lời này sau đó hắn suy nghĩ minh bạch như lai ý nghĩa cũng không phải là chỉ là đơn giản nói cho hắn biết ngọc đế tu hành bao lâu thôi càng quan trọng hơn là muốn nhường hầu tử đã hiểu ngọc đế tu vi càng trên mình ngay cả hắn đều có thể tốn chút tâm tư liền thu thập hầu tử càng đừng đề cập ngọc đế rồi lúc này tôn nộ g không mới bừng tỉnh đại nộ g cái đó thoạt nhìn không có một chút tu vi tam giới chi tôn nhưng thật ra là vì tu vi vượt xa những người khác từ đó không cách nào chân chính cảm giác được đối phương tình huống thật Từ ngũ hành sơn hạ sau khi ra ngoài hầu tử đúng ngọc đế liền không lại như trước đó như vậy khinh thị chẳng qua ở trên thái độ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa n g ư ờ i này con khỉ ngang ngược có chuyện gì ngọc đế ổ lên một tiếng nghe trước đó thiên lý nhãn người thính thai thông bẩm đường tăng sư đổ đã nhanh đến dưới chân linh sân rồi chẳng lẽ lại còn có cái gì đ ạ i yêu ngọc đế đã sớm chán ghét tam giới sự tỉnh đều ở đáy mắt cảm giác hắn cho rằng hay là nghe người giảng một chút thú vị hơn nhiều việc này còn muốn theo nửa năm trước nói lên hầu tử bắt đầu hêm hay nói một bên na cha càng nghe càng cảm thấy quá mức lông mày chăm chú n h ă n lại do đó chỉ dựa vào ta mấy cái kia sư đệ cùng quan â m bồ tát pháp lực không cách nào duy nhất một lần đem kia cấm chế khứ trừ lúc này mới ngày nữa đ ỉ n h tìm chút ít giúp đỡ tôn nộ không nói xong na cha cũng nhịn không được nữa do đó nộ không ý của ngươi là nói đạo kia pháp lực ngay cả quan â m bồ tát cũng hao tốn thời gian nửa năm mới tìm hiểu thấu đáo nhưng lại không có bài trừ phương pháp trong giọng nói của hắn mang theo kinh ngạc cùng không thể tin tam giới bên trong người nào không biết đừng nhìn quan â m chỉ là cái bồ tát chính quả tại phật giáo bất kể là địa vị hay là thực lực cũng vượt xa những kia thành phật người liền xem như phật tổ đối mặt nắng lúc cũng muốn khách khí ba phần dạng này cường giả thế mà thì cầm đạo kia pháp lực không có cách cuối cùng là vị kia đại thần lưu lại tiểu na cha ta vừa nay đã nói rất rõ ràng sự việc chính là như vậy hầu t ử bất đắc di cười một tiếng h ắ n tự nhiên hiểu rõ chuyện này nói ra đến tột cùng có nhiều thái quá người ta quan â m pháp lực thế nhưng ngay cả c h ấ n nguyên đại tiên quả nhân s â m cây đều có thể cứu sống tồn tại có thể đối mặt yêu quái trước động một đạo pháp lực lại không còn cách nào khác tình thế khó xử này làm sao nghe cũng cảm thấy quá mức Trình độ cái ó khó thể、so、với tiên nhân để bất đất t nhân phạm nhân đào đất quốc giống nhau. để so đào với giống động Cũng quốc r c h Na Cha sẽ g ậ t m ì này h như thể thực chính vậy rồi. Có thể sự l như thế, cũng không phải là hầu tử chính mình n thế, phải hầu theo tử cớ. Cái vô là à dẹp quả thực là không thể tưởng tượng thấy hầu tử lời thề son sắt bảo đảm na cha không thể không tin tưởng lúc trước hắn thì cất đi giúp hầu tử ý nghĩ hiện tại nghe nói còn có chuyện như vậy càng là hơn muốn đi thấy là nhanh xem xét rốt cục l à như thế nào tồn tại bày ra pháp thuật thế mà ngay cả vị kia vạn phật chi sư cũng cho làm khó rồi ngọc đế trong lòng cũng là thoáng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh tiểu này kinh ngạc tâm trạng liền bị nhàn nhạt vui sướng cho thay thế lại có việc vui nhìn đây là nội tâm hắn lớn nhất khắc họa trưởng quản tam giới vô số năm qua hắn sợ không phải nơi này hoặc là chỗ nào lại ra cái gì nhiễu loạn lớn rồi ngược lại là lo lắng mỗi ngày thời gian cũng đã hình thành thì không thay đổi không có chút nào việc vui có thể nói mặc dù đây đối với đường tăng một đoàn người mà nói là đại k h ố n cảnh ngọc đế lại sản sinh mấy phần hứng thú ngộ không tất nhiên như ngươi lời nói ngươi liền tại chấm này lựa chút nhân viên đi qua hỗ trợ đi cũng tốt sớm ngày để ngươi sư đ ổ lên đường đa t ạ đa t ạ nghe được ngọc đế hứa hẹn hầu tử lập tức trở nên vui vẻ ra mặt lên h ắ n tới đây mục đích không phải liền là như thế ạ một bên na cha nghe vậy càng là hơn trực tiếp đối hầu tử nháy mắt ra hiệu lên đối phương hiểu ý cười một tiếng bậy hạ kia làm phiền nhường tiểu na cha nhị thập b ắ t tú cựu diệu nguyên thần tứ đại thiên vương đ á m người theo ta cùng nhau đi có thể ngọc đế miệng vàng lời ngọc một đạo thánh chỉ đột nhiên theo lăng tiêu điện trên bay ra bố tại cựu thiên t r i thượng bị hầu tử gọi đến tên những người này trong lòng trong nháy mắt vang lên dọn ngọc đế cho giảng thuật nguyên lý do sau khi nghe xong mọi người đều là hướng phía hư không túi đầu Tuân chỉ, chương hai trăm bảy mươi không làm sẽ không phải chết chương hai trăm bảy mươi không làm sẽ không phải chết nam thiên môn u chỗ chúng thần tướng đã chờ đợi ở đây nhìn cùng na t r a một đạo đi tới tôn ngộ không mọi người sôi nổi nên đón tiếp lấy treo lên chào hỏi từ n g tiếng đại thánh hết đợt này đến đợt khác h ầ u tử cười rộ nhìn đáp lại chư vị đều đến đông đủ a hắn nhìn lướt qua đám người hỏi đại thánh chúng ta dâng đại thiên tôn ý chỉ, đều ở nơi này tăng trưởng thiên vương hồi phục rồi một tiếng vậy là tốt rồi h ầ u tử gật đầu một cái như thế chư vị liền theo ta cùng nhau hạ giới đi rất nhanh tại hầu tử dẫn đầu dưới chúng thần tướng đằng vân nổi sương ngủ, hướng c h ế t nhạc liên h o à n động bay đi ở trên trời chậm trễ như thế một lát sau nhân dân đã qua sáu bảy ngày quan âm cùng bắt giới xa tăng cũng ở chỗ nào đạo pháp lực trước đó ngồi xuống nghỉ ngơi không có hầu tử tại mọi người có thể không dám tùy tiện đ ế n thử với lại trước đó kinh nghiệm thì xác nhận đây cũng không phải là ba người bọn họ pháp lực đủ để bài trừ rơi vào đường cùng chỉ có thể ngồi xuống nhắm mắt điều dưỡng sinh tức rồi Chật, quan âm dường như cảm giác được cái gì roi mắt nhìn lại ở chỗ nào vô biên vô tận tầng mây bên trong con mắt của nàng thông suốt sáng lên nộ không đến rồi nàng một tiếng trong nháy mắt tỉnh lại bắt giới cùng s a tăng hai người đều làm mở to mắt hướng phía quan âm nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại nhưng bởi vì tu vi kém chút ít trừ r a xanh lam sắc trời cùng tầm mây bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy chẳng qua đối với quan âm lời nói hai người hay là tin tưởng không nghi ngờ rốt cuộc người ta thì không cần thiết đối với chuyện này lắc lư bọn hắn quả nhiên lại qua thời gian nốt một nén hương chứ bắt giới thì ở phương xa cảm nhận được một đoàn n ồ n g đậm pháp lực rõ ràng cũng không phải là một người tồn tại mà là rất nhiều thần tiên hội tụ vào một chỗ hình thành cảnh tượng xa tăng thì cảm giác được trên mặt của mọi người cũng nổi lên vui mừng h ầ u tử mang theo nhiều người như vậy đến nghĩ đến bài trừ cấm chế là có hy vọng rồi bị n ố t lâu như vậy tất cả mọi người trong lòng đã sớm không kịp chờ đợi muốn vội vàng rời đi tại tôn nộ không dẫn đạo dưới chúng thần chậm rãi rơi xuống từ trên không đối với ở đây tất cả mọi người mà nói lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc thế là sôi nổi hàn huy ê n lên nộ không là cái này ngươi nói đạo kia cấm chế đột nhiên na cha ánh mắt t ò m ò nhìn chăm chú chiếc nhạc liên hoạt động trên đạo kia đặc biệt pháp lực mọi người giờ phút này thì hướng phía cái hướng kia nhìn lại chỉ trong chốc lát sắc mặt đột nhiên biến đổi hầu tử mời xuống những thứ này thần tiên trong thiên đình địa vị không thấp thực lực cũng là cực mạnh yếu nhất thì có kim tiên hậu kỳ thực lực có đó không đối mặt đạo kia pháp lực lúc nhưng trong lòng dâng lên một cố không h i ể u khủng hoảng cảm giác phản phất đang đối mặt cái gì thượng cổ hùng thú giống như không sai cái này đạo pháp lực h u n g h i ể m vô cùng ta đem tất cả gọi xuống chính là vì đồng tâm hiệp lực bài trừ cấm chế mọi người nghìn vạn lần cẩn thận cũng đừng còn chưa có nói xong hầu tử sắc mặt ở biến nguyên lai、like、na cha không biết lên cơn điên gì thế mà theo thể nội tuân ra một đạo thần thức tiếp lấy nghĩa vô phản cố liền hướng đạo kia pháp lực bên trong bài đi một loạt làm việc chỉ ở trong nháy mắt tất cả mọi người còn chưa phản ứng và tôn ngộ không muốn ngăn cả lúc đã thì đã trễ chẳng qua trong phiên khắc na cha trên người sức sống liền đột nhiên trôi qua dường như không cần mấy hơi thở muốn như vậy vẫn lạc tất cả vây xem thần tướng trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng cuối cùng là cái gì không ai bị nổi na cha tam thái tử tại thần thức tràn vào trong đó trong phiên khắc phải chết sao mọi người m í m u i lại trên mặt lộ ra vẻ lo lắng ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hầu tử lông mềm như nhung tay đột nhiên vớt ve tại trên người na cha hướng đối phương thể nội độ vào một tia pháp lực đối với loại chuyện này hầu tử vô cùng quen thuộc r ố t cuộc kia nửa năm qua quan âm mỗi lần đem thần thức ngập vào trong đó lĩnh hội hoa văn lúc chính là hầu tử ở một bên hộ pháp chỉ là hắn không ngờ rằng này na cha cư nhiên như thế lô mãng chính mình lời nói cũng còn chưa nói xong thì vẫn đem thần thức tràn vào trong đó khá tốt chính mình quen thuộc nên như thế nào giải cứu đối phương nếu là hoàn toàn không biết gì cả tình h u ố n g dưới na cha chẳng phải như vậy vẫn là sao mặc dù là thiên đình t h ầ n tiên dù là bỏ mình về sau hồn phách cũng sẽ được phong thần bảng cưỡng ép dẫn dắt trở về ngọc đế vì đại pháp lực liền có thể cho tái tạo n ụ c thân chỉ là này phục sinh sau đó tối thiểu muốn suy yếu trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cái giá như thế này bình thường thần tiên thì không muốn tiếp nhận nghĩ tới những thứ này hầu tử sắc mặt trở nên mười phần trăm trầm tại h ắ n pháp lực độ vào na cha thể nội trong n y mắt đối phương nguyên bản ám trầm vô cùng sắc mặt lần nữa trở nên hồng n h ậ t lên chúng thần tướng có thể cảm nhận được sức sống lần nữa trở về na cha đã hết rồi lo lắng tính mạng thấy thế mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra mặc dù na cha hành vi có vẻ quá mức lô mãng rồi chút ít nhưng cũng vì bọn họ phô bảy đạo kiêm pháp lực cơm chế đến tội cùng khủng bố cỡ nào chỉ là t r ớ c mắt c ô n u muốn đem một tên thái ớt kim tiên trung k ỳ cường đại thần tiên tính mệnh nuốt chừng lấy rồi nói thật trông thấy một màn này lúc rất nhiều trong lòng người đã đánh lên chống nuôi quân dù là có ngọc đế ý chỉ tại mọi người cũng không muốn cầm tính mạng của mình nói đùa a nhưng ở hầu tử xe nhẹ đường quen cứu trở về na cha về sau bọn hắn lo âu trong lòng lập tức lại tiêu tán không ít nguyên lai là đã có kinh nghiệm a vậy liền không có việc gì bọn hắn sợ là sợ cái gì cũng không rõ đem bọn hắn tìm đến chỉ là không công chịu chết vậy liền không tươi đẹp rồi qua ước chừng một khắc đồng hồ na cha từ từ mở mắt trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác ta kém chút chết rồi hắn nu chép nhìn môi nói ra một câu nói như vậy người còn b i ế ta t ta lời còn chưa dứt giống như này không dằn nổi xung vào nếu không phải trước đó đã sớm có biện pháp giải quyết ngươi chờ hồn quy phong thần bằng đi nghe thấy na cha lời nói hầu tử tức giận mắng một câu đổi lại bình thường na cha không thiếu được muốn cùng hắn cãi lộn vài câu nhưng bây giờ lại không loại đó tâm tư vừa mới trải qua thời khắc sinh t ử đại khủng bố giờ phút này na cha tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh Hắn là l ô mãng xúc động nhưng người lại không đốc trước đây trong lòng đối với hầu tử trước đó trên lăng tiêu điện nói như vậy lời thề son sắt na cha trong lòng là cất mấy phần k i n h thường cho dù chính mắt thấy đạo kia pháp lực c ấ m chế hắn vẫn có chút ít cảm thấy là đang cố lộng huyền hư tam giới bên trong làm sao lại có như thế dọa người pháp lực à? không tin tà hắn dự định tự mình đi thử một chút có thể thần thức ngập vào trong đó trong chốc lát hắn cũng cảm giác mình bị vượt sâu vô tận kéo vào trong bóng tối lại khó khống chế thân thể chính mình nửa phần mãi đến khi cảm nhận được hầu tử pháp lực hắn mới như sắp chìm vòng người bắt lấy cứu mạng gỗ nổi bình thường tỉnh lại trải qua chuyện này về sau na cha thành thật rồi liên quan rồi cái khác vốn là còn chút ít kiệt ngạo thần tiên lúc này cũng biến thành yên lặng lên nhìn một màn trước mắt hầu tử cũng không biết cái k i a cười hay là không nên cười na cha sinh động cho mọi người phô bày một đợt cái gọi là không làm sẽ không phải chết chương hai trăm bảy mươi một chúng thần nhập cảnh chương hai trăm bảy mươi một chúng thần nhập cảnh nộp không cái này đạo pháp lực như thế cường hãn chúng ta phải như thế nào hiệp trợ ngươi bại trừ tốt chỗ nào cha tâm tính rất tốt chỉ là nhất thời thất thần qua đi liền hỏi thăm về rồi chính sự nghe vậy cái khác thần tiên thì xu tới định nghe nghe xong hầu tử gọi xuống nhiều người như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì chỉ thấy tôn nộ không cười hắc hắc dễ nói dễ nói phá cục phương pháp đã có chỉ đợi các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền có thể tiếp theo hắn đem chính mình nghĩ tới loại đó vì thần thức kết nối đạo kia pháp lực mọi người cùng nhau bài trừ phương pháp nói ra chúng thần lập tức giật mình có chút không thể tin bọn hắn chưa từng nghe nói qua dạng này biện pháp sao cảm giác giống như là hầu tử tại lửa gạt người giống như kỳ thực nào chỉ là bọn hắn ngay cả cùng tôn nộ không ở chúng càng lâu chứ bắt giới xa tăng tại lúc đó cũng là nửa mang theo hoài nghi cho dù là quan â m bồ tát như thế hiệu sâu biết rộng đại năng lúc ấy cũng là bản tin bắn nghi húng chi là những thứ này vừa tới thiên đình thần tiên nhưng rất nhanh bọn hắn ngay tại quan âm đám người nhất trí chứng minh thanh em bên trong tin tưởng rồi việc này sau đó chính là học trước đó bắt giới s a tăng giống như ký ức quan âm trước đó lĩnh hội pháp thuật vẫn lộ một bước này đối với chúng thần mà nói cũng không bằng gì khó khăn rốt cuộc năng lực tu luyện tới bây giờ tình trạng này người ai cũng không phải thiên phú dị bẩm mặc dù số lượng khổng lồ thế nhưng chẳng qua là mấy canh giờ công phu thôi về phần hầu từ sau lần này như cũ không có tham dự vào lần trước quan âm mang theo bắt giới xa tăng đã từng có thành công kinh nghiệm nhưng cái này cũng không hề ý vị tiếp xuống vẫn đang sẽ không có sơ hở nào nhân số càng nhiều biến số cũng liền càng lớn quan âm càng thêm khó mà khống chế toàn cục dưới tình huống như vậy nhất định phải có người ở bên ngoài vì mọi người hộ pháp vì bảo đảm an nguy mới được về phần người này là ai nha tự nhiên thì trừ hầu tử ra không còn có thể là ai khác ở đây trong mọi người cũng chỉ có thực lực của hắn gần với quan âm đồng thời lại là hộ pháp quen thuộc nhất một người rất nhanh sách lược chế định sau khi xuống tới chúng thần bắt đầu lĩnh hội quan âm cụ hiện ra đường vân không lâu lắm mọi người sôi nổi tỉnh lại trước hết nhất lĩnh hội hết thuộc về na tra dù sao cũng là thiên đình bên ngoài chiến lược trần nhà nộ tính cùng thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp lúc trước vây quét hoa quả sân lúc thế nhưng cùng tôn nộ g không chiến khó bỏ khó phân tồn tại cũng may phía sau vẫn là đối phương cao hơn một bậc mới khiến cho na cha thua trận phía sau hai người hứng thú hợp nhau dần dần kết làm rồi h ả o hữu na cha thì thường xuyên cùng hắn luận bàn nhưng vẫn tới nói dường như không có thắng nổi nào đến dám lấy lực lượng một người đơn đấu tất cả thiên đình hầu tử na cha quả thực không phải là đối thủ đúng lúc này những người khác thì đều lục tục tỉnh lại chư vị cũng đem đường vân nhớ a thấy tình cảnh này hầu tự hỏi bốn phía hết đợt này đến đợt khác xuất hiện tỏ vẻ đồng ý thanh âm hắn gật đầu một cái lại nhìn về phía q u a n âm như thế thì toàn bộ dựa vào bồ tát rồi a di đạp phật n ộ không yên tâm bần tăng nhất định đem hết khả năng quan âm nghiệm tiếng h i ệ p h ậ t nói tiếp cấm chế này hung hiểm vô cùng lần này đi bài trừ chư vị nhất định phải nhớ kỹ bần tăng lời nói phải tránh không thể nào tùy tiện làm việc bằng không hại có thể không chỉ là n g ư ờ i tính mạng của mình thậm chí là mọi người tính mệnh do quan âm đột nhiên trở nên nghiêm túc lên phối hợp với nàng kêu bảo tướng trang nghiêm khí thế bao gồm na cha ở bên trong chúng thần cũng nhịn không được đánh dùng mình vừa rồi na tra kèm chút vẫn lạc bộ dáng bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy loại đó kinh khủng trắng cảnh cho dù là bây giờ trở về nghĩ cũng là lòng còn sợ hãi tuy nói là dân ngọc đế ý chỉ đến giúp đỡ có thể không đáng đem mạng mình cho dựng vào đi cho dù là sau khi chết không vào luân hồi hồn quy phong thần bảng năng lực tại ngọc đế đại pháp lực hạ tái tạo l ụ c thân nhưng này một tới hai đi tối thiểu muốn thứ bị thiệt hại hơn ngàn năm pháp lực tu vi đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là cái giá cực lớn bọn hắn không hy vọng người khác liên lụy chính mình tự nhiên thì sẽ tận lực không tới liên lụy người khác bồ tát yên tâm chúng ta ghi nhớ ngay cả na cha lúc này thái độ cũng là mười phần cung kính không c ó mới tới thời loại đó kiệt ngạo bộ dáng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa một lần giáo hấn nhường hắn yên tâm bên trong kinh nghiệt nghiêm túc đối đãi lên như thế t h u ậ t tiện quan âm chậm rãi gật đầu do bẩn tăng thần nghiệm trước ngập vào trong đó chư vị theo sát phía sau chính là vào trong pháp thuật về sau phải tránh đường tự tiện hành động trước quan sát bẩn tăng làm việc về sau lại tự động bài trừ đường vân có thể đã hiểu chúng thần đều nói đã hiểu rồi quan âm thỏa mãn đem thần nghiệm ngập vào trong đó rất nhanh mọi người thì theo đôi mà đến trừ ra trư bắt giới cùng s a tăng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bên ngoài khi mọi người t h ầ n nhiệm bước vào cái này đạo pháp lực về sau trong nháy mắt bị t i ê u mênh g ô n g như biển đường vẫn cho kinh ngạc đến tột đ ỉ n h mỗi một đạo cũng tinh diệu vô song có thể xưng hòa mỹ cho dù trước đó ở bên ngoài đã nhớ kỹ quan âm cụ hiện ra cụ thể bộ dáng mà dù sao không bằng tận mắt nhìn thấy lúc này tất cả mọi người có chút l â y người nhất là n à cha lúc đầu tuốt không rời đầu sông tới trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm thối vệ hắn thậm chí không có thấy rõ bên trong đến tột cùng ra sao bộ dáng thiếu chút nữa bỏ mình rồi hiện tại bởi vì nhớ kỹ toàn bộ đường vân đương nhiên sẽ không tượng lần đầu tiên như vậy lỗ mãng thì sẽ không dễ dàng xúc động trong đó đường vân cho nên đem tình cảnh bên trong thu hết vào mắt giờ phút này trên mặt của hắn lộ ra say mê bộ dáng trong này tất cả đường vân quả thực dường như là món mỹ luân mỹ hoán tác phẩm nghệ thuật là bất luận một vị nào tu sĩ nhìn lại thời đều sẽ bị hắn thu hút tồn tại cũng may mọi người nhớ lần này đến hàng đầu mục đích là cái gì rất nhanh liền đem tạp niệm vung ra nhìn về phía bên cạnh quan âm cảm thụ lấy ánh mắt mọi người rơi trên người mình quan âm hơi cười một chút chư vị nhìn kỹ do bần tăng chức vì mọi người biểu hiện ra một lần đang khi nói chuyện pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay như là lần trước cùng b á t giới s a tăng biểu thị tình cảnh bình thường chỉ là trong một chớp mắt một đạo đường vân liền bị hắn tùy tiện b à i trừ làm sao chư vị nhưng nhìn rõ ràng tốc độ như vậy đối với phạm nhân tới nói có thể chỉ là thời gian trong n g á y mắt nhưng đặt ở chúng thần tiên trên thân không thua gì động tác chậm phát ra tự nhiên là nhìn xem rõ ràng thế là mọi người sôi nổi gật đầu rất tốt nhất định phải nhớ kỹ dù là tốc độ chậm một chút cũng không cần tham công liều lĩnh bất luận cái gì một tia sai lầm đều có thể để mọi người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nghe được quan âm kia cực kỳ thanh â m nghiêm túc trong lòng mọi người đều là r u lên Tốt, tất ố t t nhiên chư vị cũng đã được đến rồi mấu chốt liền tự động đếm thử một phen nếu có không hiểu chỗ có thể hỏi thăm bậc tăng thấy hiệu quả đã tới quan âm thì không còn chậm trễ thời gian chỉ huy mọi người bắt đầu hành động chương hai trăm bảy mươi hai bài trừ ngày gần ngay trước mắt chương hai trăm bảy mươi hai bài trừ ngày gần ngay trước mắt na tra n h í u chặt lông mày trong đầu không ngừng nhớ lại vừa nãy quan âm chỗ biểu hiện ra phương pháp phá giải một lần lại một lần địa trong lòng mồ phòng diễn luyện cuối cùng hắn cảm thấy mình đã nắm giữ tinh túy trong đó thế là hít sâu một hơi đem toàn thân pháp lực cũng hội tụ đến rồi đầu ngón tay lúc này na cha trong hai mắt lóe ra kiên định qua mang đối mặt với trước mặt kia phức tạp mà thần bí đường vân hắn không chút do dự dỗi ra ngón tay hướng về những v ă n lộ kia đột nhiên một chỉ theo động tác của hắn một cố cường đại pháp lực như s ô i trào mánh liệt dòng lũ bình thường theo đầu ngón tay của hắn phun ra ngoài trực tiếp rót vọt tới rồi kia đường vân phía trên cố này pháp lực như là một cái hung mánh cự lòng d ư ơ n g anh múa vuốt ngào về phía mục tiêu mang theo vô tận ủy thế cùng lực lượng trong một t r ớ c mắt chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng nhỏ bé mà thanh thúy tiếng vang truyền đến phản p h ấ theo là thời h ặ gian trôi qua mỗi một phút mỗi một giây cũng có vẻ đặc biệt dài dàn dặc dù là vì chúng thần c ư ờ n g đại cũng không dám có chút lười biếng bọn hắn căn chặt hàm rằng hết sức chăm chú thi triển nhìn pháp lực của mình hội tụ ở mỗi một đạo đường vân phía trên nhưng mà mặc dù mọi người pháp lực đã đầy đủ năng lượng có đó không bài trừ đạo này thần bí cấm chế lúc vẫn như cũ có loại mệt mọi cảm giác mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng tại bọn hắn nhục thân nổi lên hiện theo gương mặt c h ả y xuôi tiếp theo hầu tử để ở trong mắt kinh trong lòng hắn không ngờ rằng đối với mọi người thế mà lại có khủng bố như thế tiêu hao mỗi người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa muốn bài trừ những đường vân này còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng nó không chỉ cần phải cực lớn tập trung tinh thần lực với lại đối với pháp lực tiêu hao cũng là tương đối to lớn này nghiêm chỉnh là một hồi chiến đấu giác hộ mỗi một lần pháp lực phóng thích đều cần nỗ lực to lớn nỗ lực cùng đại giới mà những đường vân này phảng phất có được sinh mệnh của mình bình thường ngoan cường mà chống cự lại ngoại giới xâm lấn chúng nó đan vào một chỗ tạo thành một đạo cứng không thể phá phòng tuyến nếu không phải trước đó quan â m thật sớm thì tìm hiểu huyền bí trong đó giờ phút này vẫn đúng là để người có chút cảm thấy không có chỗ xuống tay cũng may giờ phút này mọi người đồng tâm hiệp lực đường vân bài trừ tốc độ cũng là cực nhanh đạo kia pháp lực bên trong mọi người ánh mắt để lộ ra cứng cỏi chi sắc mặc dù theo bị phá trừ đường vân càng ngày càng nhiều mọi người sản sinh một loại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng kia thôn vệ cảm giác nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên trì quan âm thuần thục bài trừ đường vân đồng thời âm thầm tính toán còn kém bao nhiêu chưa giải quyết thô sơ giản lược đoán trừ dưới thế mà đã bị phá trừ rồi sáu bảy phần mười trên mặt của nàng không khỏi hiện ra một vòng vui mừng quả nhiên có rồi mọi người dưới sự trợ giúp đạo này pháp lực c ấ m chế cuối cùng sắp phá trừ mà giờ khắp này nàng tự thân pháp lực tiêu hao cũng mới đi một nửa mà thôi nhưng nàng hướng nhìn một phía đã thấy tất cả mọi người nổi lên vẻ mệt mỏi tiêu hao rõ ràng không nhỏ nhưng nên còn chưa tới chống đỡ không nổi lúc suy nghĩ một lúc quan âm lên tiếng nói chư vị vừa rồi bẩn tăng con chi này pháp lực bên trong cấm chế đã bị chúng ta phá trừ sáu bảy phần mười chỉ còn lại có nhiều nhất một phần nhỏ cũng thêm chút sức lại kiên trì kiên trì lập tức liền năng lực thành công lời này thì giống như một đạo thuốc trợ tim đánh vào trên thân mọi người có ít người đã nhanh nghị từ bỏ mặc dù còn chưa tới đạt cực hạn nhưng rốt cuộc chỉ là bởi vì ngọc đế thánh chỉ mới đến giúp đỡ thì không cần thiết đem hết toàn lực chỉ bởi vì bọn họ không bằng quan âm đúng ở trong đó quen thuộc bài trừ đường vân đồng thời trong lòng mười phần mê man không biết đến tột cùng còn kém bao nhiêu kia lit nha lit nít giao thoa tung hoành đường vân dường như một tòa vô, hình đại sơn đặt ở tim mọi người. vô biên vô hạn để người không thờ nổi nhưng bây giờ nghe quan â m nói đã không dư thừa bao nhiêu tự nhiên là cho mọi người cực lớn của vũ sĩ khí tại thời khắc này phi tốc tăng lên bao gồm na cha ở bên trong tất cả mọi người cắn chặt răng làm lấy đại quyết chiến cuối cùng bên kia giữa sườn núi lao hầu trong nhà đường tăng một mình tại một gian đơn sơ trong phòng ngồi xuống hắn thực sự không ngờ rằng bởi vì chính mình đến này một khó thế mà đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái thì có thể đi qua kiết nạn hiện tại thế mà bị vây ở nơi đây trọn vẹn nửa năm lâu mặc dù trong lòng không được lắm nôn nóng nhưng cũng có chút nhàm chán ở chỗ này mỗi ngày duy trì lấy phạm nhân bộ dáng chứ ăn ra trai chính là niệm phật tụng kinh đổi lại người bình thường vẫn đúng là kiên trì không xuống cũng may hắn xuyên qua tới đã hơn mười năm đối với đường tăng cái thân phận này đã sớm đồng ý ngày bình thường niệm phật tụng kinh nhìn qua cũng vô cùng thành kính phối hợp cái t i a t r ư ơ n g tuấn tiếu vô sau mặt rất có một loại đại đức cao tăng bộ dáng so sánh dưới la hầu kỳ thực cũng không dễ chịu vốn là vì tham này một khó hơn công đức mới cùng hai gã khác la hàn hóa thành người thường đến này trước đó bọn hắn cũng cảm thấy nhiều nhất mười ngày nửa tháng có thể quay về lợi linh sơn rốt cuộc trong núi báo tử tinh thực sự không có cái uy hết gì t ố n độ không muốn chế phục hắn không phải dễ như t r ở bàn tay sự tình sao nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng một cái c h ư ớ c mắt đã qua nửa năm lâu hắn đã sớm tưởng niệm linh sơn tất cả có thể nghe thế tôn tụng tinh g i ả n thiền có thể chính mình bế quan tu luyện mà không phải giống như bây giờ là một m thế gian lao hầu mỗi ngày trẻ tuổi nhóm lửa nấu cơm tại đường tăng trước mặt còn muốn giả bộ như một bộ cái gì cũng đều không hiểu dám vẻ cái này khiến hắn thực sự cảm thấy đau khổ nếu như không phải thiết yếu tình hôn giới hắn cũng tránh tiếp xúc đường tăng như vậy hoặc nhiều hoặc ít còn có thể ngừng hắn cảm thấy tự tại một ít cứ như vậy đối với đường tăng mà nói ngược lại thành đại hảo sự rồi hắn thì không muốn tiếp xúc phụ nhân kia chẳng qua lão hầu trong lòng mặc dù có chút đ á n g chát nhưng vẫn tồn tại mấy phần vui mừng hắn vô cùng may mắn lúc trước hóa thành tiểu phu cùng vợ tiểu phu người không phải mình nếu bị nhốt tại yêu quái trong động thời gian kia càng là hơn khó chống cự mình bây giờ có ít nhất tự do vô câu vô thúc thời gian đ ắ g một chút thích hợp một chút thì còn vượt qua được một ngày này đường tăng nghe được hầu tự thần n i ệ m truyền âm nguyên lai、like、hắn từ phía trên đình chuyển đến rồi cứu binh hiện tại đồng tâm hiệp lực đang bài trừ đạo kia pháp lực cấm chế đấy mặc dù người khác không tại t r ư ớ c chiết nhạc liên h o à n động nhưng hầu tử mỗi ngày đều sẽ vì thần n i ệ m truyền âm nói cho đường tăng hiện nay tiến độ hiện tại nghe nói khổ đợi nhiều năm cuối cùng nên đón bài trừ cái ngày này đường tăng trên mặt lập tức hiện ra nhảy c ô n t h ầ n sắc chương 273, t h à n h công chương 273, t h à n h công sắp thành công rồi s ắ p mặt trên mang theo mọi mệnh quan âm ánh mắt bên trong lại tràn đầy mừng rỡ theo mọi người không ngừng nỗ lực cái này đạo pháp lực bên trong đường vân cuối cùng bị mải chỉ còn lại có cuối cùng một tiết rồi giờ này khắc này bất kể là ai cũng có một loại cơ thể bị đảo rông cảm giác chẳng những cần ý chí độ cao tập trung pháp lực trên tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố cũng may công phu không bằng người hữu tâm quan âm nhiều ngày nỗ lực tại thời khắc này cuối cùng là muốn nhìn thấy thành công bởi vì hiện tại tất cả mọi người thể nội còn sót lại pháp lực đã không nhiều đối mặt cuối cùng này một đạo đường vân đã không ai có năng lực một mình phá trừ thế là để xem âm làm chủ đạo tất cả mọi người đem tự thân pháp lực đội trong cơ thể nàng hội tụ một loại thần tiên pháp lực về sau quan âm nín thở trầm âm hướng phía kia cuối cùng một đạo đường vân đột nhiên chỉ đi lực lượng cường đại tại trong một chớp mắt va chạm sau đó đường vân tại pháp lực kinh khủng xung kích phía dưới dần dần trở thành nhạc m ã i đến khi không còn xuất lại chút gì thành công nhìn này pháp lực bên trong lại không có một tia đường vân tồn tại natcha có chút mở mịt hỏi hẳn là thành công nhị thập bát tú bên trong khuê m ộ t lang đ á p một câu vừa dứt lời mọi người chỉ cảm thấy không gian chung quanh tại trận trận sụp đổ giống tận thế cảnh tượng có thể tất cả mọi người chẳng những không sợ trên mặt ngược lại lộ ra thần s ắ c mừng rỡ nơi này không gian vốn là phụ thuộc trên chiếc nhạc liên hoàn động đạo kia pháp lực trong hiện tại sụp đổ mang ý nghĩa cái này đạo pháp lực triệt để bị bọn hắn cho phá trừ nghĩ đến hao tốn lớn như thế tâm tư cùng thủ đoạn cuối cùng đem đạo này thần bí pháp lực cho bài trừ trong lòng của tất cả mọi người trong nháy mắt hiện ra một vòng mừng rỡ cùng vẻ tự hào không giống với một mình xóa đi thứ nào đó trên cơm chế kiểu này tất cả mọi người đoàn kết nhất trí cộng đồng nỗ lực sau có được kết quả ngược lại càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ giờ này khác này trên mặt của mọi người cũng treo lấy nụ cười thản nhiên đối mặt không gian không ngừng p h á thoái lạnh nhạt tự nhiên ngoại giới hầu tử cao mày lúc này cách bọn họ bước vào đạo kia trong cơm chế đã qua ba canh giờ tất cả mọi người n ụ c thân sắc mặt trở nên ngày càng chấm bệnh t h vi yếu chút hiện tại cả người dường như không có bất kỳ màu máu như là một bộ c ư ờ n g thi giống như hầu tử nhìn xem có chút kinh hãi nhưng hiểu rõ bây giờ còn chưa có người xuất hiện sức sống trôi qua tình huống nói rõ tình huống bên trong là tốt hắn cũng không dám tự tiện cái giày có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua vẫn luôn không thấy có bất cứ động t í n h gì trong lòng của hắn không khỏi mang tới mấy phần lo lắng ngay tại hắn không ngừng đi qua đi lại để cho tâm tình của mình bình phục một ít lúc đột nhiên nhìn thấy quan âm thân thể rất nhỏ chấn động một cái hầu tử không dám chếm mãi vội vàng đi lên xem xét liền trông thấy đối phương chậm rãi mở hai mắt ra mặc dù tràn đầy quyển sắc nhưng đáy mắt lại là vô tận vui sướng Bồ Tát, h ầ u tử hô một tiếng các người đây là thành công qua nét mặt của quan âm bên trong kỳ thực đã đoán được khoảng nhưng suy đoán không nhất định làm được đến chỉ cần từ đối phương trong miệng tự mình thừa nhận mới được nhưng bây giờ quan âm vô cùng suy yếu thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có chỉ là vô lực há to miệng lập tức lập tức nhắm hai mắt ngồi xuống khôi phục lên pháp l ự c t ớ i chính là như thế cái cử động lập tức nhường h ầ u tử trở nên vô cùng mừng rỡ theo quan âm hình miệng phán đoán rõ ràng nói chính là bọn hắn thành công nếu không phải sợ quáy dày đến mọi người hậu tử hận không thể lên tiếng t h é i tiêu báo tử tinh rõ ràng chỉ là kim tiên tu vi đặt ở yêu k h á c quái trên người một gậy có thể đánh chết tồn tại bây giờ lại bởi vì bị cái này đạo pháp lực cho buồn ngủ nửa năm lâu h ầ u tử cảm thấy trong lòng vô cùng mất ứ c hiện tại cuối cùng phá trừ pháp lực nhìn xem tiêu báo tử tinh còn có thể giấu đi nơi nào nghĩ đến đây hơn nửa năm đó rồi tôn nộ g không trong lòng phất đất trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh nhìn chung quanh trừ gia quan âm ngắn ngủi tỉnh lại nói cho chính mình tin tức này bên ngoài những người khác vẫn như c ũ là hai mắt nhắm nghiền bộ dáng Hiện nhiên là pháp là l hầu tử thì không được lắm để ý mặc dù còn đang ở tại chỗ trông coi mọi người nhưng tâm tư đã bay xa hắn vội vàng hướng phía lưng chừng núi chỗ đường tăng truyền âm sư phụ thành công hả nguyên bản còn đang ở trong phòng nhắm mắt tính toạ đường tăng làm bên thai chuyển đến đại đồ đệ âm thanh con mắt thông s u ố t mở ra bắn ra một đạo tinh quang trên mặt càng là hơn hiện ra khó mà che giấu ý cười người bên ấy tình huống bây giờ như thế nào hắn hướng phía hầu tử hỏi đường tăng mười phân bất thiết nghĩ vội vàng độ hóa báo tự tin tốt đến hệ thống bắt thường hiện tại mỗi ngày tu vi không có một chút tiến bộ thời gian có thể quá khó chịu rồi sư phụ tất cả mọi người còn đang ở khôi phục pháp lực đoán chừng một lát là đi không được rồi ngươi nhẫn mại nữa một hai ngày cũng chờ rồi nửa năm lâu thì không tại trong khắc thời gian này rồi nghe được đường tăng truyền âm tôn nộ không trong nháy mắt đã hiểu rồi trong lòng đối phương suy nghĩ nhưng những người này rốt cuộc vì bọn họ ra nhiều như vậy lực nhất là quan âm bồ tát lần này cũng chậm trễ thời gian lâu như vậy nếu là không khách sáo khách sáo bày tỏ một chút vậy thật đúng là không nói được húng chi bài trừ đạo kia cấm chế thế nhưng hao phí mọi người dường như toàn bộ pháp lực hạ tính toán đợi tất cả mọi người đã tỉnh lại lại nói trong hư không tấn vũ nhìn tốn hao thời gian dài như vậy nhóm người này cuối cùng đem chính mình lưu lại đạo kia pháp lực cho phá trừ nhịn không được cười lên một tiếng sớm biết lúc đó liền đem pháp lực lưu yếu hơn một chút lại tìm thời gian dài như vậy hắn lắc đầu cũng may hiện tại cuối cùng là kết thúc khá tốt lúc trước nói có thể hay không lưu lại pháp lực cấp độ quá thấp không có gì bức cách dí nghĩ như vậy bị hệ thống cho khuyên nhủ dừng nếu không lúc này quan âm còn đang ở kia lĩnh hội đường v ẫ n đấy về phần triệt để bài trừ càng là hơn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi lại qua ước chừng một canh giờ sau quan âm chậm rãi mở ra hai mắt mặc dù đã không giống trước đó như vậy hư n h ư ợ c rồi nhưng không còn nghi ngờ gì nữa pháp lực còn chưa triệt để khôi phục bồ tát ngươi đã tỉnh thấy quan âm đi tới hầu tử vui mừng bên trong gậy mất cùng đường tăng truyền âm hướng nàng nhìn lại quan âm khẽ gật đầu trong chúng nhân pháp lực của nàng cao cứng nhất giờ phút này cũng là trước hết nhất tỉnh lại hầu tử hỏi đến ở chỗ nào trong cầm chê chuyện đã xảy ra quan âm cũng nhất nhất đáp lại hai người nói chuyện trong lúc đó cái k h á c thần tiên thì lục tục tỉnh lại chương hai trăm bảy mươi bốn chủ nhân cứu ta đại thánh đại thánh hầu ca mọi người tỉnh lại nhìn hầu tử mặc dù trên mặt vẻ m ệ t m ỏ i chưa giảm nhưng pháp lực đã khôi phục không ít chư vị lần này khổ cực tôn nộ g không trầm giọng nói x o n g cảm t ạ lần hành động này chẳng những mười phần hung hiểm đối với pháp lực tiêu hao cũng là trước nay chưa có chỉ sợ chúng thần mấy ngàn năm qua đều chưa từng có như hôm nay bình thường pháp lực toàn bộ hao hết tình huống hầu tử ở trong lòng cảm kích đồng thời thì đã hiểu lần này coi như là thiên đình thiếu một cái đại nhân tình rồi hầu ca hiện tại kia động phủ trên cấm chế đã bị chúng ta cho phá trừ hiện tại trực tiếp đánh vào đi đem kia báo tử tinh cho cầm g a đến đây đi chứ bắt giới x u n g tới có đây cơ hồ coi là mấy người tại thỉnh kinh trên đường gặp được khó dây dứa nhất yêu quái có một không hai cũng không phải nói đối phương tu vi cao bao nhiêu chiến lược mạnh cỡ nào chỉ là không khỏi cũng quá năng lực chạy chút ít ban đầu hầu tử đi trước động khiêu chiến rõ ràng thực lực cao đầu chỉ một cái cấp bậc hết lần này tới lần khác đối phương lao cá tượng con cá trạch giống nhau thế mà theo tôn ngộ không kim cô b ồ n g hạ chạy trốn lại sau đó trốn vào này bị bố trí thần bí câm chế trong đậm phủ này một dấu chính là thời gian nửa năm nếu không phải đối phương là thỉnh kinh trên đường tất tứ một tiếp mọi người thật rất muốn bỏ cuộc đối phó này ô quy sát rùa rõ ràng là báo t h à n h tinh lại sợ như đầu quy tinh giống nhau lâu như vậy chờ đợi sớm thì trong lòng mọi người tích xúc o á n khí trước kia thỉnh kinh trên đường gặp phải yêu quái nếu là có bối cảnh có thực lực tùy tiện giáo hấn một phen liền mặc cho chủ nhân mang đi nếu là gặp được không có bối cảnh không có thực lực vui lòng quy y đường tăng người tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu là không muốn quy y gian ngoan không thay đổi người thì chỉ có thể làm vật lý độ hóa nhưng bất kể thế nào giảng bọn hắn đều là người xuất gia cũng là mang thai một vòng lòng từ bi đúng n h ữ n g kia không muốn q u y y kể bị cưỡng ép độ hóa yêu quái mặc dù hầu tử đánh tan tu vi của bọn hắn đánh nát nhục thể của bọn hắn nhưng lại giữ lại đối phương chân linh bất diệt nhường hắn còn có cơ hội đầu thai c h u y ể n thế cũng không tính là đ ổ i tận giết tuyển rồi nhưng lần này báo t ử tin h tất cả mọi người hận không thể trừ chi cho thông khoái cái gì giữ lại chân linh bất diệt nằm mơ đi thôi dám ngăn trở bọn hắn đội thỉnh kinh thời gian lâu như vậy lần này nhất định phải ngươi tan thành mây khói mới được nhất là bắt giới trong lòng gọi là một hận này mấy lần bài trừ trong pháp thuật đường vân có thể suýt chút nữa thì hắn heo mệnh nếu cái khác có lưu cầm chế bất kể là vật phẩm pháp bảo hay là phúc địa đầu tiên đều không có nơi này đạo này cầm chế khó giải quyết cái khác hoàn toàn có thể dùng mài nước công phu nghĩ lúc làm một chút không nghĩ thì dừng lại tóm lại mười phần lung dung thậm chí tốn hao mấy chục năm trên trăm năm bài trừ đều là chuyện thường xảy ra nhưng nơi này pháp lực cầm chế không biết bị thi triển cái quái gì thế gắng gượng một ngươi không thể dừng lại phàm là ngươi thư giãn qua đi trước kia sớm bị phá trừ đường vân liền lại lần nữa ngưng tụ bằng không mà nói, Cũng không cần không mời vẹn vẹn trong i ế p t h lòng mọi người mặc dù có khí nhưng cũng không phải cảnh ốc thế là món nợ này cũng liền chuyện đương nhiên tính tại báo tử tinh trên đầu cho dù là giữa sườn núi đường tăng trong lòng đúng k i u báo tử tinh c h á n ghét t ỉ n h thì không chút nào ít hơn so với chư bắt giới hắn tốt xấu chỉ là ra chút ít khí lực hắn nhưng là ngay cả muốn tiến bộ cũng khó khăn a nếu không phải dựa vào trên đường đi hệ thống ban thường tu vi hắn năng lực có hiện tại đại la kim tiên thực lực cả hết lần này tới lần khác này báo tử tinh quả thực đáng hận không biết nguyên nhân gì thế mà tại cửa ra vào bố trí một đạo ngang ngược pháp lực cản trở nhìn nhóm người mình chậm chạp không cách nào quá khứ ngay tiếp theo nhường tu vi của hắn cũng không thể tiến thêm hiện tại cấm chế bài trừ nhất định phải đưa hắn nghiệp chướng nặng nề mới tính dài hận ồ nghe thấy bắt giới lời nói hầu tử có chút ý động khi thực tại cấm chế phổ bị phá trừ trong nháy mắt hắn thì sản sinh ý nghĩ này chẳng qua là lúc đó mọi người bởi vì tiêu hao qua đại đều còn tại khôi phục pháp lực của mình hầu tử cảm thấy vẫn là chờ mọi người sôi nổi sau khi tỉnh lại lại hành động tốt một chút hiện tại nghe thấy chư b á t giới giật dây không khỏi lại có chút tâm động hắn suy tư một lát nhìn bốn phía lớn tiếng nói lần này có thể thành công tất cả đều dựa vào các vị xuất lực bây giờ tất nhiên cấm chế đã bị bài trừ không bằng ta đem kia yêu vương cho cầm ra đây cho chư vị trợ trợ hứng hầu tử tiểu nói này tự nhiên là dẫn tới mọi người sôi nổi gọi tốt bọn hắn cũng nghĩ xem xét đến cùng là cái gì dạng yêu ma năng lực vây khốn bọn hắn lâu như vậy na cha càng là hơn chế nhạo nói hầu tử có cần muốn ta vì người l ự c t r ậ n tôn nộ không hơi cười một chút tiểu na cha người ngay tại này chờ san đi không ra trong phía khác ta láo tôn có thể đưa hắn bắt giữ nói xong thân hình loại lên trong n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ nhìn hắn như thế hầu cấp mọi người đều là nhịn không được cười lên một tiếng tiếp lấy liền ở tại chỗ đàm tiếu lên sôi nổi suy đoán tôn nộ không cần bao lâu mới có thể đem yêu ma kia cho cầm ra đây nhưng mà mọi người còn chưa ở dưới kết luận công phu liền nhìn thấy hầu tử nện bức phách lối nhịp chân theo cửa động đi ra trên tay còn mang theo một cái thân người báo đầu bộ dáng yêu quái đi vào trong đám người ở giữa hắn đem nam sơn đại vương một cái ném trên mặt đất tất cả mọi người trong nháy mắt xông tới đôi hắn chỉ chỉ trỏ trỏ chính là kẻ này nhìn cũng không tính là lợi hại a na cha ngạc như nói tại trong cảm nhận của hắn này báo tử tinh chẳng qua cảnh giới kim tiên tu vi mà thôi nói không chừng ngay cả hắn càn k h ô n quyển một kích cũng gánh không được thế mà năng lực vây khốn hầu tử bọn hắn lâu như vậy thật là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng a lúc này nhìn trước mặt cái này từng đạo khí tức khủng bố báo tử tinh trong lòng mang tới mấy phần hoảng hốt sợ hai tỉnh hắn thậm chí có chút s ữ n g sờ vừa mới còn trong động phủ an tâm tu luyện đột nhiên cảm giác có đồ vật gì hướng phía chính mình đến đây mở mắt ra một con lông xù để tay tại trên vai của mình nguyên lai là trước đó kém chút một gậy đem chính mình đánh tan thành mây khói con khỉ kia trong chấp nhóm này kém chút không có đem báo tử tinh dọa cho chết lập tức hắn lại nghĩ tới bọn hắn không phải là bị khốn ngoài động phủ sao sao đột nhiên lại đi vào chẳng lẽ lại chủ nhân lưu lại đạo kia pháp lực bị phá trừ không đợi hắn cẩn thận suy tư hầu tử cười gần nhấc lên hắn trong nháy mắt đi ra phía、ngoài. Chỉ chỉ trò trò. c hầu ú đúng đúng, tử h nắm chặt kim cốp đồng hắn cũng sợ lại bị ra hỏa này cho chạy trốn đến lúc đó trốn vào cái gì trong động lại muốn tìm phí không ít tâm tư hắn chậm rãi giơ lên cây gậy lướt qua đỉnh đầu nhìn lần này mọi người là đến thật rồi báo tử tinh trong lòng khẩn trương mắt thấy là phải rơi xuống hãn b ộ i vàng hô chủ nhân cứu ta chương hai trăm bảy mươi lăm phiền thoái chương hai trăm bảy mươi lăm phiền thoái chủ nhân n g ư ơ i đi đâu đi hô chủ nhân gì ngươi không phải liền là một ba không tiểu yêu quái sao không bối cảnh vô hậu đài không thực lực ngoan ngoan chịu chết đi mọi người cười gằn nhìn về phía báo tử tinh hậu tử trong lòng mặc dù trần c h ờ một chút không khỏi nghĩ tới kia động phủ phía trên còn sót lại đạo kia pháp lực chẳng lẽ lại cái này con báo kêu chủ nhân chính là vị kia nhưng lập tức hắn lại tại trong lòng phủ định rồi ý nghĩ này làm sao có thể chứ đạo kia c ấ m chế chỉ sợ là cái gì thượng cổ đại năng lưu lại cùng này báo tử tinh lại có gì liên quan hơn phân nửa chỉ là cơ duyên x à o hợp nhường hắn chiếm cứ động phủ này thôi nếu quả như thật là chủ nhân hắn lưu lại vậy bọn hắn trước đó tại bài trừ pháp l ư ợ lúc chủ nhân của hắn tất nhiên có thể cảm giác đạt được như thế nào lại không qua tới ngăn cản đấy chẳng lẽ lại là cố ý chờ lấy bọn hắn đem c ấ m chế cho phá hầu tử nhịn không được bật cười loại ý nghĩ này cỡ nào buồn cười ha đối phương nhu đồ gì không nên chờ bọn hắn phá trừ cầm chế mới lựa chọn ra tay còn nữa nói chung quanh trừ đó ra quen thuộc thần tiên bên ngoài, hầu tử lại không có cảm nhận được bất luận cái gì xa lạ khí tước giả sử thật sự có cái gì báo tử tinh chỗ kêu chủ nhân lúc này còn không biết ở xa phương nào đấy côn thịt của mình rơi xuống trong chốc lát liền có thể nhường hắn tan thành m â y khói chỉ sợ và kia cái gọi là chủ nhân đến, đến rồi thì không làm nên chuyện gì rồi hầu tử suy nghĩ rất nhiều thực chất vẹn vẹn đi qua một hơi cũng chưa tới công phu trong lòng của hắn nghĩ động tác trên tay lại không chậm chút nào cây vậy đã rơi vào báo tử tinh đỉnh đầu đối phương chỉ cảm thấy có loại thời khắc tử khó mà diễn tả bằng lời khủng bố dâng lên trong lòng nam sơn đại vương đóng chặt lại con mắt trong lòng cầu nguyện chủ nhân đến nhìn hắn như và như chết thần sắc hầu tử nhịn không được hừ một tiếng hiện tại thấy hối hận、một. mắt thấy kim cô đ ồ n g muốn đem đối phương nện thành thịt nát có thể chỉ ở trong chốc lát không gian chung quanh hiện ra một vòng mọi người căn bản là không có cách phát giác ba động ầm ầm hầu tử kim cô đ ồ n g rơi vào r ồ i cả ngọn núi phía trên trong một chớp mắt đất dung núi chuyển tất cả h ẩn vụ sơn tại thời k h ắ c này bị kịch liệt va chạm ngọn núi tầng tầng sụp đổ có cây hóa thành hư vô mắt thấy cả tòa núi muốn tan g ã thành phấn vụn có thể chỉ là rất nhỏ lắc lư một phen thế mà bị một đạo cường đại lực đạo cưỡng ép bình phục tiếp theo đủ loại sự việc chỉ phát sinh tại trong trước mắt có chút pháp lực thấp thần tiên thậm chí còn không có phản ứng hầu tử đồng tử hơi co lại kim bô đ ồ n g rõ ràng muốn rơi vào trên người báo tử tinh rồi có thể con mắt đều không có nháy một chút thế mà nện xuống đất lại nhìn đi lúc báo tử tinh đã tại mấy chục chợ bên ngoài giờ phút này hai con mắt trong tràn ngập m ở mịt một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng mặc dù không biết mình là làm sao tránh qua tránh né kia kinh khủng một kích lại là làm sao xuất hiện ở đây mấy chợ bên ngoài nhưng hắn trong lòng đã dâng lên một cái ý niệm trong đầu chủ nhân xuất thủ là ai h ầ u tử nghi ngờ không thôi hướng nhìn m ộ n phía cái khác một đám thần tiên trên mặt cũng là mang tới vẻ đề phòng bọn hắn ai cũng chưa kịp phản ứng báo tử tinh thì đã đến mấy chục trượng bên ngoài tiểu này không hợp với lẽ thường dấu vết hoạt động nhường mọi người cảm thấy kinh hãi cho dù là con âm lúc này trên mặt đồng dạng nổi lên trấn kinh chi sắc nếu là những người khác thì cũng thôi đi có thể nàng là người phương nào a nam hải quan thế âm bồ tát phật giáo tứ đại bồ tát đứng đầu chúng phật chi sư tại tất cả tam giới bên trong tại pháp lực cùng tu vi trên năng lực mạnh hơn nàng không có mấy người có thể dù là như thế tại sự việc phát sinh một máy mắt q u a n âm vẫn như cũ cùng mọi người giống nhau cái gì đều không có cảm nhận được mãi đến khi tôn nộ không kim cô đồng đập vào ẩn vụ sơn bên trên mọi chuyện lăn g xuống bọn hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra nhưng mà làm tôn nộ không kia một tiếng kinh ngạc vang vọng tất cả sơn thôn trong lúc đó lại không có đạt được chút nào trả lời chắc chắn lại quay đầu nhìn lại con báo kia tinh chẳng biết lúc nào hóa thành con mẹo lớn nhỏ bộ dáng bị một thanh niên bộ dáng đạo nhân ôm vào trong ngực ai cũng không phát hiện đạo nhân kia đến tột cùng là khi nào xuất hiện giống như t ử vừa mới bắt đầu đối phương thì đứng lại phảng phất giống như trong nháy mắt liền hiện ra thân hầu tử trong lòng kinh hãi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh hướng phía đạo nhân nhìn lại nhìn không ra chút nào mánh khỏe giống như phạm nhân nhưng hắn có thể đem kia cảnh giới kim tiên báo tử tinh coi như m è o con giống như ôm không còn nghi ngờ gì nữa không phải biểu nhìn trên mặt thời đơn giản như vậy càng làm cho hắn hái hùng khiếp vĩa là rõ ràng dùng mắt thường nhìn lại thời đạo nhân kia thì yên tĩnh đứng tại chỗ chỉ khi nào thi triển ra thần m i ệ n cảm giác lại không có bất kỳ cái gì tung tích thậm chí liên tiếp còn kia báo tử tinh thì cảm giác không tới nhất là hầu tử mỗi lần nhìn về phía đối phương về sau đáy lòng vĩnh viễn không nhớ được hắn bộ dáng làm sao giống thiên diện ở trong chớp mắt không ngừng biến hóa hắn nắm thật chặt trên tay kim cô đ ồ n g giống như chỉ có cảm nhận được sự tồn tại của đối phương mới có thể vì chính mình mang theo như vậy một tia cảm giác an toàn nếu như không phải bị trang phục che lấp lúc này năng lực rõ ràng trông thấy hầu tử trên lưng lông tóc từng cây dựng lên đây là cực độ căng thẳng cùng biểu hiện sợ hãi cho dù là mấy trăm năm trước tại phương thốn sơn đối mặt tổ sư lúc tôn lộ không cũng chưa chắc có hiện tại kiểu này thần sắc khẩn trương nhưng làm hắn cảm thấy không hiểu là bây giờ nhìn tới đạo nhân kia tuyệt đối cùng mình là địch không phải bạn hết lần này tới lần khác trông thấy h ắ n lúc hầu tử đáy lòng lại dâng lên một vòng không h i ể u cảm giác quen thuộc tựa như ở đâu gặp q u a giống nhau n ộ t đạo nhân kia ngươi là người nào mặc dù trong lòng mang theo vài p h ầ n ý sợ hãi nhưng hầu tử mặt ngoài nhưng không có hiện lộ nửa phần đối đạo nhân quắt to một tiếng chỉ là không bằng ngày xưa thong dong như vậy bình tĩnh có vẻ hơi cứng g ắ c tần vũ nhìn quen thuộc hầu tử cùng lúc trước vị trí thế giới tây du dung mạo không khác nhau chút nào chỉ là trong thế giới này không có chính mình chỉ dẫn hầu tử cuối cùng vẫn đi lên cái kia con đường thuộc về mình nghe nói như thế tất cả mọi người đều là quá sợ hãi đạo nhân này chính là lưu lại đạo kia pháp lực trí cường giả nhưng vì sao trong tam giới chưa từng nghe nói qua đối phương danh hảo thậm chí đều chưa từng biết nhau có như thế một người nếu nói người khác thì cũng thôi đi Quan âm là theo tuyên cổ thời đại liền sống đến hôm nay đại đăng tại tam giới chu thiên t r ồ n g liền không có nàng chưa từng thấy qua cửa giả có thể đối mặt tần vũ lúc lông mày của nàng lại chăm chú n h ă n lại không có chút nào ấn tượng gặp qua như thế một vị cao nhân bất kể thế nào giảng chỉ là một đạo pháp lực liền khốn n h u mọi người lâu như thế bây giờ bản thân đích thân đến lại càng không biết có cơ nào vô thượng u y năng nhìn đối phương vớt ve trong ngực con báo tất cả mọi người đ ấ y lòng không khỏi dâng lên một đạo ý nghĩ Lần này, phi tất h nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế thức thời khi tất cả người nhìn tần vũ hời hợt như vậy đứng ở trước m ặ t lúc trong lòng cũng dâng lên áp lực trước đó chưa từng có hết lần này tới lần khác có như vậy một ngoại lệ không biết là nghĩ như thế nào chứ b á t giới nhìn đạo kia giống như phạm nhân thân ảnh đáy lòng lại dâng lên một vòng kinh thường quả thật tần vũ đạo kia pháp lực s á t thực rất mạnh buồn ngủ mọi người thời gian lâu như vậy nhưng cũng, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào bài trừ chí ít hiện tại bọn hắn chẳng phải thành công sao thì không biết có phải hay không vì đạo kia pháp lực bài trừ sau mang tới tự tin chứ bắt giới chỉ cảm thấy tần vũ thì không gì hơn cái này giả sử chỉ là hắn tự mình một người đối mặt người này thời tuyệt đối phải nhuộm bộ lui binh nhưng bây giờ nhiều như vậy thần tiên đều tại đây lẽ nào hắn còn có câu chuyện thật tại nhiều cường giả như vậy vây khốn hạ lấy nhận được c h ỗ t ố t chứ bắt giới trong lòng nhận định đây là chuyện tuyệt đối không thể nào ngay cả năm đó hầu tử nếu không phải chúng thần tướng cũng như có như không đổ nước hắn đại náo thiên cung làm sao lại thuận lợi như vậy lại thêm như lai thân mình vì đi về phía tây đại kế muốn tận lực làm náo động mới có vẻ hắn là cường đại như vậy một chiêu thì chế phục tôn nộ không thực chất cũng chỉ là đòi xảo thôi xa không nói cho dù hiện tại mọi người bên trong quan â m vì pháp lực của nàng cùng thủ đoạn muốn hàng phục hầu tử là tuyệt đối không có gì khó khăn mà bọn hắn nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng nhau đạo nhân kia trong lòng thật không sợ trên ba phần chỉ sợ trước đó trên động phủ bố trí đạo kia pháp lực hơn phân nửa cũng là đã hao hết suốt đời tâm huyết chế thành đi chứ bắt giới trong lòng thầm nghĩ tất cả tam giới bên trong làm sao lại có cường đại như thế thần tiên chỉ dựa vào một đạo pháp lực thì trở ngại bọn hắn thời gian lâu như vậy nhưng nếu nói đối phương bố trí đạo kia pháp lực ở giữa hao tốn rất nhiều tâm tư cơ hồ là đem suốt đời sở học có ứng dụng tại trên đó kia tất cả thì đều nói được thông cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao liền xem như quan â m muốn lĩnh hội trong đó đường vân cũng cần nửa năm lâu có thể đối phương kỳ thực cùng quan â m đám người giống nhau là đại la cảnh giới đại năng nhưng cũng là bởi vì nghiên cứu trận pháp cấm chế đến rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới lại thêm có lòng như thế vắt ó c tìm hưu kế đi bố trí pháp lực mới làm đến mức độ như thế do đó chính là bởi vì dùng đạo kia pháp lực hù dọa rồi bọn hắn tại chúng thần tiên trong mắt người kia mới có v ẻ n h ư thế cao cao ở trên pháp lực vô biên nhưng thực tế chỉ là đối phương kiến tạo giả tường thôi thực lực chân thật nói không chừng cũng chỉ cùng quan â m bọn hắn không sai bị lắm thậm chí có thể còn muốn yếu chút chỉ là trong nháy mắt chứ bắt giới t h ẩ m nghĩ đến rất nhiều khoe miệng của hắn có hơi nổi lên một vòng ý cười nhìn t r u n g b u n h những k i a đối mặt thần vũ thời trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hai thần tiên trong lòng của hắn càng phát giác có thể nợ nụ cười v ư ồ n bọn hắn đều là tam giới thành danh đã lâu thần tiên cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi lại nhìn về phía đại sư huynh của mình tôn ngộ không gặp hắn trong tay nắm chặt kim q u đồng tất cả thân thể căng cứng tùy thời cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bộ dáng càng là hơn nhịn không được bật cười. Bật ngày bình thường ngươi uy phong ghê gớm một đôi hỏa nhãn kim tinh liệu sự như thần sao có thể đến rồi thời khắc mấu chốt này ngược lại thành bao cỏ một hết rồi ngày xưa thần thái đây người này rõ ràng chính là ngụy trang thành trí cường giả để lừa gạt các ngươi hết lần này tới lần khác tất cả mọi người tin thực sự là buồn cười à. thời khắc này chư bắt giới rất có vài phần mọi người đều say ta độc hành bộ dáng nhịn không được hừ hừ lên sau lưng na cha cảm nhận được chư bắt giới khác thường nhịn không được nhỏ giọng hỏi thiên bổng ngươi hừ cái gì lời này rõ ràng chuyển đến chư bắt giới trong hai nhưng hắn lại kinh thường trả lời mang theo k i n h bị tâm trạng thầm nghĩ tuồng cho ngươi hay là tam đàn hải hội đại thần thống lĩnh tam giới hàng yêu c h ử mà trách nhiệm tầm mắt lại nông cạn như thế người kia rõ ràng chính là đồ có kỳ danh ngân dạng sáp đầu thường lẽ nào bực này việc nhỏ cũng nhìn không ra còn muốn hỏi ta thiên bồng đại nguyên soái sao chứ bắt giới càng thêm đại ý không thèm để ý na cha chỉ là không khỏi trong lòng âm thầm thay ngọc đế cảm thấy b i hay ngọc đế a ngọc đế tuồng ngươi là tam giới trí tôn nhưng không có biết nhân trí rõ lao chư ta có như t h ế h i ể n hách câu chuyện thật ngươi hết lần này tới lần khác nguyên nhân quan trọng là sau khi say rượu đùa dỡn cái nho nhỏ quảng hàn cung nữ liền phải đem ta này mười vạn cộng đồng mạng nguyên xoáy cho biếm hạ phạm đi che chở cái lao lửa chọc lấy đồ bỏ chân kinh thực sự là b u ồ n cười hiện tại ngươi liền xem như hạ xuống thánh chỉ, mời ta trở về ta cũng sẽ không trở về thấy chư b á t rơi đúng mình ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí gật gù đắc ý lên nhìn xem bộ dáng hết sức cao hứng na tra trong lòng càng thêm nghi ngờ đầu này đồ con lợn bị thần kinh ả hiện tại đại địch phía trước sao một bộ trong đầu cao trào bộ dáng không chỉ là na cha trong lòng hoài nghi lúc này chư b á t giới động tác biên độ khá lớn rất nhiều thần tiên lúc này cũng nhìn thấy chỉ là trở ngại mặt m ũ i cũng không vạch ra hầu tử thì chú ý tới sau l ư n g khắc thưởng nhìn không được dùng thần niệm thắm nhìn lập tức nổi trận lôi đỉnh đầu này đồ con lợn đang làm chút ít manh mối gì đắc ý cái gì h á n quát ngốc tử n g ư ơ i đang làm gì thấy bị tôn nộ g không như thế chỉ mặt gọi tên hỏi chư b á t giới dứt khoát thì không giả vờ hắn đẩy ra trước người mọi người đứng ra ánh mắt bên trong mang theo vài phần k i n h thường đã các ngươi những thứ này kẻ ngốc một cũng nhìn không ra liền để chư gia ra, ra ta đến chỉ điểm sai lầm tốt tỉnh một hai bị mơ mơ màng màng nghĩ đến này hắn háng r ọ n một tiếng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa tần vũ lớn tiếng nói các ngươi đều bị lửa này căn bản không phải cái gì cường giả đại năng âm thanh to vang vọng tất cả ẩn vũ sơn tôn nộ g không đám người bị giật mình hắn mặc dù đoán được chư b á t giới có thể biết nội điên nhưng không ngờ rằng lại là kiểu này theo điên hắn rốt cục làm sao dám a như thế trắng trận chỉ hướng vị cường giả kia b á t giới mau trở lại tôn nộ không thấp g ọ n có nói mặc dù bị này đồ con lợn hành vi cho chỉnh có chút im lặng nhưng dù sao cũng là sư đệ của mình như thế hơn mười năm tiếp theo thì chỗ ra chút ít tình cảm hắn không muốn trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy bị vị t i a đại năng cho xóa bỏ rồi nói lời này lúc hầu tử còn vụng trộm nhìn thoáng qua tần vũ chỉ thấy trên mặt của hắn mang theo như có như không mỉm cười kỳ thực hắn lúc này thì có chút ngoài ý mớn nhìn đột nhiên nhảy ra chỉ vào chính mình chư b ắ t giới trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng thậm chí còn có chút buồn cười mặc dù hắn lần này cử động mười phần vô lễ tần vũ lại không đệ bụng ngươi lại bởi vì trên đường một con kiến ở trước mặt ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ mà cảm thấy tức giận sao rất rõ ràng này là không có khả năng sẽ chỉ cảm thấy có chút buồn cười đồng thời muốn nhìn một chút con kiến này sẽ có cái gì đặc biệt biểu diễn đợi đến nhìn phát chán có chút phiền một cước dẫm chết là được hiện tại tần vũ chính là như thế tâm tính chư bắt giới nghe thấy được tôn nộ g không nói nhỏ lại như cũng không quan tâm thậm chí còn cảm thấy cái con khỉ này càng phát ra n h á t gan h ắ n cứ như vậy nhìn chừng chừng nhìn tần vũ yêu đạo ta đã khám phá ngươi quỷ kế chương hai trăm bảy mươi bảy chư bắt giới tốt chương hai trăm bảy mươi bảy chư bắt giới tốt cái gì lời này vừa ra trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mọi người tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía chư bắt giới hắn luôn luôn như thế dũng sao na cha nhìn xuống thập nhị nguyên thần chỉ gặp bọn họ cũng là vẻ mặt xứng sở rốt cục là ai cho đầu này đồ con lợn như thế dũng khí không nhìn thấy tất cả mọi người tại đối mặt đạo nhân kia thời đều là thận trọng thần thái sợ chọc giận đối phương trực tiếp đem tất cả một nồi n ấ u sao hiện tại tốt chư bắt giới trực tiếp số không tấm lên tay này làm sao tránh a t ô n nộ không bị tức được quá sức lúc này cũng không để ý tần vũ rồi một cái lắc mình đi vào c h ừ b á t giới trước mặt n ắ m chặt lên đối phương kêu phiến thật t o thai lợn q u á mắng ngốc tử ngươi đến tột cùng làm muốn làm gì c h ừ b á t giới không lấy là một tay lấy hầu tử lông xù tay cho đánh h ạ lơ đắm nói hầu ca chư vị các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao này yêu đạo chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi căn bản không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy nói xong hắn thì mặc kệ mọi người có bằng lòng hay không nghe một mạch đem ý nghĩ của mình g i n g thuật ra sắc mặt của mọi người đều là càng nghe càng đen đồ c o lợn thật không hổ là đầu đồ con lợn cái đó đầu góc chỉ có lớn chừng hột vào sao làm sao lại như vậy ngu dốt thành như vậy này chẳng qua chỉ là n g ư ơ i trong lòng mình suy đoán thậm chí đều không có chứng cứ rõ ràng làm sao lại dám khẳng định người ta như ngươi nói như vậy là ngân dạng sáp đầu thương ngươi cũng không có tiến hành qua chứng thực bằng vào chẳng qua là chính mình chủ quan ước đoán thôi thực sự là buồn cười ha ngươi lẽ nào cho rằng chỉ có ngươi chính mình nghĩ tới rồi tầng này người khác đều là kẻ ngốc nghị không ra sao chẳng qua tất cả mọi người không có lòng tin tuyệt đối suy đoán nói đạo nhân kia nhất định là ngụy trang thành trí cờ giả dù là ở trong đó có bảy tám phần khẳng định mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ giả sử thật như phỏng đoán giống như ngược lại cũng thôi sợ là sợ đối phương chính là một vị chân chân chính chính cường giả t u y ệ thế t kể từ đó lại cái k i a kết cuộc như thế nào tất cả mọi người bị hắn một trường cho đánh chết sao đừng có nói dỡn tất nhiên chưa có xác định đối phương đến tội cùng là hào nhoáng bên ngoài hay là danh xứng với thực vậy không bằng coi như thật đến đối đãi trước dùng lời h ư u hích cung kính cùng đối phương q u ò n nhau nhìn xem hắn rốt c u c muốn cái gì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cũng không mượn mà không phải giống như chư bát giới đi lên trực tiếp số không tấm lên tay để người vội vàng không kịp chuẩn bị giờ phút này nhìn cái kia đầu dương dương đắc ý heo mặt tất cả mọi người trong lòng cảm thấy phẫn nộ đồng thời không khỏi có chút mặc niệm tục ngữ có câu heo đồng đội heo đồng đội trước đây chư bát giới là thượng giới thiên đồng nguyên soái truyền thế cho dù hiện tại mang một cái to lớn đầu heo mọi người thì vẫn coi hắn là năm đó thiên đồng nguyên soái không có vì hắn hiện tại bộ dáng mà kỳ thị hắn nhưng bây giờ chỉ có thể nói chỉ có lấy sai tên không có để cho sai ngoại hiệu này heo đồng đội xưng hô quả nhiên danh xứng với thực ngay cả quan â m thì những mày nhìn về phía chư bắt giới ánh mắt bên trong mang theo vài phần chán ghét bản thân hắn lại toàn vẹn không biết ngược lại tưởng rằng chính mình câu chuyện n h ư ờ n g mọi người kinh ngạc đến không biết ngôn ngữ rồi đang định nói tiếp cái gì một bên tôn nộ g không n h ị n không được rồi hắn sớm đã bị chư bắt giới lần này lịch thiên ngôn luận chọc tức tam thi thần b ả o khiêu nếu không phải cố kỵ nhiều người như vậy tại còn có cái là địch không phải bạn đạo nhân tại phía trước nhìn chằm chằm hắn không nên nhắc tới kim cô đồng hào h à o giáo hấn một chút đầu này đồ con lợn khơ hàng vội vàng cho ta trở về đừng tại đây mất mặt xấu hổ tôn nộ không cảm thấy mình trên mặt nung đỏ l nếu như nói lời nói này chọc g i ậ n đạo nhân kia bị hắn trực tiếp đánh chết thì bỏ qua mấu chốt là chư b á t rơi trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này hắn hết lần này tới lần khác lại là sư đệ của mình này chẳng phải là ra vẻ mình giống như hắn ngu xuẩn cái này khiến chính mình một thế anh danh hướng ở đâu đặt tôn nộ không xin thể cho dù là năm đó biết mình bị lừa gạt làm bật mã ô lúc cũng không có giống như ngày hôm nay xấu hổ hắn h ậ n không thể một cước đem chư b á t giới đạp hồi vân sạn động đi tỉnh ở chỗ này mất mặt xấu hổ ăn nói linh、tinh. nhưng mà đối mặt sư huynh cảnh cáo chư bắt giới ánh mắt bên trong vẻ khinh bị lại càng phát ra đồng đặt lên、ừ. là mấy ngày hòa thượng bật ma ôn đảm lượng là càng t h ê m nhỏ những người khác không tin ta còn chưa tính ngươi cùng lao chư ta ở chung được nhiều năm như vậy thế mà cũng không tin lao chư ta lại muốn để các ngươi nhìn một cái đạo nhân kia là thật hay giả các ngươi thì liền hiểu rõ lời ta nói rốt cục là thật là giả rồi giờ phút này chư bắt giới một lòng muốn chứng minh bản thân h ừ hắn hướng chính mình kia quạt hương bổ giống như lớn trong lòng bàn tay nôn hai cái nước bọt tiếp lấy cựu sĩ đinh bừa trong nháy mắt h u y n hóa tại trong tay hầu ca ngươi nhìn lao chư ta cái này đi nhường kia yêu đạo hiện ra nguyên hình đang khi nói chuyện đã dùng tốc độ cực nhanh x u n g tới trong mắt của hắn thậm chí mang theo vô cùng thần sắc tự tin giống như chỉ cần này một đinh ba c h ú c đến trên người tần vũ đối phương ngụy trang liền rốt cuộc tiến hành không nổi nữa tất cả mọi người rồi sẽ hiểu rõ hắn chưa bắt giới đến tuột cùng là ngu xuẩn hay là thiên tài bắt giới dừng tay h ầ u tử kinh hô một tiếng mặc dù ghét bỏ này đồ con lợn m ẽ mặt nhưng cũng không muốn như thế trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết đạo nhân kia bất kể là thật sự có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh cũng không nên là chưa bắt giới loại tầng thứ này ra hỏa đi dọ xét nhìn đối phương đi xa thân ảnh hậu tử trong lòng đỗng nhiên dâng lên một đạo suy nghĩ nay kh hắn muốn đi ngăn cản bất đắc dĩ đã chậm có lẽ là bức thiết muốn chứng minh bản thân chứ bắt giới tốc độ cực nhanh chỉ là hoảng hốt trong lúc đó thì đã tới rồi tần vũ trước người yêu đạo nhận lấy cái chết hắn tự tin d ơ lên đ i n h ba đã thấy tần vũ trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười thản nhiên hả chứ bắt giới bản năng cảm thấy có chút không đúng rồi cũng đến lúc này đối phương vì sao không có chút nào sợ sệt tâm trạng trong mắt tần vũ chứ bắt giới nhìn thấy như là thế gian nhìn hí tử sau khi biểu diễn loại đó có hứng nhưng lại mang theo vài phần đùa cận thân xác không làm sao có khả năng lẽ nào lao chư ta đã đón sai không thể nào tuyệt đối không thể nào chuyện cho tới bây giờ muốn lại lui về không còn nghi ngờ gì nữa là không thể nào nếu vì khiếp đảm lui trở về hắn chưa bắt giới ngày sau trong tam giới thật thành cho cười còn không biết muốn bị sao dễu c ậ đấy dù thế nào chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu làm đi vê anh hắn dùng tận lực khí toàn thân đinh ba đập xuống có thể chỉ là chạm đến tần vũ trong n g a y mắt c h ư b á t giới chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn trong chốc lát xâm nhập lục phủ ngũ tạng hắn toàn bộ nội tạng tại thời khắc này giống như bị đánh nát thành một phấn một ngụ ngọt máu tươi phun lên chứ bắt giới trong cổ lại ngay cả ho ra tới khí lực cũng không có hắn dùng lực mở to hai mắt hướng phía tần vũ nhìn lại ta thật đã đoán sai hắn có chút không cam tâm lại chỉ ở đối phương trên mặt nhìn thấy lạnh lùng kia đinh ba thế mà chẳng biết lúc nào cắm vào chư b á t giới trên đầu lưu lại chín cái to lớn lỗ thủng dì dao chạy xuống ân máu đỏ tươi chư b á t giới cảm giác linh hồn của mình bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại theo thể nội bị móc ra hắn muốn đi tỉ mỉ cảm thụ vừa ý biết lại ngày càng mỏng mãi đến khi triệt để lâm vào bóng đêm vô tận t r o n ầm ầm cái kia cao ba triệu thân thể ẩm vang ngã xuống một tấm xấu xí kinh khủng heo trên mặt còn mang theo không cam lòng cùng sợ hãi trong lúc nhất thời thiên điệu tuyệt diệt mọi người tất cả đều trầm mặt thật lâu trên mặt đất kia bảy to lớn thi thể giống một cọc tiêu hướng về ở đây tất cả mọi người lộ ra được tần vũ kia vô thượng uy năng cùng thực lực cường đại tất cả mọi người liệu đến chư bắt r ơ i chuyến đi này hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít nhưng chưa từng nghĩ đến tử vong của hắn sẽ đến như thế quả quyết cùng dứt khoát chỉ là trong một chớp mắt công phu cả người trong nháy mắt bị tước đoạt rồi toàn bộ sức sống không có kêu gen không có cầu x i n tha thứ thậm chí không có một k i a quá nhiều ngôn luận tại mọi người tầm mắt bên trong chư b á t giới đinh ba chỉ là rơi vào rồi tần vũ trên người trong nháy mắt sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật trong nháy mắt tan g ã tan vỡ giống như kiêm một bừa cào rơi vào không phải trên người đối phương mà là không có bất kỳ cái gì phòng bị trên người mình khi hắn to lớn đầu heo trên nổi lên chín cái lỗ thủng không ngừng c h ả y ra huyết dịch càng thêm vấn chứng này một suy đoán nhưng mà cho dù thi thể của chư bắt giới cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất lại không có người nào dám đi tới thu lại thi thể thậm chí không ai dám phát ra một tơ một hào bất mãn âm thanh hầu tử cũng không ngoại lệ đối với chư bắt giới bỏ mình hắn trong lòng có chút hứa xúc động lại không có quá nhiều bị thương một cũng sớm đã nhắc nhở qua đối phương có thể hết lần này tới lần khác đuổi tới đi chịu chết cho dù chính mình là sư huynh của hắn có thể thì có biện pháp gì đâu h ả o l u ô n khó khuyên chịu chết quỷ đối mặt loại tình huống này hắn cũng bất quá hóa thành một vòng thật sâu thở dài thì cũng thôi đi cái khác tiến lên liều mạ n g đừng có nói dỡn không nói đến có phải chính mình đạo nhân kia đối thủ chỉ là thoáng một cái công phu thì đã chấn kinh rồi hắn không xuống ba lần h u ố hồ chẳng biết tại sao hầu tử luôn cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy đạo nhân lúc nhưng trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một vòng hết sức quen thuộc tình cảm còn nương theo trận trận vui sướng giống như bọn hắn ở nơi nào gặp qua nhưng tôn nộ g không lật khắp rồi chính mình toàn bộ ký ức cũng không có liên quan tới đối phương bất luận cái gì ấn tượng hết lần này tới lần khác loại cảm giác này giống như tự nhiên mà thành bình thường so với cái gọi là chư bát giới dạng này sư huynh đệ mà nói không biết muốn thân thiết rồi gấp bao nhiêu lần nếu không phải giờ phút này hai người đứng ở mặt đối lập bên trên hầu tử tất nhiên muốn lên tiền cùng tần vũ trò chuyện vài câu kỳ thực tối làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ là làm xong đây hết hạy chưa bắt rơi huyết còn ấm áp nhìn có thể tần vũ tại trong mắt mọi người lại giống như chưa từng động tới giống như chỉ là như vậy yên lặng đứng tại chỗ một tay v u ố t ve trong ngực con báo khóe môi nết lên nhàn nhạc cười rõ ràng một bộ người vật vô hại bộ dáng vẫn không khỏi làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng hại đến sợ đứng ở đó không phải cái gì thanh tú đạo nhân giống như thượng cổ hồng hoang khủng bố m á n h thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tất cả mọi người thôn vệ hầu như không còn châm mắc còn đang tiếp tục không người nào dám nói chuyện thậm chí liền hô hấp cũng biến thành sai lầm rất nhiều thiên đình thần tiên giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận ám đạo tự mình xui xui sao bị tôn hầu tự cho chọn chúng nhường ngọc đế hàng chỉ tới nơi này bài trừ đồ bỏ cầm chế nếu không giờ phút này nhóm người mình còn cần cái k i a mị mị ở trên trời uống một chút tiên ngưỡng tìm được ba năm hào hữu không say không nghỉ mà không phải ở chỗ này cảm thụ lấy đến từ một thần bí đạo nhân cảm giác c áp bách nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng a di đạo phật đạo hữu quả thực muốn khăng khăng ngăn cản ta giáo thỉnh kinh đại nghiệp sao cuối cùng vẫn quan â m treo lên áp lực đứng ra hỏi đi lên trực tiếp cho tần vũ mang lên trên mũ cao dùng tất cả phật giáo tới d ọ người nhưng phàm là cái tu vi yếu kém chút hoặc là nhát gan một ít hiện tại chỉ sợ đều muốn run lẩy bẩy rồi đáng tiếc nàng gặp gỡ là tần vũ nghe nói như thế hắn nhịn không được cởi khẩy phải thì như thế nào không phải thì như thế nào t h ầ n s ắ c lạnh nhạt giọng nói không có tình cảm chút nào ba động dù là đối mặt quan âm dạng này tam giới đại năng cũng giống như đang xem một con run lợn dế tất cả mọi người nghe được tần vũ thanh âm bên trong đặc biệt ý vị kỳ thực cho dù quan âm tại vừa dứt lời về sau thì cảm giác có chút hối hận nàng cho là mình hỏi quá thẳng t h ư n g chút ít dùng phật môn tới dọa tam giới trung nhân đặt ở tình huống khác hạ là tương đối tốt xứ một chiêu rốt cuộc hiện nay tam giới bên trong trừ ra thiên đình bên ngoài phật môn có thể nói là lớn thứ hai thế lực người bình thường đối mặt tòa này kinh khủng núi cao vẫn đúng là sinh không nổi lòng phản kháng t ì n h tới có thể nói là lần nào cũng đúng nhưng hôm nay quan âm lại quên đi người này cũng không bình thường ngày thường thủ đoạn hôm nay cũng không dùng tới rồi và cùng hắn trở mặt không bằng hảo nôn khuyên bảo tới rượu chút ít nhưng bây giờ lời đã ra miệng trong lòng lại làm sao hối hận thì không làm nên chuyện gì rồi nghe quan âm lời nói ngay cả hầu tử trong lòng cũng nhịn không được châm biếm rồi hai câu h ắ không không không không nhưng mặc đây ộ cũng không có nghĩa là hầu tử không rõ chính mình đặc quyền rõ ràng bọn hắn muốn đi linh sơn đi ngang qua rồi những thứ này động phủ của yêu quái lấy tên đẹp liền đem đối phương nhận làm tám mươi một khó trong một kiếp nhưng kêu ba không yêu quái ứng tiếp phương pháp chỉ có dùng tính mệnh đến tiêu trừ có đôi khi hầu tử kim cô bồng đập đập không lưu tình chút nào nhưng trong lòng không khỏi sản sinh chút ít thọ tử hổ bi tâm trạng giống như lần này gặp phải báo tử tinh mặc dù dự tính ban đầu là bởi vì đối phương cướp bóc rồi trong núi bà lao kia nhi nữ đường tăng đánh l â y cứu người cờ hiệu đi nhưng hắn là thiên sinh địa dưỡng lúc theo sinh ra mới bắt đầu ngay tại yêu q u á i đồng lý trưởng lớn đối với nhân loại đúng là không có gì đồng lý tâm dựa theo hắn yêu tộc thân phận đến xem yêu ăn người người ăn thú cũng thuộc ở giữa thiên địa bản năng không có cái gọi là ai đúng ai sai đơn giản chính là vì mạng sống hoặc là vì thỏa mãn ăn uống chi d ụ thôi sao có thể cảm thấy người ăn thú là chính xác có thể yêu ăn người lại thành chuyện sai đâu nhưng nhân vật chính của phương thiên địa này dù sao cũng là nhân loại đường tăng cũng là người tự nhiên sẽ đứng ở đồng loại góc độ đi cân nhắc nhưng nếu vì báo tử tinh thị g ắ á c đến xem ta chẳng qua là miệng ngứa bắt hai người thì có một đống người đánh tới cửa ta đánh không lại bọn hắn thế là n ú p vào may mắn có chủ nhân lưu lại pháp lực cấm chế che lại chính mình trước đây cho rằng năng lực cứ như vậy bình an vô sự qua đi xuống cũng không nghĩ tới những người này hết lần này tới lần khác kiên nhẫn hao tốn thời gian dài cùng tinh thần và thể lực phá trừ ta động p h ụ trên cấm chế còn muốn đem ta dứt đi thời khắc mấu chốt nếu không phải chủ nhân đột nhiên xuất hiện đ ạ cứu ta hiện tại chỉ sợ đã tại đi cầu đại h ạ loại tình huống này đặt ở người đó trên người nhịn được tân vũ làm chủ nhân tự nhiên sẽ quan tâm bảo vệ chính mình tiểu thú bất kể kết quả làm sao là nguyên nhân gì hắn đang nhìn gặp chỉ làm mọi người phá pháp lực của hắn còn muốn g i ế t sùng vật của hắn hắn há có thể không giận quan â m tới hay không thì hỏi có phải hắn muốn trở ngại phật môn đại kế hầu tử trong lòng thật không nhịn được nghĩ mắng vài tiếng ngươi cái đó cái gọi là phật môn đại kế mắc mơ gì tới hắn cho dù người ta thật không t ể mặc ngươi ngươi lại có thể thế nào chương hai trăm bảy mươi chín sớm làm hết hy vọng chương hai trăm bảy mươi chín sớm làm hết hy vọng. không nói hầu tử trong lòng một hồi t r ầ m biếm quan âm cũng biết bây giờ mình nói sai nghĩ bù quay về nàng hơi cười một chút a di đà phật như thế bẩn tăng không phải chỉ là thỉnh giáo bạn như thế nào mới có thể nhường đường huyền trang sư đổ từ đây quá khứ trong nội tâm nàng như cũ ô m hoang tưởng mặc dù tần vũ vừa n ã y trả lời là một chút mặt mui thì không cho nhưng bất kể nói thế nào bọn h ắ n phật giáo đi về phía tây phật pháp đông độ chính là chiều hướng phát triển thiên đạo bổ nhiệm mặc kệ trước mặt đạo nhân này pháp lực cỡ nào cao cường có thể tất nhiên tại đây trong tam giới luôn không khả năng ngay cả thiên đạo ý chí cũng muốn chống lại a pham la đến tiếp sau còn muốn tiếp tục tinh tiến tu vi không có người tu sĩ nào sẽ dám gan to bằng trời đến lịch thiên mà đi tại phương thế giới này chú ý thuận thế mà làm giả sử ngươi không tuân theo thiên đạo không thuận thế mà làm sẽ chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu đáng tiếc nàng lần này tiểu tâm tư bị tần vũ nhìn một cái không sót gì bây giờ đến rồi hắn tu vi cảnh giới hiện tại thực chất ngay cả tần vũ chính mình cũng không hiểu cảnh giới phân chia cứu là vì sao rồi chỉ biết là tất cả đạo pháp đều sinh ra từ tâm luôn xuất p h á p thủy có thể nói giống như chỉ một cái lên mắt trong nháy mắt thì nhìn do rồi quan â m suy nghĩ trong lòng hắn nhịn không được trong lòng cười khẽ một tiếng ngươi chỗ dựa vào thiên đạo đại thế thực sự là buồn cười ha lúc trước t i a nho nhỏ thiên đạo còn muốn ngăn cản ta bước vào phương tiên h đ ị a n à y đấy đáng tiếc chỉ giống châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình như là châu chấu đa xe kiến càng thấy thanh thiên giống nhau buồn cười chỉ là nhất niệm m à sinh n à y thiên đạo sớm đã tiêu vong đến ngay cả cặn cả cũng không còn rồi ngươi còn trông cậy vào bắt hắn tới dọa ta đây chỉ sợ nếu là hắn còn có lưu dư a hiểu rõ rồi ngươi quan â m bây giờ suy nghĩ muốn bị vụ không biết như thế nào cho phải lập tức hủy bỏ ngươi này cái gọi là tây phương đại hưng chi thế cũng không kịp đấy nay sơn đường này dù thế nào các ngươi đều là không qua được rồi tần vũ sở lấy báo đầu nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói chuyện không tính to nhưng lại vang vọng tại mỗi người bên thay dù chỉ là nhàn nhạt mở miệng có thể trong lòng mọi người nhưng trong nháy mắt nổi lên uy nghiêm vô thượng giống không thể kháng cự ý chị quan âm hồi lâu mới bình phục lại tâm tình chỉ là trong nháy mắt nàng đều kém chút bị tần vũ đạo thanh âm này làm nghĩ thoát ly phật môn dấn thân vào mình dưới chướng rồi cũng may cuối cùng bằng vào ý chí kiên định gắng gượng chống tiếp theo quan âm thầm nghĩ trong lòng không tốt kém chút liền rồi đối phương nói chỉ là nàng không biết là người ta căn bản là không có nghĩ dùng cái gì ngôn ngữ mê hoặc thậm chí đều vô dụng trên nửa điểm pháp lực lệnh n h ạ t mở miệng chi h uy lại giống như huy hoàng đại đạo để người không khỏi nghĩ muốn thần phục đạo h ư u thật chứ muốn cùng ta phật môn là được sao quan âm lúc này không khỏi mang tới mấy phần tức giận dù là biết do người trước mắt này c ư ơ n g ép đáng sợ có thể nghĩ đến chính mình nhiều năm tâm huyết rõ ràng đường tăng sư đồ lập tức liền năng lực đến linh sơn tất cả cũng coi là công đức viên m ã n rồi hết lần này tới lần khác ngay tại bước cuối cùng này bị người ngăn lại ngay cả chọn lựa hộ đạo nhân chư bắt giới cũng đã bỏ mình còn ở lại chỗ này ở vự sơn trên bị vây thời gian thật dài. đối mặt đạo nhân này lúc đối phương lại như thế không thèm nói đạo lý quan âm dứt h o á t thì không giả vờ bất luận cái gì tất cả nghĩ trở ngại phật môn đại kế người đều là tất cả linh sơn là địch ta thừa nhận ngươi tu vi s ắ c thực cao cường pháp lực c h i thâm hậu ngay cả ta quan âm thì nhìn không thấu có thể ngươi làm thật tự đại đến muốn cùng tất cả linh sơn là đ ị ợ h sao không phải mỗi người đều là tề thiên đại thánh có kia nháo thiên cùng câu chuyện thật cũng không phải tất cả mọi người sẽ tượng ngọc đế tại đối mặt kia hầu tử vô lễ thời có thể cười một tiếng mà qua quả thật cho đến nay tất cả tam giới bên trong thế lực cường đại nhất vẫn như cũng là thiên đình không ai có thể hơn nhưng phật môn cũng không kém bao nhiêu lúc trước tôn nộ g không đại náo thiên cũng lúc xuất động thế lực cũng bất quá là bên ngoài bốn mươi lăm phần trăm n g i thôi mà âm thầm chưa từng xuất động thế lực chỉ là chiếm hơn nữa huống hồ trước đó vây quét hoa quả sân lúc rất nhiều thần tiên cũng là tuân theo xuất công không xuất lực nguyên tắc mới khiến cho hầu tử có vẻ kiêu ngạo như vậy nếu không phải vì cho như lai ra cái danh tiếng thúc đẩy thỉnh kinh nhất thời thì cái này gan to bằng trời tùy ý làm b ậ y h ầ u tử thiên đình bên trong có nhiều người có thể thu thập h n thì giống như bây giờ quan âm cảm thấy mình hảo ngôn quyết bảo là cho ngươi đạo nhân này mặt mũi mặc dù chỉ dựa vào một mình ta cũng không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi cũng không thể tự đại đến có thể cùng cả tòa linh sơn là đi thức thời tốt nhất thừa dịp hiện tại hai bên cũng có lối thoát lúc thật sớm đem mặt mũi lớp vải lót kiếm đi đỡ phải đến lúc đó gây hai bên rất khó coi quan âm sở dĩ muốn dùng ngôn ngữ khuyên lui tần vũ còn có một tầng suy tính lấy trước mắt linh sơn tình huống đến xem chỉ cần thỉnh kinh đại nghiệp một thành công trong nháy mắt có thể tụ lại thiên địa chi thế vì bay tốc độ nhanh phát triển lớn mạnh người đạo nhân này thực lực không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng khẳng định là hết sức lợi hại nếu có thể dùng ngôn ngữ giải quyết sự việc tốt nhất cũng đừng vận dụng pháp lực đỡ phải đến lúc đó đã thương địch thủ một n g à n tự t ổ n tám trăm thì liền được không bù mất rồi nhưng giả sử đối phương tuyệt đối phải cố chấp như vậy nàng thì không có cách nào ha ha đối địch với ta ngươi phật môn cũng xứng s a o tần vũ khẩu khí vẫn lạnh nhạt như cũ giống như như nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ quan âm nghe nói như thế cả người thân thể bị tức đến phát run căm tức nhìn đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại có thể có người dám như vậy nói chuyện với mình thậm chí không đem tất cả linh sơn coi ra gì không khỏi quá tự đại quá vô pháp vô thiên a một bên hầu tử mặc dù thì chờ mong quan âm vội vàng giải quyết việc này hắn tuốt cùng sư phụ tiếp tục đi về phía tây dù sao vì năng lực của hắn hiện tại là không cách nào chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào nàng nhóm những người này trên người đương nhiên một thế này hầu tử nhưng không có kim cô chú trói buộc có thể làm sẽ làm xử lý không được được rồi dù sao hồi hoa quả sơn đi tiêu diêu tự tại hợp lý cái yêu vương không gây chuyện thị phi thì rất tốt giờ phút này nghe thấy tần vũ kêu đối phật môn trần chùi khinh thường cùng nhục nhã mặt n g o à i không có phản ứng gì nhưng trong lòng đã sớm trong bụng nợ hoa thoải mái sảng khoái n à y một mắng thật là làm cho ta lão tôn trong lòng cũng vui sướng hơn nhiều a hắn càng xem này tần vũ càng t ậ n mắt thật muốn không phải hiện tại hai bên ở vào mặt đối lập hắn thật muốn cùng đối phương diệu vào lời ra đơn giản chính là anh hùng s ở kiến lược đồng hắn thì cho rằng này phật môn không phải kẻ tốt lành gì chẳng qua là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu thôi đạo hưu quả thực không nghĩ thêm nghĩ quan âm hít sâu một hơi t ậ n lực dùng bình tĩnh giọng nói hỏi、tốt. tần ố t t vũ lạnh nhạt ngồi xuống dưới thân trong nháy mắt xuất hiện một xưa cũ bộ đoàn lơ lửng giữa không trung ta nói này sơn đường này các ngươi là không qua được sớm làm dẹp ý niệm này Nếu là t h ậ t sự m u ố n nếm n thử, ta thì c u g k í n h b ồ i trăm i ế p Chỉ t á c n mươi không cần thiết này lại cùng coi như làm bản việc xấu chương q hai trăm tám mươi không cần thiết lại cùng làm việc xấu chương hai trăm tám mươi không cần thiết lại cùng làm việc xấu tốt, tốt tốt nhìn đạo này bình chướng đột nhiên xuất hiện tại cả tòa ẩn vụ sơn bên trên quan âm mặt cũng tái rồi nếu không phải biết mình tuyệt đối không phải tần vũ đối thủ tại chỗ thì muốn xông tới đấu pháp nhưng cuối cùng trở ngại hai bên thực lực chi cách xa hay là gắng gượng nhìn xuống theo lý thuyết vì tu vi của nàng tại tần vũ trước mặt làm cản cùng một con run dế tại voi trước mặt hống thì không có có bất kỳ khác biệt gì chỉ cần đối phương nghĩ một ngón tay là có thể đem tất cả mọi người ở đây cũng n h n chết nhưng tần vũ trong lòng có khác so đo những người này l ự c uy hiếp vẫn như cũ chưa đủ nếu có thể hắn thậm chí hy vọng có thể đem toàn bộ phật môn một mẹ hốt gọn kể từ đó mang cho đường tăng rung động vậy sẽ là tột đình làm xong đây hết thảy hắn liền lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần không còn đi quản đối diện đám người kia thị thị phi phi đối phương không để ý tới mình nữa quan âm cũng không muốn lại đi sở kia rủi ro mà là ánh mắt khóa chặt muốn như thế nào mới có thể phá cục bồ tát không bằng ngươi đi linh sơn đem phật tổ bọn hắn bọn hắn mời đến cùng đạo nhân này đấu pháp đi ta nghĩ chỉ bằng chúng ta những người này là không cách nào giọng hầu tử đột nhiên tại bên thai của nàng v ă n g lên dâng lên tam giới bên trong tối giản dị cũng là hữu dụng nhất thủ đoạn huy động người cái này nghe nói như thế quan âm trong lòng âm thầm đắn đò trong đó được mất hầu tử thì mặc kệ nàng chỉ là để đầy miệng sau liền không cần phải nhiều lời nữa v ề phần tại sao không là chính hắn tự thân lên linh sơn hắn cũng không phải n ố c trời sập có người cao to t r e o lên trong đội thỉnh kinh hắn là người cao to nhiều khi thực sự không có cách hay là chỉ có thể chính mình xuất mã nhưng bây giờ quan â m mới là cái đó cao nhất người cao to a nàng không lên ai bên trên nay thỉnh kinh cũng không phải vì ta lấy ý tứ ý tứ được chứ sao hiện tại ngay cả chư bắt giới đều đã chết chính mình trên đường đi thì đủ tận lực đi hiện tại thực sự không qua được chính mình có biện pháp nào dù sao là không cách nào bồ tát ngươi nếu không phục lời nói chính mình nhìn xử lý rồi h ầ u tử ý nghĩa rất rõ ràng quan âm thì xác thực đã hiểu chỉ là trong lòng vẫn như cũ mang theo vài phần do dự nhớ nàng nam hải quan t h ề âm bồ tát tam giới bên trong nổi danh có địa vị thực lực mạnh hiện tại thế mà bị một giã đạo nhân cho làm khó rồi còn cần cái này chúng phật chi sư tự thân lên linh sơn huy động người mặt mũi để vào đầu a nhưng nếu là không tới chẳng lẽ lại vẫn rằng có ở chỗ này n à y đã tới đ ấ y còn lấy không lấy rồi phật môn đại hưng ơ còn làm không làm một phen xoắn suýt qua đi cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng quan âm thỏa hiệp cùng thỉnh kinh đại nghiệp so sánh chính mình này nho nhỏ mặt mũi đáng là gì thôi thôi thôi bần tăng không thèm đếm xỉa rồi chỉ cần có thể đem này yêu đạo cho đánh bại cũng coi là mở rồi bần tăng trong lòng một n g ụ hắc khí nàng hạ quyết tâm a di đà phật nộ không người này hành vi khó mà cân nhắc pháp lực lại mạnh bần tăng cái này trên linh sơn thông bẩm thế tôn các ngươi chờ đợi ở đây làm sao không sao hết bồ tát ngươi liền mau đi thôi h ầ u tử gãi gãi mặt người lấy đáp một tiếng quan âm cuối cùng mắt nhìn tần vũ về sau hóa thành một vòng lưu cầu rồng biến mất ở chân trời đối với nàng rời đi tần vũ thờ ơ ước gì đối phương lay đến càng nhiều người càng tốt đấy lúc này thiên đình chư thần thấy quan âm đi rồi lẫn nhau ánh mắt lướt nhau sôi nổi tiến lên phía trước nói đại thánh ngươi nhìn xem cấm chế này thì phá chúng ta ca chút nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành cũng nên rời đi trở về thiên đình cho đại thiên tôn báo cáo tất cả chúng ta tới trước cáo biệt đã có một lần tức có lần thứ hai theo kiểu diệu nói ra lời này về sau thập nhị nguyên thần nhị thập bát tú sôi nổi phụ h o ạ n h ầ u tử hì hì cười một tiếng xuyên thủng rồi tâm tư của bọn hắn ta lão tôn nhìn xem các ngươi không phải muốn đi hướng ngọc đế lao nhi phụ bệnh mà là sợ đạo nhân kia ra tay đáng sợ một khi mạng nhỏ thì khó giữ được muốn cứ thế mà đi, đi. lời nói của hắn gọn gàng dứt k á t không lưu một tia thể diện những người này trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ xấu hổ trong lòng mặc dù đích thật là nghĩ như vậy có thể trên mặt khối kia tấm màn tre bị không lưu tình chút nào kéo xuống mọi người hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần khác thường Ngậy! cái này tới trước hướng hầu tử cáo biệt thần tiên lúc này ngôn ngữ cũng trở nên chỉ đột trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải tôn nộ không theo ngồi sồn khối đá lớn kia trên nhảy xuống tới ánh mắt đảo qua mọi người lệnh tất cả mọi người có chút cho dạng ha ha các ngươi sợ cái gì hãi đột nhiên cất tiếng cười to ta biết các ngươi sợ cái gì thứ không dám d â dếm ta láo tôn trong lòng cũng có mấy phần thấp t h ỏ g các ngươi năng lực tránh được ta là quyết định dù thế nào cũng không tránh khỏi thôi thôi các ngươi nhanh chóng trở về đi một lúc nếu quan â m bồ tát đến rồi lại đi mọi người trên mặt đều có chút không qua được hầu tử mặc dù xem thấu tâm tư của bọn hắn nhưng cũng chưa ngăn cản ngược lại vung tay lên ra hiệu mọi người chạy ngay đi tới trước từ biệt trên mặt mọi người trong nháy mắt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ ánh mắt bên trong tách ra rồi hào quang đại thánh lời ấy thật chứ ta láo tôn khi nào đã nói láo hầu tử hỏi lại một tiếng mọi người sách tâm cuối cùng là đặt ở trong bụng không hổ là đại thánh chúng ta phục rồi chuyện hôm nay đúng là các huynh đệ làm chưa đủ phúc hậu ngày sau còn có dùng đến chúng ta ngươi một mực mở miệng cựu diệu đám người sôi nổi chắp tay tỏ vẻ dễ nói dễ nói tôn nộ g không thì không g i ả m ộ n gật đầu cười nhanh đi đi lời này vừa ra cựu diệu thập nhị nguyên thần nhị thập bát tú liếc nhau trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhìn những người này cũng đi rồi giờ phút này chỉ còn lại có cùng hầu tử quan hệ tốt hơn tứ đại thiên vương cùng na tra các ngươi sao không đi hắn hơi nghi hoặc một chút đại thánh huynh đệ chúng ta dự định lưu lại giút ngươi tăng trưởng thiên vương trả lời một câu không sai h ầ u tử chúng ta cũng không giống như những người kia giống nhau không có nghĩa khí na cha cười cười vỗ bổ ngược nói nào có thể đoán được h ầ u tử không những không có cảm kích ngược lại nét mặt nghiêm túc kỳ thực bọn hắn là đúng lưu lại giữ nhiều lãnh ít tiểu na cha bố n bị các ngươi hay là thì như bọn hắn giống như lên trời đi thôi ngược lại làm sơ ta lão tôn tại ngọc đế trước mặt cầu ý chỉ chính là để các ngươi để phá trừ cấm chế không cần thiết lại tiếp tục lội lần này nước đ ủ c chương hai trăm tám mươi mốt mau mau kết trận chương hai trăm tám mươi mốt mau mau kết trận thế nhưng na cha do dự hắn còn muốn nói tiếp cái gì lại bị hậu tử cắt đứt được rồi tiểu na cha đạo nhân kia thực lực ngươi là tận mắt nhìn thấy bắt giới mặc dù luận câu chuyện thật không sánh bằng ngươi giả sử thật đánh nhau cũng có thể tranh tài mấy chục cái hiệp không rơi xuống hạ phong nhưng cùng hắn đâu chẳng qua trong c h ư ớ c mắt liền trở thành trên đất một c ô thi thể hầu t ử bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi nếu là lưu lại chẳng qua lãng phí một cách vô ích tính mệnh thôi dù là trên phong thần bảng ngọc đế năng lực triệu hồi hôn phách tái tạo nhục thân nhưng không duyên cớ lãng phí mấy ngàn năm tu vi lợi bất cẩm hại hắn tận tình k u y ê n giải một phen lời vàng ngọc tiếp theo na cha do dự tứ lại thiên vương đã động muốn đi tâm tư chỉ là thấy na cha vẫn không có bất kỳ hành động gì bọn hắn cũng không tốt tự tiện rời đi chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương thế nhưng ngộ không chúng ta đi chính ngươi làm sao bây giờ không thể không nói na cha người bạn này xác thực đầy nghĩa khí cũng lúc này còn đang ở lo lắng tôn ngộ không hắn cười cười ta là không có cách nào rốt cuộc đã vào ván này bên trong không thoát thân được ta là ứng kiếp người muốn đi thì đi không được nhưng các ngươi khác nhau không cần thiết vì này đổ bỏ thỉnh kinh lãng phí chính mình nhiều năm khổ tu đại thánh nói rất đúng à chúng ta nếu là đi rồi muốn thật sự xảy ra chuyện tình tốt xấu thì có một tiếp ứng không phải lúc này tăng trưởng thiên vương tiếp lời hậu tử gật đầu không tệ có thể Tốt. hậu tử đẩy đem na cha huynh đệ chúng ta trong lúc đó không nói cái này k h á c lệ mề rồi đi nhanh lên quan âm bồ tát đã đi hồi lâu nếu lại không đi có thể không còn kịp rồi nay đẩy dường như cuối cùng nhường na cha hạ quyết tâm được rồi nộ g không ngươi vạn sự cẩn thận ta tạm thời không hồi thiên đ ỉ n h thì trên tầng mây chờ giả sử thật có chuyện gì rồi ta tiếp theo tiếp ứng ngươi thấy sự việc nói định hắn cùng tứ đại thiên vương thì phi thăng mà lên tại chỗ chỉ còn lại có s a tăng cùng độ không cùng với đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi tần vũ đại sư huynh bọn hắn cũng đi rồi chúng ta làm sao bây giờ s a tăng s n g tới đối với chư bát giới chết trong lòng của hắn tuy nói có chút b u ồ n bã nhưng cũng chưa quá lớn xúc động tình huống bị để ở trong mắt hắn không nghe khuyên cáo không nên cưỡng ép đi tìm chết cũng đúng thế thật không có cách nào dưới mắt chỉ còn lại chính mình cùng tính nệ nhất đại sư huynh s a tăng tự nhiên là suy nghĩ một chút rồi a hầu tử cười lạnh một tiếng chờ nhìn đi và quan â m bồ tát bọn h ắ tới huynh đệ chúng ta nút ở phía sau mặt là được trong lòng ta luôn cảm thấy đạo nhân này đối với chúng ta không có ác ý gì lại đúng phật môn có thành kiến s a tăng trong lòng run lên đại lời của sư huynh từ trước đến giờ là chưa từng nói sai bao giờ đã như vậy vậy liền nghe hắn tốt dù sao thì không có biện pháp khác t ố t ta nghe ngươi s a tăng gật đầu một cái thì tìm tảng đ á ngồi xuống lẳng lặng chờ quan â m đến không lâu lắm chân trời phật quang sán rượu sương mù đầy trời một bức nhân gian cực n h ạ c hình tượng đến rồi h ầ u tử im lặng mở to mắt nhìn lại ở chỗ nào thải quan trọng như lai phật t ẩ ngồi cao đài sen đứng phía sau nhiên đăng cổ phật tứ đại kim cương quan âm Phổ Hiền, Linh c á trước Văn Thủ Vị Năm Bốn Ngàn Thủ Tát, Phật, t Bồ Ba ă m La Hán, h Vô Số Tỷ k u đó hậu i n n tử thì ngược chuyển âm cùng hắn báo cho phát sinh mọi chuyện mặc dù nghe được bát giới đã chết thông tin đường tăng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút khó chịu nhưng này cũng không thể coi là cái gì mấu chốt nhất là thế nào sẽ xuất hiện rồi như thế đại một biên số trong nguyên tắc có như vậy cái thần bí đạo nhân sao trong lòng của hắn không ngừng hồi tưởng nhưng lại không thu hoạch được gì đang nghe nói ngay cả quan âm đều muốn hồi linh sơn huy động người rồi đường tăng trong lòng càng là hơn giật mình không thôi cho tới bây giờ nhìn đ ầ y trời phật quang đường tăng trong lòng mới đúng đạo nhân kia thực lực có rồi cái cơ bản khái niệm hắn tuyệt đối không ngờ rằng quan âm huy động người lại là đem tất cả linh sơn cũng chuyển đến、linh、rồi chiến trận này rốt cục là coi trọng cỡ nào à đường tăng thấp thỏm trong lòng không thôi lúc này cũng không lo được gắn bó chính mình phạm nhân thân phận trực tiếp thi triển t h ầ n nhiệm muốn xem thật kỹ một chút trận này đấu pháp a di đà phật nộ không nộ thịnh lại đến bẩn tăng bên cạnh tới trên tầng lây quan âm nghiệm tiếng n h ệ m phật hướng phía hầu từ hai người truyền âm mặc dù bọn hắn cũng không quá muốn đi qua lúc này cũng không tốt trắng trận từ chối đành phải là bất đắc dĩ bay đi lại không đứng ở quan âm bên cạnh mà là co lại trong đám người đối với cái này quan âm thì không so đo chỉ phía xa mặt đất thượng nhãn con ngươi đều chưa từng mở ra tần vũ đối tôn này vạn trượng đại phật nói phật tổ mời xem là cái này kia yêu đạo Đang quan nói chuyện, khi âm âm thanh còn mặc a n g dù vang i tức n không còn dội n giọng gì nữa với t Vũ vô h nói h nhưng không có hùng hổ dọa người chi thế không còn nghi ngờ gì nữa nắm bóp không rõ tần vũ thực lực trước như lai cũng không muốn quá phận quá đáng đáng tiếc hắn là nghĩ hảo hảo câu thông tần vũ chưa hẳn thậm chí ngay cả đáp lời công phu đều không có chậm rãi mở ra hai mắt dỗi ra một tay nắm đẩy về phía trước r a đang lúc như lai hoài nghi thời khắc đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng t r u y ề n đến trước người hắn thử thi triển pháp lực ngăn cản mà nếu đến pháp lực của mình tại c h ạ m đến trong hư không tấm kia tre khuất bầu trời bàn tay thời lại tựa giống như đầu hũ dễ như t r ở bàn tay pha thoái chỉ là trong một chớp mắt cái kia vạn trượng kim thân dễ dàng cho k h o miệng chảy ra vết máu mau mau kết trận như lai giật mình gấp rút truyền âm ba ngàn vật năm trăm la hán muốn chống lại này khủng bố vô song thế công. trong một chớp mắt tất cả phật tử nghe theo như lai hiệu lệnh đại ấn màu vàng nóng trên không trung n g ư n g kết như toan chống cự kia uy thế kinh khủng nhưng mà quá nghĩ đương nhiên rồi như lai tự tin cho rằng bằng vào linh sơn mọi người kết thành trận pháp đủ để ngăn chặn đạo này vô hình trượt lớn nhưng khi hai đụng nhau trong nháy mắt kia vẫn lấy làm tiêu ngạo trận pháp lập tức sụp đổ sóng năng lượng vừa đến chư phật đầy trời kim huyết v ẩ xuống không có người nào may mắn thoát khỏi tại khó chỉ là trong nháy mắt linh sơn mọi người nục thân cùng kia lực lượng vô hình chạm vào nhau t ă n g d ã vẩy xuống hóa thành đầy trời cho b ụ i liền xem như quan âm bồ tát cũng chỉ là sắc mặt rất nhỏ c o q u ắ t một lát ngay cả chống tự động tác cũng còn không tới kịp tiến hành liền đã biến mất trong tâm giới duy nhất còn sống sót chỉ có không ở chỗ nào đại trận bên trong xa tăng cùng hậu tử chỉ là bây giờ nhìn trước mắt trang diện này trong lòng hai người kinh hãi chưa bao giờ có một ngày bọn hắn sẽ phát hiện trên thế giới còn có như thế hoảng sợ hình tượng đến mức ngay cả muốn động đậy cũng không nổi rồi sao lại thế như lai vạn trượng kim thân thì tại thời khắc này phá toái hắn không hề bận tâm trên mặt hiện ra thần sắc t h ư n g khổ chỉ là trong một chốc mắt tam giới bên trong lớn thứ hai thế lực linh sơn thì triệt để trở thành quá khứ thức hắn ước vạn năm nỗ lực hóa thành hư vô như vậy hắn cái này phật tổ tồn tại ý nghĩa lại là cái gì như lai trên mặt lộ ra mê vong c h i sắc nhưng chỉ trong chốc lát cũng không cần lại mê võng sóng năng lượng vừa đến trên người hắn cho dù danh sưng ơ tam giới bên trong có thể xếp vào năm vị trí đầu cao thủ tại thời khắc này thì là bình đẳng chỉ là một hơi công phu hắn thì hóa thành cho bụi tiêu tán tại trần thế trong lúc đó tất cả quy về hư vô thế gian trở lại yên tĩnh chỉ là một trưởng mà thôi a như lai xuất động tất cả linh sơn lực lượng này tình thế chấn động tam giới vô số đại năng vào hư không bên trong quan sát muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng khi bộ này cảnh tượng ra hiện tại bọn hắn trước m ặ t lúc lại trong chốc lát tiên tinh i mắng tất cả tam giới như là bị người cách lâm rồi giống nhau thế mà nghe không đến bất kỳ t h a n h âm nào tĩnh khó mà diễn tả bằng lời tĩnh hoảng sợ bối rối e ngại vô số tâm trạng xen lẫn tại chúng nhân trong lòng không có cái nào một khắc như là hiện tại như vậy để người cảm thấy chấn sợ nhất là đường tăng hắn vốn là nghĩ xem xét như lai đem lại linh sơn g i á o chúng phải như thế nào chấn áp đạo nhân kia làm tốt phía sau chính mình cung cấp một ít kinh nghiệm thật không nghĩ đến nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay như lai lại ngay cả một hơi công phu cũng không ngăn nổi hiện tại linh sơn tiêu vong phật pháp đã qua đời hắn thỉnh kinh còn có ý nghĩa gì đạo tâm của hắn sụp đổ đường tăng cả cá nhân trên người tù vì không ngừng tiêu tán chẳng qua bốn năm cái hô hấp công phu thế mà thì trở nên cùng phạm nhân không khác thể nội hệ thống thay thế muốn rời khỏi có thể mới phi thân lên trong n h y mắt liền bị một đạo năng lượng đặc biệt bắt được cái này hắn muốn dây r u ộ n lại vụ sự vô bổ tần vũ bố cục thật lâu chờ đợi không phải là giờ khắc này sao mang theo hệ thống hắn tiêu tán ở trong chư thiên dung hợp đi lần này hẳn là có thể tấn thăng cựu cấp hệ thống t i ế n tâm đi chủ nhân khẳng định không có vấn đề hệ thống mô phỏng hồi phục một tiếng tiếp nhận ngoài ra cái đó đã sớm bị xóa đi ý chí bắt cấp hệ thống bắt đầu dung luyện lên không biết qua bao nhiêu năm tháng chủ nhân một thanh âm tại tần vũ vang lên bên hai thành công không sai tuy là giọng khẳng định có thể âm thanh đã có chút ít trầm thấp làm sao vậy phát giác được không thích hợp tần vũ hỏi một tiếng hệ thống chủ não phát giác được chúng ta giọng hệ thống mô phỏng bên trong mang theo vài phần căng thẳng Ừm. tần vũ khó hiểu tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên bị phát hiện ta nên tính là từ xưa đến nay cái thứ nhất đột phá đến cựu cấp hệ thống thì nguyên nhân chính là như thế hệ thống chủ não dễ như t r ở bàn tay phát hiện ta hiểu rõ tần vũ nghi ngờ trong lòng hệ thống giải thích nói việc đã đến nước này binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn tần vũ giọng nói nhàn nhạt, nhạt trải qua vô số năm tháng hắn sớm đã không biết sợ hãi là vật gì ngày nay sớm muộn đối mặt sớm tới chậm đến đều sẽ t ớ i và bối rối không bằng thản nhiên vừa dứt lời bên hai vang lên lần nữa hệ thống khẩn trương âm thanh đến rồi hả tần vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cố cường đại năng lượng đột phá vô số chư thiên đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình một màu bạc quả cầu kim loại nhìn phiêu p h ù ở trước người mình cái đó hệ thống chủ nao hình thái hắn có chút n g o à i ý muốn sự việc đã xảy ra quả cầu ánh sáng tia ti không chút nào để ý tần vũ thế mà trực tiếp hướng phía hệ thống mô phỏng bay đi tại hắn hoảng hốt lo sợ ánh mắt bên trong một đầu đâm vào rồi đối phương thể nội vẻ mặt thống khổ tại hệ thống mô phỏng trên mặt hiện hiện tần vũ cố gắng đem hai chia cắt ra có thể pháp lực chỉ là chạm đến hệ thống mô phỏng trong nháy mắt liền bị một cổ lực lượng cường đại cho và ra lực lượng kia so với hắn phải yếu hơn không ít nhưng mà chẳng biết tại sao bất kể hắn cố gắng như thế nào cố năng lượng kia hết lần này tới lần khác trượt như bùn thu nhường hắn không cách nào bắt được thống khổ tiếng kêu rên vang lên hệ thống mô phỏng cơ thể đã trở nên v ặ t mẹo thậm chí tới gần hư vô tư thế có chuyện gì vậy tần vũ trầm giọng hỏi lại được không đến bất luận cái gì trả lời siêu thoắt ngay tại hắn không làm nên chuyện gì thời điểm hệ thống mô phỏng chật vật từ trong miệng bắn ra hai chữ cái gì trong lúc nhất thời có chút không có nghe thật tần vũ lần nữa hỏi siêu t h o á t lần này nói vẫn như cũ rất thống khổ lại rõ ràng có thể nghe hắn nói rất đúng siêu t h o á t hai chữ sao tần vũ trong lòng hơi đ ộ n g một chút này lại là có ý gì chờ chút hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng vừa mới phát ra âm thanh hay là hệ thống mô phỏng có thể hay không đã bị hệ thống chủ nào chiếm lấy rồi cơ thể do hắn phát ra tới chỉ là này tự hỏi khoảng cách hệ thống mô phỏng trên người nhưng trong nháy mắt buộc phát ra một đạo mãnh liệt ánh sáng mạnh chiếu sáng cả chư thiên vạn giới rơi vào rồi trên người tần vũ không kịp phản ứng hắn liền cảm nhận được vô tận hấp lực tại nắm kéo chính mình muốn chống cự đã có chút ít không làm nên chuyện gì đáy lòng thậm chí dâng lên một cỗ không hiểu âm thanh nhắc nhở hắn không nên chống cự không biết đã qua bao lâu kia cỗ hấp lực biến mất t r u n g quanh là đây hư không còn muốn bóng tối vô số lần chỗ tần vũ có chút mở mịt nhìn chung quanh hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thể nội kia năng lượng cường đại thế nhưng nơi này đến tột cùng g i sao đ i ệ hắn không hiểu quan sát trong lòng hâm mộ dâng lên một cái ý niệm trong đầu đem cái không gian này xe rách ta có thể đi ra mặc dù không biết ý niệm này là thế nào sinh ra nhưng hắn hay là tuân theo b ả n tâm năng lượng kinh khủng theo trong thân thể bắn ra hai tay hóa thành lợi nhận hướng phía trên trời đột nhiên một bồ quang mang mãnh liệt chợt lợi lên tùy theo mà đến là tất cả thính giác hữu giác vị giác khả năng nhìn ngũ giác đều đủ ta đi thứ độ gì đột nhiên hắn nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm hoảng sợ tập trung nhìn vào một cùng mình giống nhau đến bảy tam phần lại khí chất thường thường nam nhân ngồi trên đế mờ mịt nhìn chính mình、ừ. t â n vũ đưa tay trộm một cái chọn đọc rồi đối phương trong đầu ký ức thì ra là thế thì ra là thế hắn tự lẩm bẩm cái gọi là siêu thoát lại là cái này hằng nghĩa mình nguyên lai、like、là cũng không phải một thật sự tồn tại người chỉ là trong sách từng hàng chưa thôi mà trước mặt nam nhân kia chính là sáng tạo chính mình tồn tại chẳng thể trách chư thiên vạn giới bên trong những tiêu chí thanh trí cờ ư người cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm đến thật sự siêu thoát phương pháp là thấp duy thế giới chưa biết muốn chân chính siêu thoát mà ra sao mà khó khăn cái gọi là hệ thống chủ não kỳ thực cũng bất quá là nhân loại kia sử dụng máy vi tính một đoạn ai thông tin thôi không biết vì sao đối phương thế mà tại thời khắc cuối cùng đem chính mình ngầm thừa nhận thành trộn d ạ n virus muốn tấn công chính mình trời xui đất khiến trong lúc đó lại bất ngờ thành tựu chính mình siêu thoát theo văn chữ người hình tượng thật sự đi tới trong thế giới này nhìn trước mắt cái đó vẫn còn hoảng sợ trong nam nhân chính là sáng tạo chính mình tồn tại tần vũ n é t miệng lên rồi một vòng đường cong như vậy từ giờ trở đi liền từ ta tới lấy thay ngươi rồi suy nghĩ một vòng nam nhân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tần vũ thuận lý thành trương ngồi ở vị trí của hắn nhìn lấp loé màn hình dường như vẫn còn đang đánh chữ muốn cho trong sách chính mình một đại kết cục thú vị hắn cười cười chậm rãi tại trên bàn phím gõ ra bà chữ to toàn kích trung ho、oh. ho ho